Chương 344, ngàn năm bạn cũ chủ đã mắt tu sửa bằng. Vương Sùng chẳng những không có triệt hồi hộ thân lôi pháp, còn đem Thái Nguyên Châu âm thẩm tay áo trong tay, đầu này lao trên thân rồng ý áp, thực tế quá mức khủng bố. Vừa xa khỏi hắn Bình Sinh nhìn thấy bất luận một vị nào Kim Đan, chí ít cũng là dương chân cảnh trở lên đại yêu. Nhưng, nếu là nhân tộc cũng liền thôi, Thiên hạ các phái chân nhân luôn có hơn 10 vị, yêu tộc trừ Thiên hạ bát đại kỳ yêu, như thế nào lại còn có dương chân cảnh trở lên kinh khủng tồn tại. Bị khóa khốn ở đây, hẳn là cũng không phải cự đầu Long Vương. Vương Sùng thật đúng là ngẫ qua, Thiên hạ bát đại kỳ yêu đều là ai? Trong đó năm vị cùng hắn còn có chút dàn buộc, tỉ như áo bảo màu vàng quái chủ nhân Vương Tây Hai yêu thánh, Bích Ba động đại yêu năng ngài ẩn, phu ngọc công tử thúc thúc ngọc thần thiếu, cùng Đông Hải cự đầu Lâm Vương. Mặc khác ba vị, mặc dù không có liên quan, nhưng cũng sẽ không bị người trói buộc ở đây. Lão Long thấy Vương Sùng mặt mũi tràn đầy lo sợ, gầm rú một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, "Đạo hữu chớ sợ, tiểu Long thật không phải cái gì người xấu." Vương Sùng nhịn không được phản bác, cũng không phải rỗng hư hay không. Lão Long cười ha ha một tiếng, lên, "Cũng không phải hư." dù cảm thấy, đầu này Lão Long lai quỷ nhưng lúc này cũng vô pháp, chỉ có thể nhập ra tùy tủ. Tầm nói một tiếng, đến đều đến, đến rồi. Hắn sán lạn cười một tiếng, nói, đạo hữu làm sao bị khóa khốn cái này bên trong, thế nhưng là phạm vào chuyện gì đây? Lão Long vùng vây một hồi, trên thân xiềng xích lập tức sinh ra lôi quang, đem nó cực lên giáp đủ lần, huyết nục thành cháo. Vương sùng trong lòng kinh hãi, đầu này lão Long đạo hạnh bất phàm, căn này đại trụ thế mà có thể đem trấn trụ, không được biến hóa, căn này xiềng xích thế mà có thể cức cho nó lân giáp tung bay, hiển nhiên đều không phải là phạm vật. Lão Long thét dài một tiếng, thần nốt là chủ nhân của ta, đem ta chói buộc cái này bên trong. Hắn nói mình muốn phi đi. Giết bộ ta ác cây không thay đổi, liền lưu tại cái này bên trong. Nói một ngày kia sẽ có mình lại chuyển đệ tử, đến cho ta giải thoát. Vương Sùng ngẫm nghĩ một hồi, nhịn không được hỏi, chủ nhân của ngươi, thế nhưng là Âm Định Đừng. Lão Long ngạc nhiên, nửa ngày mới hỏi, Âm Định Đừng là nhân vật nào? Lão Long chưa chừng nghe nói. Vương Sùng thở dài một hơi, thầm nghĩ, thua thiệt không phải Nga Mi lão tổ lưu lại nghi xúc, nếu không, chỉ sợ còn có chút phiến thước. Bất quá hắn cũng trong lòng hiếu kỳ, dù sao cái này hơn 1 năm cũng chỉ có Âm Định Đừng phi thăng, lão Long chủ nhân cũng có thể phi thăng, chỉ sợ phải là 2 năm trước đó nhân vật. Vương Sùng dù sao tu đạo năm cạn, mặc dù tu vi đột bay nhanh tiến vào, càng lập nên danh tiếng vang dội, nhưng thật chưa quen thuộc đạo môn ma môn sa xưa bạt cũ. Trong lòng hắn hiếu kỳ, liền lại hỏi một câu, "Lão Long Vương chủ nhân, nhưng có cái gì tục danh?" Lão Long gầm rú một tiếng, nói, "Chủ nhân nói, không cho phép ta để cập tên của hắn, nếu là bị chủ nhân chi điện, coi như cựu Tiêu Thiên ngoại, cũng muốn chế chết ta." Vương Sùng nghĩ đi nghĩ lại, lại hỏi, "Ngài đằng sau tòa này cũng quyết, có thể hay không để ta đi vào, được một tìm cơ duyên?" Lão Long lắc đầu nói, "Đây là ta tiểu chủ nhân địa phương, trừ đến, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào đi vào." Trên người ngươi không có ta tiểu chủ nhân khí thức, nếu là dám mạo phạm nửa bước, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi vô chết. Vương Sùng cái này mới thoáng yên tâm, hắn sợ con rồng già này có cái gì làm loạn tâm tư, tòa này cũng khuyết có cái gì hiện cảnh. Nếu là như vậy, đối phương tất nhiên biết dỗ lửa hắn đi vào, tuyệt sẽ không có ngăn cản. Vương Sùng chắc tay, nói, thì ra là thế, vậy ta liền không đi vào. Lão Long cũng có vẻ như thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngươi cũng đã biết, bây giờ đã là cái gì thời đại. Vương Sùng lo nghĩ, đáp, không biết lão Long Vương nhưng biết diễn khánh chân quân. Lão Long ngẫm nghĩ một hồi, đáp, diễn khánh chân quân Không biết, ta ngược lại là biết Muất Hải Huyền Tông có cái tiểu đạo sĩ, gọi là Diễn Khánh, sư phụ hắn còn mang cái này tiểu đạo sĩ từng tới bái phòng chủ nhân nhà ta. Vương Sùng lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, con rồng già này vương, thế mà 3000 năm liền yêu quái a. Một người một rồng, ngươi một lời ta một câu, quả nhiên giống như trò chuyện trời, chuyện phiếm một chút cổ kim, cũ mới sự tình. Vương Sùng nói bóng nói gió vài câu, suy đoán vị này lão long chủ nhân, tất nhiên là 3000 năm trước đại nhân vật, sau khi phi thăng, đem một thân cơ nghiệp đều lưu ở chỗ này, còn để lại đầu này lão long thủ hộ, muốn truyền cho đồ tôn của mình. Chỉ là liền liên lão long cũng không hiểu. Vì sao mình thủ hộ mấy ngàn năm, cũng không đợi được người tới." Vương Sùng bồi lão Long nói chuyện phía một này, thầm nghĩ, loại địa phương này, hay là nhanh chóng rời đi tốt. Hắn đứng dậy, chắp tay, nói, "Vạn bối còn có một số việc, không thể phụng bồi quá lâu, tiền bối có thể đồng ý ta rời đi." Lao Long có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại thái độ lạ thường hòa ái, gầm rú một tiếng nói, "Đa tạ tiểu đạo hữu, ngồi tiểu Long tâm tình một ngày, ta liền đưa ngươi một trận cơ duyên đi." Vương Sùng trong lòng vừa mừng vừa sợ, sợ lão Long cho mình cái gì cả bẫy, cũng hơi có chờ mong, đến cùng là thập cơ duyên. Hắn vừa tấm nhìn một cái, lao long sau lưng quyết, liền có vô số sóng lớn ồ tới, bắt hắn cho ba phủ. Vương Sùng tôi vận Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp, vừa sinh ra một tầng kim quang, đem mình một mực bảo vệ, liền cảm ứng được, vừa rồi đại trận lại một lần nữa vận chuyển, đem hắn na di hư không, cũng không biết chuyển tống đến mấy ngàn bên ngoài mấy vạn dặm. Đợi đến Vương Sùng cảm ứng được, trên thân chợt nhẹ, vọt hơn nửa ngày không, chỉ thấy dưới chân như cũng sóng cả mấy liệt, hay là trên biển lớn. Vương Sùng nhìn chung quanh một lần, trong lòng cười khổ nói, trên đại dương bao la cũng không có vận, ta biết là được đưa đến cái kia bên trong. Vương Sùng một là không tinh trận pháp, hai là không tinh suy tính, hắn cũng không biết lao Long dùng trận pháp, đem mình đưa bao xa, cũng không cách nào suy tính một phen, mình bây giờ thân ở phương nào. Hắn tùy ý chọn lấy một cái phương hướng, trước tiên tìm cái có nhân sinh linh địa phương, tốt nghe ngóng tin tức, liền thấy chân trời có một đoàn vân quang, cuồn cuộn mà đến, vân quang lại có mấy phần chín tấc. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, giống như ta từng gặp cái này đoàn mây ánh sáng. Hắn ngay tại phòng đoán, cái này đoàn mây ánh sáng lai lịch, mình đến cùng nơi nào thấy qua, liền nghe được hai cái thanh âm thanh thúy, gieo họ nói, thế nhưng là quý quan tiểu sư thúc. Vương Sùng cả kinh nói Tại sao là các ngươi? Vân Quang cuộn cuộn mà đến, không trở tay kịp liền đã bay đến gần sát. Vân Quang bên trong có mấy danh thân ảnh, trong đó hai cái hiểu địa nữ tử, đẩy ra Vân Quang, thế mà là Tề Băng Vân cùng An Vũ Diệu. Không riêng như thế, hắn còn thấy một cái khác nửa sống nửa chín người, đúng là hắn rời đi trung thổ, ở trên biển thử diễn kiếm thuật, đụng vào vị kia nữ tiên. Tề Băng Vân cùng An Vũ Diệu đều là có chút kinh hỉ, trả lại người bên cạnh giới thiệu nói, đây là ta nuốt hải Thúc, gần nhất lớn có danh thành, bá tứ hải quỷ cô xa trên có 7 người, trừ Vân, An Vũ Diệu, còn có cái kia thân da dầu có nữ tiên. Còn có hai đôi nam nữ, một đôi hơi trẻ tuổi chút, một đôi hơi lớn tuổi. Chương 345, chưa từng có cái vị hô thế. Vân xa bên trên nam nữ, nghe được là Nuốt Hải Huyền Tông quý công tử, lập tức lộ ra mấy phân vẻ kính nể, hiển nhiên đều có nghe qua thanh danh của hắn. An Vũ Diệu hiếu kỳ hỏi, "Tiểu sư thúc làm sao tới Tây Cảnh bể khổ?" Vương Sùng cả kinh không nhỏ, hỏi vội, "Quả nhiên là Tây Cảnh bể khổ á?" An Vũ Diệu nhẹ gật đầu, cười nói, "Tiểu sư thúc chẳng lẽ không biết mình ở nơi nào?" Vương Sùng dài một cái, "Đắc, ta còn thật không biết." Lập tức liền giản lực đem mình ra biển dung gặp lão Long sự tình, nói một lần. Tệ Băng Vân, An Vũ Diệu, còn có vị kia giàu có nữ tiên, cùng nó hơn hai đôi nam nữ tiên nhân đều có phần mở mịt, hiển nhiên cũng không biết đầu này lao long lai lịch. Hay là An Vũ Diệu nói, "Tiểu sư thúc, chúng ta muốn đi cầu kiến thuần dương đại thánh, giúp Tệ Băng Vân tỉ tỉ luyện phi kiếm. Đã đến đều đến, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ, có người giúp đỡ, việc này sẽ thông thuận rất nhiều." Vương Sùng hơi một do dự, liền một lời đáp ứng, dù sao hắn nghĩ muốn trở về Đông Hải, cũng cần bạn bên trong bốn ba, lại không chuyện gấp gáp, liền bồi Vân, Vũ Diệu bọn người đi một lần, tạm thời coi là làm tiểu khiển. Tệ thấy Vương Sùng ứng, Trên mặt rất có ý mừng, giới thiệu nói: "Vị này Hàn Nhiên tiên tử, là Nga Mi Dương tổ một mạch truyền nhân, chút thời gian trước, về Ngũ Linh tiên phủ tế tổ, cũng bị ta mời tới." Còn lại cái này hai đôi tiên nữ, lớn tuổi cái này một đôi là Lôi Cô Trúc, mây hoàng tay náo vợ chồng, tuổi nhỏ chính là Võ đang phái ngu năm dự, cầu tiên nhi hai vị đạo hữu, lại còn chưa thành thân, chỉ là vợ chồng chưa cưới. Cầu tiên nhi nhất là Hoạ Bát, cười trêu kẹo mới nói: "Tề tiên tử, nhưng là muốn làm ai, giới thiệu như vậy cẩn thận." Chúng ta đều là vật kèm theo, nói danh tự liền tôi, chỉ có Hàn tiên tử là cần gấp nhất, xuất liên tục thân lai lịch đều nói rõ ràng. Hàn Diên doanh doanh cười một tiếng, tiếp lời nói, tiên nhi quen sẽ chế nhạo người, thẻ tiên tử mới nói hai ba câu, ngươi liền nói 8 9 câu, còn không chịu bỏ qua. Bảy người bên trong, cũng có năm cái nữ hải tử, cho nên bầu không khí hòa bát, lẫn nhau ở giữa trêu ghẹo nhì không ngớt. Vương Sùng bận bịu một một chắp tay chào, hắn tại những người này, đối phân nhất tôn, lại bởi vì độc thân hàng phục ca La giáo sự đình, tiên tuổi cũng là vang dộ nhất, mới từ gia nhập, dần dần liền thành cái này cả đám lãnh tụ. Liền ngay cả Tệ Vân, cùng lôi cô chúc, mây hoàn tay náo, ngu năm dự, cầu tiên cái này hai đôi tiên nữ đều 10 điểm ứng vụ, An Vũ Diệu liền càng không cần nói cùng một chỗ mời Hàn An bài cử chỉ. Vương Sùng ngay cả Tuần Dương Đại Thánh là lai lịch gì cũng không biết, càng không biết mọi người muốn đi phương hướng nào, cái kêu bên trong tốt tự tác chủ trường, lập tức liền cười một tiếng, kêu lên, Vân xa là hạng tiên tử, vẫn là để Hàn tiên tử chủ trì đi. Mây hoàn tay áo là vì lớn tuổi tiên tử, tâm tư tỉ mỉ, nghe vậy cười nói, quý đạo hưu thế nào biết, bộ này Vân xa là hạng tiên tử. Đừng nói là các ngươi từng gặp. Vương Sùng tự biết thân ôn, hắn đương nhiên cùng Hàn qua thậm chí cái tên này, hắn đều có ấn tượng, chỉ là không tin, liền có trùng hợp như vậy. Hắn phản ứng coi như nhanh, nói Vân xa khí cơ cùng hàng Tiên tử tương hợp, còn có thể là của ai? Mây hoàn tay áo bật cười, nói: "Nguyên Lai quý tiên sinh như vậy chú ý hàng Tiên tử, chỉ tiếc Hàn Tiên tử từng có cái vị hơn phù." Hàng Yên làm bộ muốn đánh, kêu lên, chỉ là bị người cầu hôn còn chưa đáp ứng, tiểu tặc kia ma liền xảy ra chuyện, cái kêu bên trong tính là gì từng có cái vị hơn phù. Vương Sùng đối tiểu tặc ma cái tên hiệu này, 10 điểm mất cảm, nhịn không được hỏi: "Đây cũng là chuyện gì xảy ra?" An Vũ Diệu có chút tiến lặng, nàng biết Vương Sùng một lòng tu đạo, cơ hồ chưa từng liên quan đến nữ tư tình. Hôm nay lại có chút biểu hiện đội vàng, thế mà hỏi Nga Mi Dương tổ một mạch hàng Yên hôn với tới. Tế Băng vân sắc mặt có chút buồn bực nhưng nói, may mà không cùng tiểu tặc kia ma có rất liên quan, nếu không. Hàn Yên ngược lại là hào phóng, thấy Vương Sùng có phần có quan tâm chuyện này, liền nói, là ta bả còn xa một vị trưởng mối, Độc Long chùa khiến tông ngươi, cho đồ đệ của hắn cầu hôn. Sư phụ ta nói là muốn cân nhắc mấy ngày, còn không có đáp ứng, cái kia tiểu tặc ma liền lộ chân tướng, lại là một cái tên là trời tâm xem ma môn bản chi, phái tới Nga trộn cướp đạo pháp kiếm người. Vương Sùng một mặt xấu hổ, hắn như thế nào liệu đến Vị này Hàn Nhiên tiên tử thế mà cùng mình còn có chút cái này cùng quan hệ. Hàn Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Về sau khiến Tâu ngươi đi cùng sư phụ ta xin lỗi, chuyện này vốn là chưa hẳn có thể thành, ta một lòng tu đạo, cũng không có kết đạo lưu ý tứ, nhưng lại tổng cũng bị người lấy ra giễu cợt. Nhất là những này hảo thị muội, mỗi ngày không chế nhạo ta mấy lần, tựa hồ toàn thân đều không thoải mái. Vương Sùng nhịn không được quan sát tỉ mỉ thêm vài lần Hàn Yên, vị này hàn tiên tử luận mỹ mạo, cử chỉ phong thái, có thể xứng đương thời có 102. Nữ tiên đều yêu quý dung mạo, không tiếc hao phí công lực, cũng muốn nặng đắp một thân ngọc cốt thân, từng cái mỹ mạo tuyệt luân." nhưng vẫn có cao thấp. Vương Sùng Bình Sinh nhìn thấy nữ tiên, luận tướng mạo nhân vật, lợi dụng tể băng vân vị khơi thủ. Duy nhất nhưng cùng tể băng vân đánh đồng, một cái liền là nhân ngư tam công chúa, lại có một cái chính là vị này Hàn Yên tiên tử. Nó hơn nhìn thấy nữ tiên, mặc dù đều là nhân gian tuyệt sắc, nhưng thủy chung kém một phân. Vương Sùng biểu hiện quá rõ ràng, liền ngay cả Hàn Yên cũng nhịn không được gầm thầm đoán, vị này quý quan nương đạo hữu, thật chẳng lẽ đối ta cố ý? Sắt thực muốn sống tốt để điểm hắn câu, chớ có để hắn có bao nhiêu tưởng cuối cùng xấu hổ. An Vũ Diệu hướng về nhà mình tiểu sư thúc, nhìn không được nói một câu, nhà ta tiểu sư thúc, tại tiếp Thiên Quan thời điểm, liền có dũng nghị chi danh, từng mấy lần vì đồng môn, không tiếp độc thân đoạn hậu, lực kháng đại ma. Nhân phẩm có thể xương đạo môn nhất tú, 10 năm mà thành đại diễn, tư chất cũng không thua người. An Vũ Diệu mấy câu nói đó, ngược lại để bầu không khí càng thêm xấu hổ, Tề Băng Vân đang muốn mở miệng hòa hoãn, Vương Sùng liền không nhịn được nói, Hàn tiên tử, không biết ngươi nhưng từng đi qua Đại La đảo. Hàn Yên mỉm cười, đáp, lại là chưa từng. Vương một tiếng, nói, kia là ta đoán sai. Liền không nói nhiều. Hàn Yên lại trên mặt cũng sinh ra mấy phần vẻ đăm chiêu, nhìn về phía Vương Sủng ánh mắt, nhiều mấy phân nói không rõ, không nói do ý tứ. Vốn đang cảm thấy Vương Sủng quá trân trủi, An Vũ Diệu cũng quá thiên vị nhà mình tiểu sư thúc, muốn làm dịu bầu không khí tệ băng vân, lúc này lại không tiện mở miệng. Hàn Yên vừa rồi rõ ràng có chút không thích, đối Vương Sủng có chút bài xích, nhưng đột nhiên liền trở nên thái độ của quái, rơi người ở bên ngoài mắt bên trong, không khỏi liền có chút lưỡng tình tương duyệt hương vị. Tệ Băng Vân lúc đầu cảm thấy mình hẳn là chúc phúc hai người, nhưng lại đáy lòng có chút chua chua, nhiên liền cảm xúc xa sút. Hay là mây hoàn tay thảo nhìn ra, mọi người mỗi người có tâm từ riêng, cười nói, chúng ta hay là trước đi đường đi. Vương Sùng cũng luôn miệng khen hay, hắn tại Vân Sa bên trên, tìm một cái góc ngồi xuống, bỏ một cái pháp quyết, liền bắt đầu tính toán. Hàn Yên hơi có chút không yên lòng, thôi động Vân xa, lại ngẫu nhiên nhìn lại, nhìn Vương Sùng vài lần. Chương 346, yêu nhau. Tưởng giết. Vương Sùng đã tọa một lần, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ linh cơ, bị hắn chuyển hóa công lực, vốn nên hoàn toàn không có tu vi xâm la đại ân pháp, thế mà có chút mầm. Việc Vương Sùng chân khí nhất chuyển, liền đem cố này sinh ra sâm la chân khí hóa đi, lại cũng không khỏi phải có chút sinh sợ, loại tình huống này chưa bao giờ có. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, lại vừa vận Hàn Yên bay đầu hai người ánh mắt nhẹ nhàng đụng một cái, ánh mắt bên trong thế mà các có thâm ý. Vương Sùng lập tức biết, trong cơ thể mình vừa rồi chân khí dị biến, thế mà là vị này Hàn tiên tử xuất thủ, cái này cũng chứng cứ rõ ràng, Hàn Yên cũng không phải là Dương tổ một mạch, mà là Bổ Thiên phái truyền nhân. Tại a la điện nhắn lại vị kia, Bổ Thiên Hàn Yên. Vương Sùng còn thật không biết, Bổ Thiên phái cùng Dương tổ một mạch có rất quan hệ. Hắn nghĩ, chẳng lẽ lại là chuyện xưa của ta? Nàng này dùng tên giả Trần Lăng Ngọc, an cấp a la giáo Sâm La đại ân pháp còn không chịu bỏ qua, còn muốn đi Nga Mi làm chút phong cảnh. Vương Sùng Lượn nghĩ mình sơ hở, cũng chưa phát hiện mình phải làm nội tâm có quỷ. Dù sao hắn là lấy quý quan đương diện mục, độc thân con ngựa, cấp bậc a la giáo, học thành a la giáo đạo pháp, cũng là thuận lý thành chương, cũng không e ngại bị người nhắc lên, cũng thông hiểu xâm La đại ấn pháp sự thật. Hắn làm ra bằng phẳng chi sắc, cứ việc trên lý luận, hẳn là mình nắm đối phương tay cầm, nhưng cũng không có nửa phần áp chế chi ý. bỗng nhiên doanh doanh cười một tiếng, quay đầu đi, phần này biểu hiện, rơi tại mọi người mắt bên trong, đều sinh ra dị dạng vấn Tề Băng Vân vừa trở về Nga Mi, Hàn Yên liền đến Nga Mi tế tổ. Hai người đều là Nga Mi một mạch xuất sắc nhất đệ tử đời 3, tự nhiên đều có cạnh tranh, từng hẹn nhau đấu kiếm, so đấu pháp thuật, đả pháp, thậm chí các loại huyền môn tri thuật. Dù là Tế Băng Vân tại tiếp thiên quan, được một cái thiên hạ nhất tú tiến tuổi, áp đảo đương đại chính ma các phái chỗ có đệ tử trẻ tuổi, thế mà cũng chỉ kiếm một cái ngang tay. Hàn Yên một tay tiểu vô tướng kiếm quyết, tinh vi ảo diệu, còn kiêm tinh thông huyền thiên pháp, cũng là đại diễn cao cấp nhất nhân vật. Bọn hắn xa, chính là biến thành. đời thứ 3 nam đệ tử không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ vị này Hàn tiên tử, bao quát tứ đại đệ tử lưu linh các ở bên trong, đều hưu ý vô ý bày ra qua ân cận. Hàn Yên lại đều sắc mặt không chút thay đổi, chỉ lấy phổ thông đồng môn đối đãi. Tây Băng vẫn biết, vị này Hàn sư Mội cũng là một ý cầu đạo hạ người. Nàng lại không nghĩ rằng, Vương Sủng cùng Hàn Yên lần thứ nhất gặp nhau, hai người liền biểu hiện đều có dị sắc, Vương Sủng cho nàng ấn tượng, cũng là một lòng cầu đạo, hay là cái khổ tu hàng người, thậm chí đối với mình cũng không thấy bất luận cái gì dị trạng, thế mà đối mặt Hàn Yên cử chỉ thật thố. bắt đầu còn như nàng sở liệu, thậm chí lộ ra mấy phân bài xích chi ý. Nhưng Vương Sủng cũng không nói gì lời nói, nàng liền thái độ luân đổi, thậm chí một bộ rất có tình nghĩa thân xác, để tế Băng Vân tâm tình hết sức phức tạp. An Vũ Diệu lại là mặt khác một fan tâm tình, nàng từng nghĩ lầm, Vương Sủng đối với mình cố ý, thậm chí cũng do dự qua, muốn hay không tiếp nhận tiểu sư thuốc hảo ý. Dù sao tiên đạo môn phái, thường thường một đời người liền có thể chênh lệch mấy ngàn tuổi, cũng không có gì bối phần có quan niệm, luân lý đạo đức, chỉ hợp hết thống chí thân, loại này tiên gia môn phái ngược lại không hợp dụng. Về sau An Vũ Diệu mới phát hiện, Vương Sủng là một fan khẩn thiết bảo vệ chi tâm, đối nàng chỉ có trưởng bối thân cận, đưa tặng hai lưỡi phi kiếm cũng không có đặc thù cử động, cảm thấy còn rất nhiều thất lạc. Cũng may mà An Vũ Diệu đạo tâm kiên định, thế mà rất nhanh liền khôi phục lại, chỉ là đối Vương Sủng thảo cảm, lại thâm sâu một tầng, cũng là bởi vì đây, nàng thấy Vương Sủng tựa hồ đối với Hàn Yên cố ý, mới lựa chạy thêm dầu. Lúc đầu nàng thấy Hàn Yên tựa hồ có chút không vui, còn cho là mình biến khéo thành vụng, nhưng không nghĩ tới, đảo mắt hai người mắt đi mày lại, lập tức cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, rất muốn biết, cuối cùng là cái kia bên trong không nhiều. Lôi cô chúc cùng mấy hoàn tay áo, chính là nhiều năm đạo lữ, phu thê tình thâm. Vốn là vợ chồng bọn họ muốn cầu thuần dương đại thánh một chuyện, nhưng là tự nghĩ địa vị không đủ, lúc này mới sai người liên lạc vợ đang phái ngu năm dự, cầu tiên nhi, gia tăng thành công năm chắc. Cầu tiên nhi là bởi vì có người tỷ tỷ, tại Nga Mi tu đạo, biết Tệ Băng Vân tại tiếp thiên quan hao tổn bạch liệt lửa, lại biết Thuần Dương chân quân có biện pháp trùng luyện cái này lưỡi phi kiếm, lúc này mới nhờ người, hỗ trợ hai phe giật dây. Bốn người này lúc đầu nhìn thấy Tệ Băng Vân, Hàn Yên, An Vũ Diệu đều rất là tán thưởng, biết ba vị này nữ tiên ngày sau đều tiến độ bất khả lượng. Lại không nghĩ rằng đỗng nhiên liền lập một vị khác tên tuổi càng lớn, càng có lai lịch thiếu niên anh tài thế mà còn đụng vào một cọc nhân duyên. Bốn người bọn họ đều có lửa cháy thêm dầu tâm tư, liền đều không nói lời nào, miễn cho quá nhiều như vậy mập mở bầu không khí. Ba người phi độn tầm nửa ngày sau, Hàn Yên liền rơi xuống vân xa, tại một chỗ nhô ra mặt biển đá ẩm, lìm xuống đột quang. Nàng cuối cùng không phải kim đan, không có khả năng ngay cả tiếp theo phi hành mấy ngày mấy đêm. Đại diễn cảnh có thể một hơi phi độn nửa ngày, kiên trì mấy canh giờ, đã coi như là đạo lực thâm hậu. Vương nó hơn người người cũng muốn nghỉ ngơi, liền đem hoa của mình rổ lấy ra, nhìn trời ném một cái, hóa thành một trường thảm hoa đem mọi người bao vây lại, ngăn cản trên mặt biển cương phong. Chính hắn cùng An Vũ Diệu nói một tiếng, "Ta đi đi săn một con cá lớn, cho mọi người đốt nướng lên ăn." Đại diện cảnh dù nhưng đã danh xứng tiên nhân, nhưng từ đầu đến cuối muốn ăn vài thứ, mọi người mặc dù tùy thân mang theo lương khô, cũng có một bộ phân lích cấp đan, có thể chống đói, nhưng làm chút tươi mới thủy sản, cũng có thể đánh bữa ăn ngon. Vương Sủng cũng không muốn khoe khoang bản lĩnh, không có thi triển hóa hồng chi thuật, chỉ thi triển núi đi biển túc tâm pháp, chân đạp sóng biển, trực tiếp đi. Vương Sùng trên mặt biển tối một vòng, thế mà không có, có thể tìm tới cái gì bầy cá đi ngang qua, hắn biết biển cả đại dương mênh Có khi liền có thành tựu ngàn hơn 10.000 ngàn cá, có đôi khi liền vận khí không tốt, cũng tịnh không lo lắng. Hắn chân đạp thủy quang, đang muốn tìm một nơi khác, bỗng nhiên tốc hạ có kiếm ý bắn ra, tâm nói một tiếng, không được. Vừa mới lên giữa không trùng, liền có một đạo kiếm quang đâm rách mặt biển, hướng hắn hai chân bên trên cuốn. Ngự kiếm người chính là Hàn Yên. Vương Sùng không dám thất lễ, hóa thành một đạo bay cầu vồng, tránh thoát đạo kiếm con này. Hàn Yên mặt không biểu tình ngự kiếm đối sát. Vương Sùng không ngợi, một cái đại hỏa lưu kim thuật phát ra cùng Hàn Yên kiếm quang một cái. Song cùng thi triển kỹ năng, trong chớp mắt giao đấu hơn 10 triệu. Vương Sủng càng đấu càng là kinh hãi, hắn chỉ là dựa vào sơn hải kinh, thế mà còn nhất thời cầm không dưới vị này lai lịch kỳ lạ nữ tiên. Nhất là Hàn Yên một tay tiểu vô tướng kiếm quyết, tinh vi thâm thúy, mặc dù còn chưa luyện thành tiểu vô tướng kiếm khí, nhưng nhập môn bảy đạo kiếm quyết, mỗi một đạo kiếm quyết biến hóa chi tinh diệu, đã là thắng qua Vương Sủng. Vương Sủng càng đấu càng là kinh hãi, đang muốn sử dụng bản lĩnh cuối cùng, Hàn Yên chợt đổi xâm la đại ấn pháp. Vị này nữ tiên một trường đẩy ra, 32 đạo ấn pháp hội tụ một lò, so với lúc trước La giáo mặt giáo Hồng Tử này, ma học lĩnh càng thêm tinh diệu. thể đã cùng kết cùng hai đánh cái cược, nếu như hắn ngày mai hạ lên nữa, 24 giờ thủ đặt trước 10000, liền bại bởi ta một đầu dê, 20000 liền bại bởi hai ta đầu, 30000 liền bại bởi ta ba đầu, cứ thế mà suy ra. Ta nghĩ đến, giống như cũng còn có thể, đã ký kết văn bản đồ ước. Chương 347, Bổ Thiên Hàn Yên, gặp qua quý quan đương đạo hữu. Vương sùng đối mặt cái này một cái xâm la đại ân pháp, sinh ra cực cổ quái suy nghĩ, thầm nghĩ, nàng thế mà không sợ bại lộ thân phận sao? Hắn đồng dạng hai tay tung bay, kết thành 30 đạo pháp ấn, một trường hoành không đầy ra. Vương Sùng phải diện Thiên Châu nhắc nhở, nguyên thân cũng tu hành Sâm La đại ẩn pháp, lúc này chuyển hóa công lực, làm dùng đến, cũng không làm có dễ. Hai đạo Sâm La đại ẩn pháp tinh lực, bài không khế động. Vương Sùng từ đầu đến cuối ăn thiệt thòi tại đối môn này ma đạo võ học lĩnh ngộ không kịp đối phương thân thúy, cho Hàn Yên một trưởng bất lui. Vương Sùng cũng không từng liều mạng, hắn thừa cơ hóa hồng chi thuật tối lui, đang muốn đổi nó hắn pháp thuật đối địch, lại thấy đối phương cũng không từng thừa cơ truy kích. Hàn Yên giữa lập, điệu, giới, nói, yên, qua quý đạo hưu. Vương Sùng sắc mặt thay đổi mấy lần, trong lúc nhất thời không biết nên dùng thái độ gì đến đối mặt nàng này. Hắn hiện tại thế nhưng là nuốt hại Huyền tông đệ tử, tuyệt không nên khoan dung ma môn yêu nữ lẫn vào Nga Mi, nhưng Hàn Nghiên nói rõ không sợ hắn vạch trần việc này, chủ động bại lộ thân phận. Tóm lại, phi thường làm người đau đầu. Vương Sùng khai môn kiến sân hỏi, tiên tử thân là ma môn bổ thiên phái truyền nhân, lẫn vào Nga Mi cần làm chuyện gì? Hàn Nghiên hé miệng cười một tiếng, đắp, sư tổ ta là Hàn Vô cấu, làm sao cũng không phải là Dương tổ muột mạch rồi. Vương nhìn chơ còn không biết nên đáp lại ra sao, Hán đương nhiên biết Hàn Vô Cẩu Kia là sư phụ hắn khiến Tô Ngươi cô cô, cũng là Nga Mi Tam tổ một trong, nhưng tại sao lại cùng Bộ Thiên phái dính líu quan hệ rồi? Hàng Nghiên doanh doanh cười một tiếng, nói: "Tiểu nữ tử cũng không phải lẫn vào Nga Mi, ta vốn chính là Nga Mi người." Vương Sùng nhịn không được nẹt ngào kêu lên: "Lẽ nào lại như vậy? Hắn có thiên môn và nữ, nhưng lại cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, đủ loại cảm xúc đều lẫn vào bốn chữ này bên trong." Hàng Nghiên có chút hé miệng, giống như cười mà không phải cười, nhìn Vương Sùng, nói: "Đạo hữu thế mà cùng ta, có thể đem 108 thức bộ thiên cấp tay đều lĩnh hội, cần phải bái nhập ta Bộ Thiên phái." Vương Sùng đầu cũng lớn, kêu lên: Ta chính là Nuốt Hại Huyền tông đệ tử, ân sư diễn khánh chân quân, làm sao lại bái nhập Bộ thiên phái?" Hàn Nghiên đôi mắt đẹp nhìn quanh, mỉm cười nói, "Ngươi có thể đem Bộ Tiên cấp tài tu luyện tới tình trạng như thế, nói ngươi là ma môn gia thế, ta đảm bảo có người chịu tin." Nàng lời nói xoay chuyển, lại một lần nữa nói, "Không nếu chúng ta hai không liên quan, ai đều không nhắc đối phương bí mật như thế nào." Vương Sùng cần phải phản bác, mình xâm La đại ấn pháp lai lịch trong sạch, nhưng lập tức liền nghĩ đến, vấn đề chính là xâm La đại ân pháp bản thân cũng không trong sạch. Lại kế tiếp trước mắt, Vương Sùng đột nhiên kịp phản ứng, mình thế mà bị đối phương cho tính toán không khỏi trên thân buốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Hàn Yên quả như nói, ta còn tưởng rằng đạo hữu không biết, xâm La đại ấn pháp chính là Bộ Thiên Lục Nghệ đứng đầu, không nghĩ tới đạo hữu đã sớm biết, chắc không được ngươi sẽ đi chọn A La giáo, tranh đoạt giáo chủ này chi vị. Diễn Tiên Châu cùng Vương Sùng để cả qua, xâm La đại ấn pháp chính là Bộ Thiên phái Bộ Thiên tứ tay, Bộ Thiên Lục Nghệ đứng đầu, nhưng chuyện này, hắn cũng không nên biết. Hắn không biết mới là bình thường, biết cũng liền không bình thường. Hàng Yên cười nhẹ nhàng nói, đạo hữu, chúng ta ba vô tay, riêng phần mình lập đều không đem đối phương bí mật nói ra như thế nào. Nàng đem Tiêm, tiêm ngọc chưởng dựng thẳng lên, Cùng Vương Sùng đến kích, Vương Sùng lại phất một cái ống tay áo, "Quắc, nếu là ngươi lập thể, sẽ không hại chuyến này người, ta liền lập thể về tông môn trước đó." Tuyệt không nói ra một câu. "Về phải tông môn, ta tất nhiên sẽ hướng sư tôn báo cáo việc này, ngươi cũng khỏi phải trông cậy vào ta giấu diếm. Vương Sùng trên thân có vô số bí mật, mặc dù hắn cũng không tin, Hàn Yên liền có thể một một tìm được, nhưng cũng không nghĩ phức tạp, dù sao bí mật của hắn thực tế quá nhiều. Hàn Yên đưa tay chỉ tiền, quả nhiên phát lời thể, Vương Sùng lúc này mới cùng đối phương ba cái vỗ tay. bàn tay như ngọc trắng, tựa như mỹ ngọc, mềm nhăn tinh tế, Vương Sùng vô tay thời điểm lo lắng vẫn không cảm giác được phải, đợi đến ba cái vỗ tay về sau, đột nhiên trong lòng hơi khát thượng, lòng bàn tay tựa hồ có một cỗ chớ nhăn, vuốt khe ngón tay, còn có mấy phân hư khí. Thiếu yêu nữ này hào hào giả quyệt. Vương Sùng vừa mới toát ra một cái ý niệm trong đầu, Diễn Thiên Châu liền đưa một đạo ý lạnh, thuần Dương Đại Thánh chính là gần với âm định đường luyện kiếm mà thầy, bình sinh luyện chín bộ phi kiếm, ngươi nhất định phải nhiều cầu mấy bộ. Vương Sùng vốn đang coi là, Diễn Thiên Châu đối Hàn Yên có chút thuyết pháp, lại không nghĩ rằng, cái này mai phá hạt châu thế mà hoàn toàn không đề cập tới Hàn Yên, lại nhắc lên thuần Dương Đại Thánh. Hắn không khỏi không biết nên khóc hay cười, hỏi Người ta vất vả tế luyện phi kiếm, như thế nào liền chịu đưa cho ta? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, thuần Dương đại thánh có cái quý củ, như là một đôi đạo lữ đến nhà cầu kiếm, chỉ cần có thể thỏa mãn hắn ba cái yêu cầu, liền có thể đưa tặng một bộ. Vương Sung rất muốn phi một tiếng, nhưng nghĩ đến sẽ bị cái này mai phá hạt châu phi trở về, liền từ bỏ cái này, ngây thơ cái làm. Hắn nơi nào có cái gì đạo lữ? Chẳng lẽ còn có thể đi đem yêu Nguyệt làm tới, lại hoặc là đem Nhân Ngư tam công chúa gọi tới. Vương Sùng ngược lại là có 7, 8 phần lòng tin, nếu là mình đưa ra cầu, hai nữ tử này đều sẽ đáp ứng, làm đạo lữ của hắn chỉ là bây giờ cách xa Thiên Sơn và Thủy, cho dù có ý tưởng này cũng vô pháp thực hiện. Diễn Tiên Châu không chịu bỏ qua, ngay cả tiếp theo đưa mấy đạo ý lệnh, ngươi đổi một nữ tử, liền có thể sung làm một đôi đạo lữ, ngươi chỉ ít có 6 7 lựa chọn, có thể lừa 6 7 bộ phi kiếm. Vương Sùng cảm thấy căm giận, nghĩ ngợi nói, cái này phá hạt châu càng ngày càng không ra gì. Ta cái kia bên trong lựa qua nhiều như vậy nữ tử. Huống chi hôm nay đổi một cái, ngày mai đổi một cái, chẳng lẽ Thuần Dương Đại Thánh liền nhìn không ra, ta đều là một người. Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lệnh, Dương Đại Thánh sẽ không để ý những chi tiết này. Chi tiết cái quọng lông Vương Sùng cùng Diễn Tiên Châu tranh chấp vài câu, cuối cùng lại biến thành lẫn nhau phi phi phi, làm cho hắn hào hào không nhanh. Hàn Yên ngược lại là thu bàn tay như ngọc trắng, liền đứng chấp tay, nhìn xem Vương Sùng thần sắc biến hóa, tựa hồ cảm thấy hết sức hay, thẳng đến Vương Sùng khôi phục bình thường, lúc này mới cười nói, "Chúng ta cùng một chỗ trở về đi." Vương Sùng cũng không có nghĩ quá nhiều, đáp ứng, lại một lần nữa có chút do dự, nói, "Ta muốn đi săn một đầu hải vị, lại còn chưa có tìm tới." Hàng Yên cười nói, "Ta cùng ngươi đi là được." Vương Sùng kịp phản ứng tại điểm, hai người đã độn quang hợp một, sát cánh bay, trong lòng hắn liền có chút nộ tung, thầm nghĩ Chúng ta bất quá bẻo nước gặp nhau, lại đều có bí mật, rất có xung đột, làm sao lại trở nên như thế thân cận. Hàn Yên ngược lại là tự nhiên hào phóng, nói đến vận khí cũng là tốt, hai người bay ra không xa, liền gặp được một cỗ bầy cá, khỏi phải Vương Sùng xuất thủ, Hàn Yên liền thi triển pháp thuật, dùng kiếm khí chống giông, câu một đầu. Vương Sùng có chút háo ước, Hàn Yên cái này cùng luyện kiếm khí như tơ mềm bản sự, hắn cũng không có phải học hội. Nay cùng kiếm thuật, chính là luyện kiếm thành tơ sơ bộ, phi kiếm luyện chất pháp môn một trong. Chương 348, các có tâm sự, đừng sinh lưu oan. cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tới tu hành pháp. Tăng lên đạo hạnh bên trên, đối pháp thuật kiếm thuật chỉ là lướt qua liền thôi, vẫn chưa có xuống khổ công. Tỷ Như hắn tu tiểu vô tướng kiếm quyết, chính thành công phu dùng tại tiểu vô tướng kiếm khí bên trên, đối đầu pháp kiếm thuật, liền cơ hồ không có quá quan tâm kỹ càng. Tỷ Như nguyên dương kiếm quyết, hắn ngược lại là đau khổ tu luyện nguyên dương chân khí, đối 12 thức kiếm thuật, lại luyện tập không nhiều. Vương Sùng bình thường đấu pháp, một nửa dự vào yêu thân cường hành, một nửa là bởi vì tu hành hai loại đạo pháp đều là lấy công lực hùng hậu chứ danh, hắn đã từng lấy lực người. Hàn không thể tu thành tiểu vô tướng kiếm khí, nhưng kiếm thuật nhưng lại xa xa thắng được, Vương Sùng Trần Tại nói đồng hồ. Hàn Yên thấy hắn như thế háo ước, cười nói, ngươi tu luyện chính là sơn hải kinh, lại không phải là kiếm thuật, cần gì phải như vậy thần sắc? Nếu là áo ước kiếm thuật của ta, vì sao không đi học Ngự Thiên binh pháp cùng không kiếm biển? Vương Sùng thầm nghĩ, còn không phải viên kia phá hạt châu chuyện xấu. Vương Sùng mặc dù thường xuyên nhà rảnh, nhưng là hắn cực ít vi phạm diễn thiên châu chỉ điểm. Như hắn loại này ma môn xuất thân đệ tử, thấy qua vô số tính tình cao ngạo, cảm thấy mình thông minh nhất, từ không nghe người ta khuyên can, thường xuyên có một câu, tại sao là ngươi đúng, lại không phải ta đúng? Đồng môn, sau đó chết thì cốt thế hàn. Hắn một cái ma môn bảng chi xuất thân tiểu nhân vật, gặp được ngay cả Nga Mi trấn phái chí bảo, thiên phủ kỳ chân liệt kê về tiên kính đều có thể chống cự diễn tiên châu, còn nắm mình điểm kia tiểu thông minh, kia là chính xác chỉ có nhìn xem thông minh, trên thực tế ngu xuẩn đến cực hạ. Cứ việc Vương sùng mày miệng không thừa nhận, nhưng từ bái sư khiến tông ngươi đến chần chọc diễn khánh chân quân môn hạ, nhưng cũng đoán được, diễn tiên châu là tại thay hắn quy hoạch một đầu trực trị kiếp tiên tu hành lộ tuyến. Nếu là chỉ cầu kim đan dương Trân, sở học của hắn môn đạo pháp, chỉ cần tư đầy đủ, lại chịu chăm chỉ cố gắng, lại thêm không có đột tử chi mệnh, sống tuế đủ lâu, đều là có hy vọng thành tựu. Diễn Tiên Châu cần gì phải như thế mưu tính phiến phúc. Lúc này đối mặt Hàn Yên hỏi lại, Vương Sùng đè xuống nội tâm miên man bất định, khẽ mỉm cười nói, ta tính tình táo bạo, cần phải lấy sơn hải kinh, cái này cùng chậm công phu chậm dãi rèn luyện, mới có thể đem một viên đạo tâm chấm vát. Hàn Yên có chút kinh ngạc, nói, thì ra là thế, chắc không được đạo hữu các nghe đồn, hơi có chút chố mâu thuẫn, nguyên lai là tại cưỡng chế thiên tính, cầu chọn chuyến đường đi tâm. Hàn Yên chỉ là vô ý xách một câu, Vương Sùng lại kém ra một tiếng mồ hôi lạnh, hắn như thế nào không biết, mình cũng không phải là thuần phát thật thả tính tình. Độc thân xâm nhập đại la đạo Đơn thương độc mã chọn cái này có mười mấy vị kim đan tọa chấn, hơn 100.000 giáo chúng, hơn 50 hải ngoại tiểu quốc cùng phụng á la giáo, đây cũng là gì chờ ngang ngược. Vệ nệ thiên hạ quần hùng như không. Tính cách cùng hành vi quả thực hoàn toàn trái ngược, nếu là bị người hưu tâm phòng đoán, chính là một kiện cực lớn sơ hở. Vương Sùng cười một tiếng, lại không chịu tiếp tra, đến để Hàn Yên trong lòng hơi sinh dị dạng. Nàng cũng là đi nga mi tế tổ, mới nghe nói nuốt hải huyền tông quý quan đương người này, trong đó hơn phân nửa nghe đồn, cũng đều là từ Tế bên trong nghe tới. Băng Vân tại tiếp thiên quan, chẳng những chém qua mấy chục kim cảnh đại ma Yêu. Cổ tại cấp phái đấu kiếm lấy được thứ nhất, mờ mờ ảo ảo chính là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Vị này Nga Mi Vân tiên tử, mặc dù tính tình nhìn như ôn nhu, nhưng trên thực tế lãnh ngạo cao ngạo, cũng không dễ dàng phê bình người khác, coi như ngẫu nhiên nhắc lên, cũng chỉ là hời hợt, một vùng mà qua, lại 10 điểm tôn sùng vị này nuốt hại Huyền tông tuổi trẻ tại Tuấn. Thậm chí Hàn Yên ngẫu nhiên đều sẽ cười thầm tệ băng vân, phải chăng xuân tâm manh động, thích người này. Hàn Yên vừa rời đi Đại La Đạo, tiến về Nga Mi thời điểm, còn tại quan bế quan, không có đột phá đại diễn. Cùng nghe được xâm nhập Đại La Đảo, ra La giáo, thành đời thứ 8 giáo chủ áp đạo trong giáo vô số Kim Đan tông sư, thật sự chính là lấy làm kinh hãi. Năng cũng không phải là giận mình, Vương sùng như thế ca minh, mà là giật mình người này cùng tệ bang Vân Miệng bên trong kia tính tình hỗn hòa, mọi chuyện lấy người khác làm đầu, có rất tốt chỗ, luôn luôn để người, cực kỳ quan tâm đồng môn vãn bối quý qua đường, làm sao đều không giống như là một người. Xâm nhập Đại La đảo, cấp bậc ta la giáo cái kia quý qua đường, anh phong dược khí, một cỗ hảo khí quả thực đánh vỡ 9 tầng mê tiêu. Hàn đã có phần tự giác không tầm thường, dù sao ẩn nốt 10 năm, thu hồi sư môn bí truyền tâm pháp, còn đem thiên cấp tay luyện thành. Càn học thành tiểu vô tướng kiếm quyết, cái này ngang bằng xương thiên hạ thứ nhất khó tu kiếm thuật, thậm chí tại Nam Mi thời điểm, cùng Tệ Bang Vân đặt song song, đều không chút thua kém. Trong thiên hạ, nơi nào còn có người, sẽ cho nàng coi trọng. Quý qua đứng lại cơ hồ đánh vỡ, Hàn Yên cơ hồ tất cả nhận biết, để nàng tại Nam Mi thời điểm, liền có lòng muốn muốn cùng người này một hồi. Cùng nhìn thấy Vương Sùng thời điểm, Vương Sùng biểu hiện rất có không chịu nổi, Hàn Yên còn có chút nghe danh không bằng gặp mặt cảm khái, cái kia bên trong liệu đối phương, thế mà là bởi vì tại A La Điện, nhìn thấy mình nhắn lại. Kia liền chỉ có một cái khả năng, chính là Vương Sùng cũng luyện thành 108 thức thiên cấp tay. Hàn Yên lúc trước nhắn lại, hay là lưu lại chút tấm nhãn, chỉ nhắc tới Cùng Sâm La đại ấn pháp vì bổ thiên giáo tất cả, vẫn chưa đề cập pháp này chính là bổ thiên cướp tay, Vương Sùng lại nghe được bổ thiên cướp tay chi danh, không biến sắc chút nào, hiển nhiên đã sớm biết. Hàn Yên bằng đây, suy đoán Vương Sùng cũng có chút bí mật, chỉ là nàng cũng không biết, đến tột cùng là cái gì bí mật. Phải biết, xâm La đại ấn pháp chính là bổ thiên cướp tay bí mật này, chỉ có bổ thiên phái cực thiểu số trưởng lão biết, bình thường bổ thiên phái người cũng không biết. Hàn Yên nghĩ đương nhiên coi là, đây là bổ thiên phái bí mật, Vương Sùng chỉ sợ cùng bổ thiên phái cũng có chút liên quan. Vương Sủng cùng Hàn Yên hai người, vẫn chưa có nói thêm nữa, một đường không nói gì, nhưng hai người nội tâm đều là suy nghĩ nhẹ nhàng, nhiều lần phỏng đoán đối phương, đến tuột cùng là người thế nào, mình có hay không lộ ra sơ hở gì, sẽ bị người ta bắt được. Hai người động quang đều không nhanh, không có thi triển mình đắc ý nhất đột thuật, mắt nhìn nhanh đến mọi người nghỉ ngơi đáng ngẩm, không hẹn mà cùng tách ra động quang. An Vũ Diệu mắt sắc, tại hai người tách ra trước đó, liền nhìn thấy động quang, nhịn không được nói làm sao tiểu sư thúc cùng Hàn Yên tỷ tỷ cùng nhau trở về, lạ như thế thân mật. Mây hoàn tay áo cười nói, cái này còn có thật khó đoán. Hàn Lạc Lang nhíu tỉnh, cô ý, Chỉ là chuyện này nhi, ai cũng không cần nói phá, một khi nói toạc, hai người nói không chừng liền thận trọng bắt đầu, ngược lại hỏng một cọc nhân duyên. Cầu Tiên Nhi cũng cười nói, là cực, là cực. Chúng ta coi như không thấy được, hai người bọn họ độn quang liền cùng một chỗ. Mọi người cùng một chỗ đều cười, Tề Băng Vân cũng nở nụ cười xinh đẹp, chỉ là trong lòng cũng không thoải mái, đôi mắt đẹp trông về phía xa, thôi có ưu oán. Vương sùng sớm một bước, sắp bay đến đáng ẩm, liền cười nói, hay là Hàn tiên tử vận khí tốt, ta ra biển lâu như vậy, cũng không thấy cá, nàng vừa xuất hiện, liền có bảy cá đi ngang qua. Tất cả mọi người ám bên trong cây trộm, giả vợ như cũng không nói phá bộ dáng. Chương 349, cây gậy chúc gì lựa lở, đuôi cá gì CC. Hàn Nghiên mỉm cười nắm vướng đến cá, dùng một cây xanh biết nhánh cây ni xuyên, cái này nhánh cây nhi, để Vương Sủng nhìn bằng mắt, hắn mặc dù cũng không biết được, lại biết, này tất nhiên là cái bảo bối. Nhánh cây bên trên linh khí, thực tế quá mức nồng đậm. Vương Sủng cũng rất có mấy món chữa vật bảo vật, đại đa số đều là túi pháp bảo, cơ hồ cũng chưa dùng qua, thường dùng chính là thái điểm, chủ yếu dùng để thả các loại pháp bảo, tiếp theo chính là hư hồ lô, bây giờ bên trong đưa tặng 100 hơn đầu sơn hải lực sĩ. Thuyền Bạch cùng Quý Hữ Nhi, còn có tiêu giao phụ mấy trăm môn nhân. Lăng Hư Hộ Lâu bị hắn dùng Huyền Huyền luyện độn thuật từng tí luyện, lại là một môn pháp thuật gánh chịu chi vật, lại xem như một loại đặc thù pháp bảo, bởi vì phải nuôi sống vài trăm người, cho nên cất giữ lương thực hàng ngày những vật này, mười điểm chẳng đấy. Vương Sủng tiện tay lấy một chút gia vị, còn làm đi ra ăn cơm giao đĩa, ngồi tiếp Hàn Yên cả nương. Hai người phối hợp ăn ý, rơi vào tề băng vân, an vũ rượu, lôi cô chúc, hoàn tay ngu dự, tiên nhi người bên trong, có chút sướng phụ tùy nhất là vui thấy Kỳ Thành trang làm cái gì cũng không nhìn ra, vẫy vây tay, để mọi người cùng nhau qua đến giúp đỡ. Những người này cơ hồ đều là đại diễn cảnh kiếm tiên, chỉ có Lôi Cô chúc đạo hành hơi cao, luyện thành kim đan, nếu là lâm trận đấu pháp, từng cái áp hiểu, nấu nướng được nhà, lại cơ hồ đều không có làm qua. Ngược lại là Vương Sùng cùng Hàn Yên, thường xuyên độc thân hành tẩu thiên hạ, đối như vậy sự tình cũng không xa lạ gì. Hai người rất có an ý chỉ huy mọi người giúp đỡ, bất quá gần nửa canh giờ, đầu này chừng chừng trăm cân cá lớn, liền toát ra mùi thơm mê người. Vương Sùng lấy một bộ chén dĩa ra, phân cho mọi người, Hàn Yên hỗ trợ, cho mỗi người phân một khối lớn cá nướng thịt bây hoãn tay háo ăn một miếng, lập tức rất là hài lòng, còn cho ăn nhà mình phu quân một ngụm, nhìn ngu nam dược rất là háo ước, nhưng cầu Tiên Nhi cái kia bên trong để ý đến hắn, chỉ lo mình ăn vui vẻ. An Vũ rượu còn không ra hồn, tề băng vân lại vẫn luôn khó mà tiêu tan, thấy phân đến nàng chén giữa bên trong chính là một khối đôi cá, đồng nhiên nói một câu, "Tây vậy chụp gì lựa lở, đuôi cá gì cc?" Vương Sùng đột nhiên cảm giác được, thể nội xâm la chân khí nhẹ nhàng nhảy một cái, hàng Yên không biết dùng bí thuật gì, đưa một đạo linh cơ tới, phía trên phủ một câu, Quân cũng biết, bài thơ này câu phía trước hai câu là, nguyện phải một lòng người, đầu bạc bất tương ly. Vương Sùng nhẹ nhàng ngẩng đầu, đã thấy Hàn Yên Uyển cười một tiếng, tựa hồ đang cười nhạo hắn cái gì. Vương Sùng thầm nghĩ, Tề Băng Vân bất quá là niệm một câu thơ thôi, cần gì phải như thế giải đọc. Hàn Yên có thể lấy bộ tiên cấp tay, đưa ra một đạo linh cơ, hắn lại không phải bản lãnh như vậy. Dù sao A La giáo xâm La đại ân pháp, kỳ thật cũng có khuyết điểm, cũng không hoàn chỉnh, thứ hai hắn cũng không có tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Tề Băng Vân tựa hồ biết mình thân ôn, gấp vội túi đầu, ngọc nhạt tấm, cắn một cái cá, nhưng nhắm nuốt hai ngụm, lại chỉ cảm thấy miệng đầy chua sót, khó mà nuốt xuống. Nàng ngẫy lòng khoan thai hiện hiện bạch đầu ngâm mặt khác hai câu. Nghe Quân có hai ý, cho nên đến tương quyết tuyệt. Chỉ là lại không phải nguyên lai câu thơ ý tứ, ý vị của nó, chớ có nói người bên ngoài, chính là chính nàng cũng không được biết. Vương Sung nhưng không nghĩ nhiều, hắn cầm đầu cá, ăn như gió cuốn, chưa qua một giây ăn tận, lại một lần nữa lấy hai bình rượu ra, cho những người còn lại rót đầy, mình cũng ăn mấy chén, trong lúc nhất thời, ngược lại có chút tâm thần thanh hẳn. Vương Sung âm thầm suy nghĩ, đều nói tiên gia tiêu dao, nếu là đều giống như ngày hôm nay, có một đám hảo hữu, thuận gió yêu nguyện, uống rượu làm vui, đích thật là khoái hoạt. đợi đến mọi người đến qua, làm tay áo vung lên, bay ra một đạo kiếm khí. Dập Tà Hỏa Diễm, cười nói, lúc này cơm nước non hề, nên lên đường. Nang Mặc Nghiễm phát quyết, tay áo bên trong bay ra một đạo vân quang, hóa thành lục cựu vân xa. Vương Sùng leo lên vân xa thời điểm, cảm thấy còn có phần áo ước, hắn liền không thể luyện thành pháp thuật này, thầm nghĩ, đợi ta Thiên Phủ Sách cũng đột phá đại diễn, cũng muốn đem lục cựu vân xa pháp luyện vào một đầu cơ mạch, hóa làm bản mệnh pháp thuật. Bản mệnh pháp thuật cũng không nhất định cầu uy lực to lớn, càng phải để ý cùng bản thân đạo pháp tương hợp, tỉ như tiêu giao phủ người, nếu là tu luyện đều trời liệt hỏa đạo pháp, tuyệt sẽ không đi cầu lấy lôi pháp, kim mạnh phát sẽ chỉ tuyển chọn một môn luyện hỏa pháp thuật. Vương Sùng lúc trước muốn tu thành linh độ kinh, chính là ham muốn này đã pháp, ngày sau có thể điều khiển gió tây núi mưa độ, phải này một quyển thiên phủ kỳ chân, cái gì pháp thuật không muốn thắng qua. Huống chi, linh độ kinh bản thân cũng có phần ảo diệu. Hàn Nghiên điều khiển vân xa, lên đường không lâu, trên mặt biển sóng gió, liền xảy ra biến hóa, một đạo tiếp ngay cả phía chân trời thủy chiều, từ xa mà đến gần, phô thiên cái địa mà tới. Hàng Nghiên biết, mình pháp thuật lại ảo diệu, cũng không thể chống đối như vậy thiên địa vĩ lực, cho nên vội vàng điều khiển lục cự vân xa, muốn tránh đi trên biển phong bạo. Vương Sùng thấy Hàn Nghiên có chút phí sức, vội vàng vung tay lên, sử xuất một đạo núi đi biển túc pháp thuật, tại lục cửu vân sa bên ngoài, bao phủ một tầng sơn hải chư khí, lúc đầu bị phong bạo cổ động, có chút lay động vân sa, như vậy an ổn lại. An Vũ Diệu vui vẻ kêu lên, tiểu sư thúc sơn hải kinh công lực, càng phát tinh thuần, chiêu này núi đi biển túc pháp thuật, cho hàng tỷ tỷ giảm bớt rất nhiều áp lực. Vương Sung lắc đầu, một mặt chỉnh trọng nói, đạo này phong bạo đến quá nhanh, bao trùm lại rộng chúng ta sợ là có chút trốn không thoát. Lôi Cô chốc cùng Mây hoàn tay dù sao tu đạo lâu năm, kinh nghiệm phú, hai người cùng một chỗ nói, hay là không muốn tại đám mây phi độn, chúng ta chui vào đáy biển, tạm thời né tránh. Lôi Cô Trúc lấy ra một kiện tựa như quái ngư pháp bảo, nói: "Đây là vợ chồng chúng ta trong lúc rảnh rỗi, luyện thành một kiện bảo vật, tên là Lặn Cá Thuyền. Có thể chui vào biển dưới nước, vốn là ru ngoạn đáy biển sử dụng, lúc này dùng để tránh né phong bạo tốt nhất." Hàn Yên thấy lại là không có cách nào chống đỡ, trong lúc nhất thời cũng tránh tránh không khỏi, kêu lên, liền theo Hiển Khang lệ lời nói: "Trốn dưới mặt biển a." Lôi Cô Trúc đem Lặn Cá Thuyền tế lên, lập tức hóa thành bảy dài hơn 10 trượng ngắn, rất sống động, không ngừng vặn vẹo một đầu quái ngư. Quái ngư trên lưng vây cá đóng mở, lộ ra một lỗ. Lôi Cô Trúc đi đầu nhảy xuống, sau đó mây hoàn tay áo cũng nhảy vào. Vương Sùng đợi đến những người khác nhảy vào, mới đối Hàn Điền nói, Hàn tiên tử trước hết mời, ta sau đó tới. Hàn Yên cũng không có thứ tử, thu lục cự vân xa pháp, nhảy vào lặn cá thuyền. Vương Sùng quan sát lúc này đã bất quá số bên trong phong bạo, hưu tâm lấy sơn hải kinh bí pháp đối kháng một lần, thử diễn đạo lực, nhưng lập tức liền nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, hôm nay làm sao tính trẻ con bắt đầu. Hắn cũng nhảy lên nhảy vào lặn cá thuyền, lôi cô chúc thao túng món pháp bảo này, đem vây cá hợp lại, chui vào dương đại hải. Kiên này chui vào biển dặm, liền đã không cảm được trên mặt biển phong bạo. Mọi người ngồi ở bên trong An ổn vô xong, thậm chí Cầu Tiên Nhi còn có dành thượng tức phía ngoài bể cá, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. Chương 350, Bính Linh Trấn Tinh. Lôi Cô Trúc cùng Mây Hoàn Tay áo xuất thân tông môn, gọi là Vân Môn. Truyền đời 7, đầu mấy quyển trưởng môn còn chăm lo quản lý, kiên dẫn điều giáo môn nhân, đem Vân Môn phát triển đến số hơn trăm người, hảo hảo thị vượng. Tu tiên thời gian an nhàn, Vân Môn tiền bối dần dần qua đời, đời thứ ba về sau trưởng giáo thờ phụng Lao trang mà nói, vẫn luôn không màng danh lợi sống qua ngày, tùy duyên tu độ, nhân đệ tử càng ngày càng ít. đến Lôi Cô Hoàn Tay áo thế hệ này, cũng chỉ còn lại có vợ chồng bọn họ hai người. Vân Môn ngàn năm tích lũy, đời bảy môn nhân tất cả luyện chế bảo vật, liền đều rơi vào hai vợ chồng tay bên trong, cho nên Lôi Cô Trúc cùng Mây Hoàn tay náo, cũng coi là tiền trong nhà, ít có phú quý tiên nhân. Cái này một chiếc lặn cá thuyền, chính là Vân Môn đời thứ hai trưởng giáo hộ thân chí bảo, năm đó vị này Vân Môn tiền bối, liền thích cấy lặn cá thuyền còn trong biển rộng du ngoạn, cơ hồ đem chiếc này lặn cá thuyền xem như ấp vụ. Chiếc này lặn cá thuyền, chia làm 6 tầng, có mấy trăm ở giữa lớn tiểu phòng xá, mỗi một gian phòng xá hướng về phía bên ngoài, đều có một khối trong suốt lân thiến, có thể thưởng thức trong biển cảnh trí, trong đó lớn nhất một gian, là đầu cá chỗ cũng có thể xuyên tấu qua một đôi cá con người, phóng đại coi lại tiểu cảnh sát phía xa. Năm đó Vân Môn đời thứ 2 trưởng giáo, luyện chế này bảo, rất có kỳ tư dịu thượng. Vương Sùng có lăng hư hồ lô nơi tay, cũng là không ao ước đầu này lặn cá thuyền, chỉ là hắn đối so với người ta bảo bối, lập tức cảm thấy, mình lăng hư hồ lô, địa phương là rộng mở gấp 10, nhưng bày biện lại thô lậu. Huyền viên luyện độn thuật mặc dù tốt, nhưng dù sao vẫn là một môn pháp thuật, cần phải lấy chân khí bản thân thôi động, mới có thể phi thiên địa. Nếu là Tiểu Hoàng gián vẫn còn, liền khỏi phải như vậy phiền phức, có thể cùng chiếc này lặn cá thuyền tự hành tiến về bất kỳ địa phương nào, không cần mình khổ ba ba phi hành. Hiện tại Tiểu Hoàng gián còn tại Chu Hồng tụ tay bên trong, quay đầu cần phải lấy muốn trở về. Dựa theo chiếc này lặn cá thuyền bay biển, một lần nữa chỉnh đốn một phen. Vương Sùng nhắc tới Tiểu Hoàng gián thời điểm, Chu Hồng tụ ngay tại điều khiển đầu này lại ma yêu, trốn vào ngàn trượng dưới mặt đất, trung quanh địa hỏa phun trào, diễm quang bất tỉnh đỏ, khóe động phải tiểu hoàng lạ, ma khí hỏa, lực, hỏa lẫn. cũng không tiểu bên trong, chân đạp đầu này lại ma yêu. Ngoài thân một cỗ kiếu ý, ép ra ngàn tìm liệt hỏa. Chu Hồng tụ trên mặt đều là rất nhỏ vui mừng, bóp tích hỏa pháp quyết, không ngừng thúc dục tiểu hoàng rắn hướng phía dưới. Tiểu hoàng rắn lại tại địa hỏa bên trong, trui một hồi, lặn xuống mấy trăm trượng, bỗng nhiên bi khiếu một tiếng, không chịu kế tiếp theo. Chu Hồng tụ vừa thúc dục hai tiếng, liền có một đoàn liệt diễm hướng bay lên, tiểu hoàng rắn vừa mới bay vút lên biến hóa, né tránh qua khứ, liền có một đầu toàn thân xích viêm hỏa xà, theo sát lấy liệt lên. Đầu liệt hỏa, đỡ được, nó phi độn biến hóa lại bị loại này thuần dương chân hỏa khắc chế, trong tay háo bay hoàng kiếm hóa thành cầu vồng, cùng đầu này lao ra hỏa xạ đấu tại một chỗ. Thật là lợi hại bính linh chân tinh. Thế mà ngay cả bay hoàng kiếm đều chạm không được. Chu Hồng tụ thử mấy lần, bay hoàng kiếm chạm tại đầu này bính linh chân tinh biến thành hỏa xạ trên thân, chỉ có thể chém vào diễm quang bay vút lên, lại không tổn thương được căn bản, rứt khoát bó một đạo pháp quyết, huyền hóa một đạo kiếm quang, chêu chọc đầu này xà, đấu, càng ngày càng xa, Chu Hồng tụ lúc này mới cưỡng ép lấy hay bỏ tiểu hoàng rán, kế tiếp theo hướng dưới mặt đất chui vào. Tiểu Hoàng Dẫn cũng không biết chui bao lâu, vì đối kháng địa tâm chân hỏa, nó không thể không co vào yêu thân, cuối cùng chỉ có dài hơn một trượng ngắn, liều mạng miệng phun hoàng quang, đây là nó bản mệnh ma quang, cự hữu hoàng truyền chi khí, đã dùng hết toàn lực. Chu Hồng tụ cả kinh kêu lên, đến. Địa hỏa áp lực đột nhiên chậm nhẹ, vô tận địa hỏa, cuốn lượn chảy xuôi, hình thành một cái khung lư không gian, tám đạo viêm lưu tại chỗ này không gian ngàn qua. Cái này tám đạo viêm lưu có đầu có đôi, chính là bính hỏa linh tinh chỗ tôi, nếu là trong đó một đạo viêm lưu, năm đợi đủ đấy, liền có thể hóa hình vì mặt một đầu bính hỏa xa. Chu Hồng tụ hai mắt tỏa ánh sáng, Nhìn chằm chằm cái này tám đạo viêm lưu, trong đó năm đạo hơi ảm đạm, thể nội đều có một đạo tinh quang, tại viêm lưu bên trong chậm rãi du tẩu. Nàng mang theo hưng phấn tự nhủ, may mà Vương Sùng tiểu tặc kia ma tiểu hoàng dẫn, mới có thể xuống đến địa hòa chỗ sâu, lấy đi cái này nằm thanh binh linh kiếm. Chu Hồng tụ tố thủ gảy nhẹ, bay hoàng kiếm thẳng đến một đầu viêm lưu, chỉ là kiếm quang rơi chỗ, hỏa diễm bay vút lên, vậy mà đem ánh kiếm chống cự bên ngoài. Chu Hồng tụ thử một phen, biết không đứt một sợi kiếm âm. Xuyên thấu qua bảnh trướng viêm lưu, chui vào trong đó một ngụm bính linh kiếm bên trong. Bính hỏa chi lực, phần tiên lựa điện. Dù là Chu Hồng tụ một sợi kiếm âm, vô hình vô chất, nhưng chân hỏa chi ý như cũng phản phệ tới, để Chu Hồng tụ trên mặt hơi sinh hồng nhuận. Đây là chân hỏa đốt người hiện ra. Nếu là một cái ứng đối bất tiện, Chu Hồng tụ liền sẽ ngoại hỏa dẫn ra chân hỏa, liệt hỏa đốt người, hóa thành cho tàn. Tiểu hoang gián vội vàng quay quanh một vòng, hỗ trợ chủ nhân chống cự liên hỏa, Chu Hồng tụ trên mặt mới hơi tốt hơn một chút. Dấu ở viêm lưu bên trong chiếc kia bính linh kiếm, đột nhiên minh, kiếm âm lại, xuyên vào mặt khác một đầu viêm lưu. Để mà khắc một ngụm Bính Linh kiếm cũng minh hít lên tới. Chu Hồng tụ điều khiển hai ngụm Bính Linh chân hỏa kiếm, đã hơi cảm thấy phí sức, nhưng vị này ma nữ như thế nào là chịu từ bỏ ý đồ người. Nàng răng ngà cắn chặt, thôi động kiếm âm, lấy kiếm âm truyền lại thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm vô thượng kiếm ý. Hai ngụm Bính Linh kiếm cùng một chỗ rít lên, lại một lần nữa liên tiếp dẫn động nó hơn ba miệng, năm thanh Bính Linh kiếm cùng một chỗ minh thiếu, ầm vang một tiếng, mang năm đầu viêm lưu, cùng một chỗ Thiếu cái này năm lưu, chỗ này không tức ổn, ẩm ẩm thanh, bắt đầu sụp Hồng tụ không dám chần chờ, Tôi động tiểu hoàng gián phá không mà đi, đằng sau nam đạo Viêm Lưu, cùng ở sau lưng nàng, cũng là một đường bay vút lên, xông phá ngàn trọng địa hỏa. Chu Hồng tụ mới từ rời đi, sau lưng liền sinh ra tiếng sấm thanh âm, không biết mấy ngàn mấy chục ngàn tấn viêm lưu xô đổ, địa hỏa bị khế động, sinh ra cuồn cuộn chi thế. Chỉ là trong trước mắt, liền có vô cùng liệt diễm phun trào, như điện chi tật, theo sát tại Chu Hồng tụ sau lưng. Chu Hồng tụ lên cao thời điểm, như ngọc da thịt, vậy mà sinh ra ra bị nẻ, ẩn ẩn có một tầng ánh lửa tại trong cơ thể nàng phun trào. Vị này ma nữ tu, chỉ là cắn khổ chống đỡ. Thẳng đến tiểu hoàng một tiếng, Xông ra địa hỏa, cái đuôi lớn bay xuống, liền độn phá hư không, dây lát ở giữa liền xuất hiện tại trên mặt biển. Chu Hồng tụ còn chưa nhẹ nhõm một lát, liền có năm đạo viêm lưu, theo sát phía sau, xông phá mặt biển, nàng tố thủ nhẹ bắt, từ một đầu viêm lưu bên trong bay ra một ngụm bính linh kiếm. Lấy cây kiếm này, nàng ngọn lửa trên người, đã thấu thể mà ra, chính là thiên thượng thiên hạ ma y kiếm vô thượng kiêu ý, cũng sắp hấp chế không nổi. Chu Hồng tụ nhắc tới một câu, hy vọng tiểu Tặc kia ma, có bản lĩnh bản cô nương quyết, một tiếng, đột nhiên há miệng ra liền nuốt vào năm mệnh đồng độn phá hư không. Chương 351, Nguyên Dương Huy, Bính Linh tối đầu. Chu Hồng tụ lau mồ hôi nước, thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm một phát, sinh sinh đem thể nội sắp bộc phát chân hỏa áp chế xuống. Kia một ngụm còn không cam tâm thần phục Bính Linh kiếm, tại trong bàn tay của nàng không ngừng bặm mẻo, còn muốn tránh thoát lại đi. Nếu không phải thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm kiếm ý bao khỏa, cái này Miệng Tiên gia phi kiếm đủ để phần tiên luyện biến vi lực, liền có thể đem Chu Hồng tụ bàn tay như ngọc trắng trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Chu Hồng tụ một lên, này, kiếm, giao số Cứ việc cái này Miệng thuộc tính kiếm kỳ lạ bất phàm, từ đầu đến cuối không thể cùng ma môn chi cao kiếm quyết so sánh. Chu Hồng tụ vừa mới ép ăn vào binh linh kiếm, dưới chân biển cả liền ầm vang một tiếng, một đạo hỏa trụ ngút trời. Mới vừa rồi bị năng nổ tung địa hỏa, sông phá đáy biển, sông phá mặt biển, sông phá bầu trời, nồng đậm khói đen, hóa thành vòi rồng, uy vi chấn quăng. Cái này cùng thiên địa thần uy, Chu Hồng tụ không dám khinh anh kỳ phòng, điều khiển được quăng, rời xa chút, sau đó liền thẳng đến đông nam phương hướng, hóa thành trời lừ quăng. ngay tại lặn cá thuyền bên trong, nhắm mắt tọa, nhiên trong sinh ra báo động, vội vàng gọi một tiếng. Lại ngừng nghỉ một lát. Lôi cô chúc vừa đem lặn cá thuyền dừng lại, Vương sùng liền biến thành một đạo lửa câu vồng, hướng bay lên không trung. Vương sùng bản thân cũng có tu luyện Sâm La đại ấn pháp, cũng chính là bổ thiên cất tay, cho nên đối Tiểu Hoàng Dẫn cũng có cảm ứng. Khi hắn nhìn thấy Tiểu Hoàng Dẫn đánh vỡ hư không, nhìn thấy mình liền há to miệng động, phun ra năm đạo viêm lưu, kinh hãi vong hồn nữa ra, vội vàng thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, hóa thành một đạo hường quang, để qua cái này năm đạo viêm lưu. Tiểu Hoàng dù chỉ là nuốt lát, cũng đã bị trên Vương Sùng không thể làm gì, cũng chỉ có thể lấy tay thu đầu này đại ma yêu, thôi động tiên tà kim liên, rút ra nó hơn cùng nhức đầu ma yêu pháp lực, quán chú cho tiểu hoàng dẫn. Tiểu hoàng rắn truyền lại một cỗ thân niệm, Vương Sùng trong khoảnh khắc liền biết xảy ra chuyện gì, không khỏi cười khổ. Đây thật là một bút tốt mua bán. Hắn thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, hóa là sách họa trường hồng, nên không một quyển, đem năm đạo viêm lưu của lấy, quát to một tiếng, trốn vào lăng hư hồ lô. Vương Sùng như thế cách làm, cũng là bởi vì, hắn trong khoảnh khắc liền tính ra, đây là mình duy nhất có thể hàng phục cái này năm đạo ngoại bay tới viêm lưu cơ hội. Rơi vào lăng hư hồ lô. Vương Sùng trực đem đan Lưu Phi các ném ra ngoài, bao lại năm đạo viêm lưu, cái này tiêu giao phủ trấn phái bảo vật, có trời la như ý cấm pháp, thật cũng không sợ cái này năm đạo viêm lưu. Vương Sùng thân thể lay động, biến hóa thành từ thị bộ dáng, càng đem trong tay mấy món đến từ tiêu giao phủ một mạch bảo vật, cùng một chỗ phóng ra. Tứ phía đều trời liệt hỏa cờ bắn ra chân hỏa, mặc dù không đủ để răng ra trận thế, lại có thể lấy lửa khắc lửa, đem năm đạo viêm lưu tạm thời tù buồn ngủ. Kiếm, vòng, đó Vương Sùng từ hai vị khác trên thân đạt cùng bay ấm lơ lửng không chúng, lưu chuyển. Chiếu sáng dựng rỡ, Vương Sủng trong lòng thầm nghĩ, thành công thất bại, ở đây nhất cử. Hắn cũng không biết mình ý nghĩ có chính xác không, dù sao bất quá là thừa cơ đánh cược một lần thôi, thua cũng không gây tổn hại cái gì. Bị tầng tầng vây khốn năm đạo Diêm lưu, liệt liệt hỏa phát, nên không xiết truyện, bị lấy đi Bính Linh kiếm kia một đạo Diêm lưu, đột nhiên xông lên Hỏa Quả kiếm. Hỏa Quả kiếm kiếm quang tăng vọt, một đầu hỏa quả ẩn ẩn lơ lửng, mắt vàng ngọc trào, tự có một cỗ vô không tới kịp dỡ, cái này kiếm liền nên không quấn, đem bên cạnh bay ấm cho chém rách văng cái quấn, lại một lần nữa khẽ quấn, đem 15 con hỏa quạ toàn bộ trảm. Mỗi chém giết một đầu hỏa quạ, cái này khó chịu quạ kiếm linh tính liền ra tăng một phần, đợi đến 15 con hỏa quạ toàn bộ bị giết hết, hỏa quạ kiếm sinh ra lẫm bẩm thanh âm, giết một đầu màu đen hỏa quạ, hỏa diễm bay vút lên, lại ngươi đột phá nguyên bản phẩm chất. Cái này khó chịu quạ kiếm, vốn là từ thịnh tế luyện pháp bảo, hơn 100 năm cổ công, luyện thành phi kiếm, phẩm chất không bởi Nam kiếm. Được tinh, lại một lần nữa chém giết một 10 con hỏa quạ, tần nó tính, cái này chịu quạ kiếm thân kiếm bạo tăng 3 lần, giống như luyện hình 3 lần. Vương Sung ánh mắt có chút sáng lên, hắn còn chưa thu đốt hỏa linh tinh bên trong 4 chiếc bính linh kiếm, thế mà trước đem cái này khó chịu quả kiếm cho tăng lên phong chất, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này năm đạo viêm lưu, chính là bính hỏa linh tinh, nếu là tại chỗ sâu trong lòng đất, không người quái, tích lũy đầy đủ niên kỳ đợi, liền có thể hóa sinh hỏa tinh. Tỷ như đồng loại của bọn nó, liền có một đầu sớm một bước, hóa thành một đầu bính linh hỏa rắn. Vương Sung biết điểm này, liền nghĩ đến một cái mạo hiểm chủ ý, lấy tiêu giao phủ mấy món hỏa hệ pháp bảo làm làm mồi nhử, dẫn dụ bính hỏa linh tinh tự động đến phụ. Một đạo viêm lưu chậm hơn một lát, không có lựa chọn còn lại pháp bảo mà là bay vào một mặt đều trời liệt hỏa cỡ. Mặt này đều trời liệt hỏa cỡ, liệt liệt hỏa diễm, nên không pháp phối, uy thế lập tức liền che lại nó hơn ba mặt. Vương Sùng đang có chút buồn nỡ, mặt này đều trời liệt hỏa cỡ liền phun ra một vận, hắn chính tưởng rằng gây ra rủi ro, lại phát hiện là một ngụm Bính Linh kiếm, cái này lưỡi phi kiếm túi không nhất chuyện, muốn trốn chạy, Vương Sùng vội vàng chuyển hóa cúc lực, thôi động Nguyên Dương kiếm, xuất thủ chặn đường. Nguyên Dương ra, trời, chấn, kiếm, con đồng, dạng, chủ động chạy qua, kiếm thuận, làm thông minh hình dạng. Nguyên Dương kiếm thẳng lập lên, một cú ngạo ý lăng tiêu, kiếm quang tùy ý lắc một cái, liền đem còn lại 3 đạo bính hỏa linh tinh chấm ra, bay ra mặt khác 3 miệng bính linh kiếm. Cái này 3 miệng bính linh kiếm, cũng như lăm bạn, mèo chó tuân theo, tại Nguyên Dương kiếm trước mặt, cũng vô nửa phân kiên ngạo, tựa như là Nguyên Dương kiếm gã sai vặt, kiếm quang tu liễm, tại Nguyên Dương kiếm trước mặt, ngay cả kiếm minh đều không có một tiếng, sợ quái nhiễu Nguyên Dương bộ dáng. 3 đạo bị chạm tinh, tuân theo tính, đi loạn phen, cờ bay đi lên, cái này 3 mặt đều trời cờ, cũng là liệt diễm giữa trời, Vương Sùng hướng về phía một ngụm Bính Linh kiếm lấy tay chụp tới, cái này miệng Bính Linh kiếm đột nhiên mình khiếu lại tác, kiếm quang liền nhịch cuốn lên tới. Nguyên Dương kiếm đột nhiên tăng vọt, hoành không vũ, cái này miệng Bính Linh kiếm liền bị đánh rơi xuống đất. Trôi qua một lát, cái này miệng Bính Linh kiếm ngẹn ngào khét đe, chậm rãi bay lên, chủ động căng tới Vương Sùng bên người, bị hắn thôi động Nguyên Dương kiếm quyết, nhẹ nhõm tế luyện thành công. Vương Sùng trong lòng mừng hỉ, vội vàng lại theo lượt đem nó hơn 3 nghĩ. Nghĩ lấy ta cái này khó quả kiếm, quả kiếm vốn chính là từ bảo. Cho nên cũng không dùng tế luyện, liền có thể vận dụng tự nhiên. Nhưng Vương Sùng cũng không tính, về sau còn sử dụng từ thịnh cùng lưu chiếu lâm yêu thân, dù sao việc này rất có kiêng kỵ, mượn cơ hội này, trùng luyện hỏa qua kiếm mới là lựa chọn tốt nhất. Chương 352, Thiên hạ 8 tuần một trong. Vương Sùng tại mình Lăng hư trong hồ lô, phòng lên chân khí. Nguyên Dương, Bính Linh, Bính Linh, Bính Linh, Bính Linh, Linh vô hình, tinh đấu cách khói, hỏa quạ 8 lưỡi phi kiếm giữa trời. Hắn có chút đắc ý thầm nghĩ, lao tử nếu là có thể lại nhiều mấy lưỡi phi kiếm, liền muốn dùng đầu ngón chân vật kiếm. Vương Sùng ngày thường tu luyện, đều lấy đạo pháp làm chủ chân khí trong cơ thể, đại đa số đều là chỉ có một loại, hay là lần đầu cùng sử dụng hai đạo kiếm quyết, phân biệt dùng để thôi động tám lưỡi phi kiếm. Đương nhiên, hắn thời điểm đối địch, tuyệt sẽ không như thế vận dụng. Không liên quan bên cạnh sự tình, hắn căn bản là không có cách đồng thời điều khiển số lưỡi phi kiếm, còn có thể vận dụng tinh diệu kiếm pháp. Bất quá, nhiều mấy lưỡi phi kiếm, cũng còn thôi. Nhất làm cho Vương sùng vui vẻ sự tình, lại là hắn rốt cục có thể quang minh chính đại sử dụng phi kiếm, lúc đầu mấy lưỡi phi kiếm, dương là của trọng cước, vô hình là nga Mi là đường, tính đấu cách khối kiếm mặc dù lai lịch quang minh chính đại, làm sao chủ nhân không được Về phần hỏa quả kiếm, có thể làm giết người cấp của được đến. Lúc này bốn chiếc binh linh kiếm không nói, liền ngay cả hỏa quả kiếm đều trùng lượt qua, coi như công nhân sử dụng cũng sẽ không có người nhìn thấu lai lịch. Vương Sùng vung tay lên, thu tất cả phi kiếm, đem Tiểu Hoàng gián gọi ra. Tiểu Hoàng gián phun miệng khói đen, thân xác quỷ quái, mặc dù trải qua Vương Sùng quán chú ma khí, giúp nó chữa thương, đã tốt hơn hơn nữa, như cũng hơi có chút di chứng, hiển nhiên nuốt vào năm đạo bính hỏa linh tinh, đem nó dày vò không cạn. Vương quyết, vào tiểu nội, đã thấy nơi, vốn nên là có một cái bay Nhưng lúc này liền đập vỡ ngôi tản viên đều không nhìn thấy, chỉ có từng mảnh từng mảnh kết cho. Vương sùng thở dài, rời khỏi hoàng xà thể bên trong đập phủ, Thu Lăng Hư Hồ Lô lại xuất hiện tại Uông Dương Đại Hải phía trên. Lúc này trên mặt biển vẫn như cũng là sóng dữ ngập trời, núi liền trời đất hấp phòng, đem số trăm ngàn vạn cân nước biển quyển lên thiên hùng, lại một lần nữa hung hăng giãy đập, thanh thế mạnh ác đến tột hạn. Vừa rồi hắn sông ra lặn cá thuyền, liền trốn Lăng Hư Hồ Lô, vẫn chưa có trực diện cái này cùng thiên địa chi huy, lúc này lại không khỏi có chút kinh hãi. Nếu không phải có Sơn Hải Kinh núi đi biển tốc đột phá, bình thường đại diện hạ người ngăn không nổi như vậy thiên địa lực. Vương Sùng đem Tiểu Hoàng giặn hướng biển bên trong quan gia, thét ra lệnh nó chui vào dưới nước, đi cùng nuốt nước biển, cô rửa thể nội kết cho, mình lại đâm đầu thẳng vào nước biển, lặn dưới trong trượng, nên tiếp lặn cá thuyền. Lôi cô chúc đạo hành tối cao, con mắt lại nhọn, đã sớm nhìn thấy Tiểu Hoàng giặn phun ra viêm lưu, bảo quan ẩn ngẩn, không phải là phạm vận, nhịn không được hỏi, quý đạo hữu, vừa rồi kia con đại xà, thế nhưng là người nuôi sùng vật. Vương Sùng mỉm cười, đắp, không sai. Trước đó không lâu cấp cho một vị nào đó đồng đạo, nàng hôm nay mới còn. Mây hoàn tay áo biết quân chiều, cũng cười hỏi, đại phun ra năm đạo Bạo quang bay vút lên, nhưng mà cái gì bảo vận? Vương Sùng cười một tiếng, "Đắc, là ta vị kia đồng đạo, giúp ta tìm kiếm một loại luyện chế phi kiếm bảo tài, còn cần thai nghén mấy ngày mới có thể lấy ra, lại để ta thừa nước độc thả câu." Vương Sùng một cái liên tiêu lái đả, liền đem việc này che lấp quá khứ. Lôi Cô trúc mặc dù có chút hiếu kỷ, nhưng dù sao cũng chỉ là hiếu kỷ, Vương Sùng nói rõ là bằng hưu tặng cho, hắn tự nhiên cũng không có gì nhớ, một lần nữa thôi động lặn cá thuyền. Hàn Yên âm thầm động tay, câu phải Vương Sùng chân khí trong cơ thể của mình, truyền một đạo tin tới tới, vừa rồi vật kia thế nhưng là Hoàng Dãn. Vương Sùng cũng không dám nhận lời, đừng người không biết phải hoàn hắn còn có thể làm lạm sủng vật, lừa dối qua ngày, nếu là người người đều biết, kia là một đầu hoàng gián, kim đang cảnh đại ma yêu, lại sao tốt tùy thân mang theo. Vương Sùng ngay tại khổ tư, nên giải thích như thế nào, lại dùng biện pháp gì giải thích, hắn nhìn không phải hoàn nguyên, không hiểu được như thế nào dẫn phát đối phương chân khí của mình chuyển lại tin tức. Đúng lúc này, tiểu hoàng gián phun ra nuốt vào không biết bao nhiêu nước biển, rốt cục đem cùng nó luyện thành một thể lập phụ, có rửa xé xé, lúc này mới vội vã đuổi kịp lặn cá thuyền. Nó thấy lặn cá thuyền khổng lồ như thế, cũng vặn vẹo mấy lần cái đuôi quá thành một đầu trăm trượng có thừa kim lân đại xà, vốn lượn du động, truy tại lặn cá thuyền bên cạnh. Như thế quái vật khổng lồ, gấp đuổi theo, mọi người đương nhiên đều nhìn thấy, lôi cô chúc đem lặn cá thuyền một đôi cá con lưới, đều khóa chặt tại đầu này kim lân đại xà trên thân. Cầu Tiên Nhi nhịn không được liền kinh hô một tiếng, kêu lên, quý đạo hữu đầu này sủng vật, thế mà còn có thể thông linh biến hóa, hẳn là có mấy ngàn năm đạo hạnh a." Ngưu Nam Dực cũng sinh ra mấy phần hiếu kỷ, không được hỏi, "Uy đạo hữu? nếu là ngươi cái này con đại xà là cái mẫu, ngày về sau sinh hạ tiểu xà, có thể hay không đưa ta một đầu?" Vương Sùng thầm nghĩ, Đưa ngươi một đầu không quan trọng, liền sợ dọa đến ngươi nhảy một cái. Mây Hoàn tay áo cười ha hả nói, chỉ có như thế một đầu, là không sinh ra đến tiểu xạ. Ngu Nam Dực một mặt chăm chú hỏi, vì sao không thể? Ta nhìn tê nhỏ, cỏ nhỏ, đều có thể tùy tiện sinh sôi hậu đại, thật nhiều gia thú đều mang thai sinh tử. Chỉ cần là cái, không phải liền có thể sinh sao? Mây Hoàn tay háo trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào đáp hắn. Ngu Nam Dực chào đời lên, liền bị võ đang uy linh lão tổ môn hạ đại đệ tử Huyền Vũ đạo nhân ôm vào núi đi, ngay cả một tục sữa cũng chưa từng ăn, là Huyền Vũ đạo nhân dùng đan dược ra, sống đáng môi lớn lên. Viên Vũ đạo nhân là đem ngu Nam Dực xem như chuyển nhân y bắt bồi dưỡng, trừ đạo thư kiếm thuật, cái gì đều không nghĩ hắn tiếp xúc, cho nên ngu Nam Dực có một loại xích tự tri tâm, đạo pháp tinh tiến vào, nhưng lại đối bình thường thế tục, nửa điểm cũng không hiểu rõ. Hay là Vương Sùng thông minh, vội vàng nói, loại chuyện này, ta cũng cũng không hiểu rõ, cùng ngu đạo hữu về núi, đến hỏi qua tôn sư, tất nhiên có thể biết manh khỏe. Ngu Nam Dực mặc dù không thông tục vụ, nhưng có thể bị Viễn Vũ đạo nhân coi trọng, phần này thông minh tất nhiên là không ít, mặc dù không biết, mình nơi nào có nói sai, nhưng lại ngậm miệng không nói. Vương Sùng vì hóa giải xấu hổ, ngược lại là cố ý lĩnh giáo vài câu đạo pháp. Ngô Nam Dực bị sư phụ Huyền Vũ đạo nhân từ nhỏ bồi dưỡng gần thành nói si, nếu không phải lần xuống núi này, còn tưởng rằng người trong thiên hạ đều tại tu đạo, mỗi người đều ra tu đạo bên ngoài, không còn gì khác sự tình. Lần này hắn đi theo Tệ Băng Vân, An Vũ Diệu, Hàng Nhiên, Lôi Cô Trúc, mây hoàn tay áo bọn người ra, đi cầu kiến Tuần Dương đại thánh, trên đường lại không người nói chuyện phiếm đạo pháp, chỉ có thể không có chuyện cùng cầu tiên nhi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngô Nam Dược sớm đã cảm thấy khí muộn, khó khăn người nguyện ý cùng hắn luận đạo pháp, bắt lấy Vương Sùng, liền không tay. Vương Sùng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cùng hắn đảm luận đạo pháp. Lôi cô chúc điều khiển lặn cá thuyền, đi thuyền mấy ngày, rốt cuộc sống qua phong bạo, mặc dù lặn cá trong thuyền, công trình hào hoa xa xỉ, càng thêm thoải mái dễ chịu, nhưng mọi người hơi chút thương nghị, còn là muốn lấy Vân Sa đi đường. Dù sao Vân Sa muốn so lặn cá thuyền nhanh mấy lần. Vương Sùng lúc này mới tìm một cơ hội, thoát khỏi cùng ngu nam dược đảm luận đạo pháp, hắn vừa mới tại Vân Sa bên trên ngồi xuống, Diễn Thiên Châu liền đưa một đạo ý lạnh, "Ta nhớ được." Vương Sùng theo hỏi, "Ngươi có nhớ được cái gì?" Diễn thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, ngu cũng là thiên hạ tám một trong. Bác lãnh tử chiến minh chủ cũng muốn làm tán tu. Trờ ta cân nhắc lại cái bản, gần nhất 10 chương bên trong đều không tiện lắm cắm vào người mới vật. Chương 353, nhìn theo bóng lưng, Vương Sùng nhịn không được thầm kêu một tiếng nói, ta chẳng phải là nhanh thu thập đủ tám suất. Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, còn kém 5 cái. Vương Sùng lập tức chán nản, hắn luôn cảm thấy nếu là như vậy xuống dưới, mình cũng sẽ trở thành thiên hạ tám suất một trong. Thậm chí, cái gì thiên hạ thứ 9 xuẩn? Vương Sùng mặc dù không biết Diễn Tiên Châu đánh giá tiêu chuẩn gì, nhưng lại biết tám người này tất nhiên đều là xuất thân lai lịch đều không phàm. Tiên ấm là tiêu giao phủ đại ngự sứ Khương Ngọc bá đồ đệ. Lữ Công Sơn là chín khối thượng nhân con riêng, vị này võ đang tiểu xuân, nhưng cũng là Huyền Vũ đạo nhân tiểu đồ đệ. Võ đang hai vị lao tổ, Bế Quan Tiệm Tu Đạo Pháp đã sớm đem võ đang vị trí trưởng giáo chuyển cho Huyền Vũ đạo nhân, cho nên ngu nam dược mặc dù bối phận hơi kém, nhưng kỳ thật địa vị cùng Vương Sùng không sai biệt lắm, đều là một phương đại phái trưởng giáo nhất tiểu đồ đệ. Hàn Yên điều khiển vân xa, bay nửa ngày, lại một lần nữa tìm một chỗ hoang đảo, rơi xuống tu tập. Mọi người mới đặt chân, trong biển liền bay ra một đầu kim lâm đang không muốn công nhưng có khí thế, thân thể bỗng nhiên co lại nhỏ, hóa thành to bằng ngón tay, rơi trên mặt đất. Bởi tối Vương Sùng bên người, Tiểu Hoàng Dẫn xinh đáng yêu, liền ngay cả Cẩu Tiên Nhi cũng nhịn không được bắt lại, đem chơi tiếp. Tiểu Hoàng Dẫn cũng không dãy rủa, ngược lại có phần thuận theo bộ dáng, để tương đối sợ hai Dẫn giết mấy vị nữ tiên, cũng cũng nhịn không được chỉ trỏ, còn ý đồ ném cho ăn chút linh đan. Vương Sùng vội vàng kêu dừng loại này bại gia cử động, Tiểu Hoàng Dẫn bất quá là nhức đầu ma yêu, như thế nào ăn đạo ra linh đan. Hàn Yên mỉm cười đi đến Vương Sùng bên người, nói, chúng ta ra biển đi đi săn đầu cá lớn như thế nào? Vương Sùng không tiện tự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, tay hoa thành nhất định vải, lưu tại trên hòn đảo. Mình cùng Hàn Yên điều khiển đột quang, không trở tay kịp liền bay ra ngoài trăm dặm. Hàn Yên quay đầu quan sát, không gặp tiểu hoàng gián cùng lên đến, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hỏi: "Quả nhiên là hoàng gián sao?" Vương Sùng biết không tốt dò giếm, hoàng gián bị thiên tà kim liên ăn mọn, trên thân ma khí cô đọng, liền xem như dương chân hạng người đều chưa hẳn nhìn tới, nhưng lại khẳng định không thể gạt được vị này giả mạo dương tổ một mạch chuyển nhân ma môn nữa tu. Hắn lạnh lùng đáp: "Ta trong lúc vô tình suy nghĩ ra được một cái quyết hiếu, có thể cổ vũ tu vi, pháp này cần phải mượn nhờ đại ma yêu làm môi giới, hàng phục đại ma yêu càng nhiều, liền càng có diệu dụng." Vương Sùng không có nói thẳng Pháp này có thể tu luyện Sâm La đại ân pháp. Hàng Yên lại là gì cùng ta người, một điểm liền rõ ràng, nhãn tình sáng lên, kêu lên, ta làm sao cũng không có nghĩ tới, có thể dùng biện pháp tu luyện Bổ thiên Cứ Tay. Dựa theo trong môn bí tịch chứa đựng, đích xác có khả năng này. Nàng suy nghĩ thật lâu, mới nhịn không được hỏi, không nếu chúng ta cũng giao lưu một phen đạo pháp, a la giáo truyền lại Sâm La đại ân pháp, thiếu một thiên tổng cường, người coi như thiên tư hơn người, cũng tuyệt tu không thành cảnh giới tối cao. Vương Sùng có chút chần chờ, Hàn nói, nếu là không có bản này tổng cường, ngươi tu tập Bổ Tiên Cứ Tay, sớm muộn muốn xảy ra sự cố. Năm đó vị kia bà thay mặt giáo chủ, nếu không phải không có có thể học được bản này tổng cương, nói không chừng sớm đã đột phá cảnh giới, cũng sẽ không nhanh chóng tối lui linh nhân, liền rầu hết đến tắt, tự hành vãng hóa. Vương Sùng do dự một chút, đáp ứng nói, người chưa quản lý cương dạy ta, ta đang chuyển thụ ngươi pháp này. Hàn Yên khinh bị nói, tưởng cho ngươi hay là nam tử, hẹp hỏi như vậy. Cũng được, ta liền chuyển cho ngươi bổ thiên tổng cương. Hàn Yên tiện tay nhấn một cái, quang hoa bay lên, rơi vào Vương Sùng mi tâm. Sùng lấy bí pháp hơi làm chứng, xác định vô hại, lúc này mới giải đọc gần chứa trong đó đạo ý, quả nhiên là bổ thiên phái đạo pháp cương chỉ là môn này tổng cương không phải bổ thiên cấp tay tổng cương, là bổ thiên lục nghệ tổng cương, có bản này tổng cương, tu tập bổ thiên lục nghệ đều có thể làm ít công to. Vương Sùng thoáng chuyển hóa công lực, lấy môn này tổng cương thôi động xâm la đại ân pháp, quả nhiên mỗi một thức đều có vô cùng tinh diệu. Vương Sùng ám đạo đang tiếp, hắn chỉ học thành 30 đạo ân pháp, coi như muốn kế tiếp theo học tập, cũng không biết phía sau ân pháp, đến tuột cùng cái gì bộ dáng, chỉ có thể kiềm chế trong lòng bạo động, đợi ngày sau trở về đại la đạo, lại đi a la điện lĩnh hội môn này đại pháp. Vương Sùng chỉ là hơi chút nếm thử, liền biết Hàn Yên lại bổ tổng cương, quả nhiên không phải là hư dạ. Hắn cũng tuân thủ lời hứa. Tiện tay boss, trong lòng bàn tay liền có thêm một viên tiên tà kim liên hạt giống, đưa cho Hàn Yên, nói, đây chính là ta tu luyện bổ thiên cấp tay bí pháp. Hàn Yên làm sao không nhận ra thiên tà kim liên, kinh hô một tiếng, kêu lên, ta minh bạch, ngươi là lấy thiên tà kim liên làm căn bản, tiếp thiên quan ma vật làm môi giới, tu thành bổ thiên cấp tay. Hàn Yên vốn đang cảm thấy Vương Sùng Tiên Phú vượt qua bản thân không biết bao nhiêu, nhìn thấy thiên tà kim liên, không biết làm sao, đáy lòng chính là bừng lòng. Nàng cười nói, quý quan đứng đạo hữu quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, ngay cả loại biện pháp này đều muốn lấy được, biết này bí mật, ta ngược lại yên tâm. Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, nàng nguyên vốn cho là mình cùng ngươi là sở bá vương nhặt xạ phòng, nhìn theo bóng lưng. Vương Sung hận không thể ngã nát cái này Mai Phá Hà Châu, cũng học một lần Diễn Tiên Châu, căn bản không cho đáp lại, cười nói, nói trắng ra một phân không đáng, lại lừa Hàn Tiễn Tử bổ thiên tổng cương, là ta kiếm được một số lớn. Hàn Yên doanh doanh cười một tiếng, nói, đạo hữu là nuốt hải huyền tông đệ tử, cũng sẽ không lấy bổ thiên cấp tay thành đạo pháp căn cơ. Hai người chúng ta đều phải đối phương bí mật, tu vi của ta tất nhiên sẽ đột bay mạnh tiến nhưng đạo hữu như là cũng đem công phu dưới tại tay, đạo sẽ Vương Sùng có chút nghiêm nghị, biết Hàn Nhiên nói không sai, Đạo pháp duy tinh duy hơi, chỉ nhìn ai đạo pháp cảnh giới tuyệt đỉnh diệu, nhưng cho tới bây giờ không chịu nổi ai học thành đạo pháp nhiều. Hắn cùng Hàn Nhiên, thấy rõ bổ thiên cấp tay bí mật, nhưng Hàn Nhiên có thể toàn lực ứng phó, hắn làm sao có thể toàn lực ứng phó? Vương Sùng mười thành tinh lực, ít nhất phải có chín thành, đặt ở Sơn Hải Kinh trên tu hành. Hắn coi như đi chuyển tu bổ thiên cấp tay, hai người căn cơ khác biệt, cũng tuyệt đổi không kịp Hàn Nhiên, ngược lại sẽ bị đối mới dần dần rơi xa. Vương Sùng bây giờ đạo pháp, lấy Sơn Hải Kinh cùng Thiên Phụ sách làm căn cơ, cũng không cần thiết chuyển đi cái khác đạo pháp. Hàn Mỉ cười, nói: hàng tiên tử nói rất đúng, ta lúc đầu lựa chọn Sơn Hải Kinh, chính là muốn rèn luyện tính tình, nhưng vẫn là có khi sẽ không chế không nổi." Hàng Yên hai tay nhất trà sát, lòng bàn tay thiên tà kim liên hạt giống, liền nở hoa cái trái. Vương Sủng biết, mình giở cho gì cũng không gạt được đối phương, cho nên vẫn chưa có tại cái này mai thiên tà kim liên hạt giống bên trong, làm hoa rạng gì, tự hành cắt cắt đứt liên lạc. Hàng Yên hiển nhiên cũng dùng bí pháp dò xét qua, biết cái này mai thiên tà kim liên hạt giống không có vấn đề. Nàng bổ thiên tay tu vi, hơn xa Vương Sủng. Cho nên bất quá một cái chớp mắt, hạt giống này mở ra hoa sen vàng. Bị bổ thiên chân khí triệt để tế luyện Nhặt hoa nơi tay, hàng yên tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng Coi là thật trả lời một câu, bạo so hoa kiểu Kế tiếp theo đuổi bà Thảo chương 354, Tây Hải Ba Tiểu Một con cá lớn tại trong biển rộng, tùy tiện với vùng Đống nhiên một sợi kim tuyến dụ xuống Sinh co vô cùng rụ hoặc, nó ngây thơ vô trì Kim lòng không được đưa tới, bị kim tuyến thấu thể mà vào Phương viên 1,000 giảm hải vực Cùng nó cùng nhau tao nội trong biển sinh linh đến không hết Hàn Yên tay về Kim Liên, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng bàn tay 48 đạo tu khí dung hội quan thông, nàng cũng không có học Vương sủng, lấy đại ma yêu làm môi giới, mà là lấy ngàn tỷ trong biển sinh linh làm bằng theo, sinh sinh đem bổ thiên cất tay, đẩy đi vào như vậy tình trạng. Hàn Yên lúc này một trường đẩy ra, có thể ẩn chứa 48 thức bộ thiên cất tay, kim đan cảnh trở xuống, tuyệt không người có thể ngăn cản, coi như đối dương chân cảnh đều có uy hiếp. Cứ việc nàng lúc này chỉ là lấy bình thường trong biển sinh linh làm bằng mượn, một trường đẩy ra, những này bị cho mượn lượng sinh linh, đều muốn toàn bộ bạo thể mà chết. Vương Sùng âm thầm hít một hơi lãnh khí, nghĩ ngợi nói, đối mặt một trường này, trừ lấy cầu vồng hóa chi thuật phi độn, không còn gì khác biện pháp, hoặc là ta một kiếm nơi tay. Vương Sùng lắc đầu, hắn nếu là có một lưỡi phi kiếm, lấy nguyên dương kiếm quyết thôi động, đích xác có khả năng ngăn cản này một cái, nhưng cũng nhiều nhất chính là lưỡng bại câu thương. Huống chi hắn có phi kiếm nơi tay, vì sao muốn cùng Hàn Yên liều mạng? Kiếm độ chi thuật thiên hạ nhanh tuyệt, chỉ cần dẫn tới Hàn Yên phát ra một trường này, lại từ cho nẻ qua, chiến đấu kế tiếp đều không cần suy nghĩ, cũng sẽ chỉ có một kết quả. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hàn Yên mới linh ngộ, thiên tà kim liên vận dụng pháp môn, Nếu để cho nàng một chút thời gian, tiêu hóa hôm nay vào được, chân chính đem bổ thiên cấp tay luyện thành, chính là một loại khác chẳng diện. Vương Sùng ngay tại mặc sức tưởng tượng, nên ứng đối ra sau một cách này, Hàn Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay kim liên lắp một cái, vô số kim tuyến bị thu hồi thiên tà kim liên, nàng thế mà bỏ qua những cái kia trong biển sinh linh. Hàng Yên doanh doanh tối đầu, nói, đa tạ quý công tử thành toàn, Hàn Yên ngày sau như có thành tựu, suốt đời khó quên. Vương Sùng lắc đầu, đương nhiên không muốn nói thêm cái gì. Hàn Yên từ đầu đến cuối xuất thân Môn, mặc dù hắn cũng là xuất thân trời tâm xem, nhưng ở diễn khán chân quân chặt đức nhân quả về sau, Vương Sùng liền là chân chính đạo gia đệ tử, hắn cùng Hàn Yên ở giữa, vô luận như thế nào đều chỉ có thể là địch nhân. Nhưng hai người lẫn nhau đều biết đối phương một số bí mật, lại giao lưu bổ thiên cấp tay đạt pháp, quan hệ ngược lại có chút thân mật, thậm chí khả năng so từng tại tiếp thiên quan, cùng một chỗ cộng sự qua tệ bằng vân, An Vũ Diệu còn muốn càng thân cận chút. Chuyện này nói đến Huệ Diệu, Vương Sùng cũng không nguyện ý nhiều nghĩ lại. Hàn Yên tu thiên tà kim liên, tiện tay bắn ra một đạo thơ kiếm, câu một đầu to mọng hải ra, hỏi Vương Sùng cùng một chỗ trở về. Vương Sùng lần này, lại không cùng với nàng đem liên hợp, thi triển cầu hóa chi thuật, vào đầu dẫn trước. Hàn Nghiên thấy Vương Sùng khẽ khoang đột phá, doanh doanh cười một tiếng, cũng thi triển tiểu vô tướng kiếm quyết, thôi động kiếm quang, thân kiếm hợp một, thế mà cũng không so cầu Vồng Hóa chi thuật hơi chậm. Mặc kệ là Hóa Hồng chi thuật hay là kiếm độ chi thuật, đều là giới này đỉnh tiêm đột pháp, hai người các hiện kỹ năng, cũng là một trận tốt truy đổi. Hai người lúc đầu cũng chưa rời đi qua xa, Vương Sùng xa xa nhìn thấy, tệ băng vân, An Vũ Diệu các nàng nghỉ ngơi trên hôn đảo, bao phủ một tầng hắc khí, nhịn không được hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, thế mà còn có thể tao ngộ nhân. Vương Sùng bay đến sát, Hàn Nghiên cũng sau đó không sa, hắn không nhận ra chính quay trùng quanh hôn đạo. Tôi động tà môn pháp thuật pháp bảo ba cái rất xấu bảng môn tattoo, đến tột cùng lai lịch ra sao? Vị này ma môn nữ tu lại liếc thấy phá ba người này là thân phận. Hàn Yên khẽ cắn bờ môi, thấp giọng nói, ba người này chính là Tây Hải ba tiểu. Vương Sùng chưa phát giác hơi hơi kinh ngạc, kêu lên, Đông Hải có ba tiêu, Tây Hải cũng có vật này sao? Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, không học thức, kia là Tây Hải ba nhỏ, lớn nhỏ tiểu. Vương Sùng liếc mắt nhìn, hoang tâm nói, niên kỷ đều rất lão, cái kia bên trong tiểu rồi. Chẳng lẽ là cái gì sinh tiểu? Hắn cũng không lo lắng băng Vân bọn người, dù sao mấy người kia đều là thiên hạ ma đạo hai nhà. Kết suất nhất thế hệ tuổi trẻ, coi như Đông Hải Ba Kiêu xuất thủ, cũng chưa chắc có thể làm gì Tề Băng Vân và bọn người. Hung chi cái này Tây Hải Ba nhỏ, đạo hạnh khả năng còn hơi thua Đông Hải Ba Kiêu, chỉ là ba người đều có một kiện pháp bảo lợi hại, ba món pháp bảo nơi tay, liền áp chế Tề Băng Vân bọn người. Tây Hải Ba tiểu theo thứ tự là Tiểu Ác Thần La Thay Mặt, Tiểu Ôn Thần Mao Gấu, Tiểu Ma Thần Tô Lô. Tiểu Ác Thần La Thay Mặt cũng không biết luyện cái quỷ gì hà các, giơ tay chính là một sen lẫn vô số tinh quăng, diễm, rơi vào trên hoàng không, liền biến thành ngũ sắc quang hải. Tiểu Ôn Thần Mao Gấu tay cầm một mặt lớn thiết tuấn bài, trên tấm chắn có 18 tấm mặt quỷ, mỗi cái mặt quỷ đều miệng ra tà dị chúng luôn, lập tức thành các loại pháp thuật. Pháp thuật từ lớn thiết tuấn bài 18 tấm mặt quỷ bên trên, nhao nhao rơi xuống, khó đối phó đã cực. Tiểu ma thần Tô Lô, tinh thông biến hoa chi thuật, biến thành một đầu rắc long, hai cánh mở ra, không ngừng phun ra khói độc, ngọn lửa bừng bừng, độc hỏa. Qua có phải hay không một lát, hắn lại biến hóa thành một đầu độc nhãn cự nhân, song quyền bàn về, nện ở phía dưới lôi cô lên một sáng quăng lên, nện đến hoa bắn ra tứ phía, hiển nhiên vị này môn tán tù, đã chống đỡ không được bao lâu. Ngưu Nam Dực ôn cầu tiên nhi, không ngừng rơi lệ, vừa rồi cầu tiên nhi lôi kéo hắn đi phủ cận xem ra ngày, không nghĩ tới đụng vào Tây Hải Ba tiểu. Ngưu Nam Dực không có cảnh giác, cũng không ngờ tới, tiểu ác thần la thay mặt vô duyên vô cớ liền bỗng nhiên xuất thủ, dùng độc cắt tám toán, cầu tiên nhi. Ngưu Nam Dực ngậm phấn xuất thủ, cùng Tây Hải Ba tiểu ác đấu một trận, hay là Tể Băng Vân phát hiện không hợp lý, lúc này mới bay tới đem hắn cùng cầu tiên nhi cứu. Ngưu Nam Dực từ nhỏ bị Viễn Vũ đạo nhân ôm vào núi, qua loại lớn, cũng nghe can, nhất định đối phương dùng sức mạnh, lúc này mới bị ở hòn Nếu không phải như thế, Tề Băng Vân, An Vũ Diệu đều tinh thông kiếm thuật, lôi cô chúc, mây hoàn tay náo vợ chồng pháp bảo rất nhiều, tất nhiên cùng đối phương lại chiến lại đi, lại là một phen chẳng diện. Ngưu Nam giật hai mắt rưng rừng, Ôn Cầu Tiên Nhi, kêu lên, Tiên Nhi, ta tất nhiên báo thủ cho người. Vương Sung lúc đầu coi là, coi như chỉ có Tề Băng Vân, lại hoặc là An Vũ Diệu, cũng bảy tám phần nắm chắc, đột phá khốn cảnh, lại không nghĩ rằng, mấy người này căn bản không phát huy hết sở trường, lấy phi độn chi thuật du đấu, mà là đau khổ liều mạng. Hắn không khỏi kinh ngạc, nghĩ nói, Băng Vân cùng Vũ Diệu đều không phải người ngu, đây là bị ai lôi mệt mọi rồi. Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, đương nhiên thiên hạ 8 phần bên trong người, ngươi nhìn hắn cái kia tính tình, không rất trẻ chết, lại ôm một nữ nhân, khóc sướt mướt, quả được rất dũng. Hàn Yên hét lên một tiếng, thân kiếm hợp một, liền thẳng xuống tới, lập tức liền chặn đường tiểu ma thần Tô Lô, để hắn không thể cùng Tây Hải bà tiểu nhân nó hơn hai người liên thủ. Vương Sùng biết Hàn Yên chiến thuật, tuyệt không sai lầm, cũng thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, hóa thành một đạo đỏ cầu vòng, lao thẳng tới tiểu ôn thần ma gấu, hắn khi tu thành đại diễn, cũng rất ít dùng càng kém một bậc đi biển tốc thuật. Chương 355, Tiểu Ôn Thần Mao Gâu giữ tận cười một tiếng, ngáng tay cầm lớn thiết tuẫn bài giơ lên, trên tấm chắn 18 tấm mặt quỷ đều miệng ra tạ dị chúng luôn. Một mấy mắt, ít nhất có hơn 10 loại pháp thuật bắn về phía Vương Sùng. Vương Sùng trải qua chiến trận, căn bản không sợ những pháp thuật này, cho dù đối phương là Kim Đan cảnh tông sư, hắn như cũng một cái đại hỏa lưu kim đánh ra. Tiểu Ôn Thần Mao Gâu thiết tuẫn bên trên, phát ra pháp thuật, bị cái này đại hỏa lưu kim va chạm, lập tức bạo táng ra. Sơn Hải kinh pháp lực hậu, sẽ lực phá vạn dù chỉ là đại diễn cảnh, nhưng khí hùng hậu, cũng không kém cỏi đối phương, ngược lại vẫn còn thắng được. Tự nhiên cũng không đi tìm nghĩ cái gì tinh diệu pháp thuật, trực tiếp đối cứng là được. Tiểu Ôn Thần Mao Gấu vội vàng đem lớn tiết Thuẫn Năng cao cao, lại là mấy chục đạo pháp thuật liên tiếp bay ra. Vương Sùng trong chớp mắt thân pháp biến ảo, hóa thành trường hồng tung bay, lướt qua những cái kia pháp thuật, sau đó thân pháp một tắc chế, liền lấy tay chụp vào Tiểu Ôn Thần Mao Gấu Tâm Thuẫn. Khối này Tâm Thuẫn có chút cổ quái, Vương Sùng nhịn không được liền nghĩ thử cỡng đoạt. Tiểu Ôn Thần Mao Gấu quát to một tiếng, đem đổi, bước, một lượng, hoàng Hắn vừa rồi tiện tay bỏ xuống mấy hạt thiên tà kim liên hạt giống, những hạt giống cắm rễ tại thiết tuẫn bên trên, đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Hắn thân pháp như huyễn, vút qua, giơ tay nhấc chân, chính là một đạo tiếp một đạo viêm lưu. Dù là đại hỏa lưu kim chi thuật, uy không thể đỡ, nhưng tiểu ôn thần mao gấu như cũ bằng vào trong tay pháp bảo, cùng Vương Sùng đấu một cái bất phân cao thấp. Vương Sùng xuất thế đến nay, hay là lần đầu gặp được loại này, bằng vào một tiện lợi hại pháp bảo, liền có thể làm cho mình không thể làm gì được nhân. Tiểu ôn thần gấu trong tay mặt này lớn thiết tuẫn, công nhất thể, dụng rất nhiều. Vương nghĩ, chết không được diệu cùng mạng. Thế mà chiếm không nhân tiện nghi, liền xem như ta, chỉ sợ cũng chiếm không nhiều lắm thiếu tiền nghi. Vương Sủng cùng Tiểu Ôn Thần Mao Gấu, giao thủ mấy chiêu, biết bằng vào Sơn Hải Kinh Đạo Pháp, muốn dọn dẹp dưới đối thủ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, lập tức liền phân ra một điểm tâm tư, thúc đẩy sinh trưởng tiên tà Kim Liên. Hắn lấy bổ thiên cấp tay Đạo Pháp, thôi động tiên tà Kim Liên, Tiểu Ôn Thần Mao Gấu dần dần liền tranh thủ thời gian, trong tay mình lớn thiết thuần, càng ngày càng là nặng nề, ngẫu nhiên còn có chút không nghe sai khiến. Tiểu Gấu cũng biết, đã cho hắn thủ đoạn, còn tưởng đối phương cho áp lực của mình quá lớn, cho nên như cũ dũng. Tôi độc lớn Thế Thuẫn, cùng Vương Sủng càng đấu càng là tích liệt. Kỳ thật, Tiểu Ôn Thần Ma Gấu không nhìn thấy, trong tay mình lớn Thế Thuẫn, hướng bên ngoài kia một mặt đã tận vì màu vàng nóng. 18 tấm mặt quỷ bên trên, thậm chí nở đầy hoa sen vàng, bọn chúng mỗi một lần miệng phun tà dị chúng luôn, đều có thể nhìn thấy những nẻ mặt quỷ miệng bên trong, cũng là sinh đầy hoa sen vàng. Vương Sủng một lần ác đấu Tiểu Ôn Thần Ma Gấu, một mặt còn có nhàn hạ, chú ý mặt khác hai nơi chiến trường. bên kia, vẫn chưa xuất lực, chỉ là lấy lối thủ. Hai người đồng bạn cho người ta của lấy, mình độc đấu một đám tiểu ác thần la thay mặt cầm trong tay hạt cắt lấy pháp lực thôi động, vậy mà không có để thể bằng vân, an vũ diệu bọn người xông ra tới. Cũng may lôi cô chúc cùng mây hoàn tay áo pháp bảo rất nhiều, hai người té lên một mặt ruộng đồng xanh tươi, đem mấy người phòng ngự mưa gió không lọt, cũng là còn tận ủng hộ ở. Lặng lẽ, ám toán kia hai cái một chút ta. Vương Sùng cũng không phải câu lại người, hắn tiện tay một điểm, liền bay ra 7 8 đoàn lôi hỏa, chính là hắn duy nhất bản mệnh pháp thuật, Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp. Tiểu Ác thần La thay mặt hoàn toàn không ngờ tới, Vương Sùng thế mà còn có dư lực ám toán mình, mặc dù vội vàng triệu hồi một mảnh hạt cát, bảo vệ mình, nhưng bị Tiên Đô lôi pháp liên tiếp hai cái khổ sở muốn độ huyết, hắn thập ác thần cát, tiện lợi tấn công địch, lại không phải là hộ thân chi bảo. Bình thường Tây Hải Ba tiểu đối địch đều là tiểu ác thần la thay mặt là chủ lực, tiểu ôn thần mao gấu thay hắn phòng ngự địch nhân phản công, đồng thời còn có thể lấy 18 cái quỷ đầu phát ra pháp thuật trợ trận. Tiểu ma thần Tô Lộ ỷ vào biến hóa chi thuật, mỗi lần chết đánh địch công, ngược lại là bọn hắn Tây Hải 3 tiểu bên trong, đối địch uy hiếp lớn nhất người. Bây giờ chỉ còn lại có hắn một cái, thập ác thần cát điểm, liền lộ ra. Tiểu la mặt đang khổ sở, so hắn càng khổ sở hơn lại là tiểu ma thần Tô Lộ. Lã thay mặt tốt xấu còn có thập hắc thần cát, món bảo vật này còn có thể bảo hộ hắn, tiểu ma thần Tô Lô cầm chính là mình có thể biến hóa hung ác yêu ma, hết lần này tới lần khác gặp được Lôi Pháp, hắn không, câu nệ là ngành kháng hay là tránh né, đều không phải quá lựa chọn tốt. Tiểu ma thần Tô Lô bị Vương Sùng ngay cả tiếp theo đánh hai cái lôi quang, biến hóa ăn lòng, trên thân có chút bộ vị đều bị lôi điện đốn chín. Thậm chí vị này Tây Hải ba tiểu một trong, đều sinh ra mình muốn hay không nhấm nháp xúc động. Hàn Nghiên thấy Vương Sùng xuất thủ, nay chưa từng có ngạnh, biết hắn muốn đánh nhanh nhanh, liền cũng không kéo dài, tiểu vô tướng quyết thôi động hộ thân phi kiếm. Mấy chiêu bên trong, lại lần nữa trọng thương tiểu ma thần Tô Lỗ. Tề Băng Vân lúc này tâm tình cũng không phải quá tốt, nàng như thế nào không biết, cũng là bởi vì ngu năm dự, bọn hắn mới rơi vào cuốn thủ hạ chẳng, nếu là có thể kéo ra ngoài du đấu, tất nhiên là mắt khác một phen khí tượng. Vương Sung ám toán một cái, Tây Hải 3 tiểu nhân nó hơn hai vị, những người khác cũng liền thôi, Tề Băng Vân lại thân kiếm hợp một, thôi động an vũ rượu mượn nàng bay quan kiếm, xuyên ra lôi cô chúc cùng mây hoàn tay áo ruộng đồng xanh tươi. trong lòng cũng có phần ảo kiếm một thân bản lĩnh, đều tại một lượi phi kiếm bên trên, hết lần này tới lần khác nàng tại tiếp quan hủy bách lửa, mượn tới phi kiếm Như thế nào dùng đến quen. Hống chi bay quang kiếm kém xa Tích Tắc Bách lựa lựa, càng tiện luyện chế thủ pháp không giống, bay quang kim cũng không phù hợp Nga Mi kiếm quyết. Tế Băng Vân lúc này sức chiến đấu chỉ có bình thường hơn 4 phần 10 chút, nếu không phải mất đi hộ thân phi kiếm, cho dù có đủ loại nguyên nhân, lúc này nàng cũng đã sớm chạm tiểu ác thần La thay mặt. Tế Băng Vân điều khiển phi kiếm, vừa xông ra đến ruộng đồng xanh tươi, liền gặp đầy trời thập ác thần các, nàng tán sát, rất đẹp mắt. Tế băng vân cũng biết, mình hộ thân pháp thuật, trèo trống không được bao lâu, càng không châm trễ, thân kiếm hợp một, thoáng dụ địch, liền nghe được vương sùng quát, băng vân lại đi hỗ trợ hàn tiên tử. Vương sùng trong chấp mắt thoát khỏi tiểu ôn thần mau gấu dây dưa, tay trái đại hỏa lưu kim chi thuật, tay phải thái nguyên tiên đôi lôi pháp, ỉ vào hóa hồng chi thuật, luyện thân thành khí, chính là bất luận cái gì pháp thuật, đều có thể chống đỡ một khác, hai cái cường mánh nhất pháp thuật, trực tiếp đôi cứng tiểu ác thần la thay mặt. Tiểu ác thần la thay mặt pháp bảo. Nhất hợp công phạt, phòng ngự chủ lực liền kém chút, bình thường còn muốn nghỉ vào tiểu ôn thần ma gấu lớn tiết huấn đến giúp đỡ, thay hắn ngăn lại lợi hại địch nhân phản công, cho nên mới có thể bị Vương Sùng chọ trúng. Chương 356: Muốn nữ nhân này mà sống, đem pháp bảo giao ra. Tiểu Ác thần La thay mặt phân thần ứng phó Vương Sùng, thập Ác thần cắt thu hồi hộ thân nhiều chút, An Vũ Diệu dò xét chiếm tiện nghi, cũng điều khiển đột quang, cũng từ sông ra ruộng đồng xem tươi. Nàng khỏi tỉnh, tay, hiểm, có thể trải qua ở, Vương Sùng hai tay ngay cả giường, vô số lôi sáng long lánh, đem tiểu ác thần la thay mặt, tiểu ôn thần mau gấu một mực kiểm chế, làm cho không thể đi cứu viện Tô Lô. Lôi cô chúc cùng mây hoàn tay áo, tại An Vũ Diệu cũng thoát thân về sau, có lòng muốn muốn đi viện trợ ba người, nhưng lại biết, mình còn phải bảo hộ ngu nam rực cùng cầu tiên nhi, không khỏi khẽ thở dài một cái, từ bỏ xuất thủ suy nghĩ. Ngu nam rực đau buồn khó tự kiềm chế, đương nhiên càng không nghĩ tới xuất thủ. Vương Sùng, Hàn Yên, Tế Băng Vân, An Vũ Diệu cùng Tây Hải ba tiểu chia hai Tô Lô khổ chống đỡ hơn 10 triệu, rốt cục bị Hàn Nhiên một kiếm, làm cho lộ ra lão đại sơ hở, Tề Băng Vân bay quang kiếm xuất thủ, túi không khẽ quấn, đem vị này tiểu ma thần cho tại chỗ tiêu đầu. Tô Lô cũng không biết tu luyện cái gì pháp thuật, một cái đầu lâu bị chém xuống đến, còn muốn chống rống bay đi. An Vũ Diệu liên phát một 13 đạo vô không đao, chẳng những đem Tô Lô đầu lâu chém vỡ, còn đem thân thể của hắn một quái, hóa thành đầy trời thịt nát. Hàn Nhiên tại An Vũ Diệu xuất thủ trước đó, thừa dịp tay một cái, đem Tô Lô túi pháp bảo cho hái được. Tây Hải ba tiểu tử một cái, còn lại hai người vẫy cả linh hồn, tiểu ôn thần Mao Gấu vừa muốn quay người bỏ chạy. Trên tay lớn Thiết Tuấn đột nhiên chấn động, thế mà tranh đoạt bàn tay của hắn, bay về phía Vương Sùng. Không có món pháp bảo này, hắn như thế nào ngăn cản được, Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp. Vương Sùng hai cái lôi hỏa, đem hắn đánh một cái kinh ngạc, da dòn mềm nhũn. Do xét tay nắm lấy Thiết Tuấn, Vương Sùng chỉ một ngón tay, quát, "Ta cùng xuất thân danh môn chính đạo, ngươi nếu là chịu hạ phục, liền tha cho ngươi một mạng. Nếu là kế tiếp theo ngoan cố chống lại, chính là một con đường chết." Tiểu Ác Thần La thay mặt, đem tất cả thập ác thần thu hồi bên người, một đôi con quanh, hiển nhiên cũng không chịu đầu hàng. Vương Sùng đang muốn lại đe dọa vài câu, nam dược ôn cầu tiên nhị Đột nhiên phi khủng, quắc, quý quan đương đạo hữu, để hắn đem quỷ hạt cắt giải dược giao ra. Vương Sủng đưa tay che mặt, thở dài một cái, mắng thầm, quả nhiên không hổ là thiên hạ tám xuẩn, ngươi hơi cùng một lát, chờ ta bắt sống cái thằng này, ngươi muốn cái gì giải dược không có. Lúc này, toát ra ngốc như vậy khí một câu, không để hắn đối phương có cái năm sao. Ngưu Nam Dực này lời ra khỏi miệng, đừng bảo là Vương Sủng, liền ngay cả Tề Băng Vân cũng hơi để ý, chẳng qua là ngượng ngùng ở trước mặt nói, Hàn Yên mỉm cười, nhiên tối lui, hiển nhiên là không có ý định nhúng tay chuyện này. An Vũ Diệu đem đến nhìn Vương Sủng, nàng lẩn lẩn biết không đúng. Hy vọng Vương Sùng có thể có cái biện pháp. Lôi cô chúc lại nhịn không được, kêu lên, ngu thiếu hiệp. Ngươi nói như vậy, chẳng phải là để cái thằng này cầm chắc lấy, để cầu tiên tử sinh tử bất bách. Ngươi hơi cùng một lát, để Quý Quan Dương đạo Hữu bắt người này, muốn cái gì giải dược không có. Ngưu Nam Dực lúc này mới sững sờ, tiểu ác thần La thay mặt tâm âm âm u, u cười một tiếng, nói, muốn nữ nhân này mà sống, các người trước tạm đem pháp bảo đều giao ra. Vương Sùng cười lạnh một tiếng, quáp, tử, Băng cho ta ngăn lại ngu thiếu hiệp, đợi ta ra tay giết cái thằng này. Ngưu trong lúc nhất thời không nghĩ ra, quáp, Quý đạo Hữu ngươi cho có giết hắn, Tiên Nhi một cái mạng còn nắm ở cái thằng này trên tay. Hắn quả nhiên như Vương Sùng đó trước, thôi động đột quang, liền muốn xuống tới. Tề Băng Vân cùng An Vũ Diệu thở dài một tiếng, hai người liên thủ, ngăn cản ngu Nam Dực téo lên, Ngô thiếu hiệp chớ có xúc động. Ngô Nam Dực khí cái gì cũng như, quất, thả ta quá khứ. Hàn Nhiên cũng mỉm cười chân đạp đột quang, bay tới, nói, thả ngươi quá khứ, Tiên Nhi liền nhất định chết rồi. Lệnh sư Huyền Vũ đạo nhân, đến tụt cùng là cho ăn cái gì, đem ngươi nuôi lớn." Đầu óc bên trong đều không có đứng đắn gì đồ vật sao? Ngô Nam căn bản không hiểu. Vì sao cái này Tam nữ nói trở mặt liền trở mặt, Vũ Biên Hùng chả ra một đạo kiếm quang, nghĩ muốn xông ra Tam nữ ngăn cản. Trong tay hắn cái này lưỡi phi kiếm, là sư phụ hắn Huyền Vũ đạo nhân năm đó hộ thân chi bảo, đã luyện chất hai lần, luyện hình một lần, cũng coi là trọng phi kiếm thượng phẩm. An Vũ Diệu cùng Tề Băng Vân hai lưỡi phi kiếm, phẩm chất cũng không bằng hắn, hai nữ cũng không dám liều mạng, sợ hao tổn phi kiếm của mình, ngược lại để ngu nam dược ngay cả tiếp theo va chạm, tới gần Vương Sủng cùng Tiểu Ác trường. cũng không biết, mình tiến lên có thể làm chút gì đó, hắn chẳng qua là cảm thấy, mình nhất định phải muốn xuống tới. Vương Sùng để tam nữ giúp đỡ, mình liền ung dung không đợi, đem lại Hỏa Lưu Kim chi thuật cùng Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp triển khai, Viêm Lưu pháp phối, lôi điện giữa trời. Đem cái tiểu ác thần La thay mặt, giết mồ hôi đầm địa, hắn thập hắc thần cắt phát ra ngoài, liền bị Viêm Lưu lôi quang xâm mở, vốn là rất có uy lực sát phạt bảo vật, lại không chịu nổi đối công. Vương Sùng cầu Vồng hóa chi thuật, tốc độ quá nhanh, hắn thập hắc thần cắt phát ra ngoài, căn bản vây cuốn Vương Sùng, chỉ có thể Vương Sủng cùng Tây Hải Ba tiểu thặc quả cận tồn vị này cuối cùng một nhỏ, ác đấu 350 triệu, liền vụng trộm đem thiên tà kim liên hạt giống giải ra một đêm. Tiểu Ác Thần La thay mặt, cổ động thập hắc thần cát, tụ tán như ý. Những nải quỷ hạt cát tuy là bảng môn pháp bảo, lại ngũ quang thập sắc, rực rỡ sáng lạn, thúc động, đầy trời tinh màu, vô cùng đẹp mắt. Hắn mỗi lần thu hồi thập hắc thần cát hộ thân thời điểm, đều sẽ bị thiên tà kim liên hạt giống lẫn vào trong đó, trong đó một bộ phân thiên tà kim liên hạt giống bị thập hắc thần lấy, cũng liền biến thành tro bụi, nhưng cũng có một bộ phân, liền rõ ràng qua thập hắc thần cát, rơi vào vị này Tây Hải một tiểu chiến thân. Ngưu Nam Dực thôi động kiếm quang, thế yếu hổ điên, hét lớn, các người chớ có cả ta. Ở chỗ ta đạo thủ, chính là cùng võ đang là địch. Kỳ thật tam nữ bất kỳ người nào, công lực đạo hạnh đều cao hơn hắn. Tề Băng Vân cùng ăn Vũ Diệu đều không đành lòng ra nặng tay, Hàng Yên cũng không để ý những cái kia, bắt đầu còn chỉ là muốn ngăn lại hắn, thấy tiểu tử này thực tế quá không thức thời nhi, liền đem Dương Hỏa kiếm pháp vận chuyển, nhớ nhớ cứng gián băng. Hàng Yên phi kiếm, phẩm chất còn tại Ngưu Nam Dực kia miệng trên phi kiếm, kiếm thuật càng là xa vị tinh đình mỗi một cái liều mạng, đều lấy phi kiếm chém vào đối phương phi kiếm cùng một chỗ. Còn lấy kiếm thuật vật thế, để phi kiếm tại cứng rắn băng thời điểm, lấy thuận lấy nghịch. Hơn 10 lần liều mạng, mu nam dược phi kiếm bỗng nhiên băng liệt một ngụm, hắn kinh sợ lo lắng, thu phi kiếm trở về, nhìn thấy của mình kiếm trên ánh sáng, nhiều to như hạt đậu một lỗ hổng, khi chân khí nhanh đến mất. Các ngươi vì sao muốn giết ta? Chương 357, phun ra hai đóa kim liên đến. Tiểu Áp thần la thay mặt, bỗng nhiên hắt hơi một cái, lỗ mũi bên trong liền phun ra hai đóa kim liên tới. Trong lòng hắn hai nhiên, chợt cảm giác được, trên đỉnh đầu một đạo kình phong rơi xuống, vừa tôi động thập hắc lại chợt phát hiện toàn thân vận chuyển chân khí mất linh. Vương Sùng một cái này, dùng chính là Sơn Hải Kinh đơn giản nhất một môn pháp thuật, như núi như biển. Bình thường tu hành chi sĩ, thể nội tích xúc chân khí, tương đương với 100, nhưng mỗi một kích có thể dẫn động chân khí, cũng bất quá chỉ có một, thậm chí đại đa số cương pháp còn làm không được một. Như núi như biển lại lấy độc môn bí pháp, có thể lấy 5, 6 phần chân khí, bộc phát mười mấy trở lên uy lực. Lại thêm tu hành Sơn Hải Kinh hạ người, chân khí pháp lực, tất nhiên hùng hồn. Vương Sùng một cái này, dù là tiểu ác thần La thay mặt, cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới, như cũng không chống đỡ được, bị chấn khai hộ thân thập ác thần cát, đập vào trên trán. Cũng may mà Vương Sùng lưu thủ, cái này mới không có đem con hàng này tại chỗ đánh chết. Dù là như thế, tiểu ác thần La Thay mặt chịu cái này một cái, sơn hải chân khí sâu thể mà xuống, sinh sinh phá tan hắn hộ thân thật hơi thở, phong bế vận chuyển chân khí kinh mạch khiếu huyết. Vương Sùng dương tay vồ một cái, bắt sống vị này tiểu ác thần, tiện tay liền lấy xuống La Thay mặt túi pháp bảo, mở ra liếc mắt nhìn, không khỏi cười nói, sự tinh tốt, ra hỏa này trong túi pháp bảo, liền có thập ác thần cắt dược. Đau lòng phi kiếm, lại đau lòng người yêu, nam cơ hồ đều nhanh điên. Khi Vương Sùng tiện tay bắt giữ tiểu ác thần La Thay mặt, còn hời hợt nói một câu, Sự tinh tốt, gia hỏa này trong túi pháp bảo, liền có thập hắc thần cắt giải dược. Hắn lập tức liền mở miệng. Tề Băng Vân cùng An Vũ Diệu đều là vừa rút lui phi kiếm, trở xuống hoàng đảo, hai nữ cũng là trong lòng căm giận. Hàn Yên càng là thu phi kiếm, quay đầu liền đi. Ngô Nam Dực một mặt mở miệng, ngơ ngác ngắc điều khiển phi kiếm, cũng về hoàng đảo, hắn nhìn thấy mây hoàn tay áo mang bên trong cầu tiên nhi, vội vàng lên dây cốt tinh thần, hướng về phía Vương Sùng thi lễ một cái, kêu lên, mời quý đạo hữu nhanh cứu tiên mà hỏi, không biết Ngô đạo hữu, đối với mình vừa rồi đi, có ý nghĩ gì? Ngô Nam trong lòng lo lắng, Cơ hồ liền nghĩ miệng phun đắc nôn, cứng ép nhịn xuống, nói: "Ngươi đạo hữu trước cứu tiên nhi, lại nói những này là chứ?" Vương Sung lắc đầu, nói: "Dù sao dựa theo ngươi vừa rồi xuẩn đi, bây giờ còn tại cùng tiểu ác thần La thay mặt giữ lẫn nhau, ngươi bây giờ lại tiêu gấp cái gì?" Vương Sung mài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không có chính xác thay Huyền Vũ đạo nhân giáo huấn đồ đệ ý tứ, tiện tay đem đi, đem tập ác thần cắt giải dược, ném cho Mây hoàn tay áo, quá khứ trước cảm sẽ phương, thủ thời gian đạt khôi phục chân khí. Đạo gia các phái đều sẽ căn tử, gặp được địch, đâu qua đi, truyện thứ 1 chính là tranh thủ thời gian khôi phục chân khí, miễn cho lại có biến cố. Vương Sùng Nghị có nhân yêu tướng hóa chi thuật, nguyên cũng không quá quan tâm đoạn mấu chốt này, nhưng theo bản thân công lực tăng trưởng, ngược lại dần dần coi trọng cái quy củ này. Vương Sùng bất quá là mới vào đại diễn, bình thường Kim Đan đã không phải là đối thủ của hắn. Nếu là lại cho hắn hơn 10 năm khổ tu, luyện mở đại diễn cảnh 13 đầu cương mạch, lại hoặc là lại tu luyện mấy môn lợi hại bản mệnh pháp thuật, coi như không vận dụng phi kiếm, cũng không sợ bất luận cái gì Kim Đan cảnh đại địch. Đối với hiện tại Vương Sùng đến nói, mỗi người đều mang yêu thân, trừ thay đổi thân phận bên ngoài, đã dần dần vô dụng. Tỷ Như cự kình yêu thần, đã không bằng bản thân hắn pháp thuật cường hành. Lúc rời thế dễ, trước kia Vương Sùng bản thân công lực thấp, coi như chân khí đủ đầy, cũng chống cự không phải thật chính lợi hại địch nhân. Hiện tại Vương Sùng công lực tăng tiến vào, tình huống lại không giống, tự nhiên không còn dám lãnh đạm cái này các loại chính ma cấp phái tiền bối huyết lệ sinh mệnh tích lũy kinh nghiệm. Ngưu Nam Dực vốn đang muốn cùng Vương Sùng tranh luận, nhưng là Vương Sùng ném ra giải dược, hắn một hơi bị đè nén, lại không có cách nào cãi lột, liền đi mây hoàn bên người hiệu, nhìn xem quanh nữ tiên đi đang dưỡng, Cầu Tiên Nhi. Mây tay áo hay là mềm lòng, cho Cầu Tiên Nhi cho an Liên đôi động bản thân công lực, trợ giúp nàng hóa khai dự lực, đợi đến Cầu Tiên Nhi oa một tiếng, nổ một ngụm hạt thủy, tấm một chút con mắt, lại một lần nữa ngủ thật say, thế này mới đúng ngu nam dược nói, ngu thiếu hiệp. Ngươi vừa rồi kém chút hại chết Tiên Nhi. Ngu Nam Dược lúc này tỉnh táo lại, cũng có chút tình nộ, hắn lại không phải thật người ngu, chỉ là du lịch quá nhỏ bé, gặp sự tình cũng sẽ chỉ xuất ruột, sẽ không dùng não. Hắn thấp giọng nói, là ta quá lo lắng, tự chỉ thất thố. Chỉ là, ngu Nam Dược chỉ là hai câu, lại một lần nữa không nói gì, Mây Hoàn Tay Dao Ôn Nu nói, ngươi thế nhưng là có năng phục. Ngưu Nam nhẹ gật đầu. Quý đạo Hưu bắt sống tiểu ác thần La thay mặt, "Cứu tiên nhi, ta vô cùng cảm kích, chỉ là hắn cũng không nên đối đãi với ta như thế, lúc ấy ta đều nhanh gấp điên." Lôi Cô chúc thực tế có chút không kiên nhẫn, nói, "Gấp điên thì sao? Tây Hải ba thanh danh nhỏ xấu xí, các người gặp thế mà nửa điểm cũng không đề phòng, cho người ta ám được rồi, cái này cũng liền thôi, coi như các ngươi kinh nghiệm nông cạn. Chẳng lẽ Huyền Vũ đạo nhân liền không có đề cập với người, gặp được tình huống như vậy, phải nhanh vào tẩu, chớ có cùng địch nhân dây dưa sao? Ngươi sẽ không tranh thủ thời gian trở về xin giúp đỡ sao?" Mưu Nam Dực khinh phục, kêu lên, "Ta lại không phải đánh không lại bọn hắn." Lôi Cô Chúc cười lạnh nói, "Ngươi là đánh thắng được bọn họ, đấu pháp mấy canh giờ, Tiên Nhi cũng liền chết cái gì đều lạnh." Ngu Nam Dực một hơi ngăn chặn, hắn hay là không phục, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác, dù sao Lôi Cô Chúc nói không sai, hắn cho dù có thể thắng, nhưng cũng muốn kéo dài rất lâu, cầu Tiên Nhi khẳng định là không cứu sống. Ngu Nam Dực suy nghĩ thật lâu, trên mặt còn tràn đầy không cam lòng, túi đầu cùng mình phân cao thấp. Lôi Cô Chúc cũng lời nói hắn, lúc đầu bọn hắn bên này, thực lực đại chiếm thượng phong, lại bởi vì ngu Nam nguyên nhân, bị Tây Hải Ba tiểu đệ ép khi dễ. Hắn Lôi Cô cũng là hạng người tầm cao khí ngạo. Bình sinh cơ hội chưa ăn qua thua thiệt, cũng đối cái này võ đang phái hậu kỳ về sau, lên bất mãn tri tâm. Vương Sùng chân khí tiêu hao không nhiều, mặc dù hắn cũng nhiều lần thi triển cầu vòng hóa chi thuật, nhưng mỗi lần đều là dùng một lát tức thu, cuộc chiến đấu này tổng cũng không có tiêu hao một hai thành công lực. Hắn đã tọa trong chốc lát, đem sơn hải chân khí khôi phục lại trận đậy, thuận thế liền tu luyện một hồi. Vương Sùng chân khí vòng vo mấy vòng, có chút mở mắt, Diễn Tiên Châu bỗng nhiên đưa một đạo ý lạnh, sai. Cầu Tiên Nhi vốn nên là chết rồi, ngu nam dục trọng thường, còn ném sư truyền phi kiếm, trở về võ đang sơn bế quan 60 năm, cái này mới trở thành thiên hạ tám xuân. Diễn Tiên Châu lại là một đạo ý lạnh, Cầu Tiên Nhi không chết, hắn về sau. Chưa hẳn hoàn thành trở thành tám xuẩn một trong a. Vương Sùng kém chút cũng lỗ mũi bên trong toát ra kim liên đến, thầm nghĩ, cái này phá hạt châu làm sao còn một mặt than thở bộ dáng. Trở thành tám thuần, chẳng lẽ vẫn là cái gì chuyện tốt? Hắn hỏi một câu, Diễn Tiên Châu tự nhiên là không có đáp hắn, cái này phá hạt châu thật giống như quy canh. Chương 358, lớn si chiến ma trải qua. Cầu Tiên Nhi đang ngủ say tầm nửa ngày sau, mơ màng tỉnh lại, mặc dù thể chất hư, nhưng lại lại không cần lo lắng cho tí mạng. Mọi người hơi chút thương nghị quyết định từ bỏ lấy Lục Cửu Vân xa đi đường, thay đổi lôi cô chúc lần cá thuyền, dù sao thư thích hơn một chút, thuận tiện cầu tiên nhi dưỡng thương. Vương sủng tại mọi việc nọn muôn định về sau, mới đem tiểu ác thần La thay mặt bắt tới, ép hỏi hắn vì sao muốn đánh lén ngu nam dược cùng cầu tiên nhi. Đã bị thiên tà kim liên khống chế, tiểu ác thần La thay mặt nơi nào còn có chỗ chống để né tránh. Lập tức liền từ đầu chí của nói, bọn hắn đánh lén ngu nam dược cùng cầu tiên nhi, liền chỉ là bởi vì thuần dương đại thánh luận kiếm, thánh kiếm coi là bình sinh nhất phẩm ý, liền phát mời, mời phái tu sĩ tiến đến quan sát kiếm này. Tuần Dương đại thánh còn lớn tiếng, nói muốn đem bộ phi kiếm này tặng cho Hữu Duyên, cho nên không biết kinh động bao nhiêu tây cảnh bề khổ tu sĩ, chen chúc mà đi. Tây Hải ba tiểu gặp Ngô Nam Dực cùng Cầu Tiên Nhi, bọn hắn cảm thấy đôi này tiên nữ là cái đối thủ cạnh tranh, sợ Tuần Dương đại thánh tiên kiếm vì bọn họ phải đi, liền thuận tay kích tình giếng người, giảm bất luận kiếm trên đại hội người cạnh tranh. Ngô Nam Dực khí cái gì cũng như, liền muốn chặt đầu này tiểu gắt tận. Vương Sùng thật cũng không nghĩ đến ngăn cản, ngược lại là Hàn Yên mở miệng đang cao cũng không nói gì bên cạnh lời nói, chỉ nói một câu, Quý đạo hữu cũng đã có nói, nếu là hắn giao ra giải dược Có thể tha cho hắn vừa chết. Mu Nam Dược Sinh nửa ngày một nạn, thế mà thật tử bỏ giết người. Hàn Yên mới không phải vì Vương Sùng lời thế, nàng là biết, Vương Sùng khẳng định cho vị này tiểu ác thần trùng hoa sen, giết không khỏi quá mức lắm phí. Vương Sùng chiếm tiểu ác thần túi pháp bảo, chưa cho hắn ba thành thập ác thần cát, liền đúng như nói đem giá hỏa này phóng sinh. Vương Sùng đưa tiến tiểu ác thần La thay mặt, tìm cái cớ, nói muốn tiềm tu mấy ngày, cùng lôi cô chúc mượn một gian Cùng mọi người sau khi tức ra, hắn quan cửa phòng, trong tay áo liền bay ra 12 mai thái Châu, này bế, sau đó lúc này mới lấy ra hai cái túi pháp bảo. Chư tiểu ma thần to lỗ túi pháp bảo, vì Hàn Nhiên cấp đi, tiểu ôn thần mao gấu, tiểu ác thần la thay mặt thân ra, đều ở vương sủng chi thủ. Hắn hơi chút tỏ phản, lập tức lộ ra vẻ khinh thường, hai vị này tây hải nổi tiếng tà tu, trừ hộ thân bảo vật còn vào tới mắt, còn lại đồ vật đều nhìn theo kiện. Tiểu ôn thần mao gấu trong túi pháp bảo, có vàng bạc một số, đạo bảo hơn 10 kiện, một khối mạt ngọc, hồn thể giống như tự nhiên, nhưng đưa vào mấy phần thạch khí, liền sẽ nhẹ nhàng bắn ra, bên trong giấu hai quyển đạo thư. Chứ cái đó ra, lại không gì khác vật. Tiểu ác thần la thay mặt túi pháp bảo Vũ vật liền nhiều, trừ thường ngày chi vật, còn có mười mấy món bình thường pháp bảo, trong đó thế mà còn có một lưỡi phi kiếm, cũng có một khối mạt ngọc, đưa vào chất khí cũng sẽ bắn ra, bên trong hai quyển đạo thư cùng tiểu ôn thần mao gấu tiểu dáng giống nhau, nội dung lại có khác biệt. Vương Sủng vừa đem bốn quyển đạo thư đặt ở một hối, liền nghe được có gỗ cửa thanh âm, hắn thu tất cả mọi thứ, đem pháp bảo chi thuộc thu nhập thái hảo điểm, những người còn lại ở giữa vàng bạc như là, đều đưa vào lăng hư hồ lô, tự nhiên có huyền bạch cùng quý nhi, còn có tôn màu xanh biết giúp hắn ổn thỏa thu thu thập của trong cướp, Vương Sùng lúc này mới triệt hồi Thái Nguyên Châu, hắn cũng không đứng dậy, vận khí chân khí đẩy, cửa liền mở, Hàn Yên mỉm cười đi đến. Nàng cũng làm vung tay lên, thôi động bổ thiên cất tay, phong ấn căn phòng này, lấy hai quyển đạo thư ra, nói, người bên này hẳn là cũng có mấy quyển, không bằng cùng một chỗ quan sát. Vương Sùng cũng không kiêu kiệt, lập tức đem đoạt được bốn quyển đạo thư lấy ra, hai người còn chưa buông tay, cái này quyển sáu đạo thư liền biến thành sáu đạo hắc quang, bay đến một chỗ, một lần nữa biến thành một bản. Vương nghĩ, Tây Hải 3 tiểu hẳn là trong lúc vô tình, xâm nhập cái gì tiền bối tiên chân phủ, đắc được đạo thư pháp bảo lại đều có tâm kế, bình phân thu hoạch. Hàng Yên cười nói, Tây Hải Ba tiểu xác nhận không biết cái này quyển ma trải qua lợi hại, thế mà ba người bình phân, ai pháp thuật đều có thiếu hụt. Như ba người bọn hắn không phải mỗi người đều có mục đích riêng, đem cái này quyển sáu ma trải qua đã sớm hợp một, nói không chừng chúng ta hôm nay còn giết không được mấy cái này ngu xuẩn. Vương Sùng cả kinh nói, đây là một quyển ma trải qua sao? Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, đúng là ma trải qua, ngươi cũng không cần luyện, Tạng Không cho nàng đi. Cái này phá sạn phá Hà Châu, mở miệng chính là Không, Vương Sùng nếu không phải thật không làm gì được, sát thực hữu tông, muốn dùng dương kiếm chận nó. Diễn Tiên Châu dường như biết Vương Sùng suy nghĩ, lại cho một đạo ý lạnh, Nguyên Dương kiếm không chém nội ta. Vương Sùng cũng không để ý tới cái này quen yêu khoác lác phá Hà Châu, lấy tay nắm qua quyển sáu hợp một ma trải qua. Hàn Yên mỉm cười nói, bản này ma trải qua cũng là lớn có danh tiếng, gọi là lớn xi si chiến ma trải qua. Kinh này có thể tu thành lớn xi si chiến ma chân thần, chính là có thể tu luyện tới thái ất cảnh lợi hại pháp môn. Vương Sùng thoáng qua đ qua, trong lòng không khỏi kinh hãi, sáng chế lớn xi si chiến ma trải qua ma môn tiền lối, tu thành thái thân, khó khăn, thế mà nghĩ đến một cái mưu pháp. Hắn phân biệt tu luyện sáu loại ma bảo hai cây ma đạo, một thân ma khải, một kiện thiết thuần, thập ác thần cắt cùng bách độc huyền sương ngủ. Lại đem huyết nục của mình tinh hồn, để cái này sáu cái ma bảo thôn phệ, đợi đến sáu cái ma bảo thôn phệ huyết nục của mình tinh phách, sinh ra linh tính, lại đem lục bảo hợp một, liền có thể luyện thành lớn xi si chiến ma chân thân. Mặc dù trải qua này pháp luyện thành lớn xi si chiến ma chân thân, chính là một loại tà đạo, kém xa chính tông ma đạo hai nhà, luyện thành thái ớt bất tử thân, nhưng lại so tưởng chân nhân mạnh hơn quá nhiều, cũng có thể bất bất diệt. Vương nghĩ, pháp này quả nhiên không thể luyện, ta có sơn Hải kinh, có thiên phủ sách, như thế nào đi luyện loại vật này? Pháp này cũng bất luận cái gì pháp môn đều có xung đột, cũng không thể kiêm tu. Vương Sùng ngay tại khổ tư, đã thấy Hàn Yên lấy ra một kiện rất có tổn hại ma khải, thứ này bị co lại thành lớn cỡ bàn tay nhỏ, cũng là tinh xào độc đáo, còn có hai ngụm đan đao bay ở trước mặt hắn. Hàn Yên thở dài, nói, "Pháp này ta cũng không nghĩ tu hành, liền muốn dùng những vật này, đổi với người một kiện độ vật. Vương Sùng hơi sinh kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, mình còn không có tạc hùng, Hàn Yên liền trái lại, đem tiểu ma thần tô lỗ thân ra đều đưa. Hắn mở miệng hỏi, "Ngươi muốn đổi thứ gì?" Vương Sùng nghĩ, trên người hắn bảo vật, Hàn Yên cũng không biết, có thể lấy muốn dùng cái gì. Hàn Nghiên ngậm cười nói, ngày ấy đạo hữu Hoàng dẫn, phun ra năm đạo viêm lưu, người đưa ta một đạo liền có thể. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, Hàng Nghiên cư nhiên như thế xảo trá, thật đúng là cho nàng nhìn ra trên người mình bảo vật. Chỉ là mặc kệ là Bính Linh kiếm hay là Bính Hỏa linh tinh, Vương Sùng đều không nghĩ lấy ra, những bảo vật này đều có phần chân quý, lớn xi si chiến ma trải qua đối với nó ngược lại vô dụng, hắn nhướng mày, vừa muốn cự tuyệt, Diễn Thiên Châu liền đưa một đạo ý lạnh. Chương 359, đem vừa rồi kia đem phá kiếm đưa nàng. Đem vừa rồi kia đem phá kiếm đưa nàng. thật lâu đều không có phản ứng, Diễn Thiên Châu nói là cái kia một đem phá kiếm. Hắn trong tay mấy ngụm kiếm đều cũng không tệ lắm, từ nguyên dương đến vô hình, coi như tinh đấu cách khỏi kiếm, hoặc qua, bốn chiếc bính linh kiếm cũng được, cái kia bên trong cũng có thể đảm đạt được một cái phá chữ. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, dống nhiên vô đuổi, nói, thôi được, liền đem một lưỡi phi kiếm đưa ngươi." Hắn đem vừa rồi từ tiểu ác thần la thay mặt túi pháp bảo bên trong, mò ra phi kiếm, lấy ra ngoài, đưa cho Hàn yên, đáy lòng còn âm thầm tán dương, Diễn Thiên Châu cuối cùng là không phá sản, cái này lưỡi phi kiếm quả nhiên phá, ta kém chút đều không nhớ ra được. Vương Sùng vừa rồi đều không có nhìn kỹ, nay sẽ cẩn thận nhìn qua, thầm nghĩ, Cái này phá loạn ý cũng coi là phi kiếm. Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, ta nói chính là hỏa quả kiếm. Vương Sùng lập tức chính là ngẩn ngơ. Tay bên trong kia lưỡi phi kiếm, như là có chút linh tính, lúc này sợ không phải muốn tự nát, lấy chứng khí khái. Hàn Yên liếc mắt nhìn, giống như cười mà không phải cười nói, thôi được, chính là cái này lưỡi phi kiếm đi. Vương Sùng ban quan, lo nghĩ, mở ra một khối san hô kim, đây là lúc trước lương nhạn sinh thu thập hơn 20 năm, muốn luyện một lưỡi phi kiếm, nhưng bất hạnh bị Vương Sùng đánh chết, về sau còn bị mình là sư phụ lại nhiều đánh chết một lần. Hắn lắp bắp hai câu, thực tế tìm không ra lời xả giao. Hàn Nhiên cũng không khách khí, đem khối này san hô kim thu, trong trong đứng dậy mà đi. Vương Sùng nhìn qua trong tay ma trải qua, còn có Hàn Nhiên lưu lại ma khải cùng hai ngụm đan đao, chỉ cảm thấy chán có chút lạnh, Diễn Thiên Châu một đạo ý lạnh, tiếp lấy một đạo ý lạnh, ta nói chính là hỏa quả kiếm, hỏa quả kiếm. Vương Sùng cả giận nói, mẹ nó hỏa quả kiếm, cũng coi là phá kiếm sao? Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, một lần luyện chất đều không có, làm sao không là phá kiếm? Vương Sùng lập tức cảm thấy, cái này phá hạt châu nói tốt có đạo lý. Hỏa quả kiếm đi là luyện hình đường lối, cái này miệng luyện hình 4 lần phi kiếm, đích thật là một lần luyện chất đều không có tiếp xuống, câu kia làm sao không là pha kiếm, cũng liền thuận lý thành chương. Vương Sùng thực tế không muốn cùng Diễn Thiên Châu cái nhau, thực tế là nhau nhau bất quá, mỗi lần đến lẫn nhau phi phi phi thời điểm, hắn cũng chính là ăn không phi phi, phi Diễn Thiên Châu có thể đem hắn chán đông lạnh bớt. Hắn đem Hàn Yên lưu lại mà khai thu, về phần kia hai ngụm đan đao, còn chưa có hoàn thành luyện hình dạng và tính chất, chỉ tính là đao phôi, giá trị cũng là không tính quá cao. Vương Sùng nắm lên cái này quyển lớn si chiến ma trải qua, đang muốn thu lại, nhiên trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, pháp môn này ta mình không thể luyện, nhưng lại có thể dùng yêu thân đến luyện, dù sao mấy cô yêu thân cũng nhanh không có dùng. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi nhưng nhiều tại Sơn Hải Kinh cùng Thiên Phủ trên sách hạ điểm công phu đi. Đừng mù mấy đem luyện. Vương Sùng tay áo bên trong bay ra một ngụm Bính Linh kiếm, lại đại hận tìm không thấy cái này phá hạt châu tới chém một kiếm. Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, và ngươi cũng muốn chặt ta. Lao tử là một mâm mẫu con cua bên trong duy nhất công con của, vô của Như Cơ. Vương Sùng chán lạnh bước, cho dù có Bính Linh kiếm nơi tay, cũng ép không được cỗ này ý lạnh. Hắn ngắm một tiếng, tự hành đem một cố buồn bực tán, chỉ có thể anủi mình, cùng một viên phá hạt châu sinh cái gì khí. Vương Sùng vì hiểu rõ bọn mực, kéo cái ghế trúc nằm tại cửa sổ mạn tàu một bên, nheo nhìn trong biển cảnh trí. Tiểu Hoàng rắn biến thành dài mấy trượng, đi theo tại lặn cá thuyền bên cạnh, nó có thể cảm ứng được chủ nhân khí tức, cho nên Vương Sùng mới nhàn nhìn một lần cảnh trí, nó liền tới lui đi qua. Mặc dù tiểu Hoàng rắn bị thiên tà kim liên, tinh thuần rèn luyện ma khí, nhưng lấy nó kim đan cảnh đại ma yêu tu vi, hình thể lại một lần nữa không nhỏ, dù động tới, nơi nào còn có cái khác biển vận, giảm xích lại gần lặn cá thuyền. Vương sùng nhìn tới nhìn lui, chỉ có đầu này thuần rắn, khí cũng không muốn xem phong cảnh, bộc cái pháp quyết, liền bắt đầu điều trị chân khí. Dù sao nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn rỗi, không bằng nhiều tu luyện một hồi. Trừ Vương Sủng, những người khác không hề rời đi chủ quan tuyển, dù sao lôi cô chúc vợ chồng chính thao túng lặn cá thuyền, bọn hắn nếu không làm bạn, khó tránh khỏi có chút thất lễ. Hàn Nghiên đi theo Vương Sủng, đi mà quay lại, mọi người xem ở mắt bên trong, đều không nói gì thêm, tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau, nhận định nàng cùng Vương Sủng đã thành công việc tốt. Tề Băng Vân trong lòng ngậm ngực, cũng khuất đi nơi hẻo lánh bên trong đả tọa, mình ngũ Nam ngay tại chiếu cố cầu tiên nhi, cầu tiên nhi phục giải dược, lại là huyền môn chính nội đình. Ngược lại là càng lúc chuyển biến tốt đẹp, chỉ là còn không động được chân khí. Mây hoàn tay háo cho Cầu tiên Nhi, ăn bài một trương giường êm, Cầu tiên Nhi nằm ở phía trên, ngủ thật say. Ngu Nam Dực mới sắc mặt có chút khó coi đem phi kiếm của mình lấy ra, nhìn qua trên lưới kiếm lỗ hổng, hắn cũng không nhìn tới kẻ cầm đầu hẳn nhiên, chân khí phun một cái, tế luyện lên cái này miệng phí kiếm tới. Thiên gia phi kiếm, luyện chất cầu sắp bén, luyện hình cầu là biến hóa. Luyện hình phi kiếm, bị thương tổn hại, chỉ cần lấy chân khí ôn dưỡng, liền có thể tu bổ. Luyện hình số lần càng nhiều, tu bổ liền càng nhanh. Ngô Nam cũng là đạo môn chính tông truyền thừa. Sư phụ hắn Huyền Vũ đạo nhân truyền cái này lưỡi phi kiếm, phẩm chất cũng từ bất phàm, theo hắn thủ nạp chân khí, trên phi kiếm lên một tầng ngân quang, chậm rãi hội tụ đến lưỡi kiếm lỗ hổng bên trên. Mỗi lần ngân quang hội tụ, phi kiếm lỗ hổng liền tiểu một phân, dựa theo như vậy chữa trị tốc độ, nhiều nhất tầm 5-3 tháng, liền có thể thành phi kiếm ôn dưỡng như lúc ban đầu. Từ khi ra biển đến nay, bọn hắn hay là lần đầu trở nên như thế cho mặc, An Vũ Diệu thấy tất cả mọi người không nói chuyện bầu không khí, thở dài, cũng tự tu luyện lên Ngự Thiên binh pháp. Làng cá tại đáy biển ngày, trên mặt biển dần, dần có thuyền bè, rất nhiều thuyền theo gió vươn sóng, cùng phương hướng của bọn hắn nhất trí. Lôi Cô chớp khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, đầu này đường thuyền xưa nay không có buôn bán trên biển, vì sao trận có nhiều như vậy thuyền bè? Chẳng lẽ quả nhân như Tây Hải Ba tiểu lời nói, các phái tán tu đều đi Tuần Dương Đại Thánh Cự Diễm Đảo, muốn giành một bộ phi kiếm sao? Tây Hải Ba tiểu đối Tuần Dương Đại Thánh luận kiếm đại hội, cũng không phải quá rõ ràng, cho nên mà nói nói không tỉ mỉ, Vương Sùng lại đã sớm đem tiểu ác thần la thay mặt thả, cái này sẽ muốn tìm người đến hỏi, cũng không được người hỏi. Bọn hắn đoàn người này đi Cự Diễm Đảo, là muốn chứa trị bách lửa kỳ thật đều là nhớ thương Dương Đại Thánh chín kiếm. Lôi Cô Trúc sư môn mặc dù tích lũy ngàn năm, nhưng cuối cùng bất quá là bình thường môn phái, bình thường bảo vật liền không ít, tỉ như Lặn Cá Thuyền, Chân Chính Pháp bảo lợi hại, nhưng cũng không có một kiện. Tỷ Như hai vợ chồng đều có một lưỡi phi kiếm, nhưng phẩm chất cũng liền so Vương Sùng cho Hàn Nhiên kia một ngụm, hơi mạnh một tuyến, cũng có thể xứng đáng Vương Sùng vậy cũng là phi kiếm loại bình. Thậm chí Lôi Cô Trúc cùng Mây Hoàn tay áo, bình thường đối địch đều cực ít sử dụng phi kiếm, sợ tại voi đang vào ngami, còn có Nuốt Hải mắt, bị mất mặt. Vương cũng tại định tu bên trong, cảm ứng được trên mặt biển, dần dần có biện tuyển. Hắn để tiểu hoàng rắn đi quan sát một lần, lại phát hiện cấp trên đều có tu sĩ, không có một chiếc phạm là tục xưng cưới. chương 360, tiểu kính, cực liệt nghiêng dựa vào bên trên rừng mây, xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu, trông về phía xa biển cả. Hắn kỳ thật đã đối giải ràng rạc đi thuyền, hơi không kiên nhẫn, nhưng là từ Đông Hải đảo Tây Cảnh Bể Khổ, lấy tu vi của hắn, có lẽ còn có thể phi đột tới, rơi ra đảo văn bối, nhưng không có mấy người có tu vi như vậy. Húng chi chuyến này, còn không phải là hắn rơi ra đảo một nhà, Đông Hải 14 đảo Cơ hội xuất động một nửa, Cực Quang Phu nhân tự mình dẫn đội, tổng cộng từng có 100 chiếc tuyển biển, so với lần trước vây quét Vương Sủng, quy mô còn muốn hùng vĩ. Cực Liệt thầm nghĩ, lần này đều nói, Tuấn Dương Đại Thánh Luận Kiếm Đại hội, muốn đưa ra một bộ mới luyện thành phi kiếm. Đông Hải trừ chúng ta 14 đảo, ít nhất có 7, 8 nhà người tới, quả nhiên là hảo hảo ồn ào náo động. Hắn tuy thật cũng không thích cái này cùng náo nhiệt, vốn không muốn đến, nhưng lại bị cô mẫu Cực Quang Phu nhân răn dạy, không thể không xuất lĩnh tu sĩ đi xa. Dù sao bộ phi kiếm này, nếu là rơi vào Cực Liệt trong tay, Hắn lập tức có thể nhảy lên thành vị thiên hạ ở giữa đỉnh tiêm kim đang cạnh chiến lực, thậm chí không thua bởi Nga Mi Vương Dã Linh, Lý Hư trung cấp Nga Mi trưởng lão. Cực liệt đang trầm tư, bỗng nhiên trong phòng ngũ sát sáng long lảnh, hắn đội vàng nguyên người, đứng lên, kêu lên, "Cô mẫu đại nhân, ngài làm sao tới rồi?" Cực quang phu nhân đã sớm trong phòng ngồi xuống, thon dài thân thể, tràn đầy cực hàn vẻ, trên thân ánh sáng năm màu, tựa như một kiện nhỏ vụn tinh huy tạo thành áo choàng, càng tôn lên vị này 14 đạo đệ thủ, giáo giáo chủ, dáng chính, còn như thiên khuất tiên nhân lại, tay vê vẽ lên Coca Eun Nu mỹ nhân nh cười rạng rỡ, sinh động như thật, không vui nói: liệt nhi, ngươi lại đang nghĩ cái kia tiểu tiện nhân rồi." Cư Liên Sán Lạn cười một tiếng, ôn nhuận như ngọc, trong dòng tự nhiên đáp: "Cố mẫu, tiểu Kính đã chết rồi, ngươi cần gì phải lại dùng việc này đến kích thích ta?" Cư Quang Phu trong lòng người mềm nún, thở dài một tiếng, nói: "Ta lúc đầu dù không nguyện ý, ngươi cớ hỏi đàng hoàng nha đầu kia, nhưng làm tiếc thật, lại cũng không ngại." Cư Liên tức giận không vui nói: "Cố mẫu, tiểu Kính đã chết tại tiểu kia mà tay bên trong, còn nói những này làm gì?" Cư phu nhân thở dài một tiếng, không nói thêm nữa. Nàng lúc trước hy vọng cực liệt có thể tìm một vị xuất thân môn hộ lớn đạo lữ, vì rơi vào đảo tăng dày độ tình, cho nên kiên quyết không chịu để cực liệt cùng yêu mến nhất nữ hải tử thành thân. Một lần kia, 14 đảo rốc toàn bộ lực lượng, vây bắt Vương Sủng, chẳng những không có bắt lấy Vương Sủng, trả lại hắn chém giết 40 hơn đại diện kiếm tiên, ba vị kim đan tông sư, cực liệt yêu mến nhất nữ hải tử Tiểu Kính, cũng bỏ mình cùng kia chiến đến địch, chết tại Vương Sủng tay bên trong. Cực liệt lúc ấy còn không biết, coi là Tiểu Kính đã bỏ chạy, về biết Tiểu Kính bảo bạn, lấy hết dũng khí, Sùng, bị cái này hung ma chém thành hai nửa, đau lòng tột đỉnh. Hận ngay cả tiếp theo mấy chục ngày, đi trên biển cùng tác, muốn tìm được Vương Sùng Liễu mạng. Thằng đến nghe nói Vương Sùng bị tiêu giao phủ người bắt được, lúc này mới thất hồn lạc phách về rơi ra đảo, bấy quan gần như một năm. Cứ liệt đau mất chỗ yêu, ngay cả báo thủ đều không thể được, lần này thương tích, đến đau nhức đến thương. Cực quang phu nhân trên đầu ngón tay giấy lên chân hỏa, đem tiểu kính họa đốt thành cho bụi, phẩy tay áo một cái bảo, đem cho tàn đều Nazi đến trên biển, vậy xuống đại dương mênh mông. Cực liệt thở dài một tiếng, đối cô mưu cách làm, cũng không phản kháng, người yêu đã chết, cho dù mình có thể giữ gìn cái này một chương tranh, thì có ích lợi gì? Hắn tự phụ vì 14 đạo trẻ tuổi một đời, thiên tài nhất hạ người, lại bởi vì cô Mộ Cực quang phu nhân sủng ái, còn truyền hắn Kim Sa đạo đạo pháp, thiếu niên khí phách, chỉ cảm thấy trên đời lại vô việc khó nhì, cái kia bên trong liệu, còn có như vậy ngăn trở. Cực quang phu nhân đưa tay khẽ vuốt cực liệt đầu vai, ôn nhu nói, "Liên Nhi, nếu là ngươi có thể được đến thuần Dương đại thánh phi kiếm, ta liền để giáo chủ chuyển cho ngươi khắc vàng kiếm pháp." Nếu là đổi qua trước kia, Cực Liệt tất nhiên mừng rỡ như điên, lúc này lại chỉ là nói một câu, "Đa tạ cô nhân đang muốn lại câu, nhẹ, tay chính là một đạo ngũ sắc kỳ quang cửa sổ mạn tàu bên ngoài một vệt kim quang đột nhiên chui vào biển cả, mặc dù cho cự quang phu nhân ngũ quang quyết quét một cái, lại như cũng đào thoát. Cự quang phu nhân đẩy ra cửa sổ, nhìn ra xa trong chốc lát, từ Tuốn nói, tốt một con đại xà. Này yêu tất nhiên là cự đầu long vương tọa hạ, cũng không biết là vị nào tuần hại đại tướng, hay là gần đây ló đầu ra đại yêu. Tiểu hoang dẫn vỡ tan hư không, một đầu chui tiến vào lặn cá thuyền, đến Vương Sùng bên người, không ngừng quay quanh, mười điểm quy quất. Vương Sùng ngay tại tiệm cảm ứng được nó chạy về, không được cười nói, ngươi lại chọc cái gì thai họa tay bóp, kim liên liền từ lòng bàn tay hiện hiện không tu lấy nó hơn mấy đầu đại yêu ma ma khí, quan chú đến tiểu hoàng xà thể bên trong. Tiểu hoàng rắn được hùng hậu ma khí quan chú, vui vẻ tại không trung lăn lộn, đem thân rắn uốn qua uốn lại, mới vừa rồi bị cực quang phu nhân ngũ quang quyết gây thương tích thân thể, lấy mắt thường khả biến tốc độ khôi phục. Cực quang phu nhân nghĩ lầm tiểu hoàng rắn là cự đầu long vương thủ hạ, cho nên mà ra tay quang dụng, chỉ là đưa nó đạt thường, nếu là cực quang phu nhân chính xác toàn lực xuất thủ, tiểu hoàng rắn thật đúng là chưa hẳn có thể thoát. Vương Sùng là cái người biết nhìn hàng, nhất là đại ma yêu ma khí, đều là cách không trở lại, cần phải hắn đi đầu trải vết, lại tái giá cho tiểu hoàng rắn. Đương nhiên cảm thấy ra, bị Thương Tiểu Hoàng rắn người, thực lực đáng sợ. Kỳ quái, không giống như là Kim Đan tông sư suốt tay, nhưng nếu là Dương Chân trở lên, đầu này tối rắn tất nhiên chết rồi, trốn chỗ nào về được. Vương Sùng trong lòng có nghi ngờ, liền thôi động Thiên Tà Kim Liên, tìm kiếm Tiểu Hoàng rắn thứ hải, loang thoáng, nhìn thấy một chiếc thuyền lớn, trên thuyền một nam một nữ. Hắn cũng không nhận ra cực quang phu nhân, lại nhận biết cực liệt, không khỏi giật mình nói, làm sao 14 đảo còn có cái này cùng lợi hại nhân vật hung ác? Chẳng lẽ truy sát ta đến? Không đúng không đúng. Ta phải lão sư chặt đứt nhân quả, trên đời lại không người có thể suy tính đến móng. Chúng tri ta lại thay đổi thân phận, 14 đạo người cũng hẳn là hướng về phía thuần dương đại thánh phi kiếm mà tới. Vương Sùng có mấy ngụm thượng thừa phi kiếm bản thân, tự nhiên nghĩ không, gia, một lưỡi phi kiếm tại bất kỳ môn phái nào, cũng là có thể làm truyền tông chí bảo độ vật. Chớ có nói 14 đảo, coi như Nga Mi không phải cũng làm cho Tế Băng Vân đến tìm một may. Tế Băng Vân thân là một tiên nhị mây hai cái linh đang một chồng, lại là Nga Mi tứ đại đệ tử liệt kê, lúc đầu không nên thiếu phi kiếm. Làm sao nàng tu luyện chính là ngũ quyết, này, chính là Huyền cơ đạo nhân vì Nga Mi chỉ có 2 vị chân nhân, chiến lực là Nga Mi an nguy bảo hộ, đương nhiên không thể thành phi kiếm cho Tề Băng Vân. Tiếp theo chính là chín liệt cầm long kiếm, cái này lưỡi phi kiếm lại đã sớm cho Lý Hư bên trong, Lý Hư bên trong yêu như tính mạng, cũng không có đạo lý cho Tề Băng Vân. Tề Băng Vân lão sư, huyền một chân nhân, ngược lại là bảo vệ đồ đệ, đáng thương nàng cũng chỉ có một ngụm băng cánh lửa. Chương 361, phi kiếm chằm ác, tiểu hộ phiến cát. Bạch luyện cây châm lửa quan, liền lại không có thế hệ thứ nhất chiến lực. Nàng dù còn có một ngụm băng cánh ve, Tiếp Quan đấu kiếm được được nhưng cùng bản thân ngũ hỏa bảy chim kiếm quyết thiên tính tướng khắc, còn không bằng ăn vũ diệu mượn chiếc kia bay quang kiếm dùng tốt. Chiếc kia băng cánh ve đã chuyển tặng Hứng Dương, Hứng Dương tu hành chính là tiểu ngũ hành kiếm quyết, chỉ cần là thuộc tính ngũ hành phi kiếm, cũng là đều có thể vận dụng. Vương Sùng thầm nghĩ, Tuần Dương đại thánh mở luận kiếm đại hội, các lộ tiên chân tất cả đều đi gặp, khó tránh khỏi có chút ngư long hỗn tạp, ta làm gì đi tranh vào vũng đủ. đầu lửa, kiếm, chức hội, không khỏi liền tình tạp. Vương Sùng lại không phi kiếm, tự nhiên không lắm. Hắn chính đang nghĩ con nên hay không mà cớ, cùng mọi người chia tay, liền cảm ứng được thể nội bổ thiên chân khí hơi chấn động một chút. Vương Sủng cùng Hàn Yên trao đổi đạo pháp, cũng biết một chuyện, liền là ma môn đại pháp, đại đa số thoát thai từ thần pháp, ngũ thức ma quyển có thể nghịch chuyển chân khí, nhưng lại không thể thay đổi thần hồn, cho nên coi như một thân chân khí hóa đi, vẫn có ma môn công pháp nội tình. Hàn Yên cũng là bởi vì đây, mới có thể lấy bổ thiên bí pháp, cùng Vương Sủng thể nội công pháp cộng minh. Hắn giờ phút này bổ thiên chân khí chấn động, dĩ nhiên không phải Hàn Yên xảy ra vấn đề, mà là tiểu ác thần La Thay mặt đang cùng người đầu tụ. Tiểu Ác thần La Thay mặt khóc không ra nước mắt, hắn lúc trước có hai người trợ giúp thời điểm, mặc dù còn chưa về phần tung hoành vô địch, nhưng cũng chém hết tiền nghi. Tiểu Ma thần Tô Lâu cùng Tiểu Ôn thần Mao Gấu bị chạm, chỉ còn hắn một cái không nói, còn bị Vương Sùng lấy đi tất cả bảo bối, liền ngay cả thập ác thần cắt cũng chỉ lưu lại ném một cái ném, chiến lược đại suy. Địch nhân của hắn chính là Nga Mi Huyền Hạc đạo nhân, Huyền Hạc đạo nhân một cây kiếm tung bay, đem Tiểu Ác thần La Thay mặt một mực cuốn lấy, giết hắn mồ hôi lầm địa, chất chịu nổi. Gia này đầu óc bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lão tử ngay cả Nga đều đã không bằng sao. Huyền Hạc đạo nhân tay nhẹ nhàng một phái chính tông danh môn Kim Đan đại tông sư khí phái, còn không ngừng lối ra chỉ điểm bên người một thiếu niên. Thiếu niên này chính là Lưu Linh Các. Lưu Linh Các nhìn mắt chỉ thân dao, thầm nghĩ, Huyền Hạc trưởng lão quả nhiên kiếm thuật xuất sắc, cái này hải ngoại tà tu một đem quỷ hạt cắt mặc dù lợi hại, nhưng cũng không địch lại lão nhân ra ông ta kiếm thuật. Vương Sùng thông qua bí pháp, đem ngũ giác bám vào tại tiểu ác thần La thay mặt trên thân, nhìn thấy là Huyền Hạc đạo nhân, không khỏi thầm nghĩ, lai là lão đạo này, liền đệ bị la thay mặt cũng tốt. Mặc dù vị này Tây Hải ba tiểu một trong, cũng là Kim đan, nhưng thực lực có yếu, lúc đầu ba người bọn họ liên thủ, đều có bảo vật cũng coi như khó chơi, bây giờ cũng chỉ thừa một cái, liền lộ ra nguyên hình. Vương Sủng cũng thật không kém, một phế vật như vậy, liền không có bất kỳ cái gì nhúng tay suy nghĩ. Huyền Hạc Phi kiếm như điện, cùng Tiểu Ác Thần La Thay mặt khổ đấu hơn trăm chiêu, rốt cục phá vỡ người này hộ thân thập ác thần cát, một kiếm đem nêu đầu. Tiểu Ác Thần La Thay mặt bị chém giết, hộ thân thập ác thần cát tại huyền diệu hấp dẫn dưới, phá không bay đi, tìm nơi nương tựa Vương Sủng đi. Huyền Hạc mặc dù đáng tiếc, cũng cẩn thận, lo lắng La mặt sau có nhân vật lợi hại gì, cho nên cũng không có đi đuổi theo những cái kia thần cát, chỉ là theo kiếm giữa trời, đối Lưu Linh cát nói: Vừa rồi kiếm thuật của ta, ngươi đều thấy rõ ràng rồi sao?" Lưu Linh Cắt nhẹ gật đầu, kêu lên, nhiều tặng Huyền Hạc sư bá chỉ điểm. Huyền Hạc đạo nhân có chút hài lòng người sư đệ này nhi dụng tâm, nói, "Sư phụ ngươi vốn liếng không dạy, cũng không có phi kiếm chuyển cho ngươi, bây giờ tứ đại đệ tử, chỉ có ngươi còn không có phi kiếm, lần này đi bài kiến thuần dương đại thánh, ngươi nếu có được hắn ưu ái, thu hoạch một lưỡi phi kiếm, cũng không huổng công bản môn đợi thứ ba tứ đại đệ tử một trong." Lưu Linh Cắt vô cùng cảm kích, lần nữa cảm ơn huyền hạc. Huyền hạc trước đây không lâu, về một chuyến Nam Mỹ, Lưu Linh Cắt cũng đột phá đại diện. Họa sư Bạch Vân liền đề hắn đem Lưu Linh Cát mang đi ra cửa lịch luyện. Tế Bang Vân tốt xấu còn có sư phụ lui một, ban tặng bách liệt lửa, bách luyện cây châm lửa, cũng còn có thể cùng ăn vũ rượu nượn một ngụm bay qua kiếm. Tôn Dương được Tế Bang Vân tặng cho một ngụm băng cánh ve, Hứa Tinh Dương cũng là sư phụ Khô Mục Tử ban tặng một lưỡi phi kiếm. Hết lần này tới lần khác liền Lưu Linh Cát kém một chút, sư phụ của hắn cũng rất nghèo, đành phải một ngụm thân kiếm, tế luyện mấy năm, không nỡ cho đồ Lưu Linh Cắt tự nhiên không tốt nhớ thương sư phụ bối, lần này đến Khổ, Thánh, cũng là báo mấy phần hy đạo nhân chỉ điểm Lưu Linh Cát thời điểm Tại nước biển bên trong ngâm Mạc Hổ Nhi, nhịn không được tiêu lên, "Sư phụ ngươi cũng chớ có bất công, có phi kiếm làm sao không để ta đi?" Huyền Hạc đạo nhân nhìn thoáng qua, cái này bất thành khí độ nhi, nhịn không được thở dài một tiếng, thậm chí đều chẳng muốn giáo hấn. Mạc Hổ Nhi được một hồ lô càn nguyên hoán cốt đan, xem như đoạt thân tỷ tỷ cơ duyên, nhưng là tiểu tử này tư chất thực tế quá kém, một hồ lô càn nguyên hoán cốt đan, chỉ luyện mở thập nhị chứng kinh, càn nguyên hoán cốt đan dược lực, liền bị hắn tiêu xài sẽ. Bây giờ tầm 10 năm trôi qua, còn chưa đem kỳ kinh bát đều đạt thông, cũng không biết còn muốn mấy năm mới có thể đột phá thai nguyên chi cảnh phải biết, Nam Mi mấy cái kia đệ tử xuất sắc được ban cho giới đàn này về sau, đều là mấy tháng liền có thể đạo nhân tiên cương, chưa từng một cái như vậy phế vật. Một cái ngay cả thai nguyên cảnh đều không có ngu xuẩn, còn dám nhớ thương phi kiếm. Cái kia lưỡi phi kiếm có linh, nguyện ý rơi vào tay của hắn bên trong. Mạc Hổ Nhi vừa mới nói nhảm hai câu, Lưu Linh cắt liền chịu không nổi, vụ trộm chỉ tay một cái, sử dụng pháp thuật phong bế vị này sư đệ miệng lưỡi. Mạc Hổ Nhi ồ ô cái thiếu, hắn bị sư phụ số nhiều, tưởng rằng lại là huyền đạo nhân thủ, một đôi mắt bên trong đều là khẩn cầu xác, còn liên tục đầu. Uyển Hạc đạo nhân trở dài, thế mà không có cho hắn giải khai pháp thuật, lấy tay nắm lên Mạc Hổ Nhi cùng Lưu Linh Các, bay lên không. Vương Sùng giương tay vồ một cái, trong tay liền có thêm một đem thập hắc thần khắc, hắn đương nhiên biết, tiểu ác thần La Thay mặt đã bị Uyển Hạc trói trạm, cũng chỉ là lắc đầu, cũng không mười điểm quan tâm. Vương Sùng thầm nghĩ, không nghĩ tới Uyển Hạc đạo nhân cũng tới, còn mang theo Mạc Hổ Nhi cái kia gấu cưng. Tên khốn này tiểu tử thật không nên thân, thế mà không nứt cương cảnh đều không, sư phụ đấu pháp, hắn cũng chỉ có thể tại nước biển bên trong ngâm, tốt xấu ngươi cũng đạp sóng chụp lãng, đứng ở trên mặt nước cả. Lưu Linh Các hẳn là điểm ghét, nếu không dẫn hắn cùng một chỗ cũng bất quá một cái nhấc tay, không biết hắn đến tọt cùng làm sao đem vị này hảo hảo tiên sinh đắc tội thảm hại như vậy liệt. Vương Sùng chỉ là mượn nhờ tiểu Ác Thần La thay mặt ngũ giác, nhìn liếc qua một chút, cũng không biết, Lưu Linh cát bị Mạc Hổ Nhi trái một ngụm Lưu Căn Ca ca, phải một ngụm Lưu Căn Ca ca, đem cái chán ghét mình tên tục ra thu tục, cải thành Lưu Linh cát tiểu đạo sĩ, phiền Hắc Thiên hôn điệp. Cho nên Huyền Hạc đạo nhân để hắn mang theo Mạc Hổ Nhi, hắn liền nói mình vừa nhập đại diễn, công lực không đủ, đem Mạc Hổ Nhi còn tại nước bên trong. Chương 362, thập đệ tử hỏa hải. Ban đầu ở Nga Mi, Mạc vào Mạc được sủng Ngã ngược, không kiêng nghệ gì cả. Đại sư Bạch Vân mặc dù cảm thấy mình một cái tu đạo người, không có cách nào cùng một đứa bé đưa khí, huống chi Mạc Ngân Linh là học trò cưng của nàng, làm sao đều muốn yêu ai yêu cả đường đi, liền pháp ngoại khai ân, cho Mạc Hổ Nhi một cái cơ duyên. Nhưng từ đó về sau, đại sư Bạch Vân sợ tiểu tử này làm hư mình Đồ Nhi, liền rốt cuộc không có để Mạc Hổ Nhi trở lại Ngami. Liền ngay cả Huyền Hạc đạo nhân trở về Ngami, đại sư Bạch Vân đều cố ý để hắn đem đồ đệ lưu tại chân núi, mà lại cũng không có thông tri mình nữ đồ đệ. Dù sao Mạc Ngân Linh đi theo trưởng giáo phu nhân, còn tại Đông Hải đâu, gọi trở về một chuyến cỡ nào phiền phức. Bây giờ Mạc Hổ Nhi đi theo Huyền Hạc, tìm kiếm vô hình kiếm, hành đầu thiên hạ, cũng coi là lang bạn kỳ hồ, mình thiên phú không tốt, lại không chịu cố gắng, cũng bất quá phàm tục võ giả đẳng cấp, một tay thiếu dương kiên quyết, quả thực khó coi. Vương Sùng khi đó, bị đại sư Bạch Vân bởi dưới Namy, điệt gặp kỳ ngộ, bây giờ cũng đã là đại diễn cảnh kiếm tiên, thậm chí ẩn ẩn còn ép tệ băng vân một đầu, hơn xa lúc trước ứng Dương, Hứa Tinh Dương, Lưu Linh Cắt cùng cần ngỡ tử. Về phần Mạc Ngân Linh cái gì, liền càng không cần nói, Mạc Ngân Linh còn chưa có đạo nhập đại diễn, sớm đã bị Vương Sùng cho bỏ lại đằng sau. Vương Sùng mặc dù quan sát huyền hạc thời điểm, cũng nhìn lướt qua Lưu Linh Cắt cùng Mạc Hổ ở nước biển bên trong Mạc Hổ Nhi, nhưng lại ngay cả chú ý đều chẳng muốn, dù sao lấy tu vi của hắn, coi như huyền hạc cũng sẽ không quá đặt ở mắt bên trong, huống chi Lưu Linh Cắt cùng Mạc Hổ Nhi. Thậm chí Mạc Hổ Nhi hiện tại, cùng mắt của hắn bên trong, quả thực ngay cả giác rễ cũng không bằng. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, có người 10 năm như Vương Sùng, nhập đạo đại diễn, phong quang kế nguyệt, có người như Mạc Hổ Nhi, ngơ ngơ ngác, hay là cái phàm tục. Nửa ngày sau, Lôi Cô tự mình đến thông Vương Sùng, khoảng cách dương đại thánh đạo, đã bất quá ngàn hơn giảm lộ trình. Lản cá truyền mặc dù tốc độ quá chậm, cũng mất quá 7-8 canh giờ. Vương Sùng thừa dịp cái này 7-8 canh giờ, lại một lần nữa bế quan, khổ tu một lần, đợi đến Lôi Cô chúc lại đến báo cho, đã có thể nhìn thấy Cựu Diễm đạo thời điểm, lúc này mới tới cùng mọi người cùng nhau. Liền ngay cả ngu nam dược đều lộ ra phần chấn chi sắc, đạo môn tu sĩ trừ phi lúc thành kim đan, mới có tư cách nào dù thứ hải. Bình thường đại diễn cảnh tu sĩ, một canh giờ bất quá phi hành hơn trăm bên trong, chỉ có thể phi hành nửa canh giờ, đạo hành cao thâm kiếm tiên, cũng bất quá chỉ là một canh giờ phi hành 2-3 bên trong, treo chống nhiều mấy canh giờ. Khoảng cách ngắn phi độn đi đường còn có thể, đường dài nhưng căn bản không có khả năng. Trên lục địa còn có thể bay lên một trận, liền rơi xuống đất nghỉ ngơi, biển rộng mênh mông, nếu không có vượt biển pháp bảo, đại diễn cảnh kiếm tiên tùy tiện không dám xâm nhập đại dương mênh mông. Như thế lạc lộ đường xa, phiêu Dương qua biển, đối ngu nam dược cái này cùng lần đầu rời đi sư môn chính tông tu sĩ, cũng là cực mới là một cuộc thể nghiệm. Lôi cô chúc cùng mây hoàn tay áo, dù sao lớn tuổi chút, tu đạo lâu chút, cũng không đáng phải cùng ngu nam dược so đo, cũng đều nói cười điến. Tề Băng Vân, Hàn Yên cùng An Vũ Diệu cũng đều cùng cầu tiên nhi, mây hoàn tay áo cùng một chỗ. Nhìn ra xa xa biển cả, càng đối trên biển cự thuyền chỉ trỏ, nhìn nhìn có hay không quen thuộc tông môn. Lần này Tuần Dương Đại Thánh luận kiếm đại hội, người trên trăm nhà các phái thế lực. Vương Sùng lúc đầu coi là, mình chỉ có cựu nhân, không có gì quen thuộc người, nhưng không ngờ đến, thế mà còn chứng kiến Thiên Hoa đạo người. Thiên Hoa đảo cự thuyền đặc biệt đặc sắc, để người nhìn qua có thể biết ngay. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết Hồng Nhi có đó không. Nàng có cựu hàn câu cùng cựu hàn sa, chưa hẳn còn muốn đến góp cái này náo nhiệt. Vương Sùng nhớ tới mình hồng ngọc song kiếm, không khỏi có chút dầu, coi như Hồng Nhi đến, hắn cũng không dám đi gặp, vạn nhất đối phương hỏi hắn Ngươi cừu hạng câu, ta đã tế luyện tuẫn buồn sủi gió, ta hồng ngọc song kiếm đâu? Vương Sùng tổng không thể trả lời, đã tặng người a. Hồng ngọc song kiếm tại Tiêu Quan Âm tay bên trong, hắn hiện tại cũng muốn không trở lại, Tiêu Quan Âm đem đôi này song kiếm bà bối, so tính mạng mình còn muốn gấp. Vương Sùng dù sao cũng là là, cái kia bên trong có ý tốt cùng đồ đệ, muốn trở về ban thượng đi xuống đồ vật. Vương Sùng hiện tại bộ dáng cũng có chút cải biến, lại đổi danh tự, còn bị diễn Khánh chân quân đoạn mất nhân quả, hắn tin tưởng Hồng Nhi nhìn thấy mình, cũng chưa chắc nhận được, liền âm thầm quyết định, coi như gặp được vị này bằng hữu cũ, cũng tuyệt không nói mình thân phận ban đầu. Lôi Cô Chúc đem lặn cá thuyền nổi lên mặt biển, lúc này cũng không cần thiết, mà khác đổi vẫn xa. Chỉ là vì để các lộ tu sĩ phân biệt, đầu này quái ngư không phải yêu vật, mấy người ra lặn cá thuyền, leo lên đầu này quái ngư phía sau lưng. Vương Sủng còn đặc biệt đem hoa của mình rồi ném ra, hóa thành một trường thẳng hoa, miễn cho đầu này quái ngư trên thân chấn trượt, ngồi không thoải mái. Khoảng cách kiểu Diễm đảo mấy chục bên trong thời điểm, có một đạo hỏa quang bay tới, trong ngọn lửa một cái eo ong tay vượn, diện mục tuấn tú thiếu niên, hướng lấy bọn hắn vừa chắp tay, nói: dương đại hạ thập tử Hỏa vị mời đi theo ta, độ động vào biển." Bỉu Diễm đảm một bên, có Thuần Dương đại thánh lấy pháp lực mở ra đến bến cảng, đủ để dừng lại ngàn hơn đầu đại hải thuyền. Bây giờ đã có gần nửa bến tàu, đô thuyền biển có chút náo nhiệt. Lôi Cô Trúc đương nhiên không nghĩ đem lặn cá thuyền ngừng ngang nhiên xông qua, người khác đại hải thuyền bất quá là vật tầm thường, hắn lặn cá thuyền thế nhưng là pháp bảo, lập tức cười nói, ta lặn cá thuyền có thể bỏ vào trong túi, cũng không dùng đỗ. Đạo Hưu chỉ điểm cái kêu bên trong lên mở, cái kêu bên trong nghỉ ngơi liền có thể. Hỏa Hải cười nói, đã như vậy, mời chư vị tu bà bối lại đi theo ta. Lôi Cô Trúc đem lặn cá thu, Vương lại đem thảm hoa tung ra để mọi người cùng một chỗ đạp ở trên đó, đi theo chư vị thuần dương đại thánh thập cửu đệ tử, bay tiến vào Cửu Diễm đạo. Cửu Diễm đạo phương viên hơn trăm bên trong cũng không tính lớn, thuần dương đại thánh chỉ có mấy trăm môn nhân đệ tử, lần này đến các phái tu sĩ, lại đủ có mấy và người. Vị này đại thánh rực quát lấy pháp lực, gieo xuống mấy ngàn gốc thần thụ, đồng thời lấy bí pháp thúc đẩy sinh trưởng, để nó sinh trưởng mấy người ôm hết phòng chất, che trời như mây. Đồng thời tại trên thần thụ, đào rất nhiều hốc cây, cái rất nhiều cây tổ, để các phái tu sĩ vào ở. Vương bọn hắn đến đã coi như là có phần muộn, cho nên vân thần thụ, liền hơi xa xôi một chút. Hòa Vân Hải sắp xếp cẩn thận bọn hắn, liền đi nghênh đón nó khách nhân của hắn, lần này luận kiếm lớn sẽ đến quá nhiều người, Tuần Dương Đại Thánh đồ tử đồ tôn đều bận không qua nổi, ngược lại cũng không phải lãnh đạm bọn hắn. Mấy cái nhân tài vừa mới riêng phần mình tuyển cây tổ, Vương Sùng chọn một chỗ hốc cây, đang muốn riêng phần mình ăn nghỉ một lát, liền có một đạo kiếm quang bay tới, Huyền Hạc đạo nhân xa xa quát, thế nhưng là Nuốt Hải Huyền Tông quý quan đương đạo hữu sao? Bần đạo Huyền Hạc trước tới bái phỏng. nhóm người, cao, cho nên dù là đến xem Vân, cũng chỉ có thể trước chào hỏi hắn. Vương Sùng nhìn xem Huyền Hạc đạo nhân, tay trái mang theo Lưu Linh Các, tay phải mang theo Mạc Hậu Nhi, không khỏi ngầm sinh một cô ý cười. Chương 363, tứ hải lừng danh. Vương Sùng để khí quát, nguyên lai là Huyền Hạc đạo hữu sao? Tại Hạ Quý Quan Nương. Vương Sùng cái này quát một tiếng, không biết bao nhiêu người đều đặng không mà lên, hướng hắn trông lại. Không khác, người có tên, tây có bóng. Nuốt hải Huyền Tông Quý Quan Nương danh khí, thực tế quá lớn, liền xem như tây cảnh bệ khổ, cũng có tên tuổi của hắn truyền dưng. tại quan mặc dù cũng có chút thanh danh, nhưng còn truyền không đến xa như vậy, nhưng là hắn lẻ loi một mình. Xâm nhập Đại La Đảo, thu giao A La giáo trên giới, đem bảy thay mặt giáo chủ cô Hồng tử thu làm độ nhi sự tình. Bất luận kẻ nào nghe nói, đều sẽ vụng trộm nói một tiếng, cái này mẹ nó làm sao có thể làm được. A La giáo cũng là có hơn 10 vị kim đan cảnh cao thủ, cô Hồng tử mặc dù xuất thân A La giáo, không phải cái gì đại tông môn, nhưng ở trong kim đan, cũng là có thể ngăn cản bên trên vài đầu hiện hạc đại cao thủ. Lúc trước ba thay mặt giáo chủ một trưởng bại diệt ma môn thái ớt cảnh ma môn trưởng lão, đó cũng là giới này nổi danh ngăn cản nhân vật, số năm dư vẫn còn, liên đối cô Hồng tử cũng phải bị người xem trọng vài lần. Nhưng chính là như thế một nhà hơn 10 vạn người đại phái, thế mà bị nuốt hại Huyền tông một cái tu đạo mới bất quá mười mấy năm thiếu niên cho chọn. Quả nhiên là thiên hạ anh tài vô xuất kỳ hữu. Thậm chí liền ngay cả diễn Khánh chân quân, cho mình đổ nhi là bình, vạn bên trong hàng không chỉ một ngày, mắt và ngọc trào bất phanh tài, cũng đều truyền dương vô số, người người đều nghe được lỗ thai bắt đầu vết chai. Vương Sùng cũng là cố ý hiện lộ bản sự, dù sao cái này bên trong là Cửu diễn đạo, có hơn trăm thế lực hội tụ, không biết bao nhiêu người nhìn chằm hắn. Nếu là hắn thoáng rè, liền sẽ có người bên trên tới khiêu chiến, cho dù hắn không sợ, thế nhưng ghét bỏ phiền phức, còn không bằng nhất cử trấn trụ mọi người. Một đạo hồng quang mút trời, Vương Sùng thi triển luyện thân thành khí, cầu vồng hóa chi thuật, bay lên không trung. Phàm là có người nhìn thấy cái này tay cầu vồng hóa chi thuật, cũng chỉ có một câu, quả nhiên là nuốt hại huyền tông bất phàm tài. Ở trong lòng quân quần, cầu vồng hóa chi thuật, chớ có nói đại diễn cảnh, coi như kim đan cảnh cũng không được mấy người có thể thi triển, cần phải dương chân cảnh đại tu sĩ mới có thể đã từng sử dụng. Vương Sùng thi triển đại hỏa lưu kim tri thuật, đem cầu hóa chi thuật dùng không mang nửa phân khói lửa, hiển nhiên không phải là miễn cưỡng tu thành, đã rất được trong đó ta rất nhiều âm thầm bên trong kích động, nghĩ muốn khiêu chiến Vương Sùng tuổi trẻ tài tuấn, lập tức liền dập tắt đi lên diệt vừa diện quý quan đương danh tiếng ý nghĩ. Không có nguyên nhân khác, người ta luyện thành cầu vồng hóa chi thuật, trừ phi là kiếm thuật xuất chúng, lại có một cây kiếm tốt người, là thật thật đánh không lại, không phải độc thủ, đều nhưng biết kết quả. Đương nhiên, có người chịu phục, cũng liền có người không phục. Lần này có thể đến cựu diễm đạo người, cũng là các nhà nhất xuất sắc hạng người, tài tuấn vô song. Lập tức liền có hơn 10 đạo khí tức bốc lên, ẩn ẩn chiến chi ý. Vương Sùng chỉ là có chút quá qua, những người khác đều chưa từng chú ý. Lại ngoại ý muốn phát hiện Hồng Nhi khí tức, nhất là kia một ngụm Cửu Hàn Câu xâm rét lại khí, hắn thực tế quá quen thuộc. Cái này miệng Cửu Hàn Câu, còn từng tại tay hắn bên trong dạo qua một thời gian, chỉ là Vương sùng cũng không có thích hợp tâm pháp, cũng không tế luyện, cũng từ chưa từng dùng qua. Hắn cười khổ một thân, thầm nghĩ, chẳng lẽ còn muốn cùng Hồng Nhi động thủ không thành. Huyền Hạc đạo nhân cũng không ngờ đến, mình mất quá tiếp một tiếng, liền làm cho nặc đại trận chiến, Lao đạo sĩ nhìn chung quanh một phen, không khỏi trong lòng hổ thẹn, thầm nghĩ, ta cũng là tu đạo mấy trăm năm, nhưng không có một cái tu đạo hơn 10 năm nhân tài mới nổi tên tuổi lớn. Những người này cũng vô một cái là chú ý lao đạo, đều là đang nhìn quý quan đường. Mạc Hổ Nhi vừa mới bị giải cấm chế, hắn nhìn Vương Sùng Uy phong lẫm liệt, nhịn không được để khí tiêu lên, "Ưng ca ca, ta là Nga Mi Mạc Hổ Nhi." Lưu Linh Các không có thể chịu ở, đưa tay liền cho hắn một cái phong ấn pháp thuật, để cái này diễn kỹ lớn lên gấu cục cưng ngậm miệng. Hắn cũng cảm thấy mình như vậy bất nhã, vội vàng tránh thoát huyền hạc đạo nhân năm giữ, cũng là ngự khí đang không tiêu lên, "Nga Mi Lưu Linh Các, gặp qua không khỏi nhất thời chí vừa lòng, vê mặt. Hắn thật là không ngờ tới, mình thế mà còn có một ngày có thể tại Huyền Hạc trước mặt Jun Li Phong, để Lưu Linh cắt tiêu một tiếng tiền mối. Về phần Mạc Hổ Nhi cái kia gấu cục cưng, hắn quyết định dứt khoát coi nhẹ, cái gì ư Kaka, chim Kaka, còn gà đại Kaka đâu. Đứa nhỏ này đã 17, 18 chín tuổi, hay là không quá biết nói chuyện. Hắn liền không sẽ tính toán, Huyền Hạc đạo nhân cùng mình ngang hàng luận dao, hắn một cái vãn bối không nên gọi một tiếng sư thúc sao? Vương sùng nghĩ đến cái này bên trong, thầm nghĩ, hay là được rồi, ta không có như thế thuần văn bối. Tề Băng Vân, An Vũ Diệu, Yên cũng phần mình đặng không, cùng đạo nhân lễ, thậm chí lôi cô chúc, hoàn tay áo cũng tới bái kiến Huyền Hạc. Mặc dù vợ chồng bọn họ hai tu đạo lâu năm, nhưng cuối cùng đi ra ngoài tiểu môn hộ, nhìn thấy Nga Mi trưởng lão, vẫn là phải chấp vãn bối lý lẽ. Mưu Nam Dực cùng Cầu Tiên Nhi, mặc dù muộn một bước, nhưng cũng tới cho Huyền Hạc đạo nhân làm lễ, bọn hắn xuất thân võ đàng, cùng Nga Mi cũng có chút giao tình, lúc này bái kiến một fan, cũng là nhân chi tưởng tình. Vương Sủng cùng Huyền Hạc dẫn đầu, tại một chỗ cây tổ bên trong phân biệt ngồi xuống, Huyền Hạc nói người cười nói, không nghĩ tới tại cái này bên trong, có thể nhìn thấy Quý Quan Dương đạo hữu, đạo hữu đại danh truyền vàng tứ hải, lão đạo ngốc già này mấy tuổi lại không có đã làm gì đại sự kinh thiên động địa nhỉ, hơi cảm thấy phải xấu hổ. Vương Sùng cũng sẽ không ngạo mạn tự đại, cũng là cười nói, Vạn Bối cũng đã sớm nghe qua huyền hạc tên của Tiền Bối, chỉ là không có duyên phân gặp một lần. Mấy người ngay tại triều tiệm, Mạc Hổ Nhi lại tại kia bên trong vốn qua vốn lại, hiển nhiên muốn để người cho hắn giải khai cấm chế. Tề Băng Vân cũng biết, Mạc Hổ Nhi là cái gì tính tình, mặc dù hắn không có trải qua Nga Mi, nhưng Nga Mi đệ tử lại đều xuống núi, nàng cũng có cùng huyền hạc đạo nhân gặp qua mấy lần, thực tế không nghĩ ra, Mạc Ngân Linh như vậy dịu dàng nữ hài tử, làm sao lại có như thế cái thế ma vương đệ đệ. Nàng lo nghĩ, đối Lưu Linh có nói Hổ Nhi có thể có chút không kiên nhẫn, như vậy chuyện phiếm chẳng diện, người dẫn hắn đi ra ngoài chơi đùa một đi. Mạc Hổ Nhi trong lòng chỉ là lớn tiếng kêu to, ta đã tốt lớn niên kỷ, còn chơi cái gì chơi? Ta muốn cùng Ứng Ca Ca các bạn, hắn nhân vật như vậy, nói ra cũng là bạn của ta, hẳn là a có mặt mũi. Các người làm sao không vông ta ra? Lưu Linh cắt không rên một tiếng, xách Mạc Hổ Nhi, hướng cây tổ bên ngoài ném một cái, nói, Mạc Hổ Nhi sư đệ, cũng thành niên, khỏi phải ta triều cố. Mạc Hổ Nhi chỉ là miệng lưỡi bị cấm, thân thể còn linh hoạt, hắn mặc dù không nên thân Tố Sâu cũng luyện một thân phàm tục võ công, một cái diều hâu xoay người, bình yên rơi xuống đất, còn khoe khoang một câu, mình khinh công quả nhiên lợi bẩm. Mạc Hổ Nhi ngẩng đầu nhìn lại, không cam tâm muốn leo đi lên, hắn ra sức nhảy lên, rồi đủ tại trên cảnh cây khe trống, liền muốn hướng chỗ cao đăng không, nhưng thân cây cũng không biết làm sao, liền đột nhiên chân trượt bắt đầu, hắn ngã nhào một cái liền lại té xuống. Lại là Lưu Linh cắt sợ hắn đi lên, lại ném một cái cấm pháp xuống dưới, lựa hắn một cái hay là luyện khí gấu nhỏ của Cưng, cũng không có bạn sự bên trên tới. Trường 364, Chuẩn Dương đại thành tặng Lưu duyên. Vương mặc dù từng nghĩ tới Lần sau gặp được Mạc Hổ Nhi, liền một kiếm chặt vật nhỏ này, nhưng lúc này nhiều người phức tạp, hiển nhiên không quá thuật tiện, mà lại hắn cũng đối Mạc Hổ Nhi mất đi hào hứng. An Nga My chân quý nhất cả nguyên hoán quốc đan, lại tu hành hơn 10 năm, thế mà còn tại luyện khí cấp độ, loại này xuân vật. Quả thực gọi người không có lại nói. Huyền hạc hào hứng ngược lại là khá cao, hắn sớm đến 2 ngày, liền cho vương sùng bọn hắn nói về, Thuần Dương Đại Thánh muốn tặng cho hữu duyên kia bộ phi kiếm. Ta vừa mới gặp qua Thuần coi là bình sinh tác phẩm đắc ý đại thánh tại ngàn tìm đáy biển tìm một chỗ địa hỏa thất huyết, càng chân quý là chỗ này địa hỏa thất huyết, có 9 đạo bính hỏa linh tinh. Hắn đem 5 thanh kiếm phôi giấu tại 5 đạo bính hỏa linh tinh bên trong, nếu là cái này 5 thanh kiếm phôi hút vào tận bính hỏa linh tinh, liền tương đương với 5 6 lần luyện chất, 1 2 lần luyện hình cấp độ. Vương Sung nghe được một hồi, không khỏi cảm thấy chột dạ, thầm nghĩ, Hồng tụ để tiểu hoàng dẫn Trong 4 đạo có kiếm, còn gọi là kiếm, chẳng lẽ lại là của trộm cũng là Làm sao có thể lấy ra như vậy Ô Long, hẳn là ta đoán sai." Vương Sùng muốn tìm Diễn Tiên Châu hỏi một chút, nhưng Diễn Tiên Châu lại không đáp lại. Trong lòng hắn chuyển vài vòng suy nghĩ, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong, từ bỏ may mắn, 10 phần 10 khẳng định, trong tay mình bốn chiếc bính linh kiếm, chính là lần này luận kiếm đại hội nhân vật chính. Lúc đầu có Tiểu Hoàng dẫn tại Chu Hồng tụ bên người, Vương Sùng còn có thể ngẫu nhiên câu thông một phen, truyền lại tin tức, nhưng Chu Hồng tụ trộm đi bính linh kiếm thời điểm, nghĩ đến ngay cả đầu đi, một bụng mình công lại thua, kém chút bị dẫn phát hỏa, kiếm đều cho Vương Sùng đưa tới. Hiện tại Vương Sùng muốn cùng Chu Hồng tụ liên lạc cũng đã khả năng không lớn, không có con đường. Hắn muốn tìm Chu Hồng tụ, trừ phi đi Thái Thượng Ma tông Vạn Ma đường, nhưng Vương Sùng tuyệt sẽ không đi làm bạo hiểm như vậy. Cựu Yên Ma quân vì ma môn cổ xưa nhấc người, tu đạo 8.00005, hắn nói cái gì cũng không dám đi vị này, lao ma quân trước mặt lắc lư, "Không, có chuyện gì, nói không chừng liền lắc xảy ra chuyện tới." Vương Sùng trong lòng, cũng coi là thiên nhân giao chiến, huyền hạc đạo nhân cũng không có nhìn ra, sắc mặt hắn khác thường, tràn đầy phấn khởi giới thiệu các dụng, còn nói, "Nghe nói binh linh kiếm một lò năm thành." Nếu là có thể đều về Tangami, mấy người các ngươi cũng, cũng không thiếu phi kiếm. Tề Băng Vân ngược lại cũng có chút mạc sức tưởng tượng, thầm nghĩ, Bính Linh kiếm quả nhiên hơn Sa Bách lửa lửa, chỉ sợ cũng không kém chín liệt cầm Long bao nhiêu. Nếu ta có thể được này một mũi, đại diễn cảnh dưới, lại không địch thủ. Lưu Linh Các cũng thầm nghĩ, ta tu hành chính là tiểu thanh hư kiếm quyết, đợi đến môn này kiếm quyết tu tới viên mãn, liền muốn bồi dưỡng thượng thành vũ hóa kiếm hình, mặc dù Bính Linh kiếm cũng không phải là 10 điểm phù hợp kiếm pháp của ta, nhưng như vậy phi kiếm, còn lựa cái gì? An Vũ Diệu ngược lại là không có nhiều tham nghiệm, nàng xuất thân nuốt hải huyền tông, lấy Ngự Thiên binh pháp làm chủ, mặc dù còn kiềm tu không kiếm biển, nhưng chính là bởi vì kiềm tu không kiếm biển, nàng mới biết được muốn có được một lưỡi phi kiếm, đến tuột cùng có bao nhiêu khó. Nếu không phải Vương Sùng đưa tặng nàng hai lưỡi phi kiếm, hiện tại nàng đều không có biện pháp vận dụng môn này kiếm quyết. Lôi Cô chúc vợ chồng, trong mắt đều là nhiệt tình, bọn hắn đi ra ngoài tông môn quá nhỏ, mặc dù có ngàn năm tích lũy, cũng có mấy chục món pháp bảo, nhưng những này pháp bảo cộng lại, chỉ sợ cũng còn chưa kịp một ngụm Bính Linh kiếm trân quý. Ngưu Nam cùng Cầu Tiên Nhi Tính tình tương đối chất phác, mặc dù cũng có kiếm tri tâm, nhưng lại tương đối thuần túy. Hàn Yên ngược lại là không có quá chú ý người khác, chỉ là nhìn chằm chằm Vương Sủng, vụng trộm mượn nhờ bổ thiên cất tay, đưa một đạo tin tức tới, kia nam đạo viêm lưu bên trong, chính là nam thanh bính linh tiểu a. Vương Sủng trong lòng chính là giận mình, hắn không hiểu được nên đáp lại ra sao, nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, những người khác cũng đều nhìn thấy, tiểu hoàng miệng rắn nôn nam đạo viêm lưu, chỉ là còn không có đến người sẽ nghĩ tới chuyện này đi lên, vì cái gì Hàn Yên liền có thể nghĩ đến. Vị này ma môn yêu nữ thực tế quá lợi hại, thật giống như chui vào đầu của ta. Thôi có chút sơ hở, nàng liền có thể cảm thấy chấn tướng. Vương Sùng nghĩ một hồi, đối Hàn Yên nói, "Hàn tiên tử, ta ở lâu lục địa, chưa thấy qua Hải đảo Phong Quang, không bằng chúng ta đi du ngoạn một phen như thế nào?" Vương Sùng lời này nói ra, cơ hội tất cả mọi người lộ ra mập mở chi sắc, chỉ có Huyền Hạc cùng Lưu Linh Các, ánh mắt đều có chút mờ mịt. Huyền Hạc là đồng tử nhập đạo, Lưu Linh Các đã lớn như vậy, đều không có cùng nữ tử đặc biệt thân cận, dù có nữ tính đồng môn, cũng cực kỳ nói, giải thích như thế nào đây là cái tình huống gì? Hàn Yên mỉm cười, nói, "Cũng thế, ta liền mời quý đạo hữu đi trùng quanh một chút." Hai người riêng phần mình bái biệt vài câu, liền cùng nhau bay ra cây tổ. Tế Băng Vân đấy lòng không thoải mái, thấp giọng nói, "Ta cũng muốn đi làm công khóa, Huyền Hạc sư bá, ngài lại đợi chút." Còn lại mấy người đều không phải quá quen, tiếp theo liền trò chuyện không có tư vị gì. Huyền Hạc vốn định muốn hay không chuyển tới cùng một chỗ, nhìn thấy tình huống như vậy, hay là quyết định tự mình một người, mang theo Lưu Linh Cát cùng Mạc Hổ Nhi, chớ muốn đi qua quái. Vương Sủng cùng Hàn Yên ra cây tổ, liền gặp Mạc Hổ Nhi tại rễ cây dưới, càng tại nẹn giống như muốn bỏ lên. Hắn nhìn thấy Vương Sủng cùng Hàn Yên, hưng với gọi, còn hy vọng hai người có thể rưới đến đón mình. Vương Sùng cười hắc hắc, ném ra ngoài một cái hoa lam, đón gió hóa thành một trương thảm hoa, mời Hàn Yên đi lên ngồi, hai người tiêu tiêu sái sái rời đi, đem cái mạc hổ nhi áo ước, nước, nước bột đều nhanh chảy ra. Mạc Hổ Nhi hét lớn, "Ưng ca ca, mang ta một cái, mang ta một cái." Hắn mắt nhìn lấy Vương Sùng cùng Hàn Yên đi xa, chính lung tung kêu la, trên đỉnh đầu liền chịu một cái. "Huyền học mắng, quý quan đương đạo hữu cùng ta ngang hàng, ngươi kêu cái gì ca ca?" Lưu Linh cắt ở bên cạnh, nhắc nhở một câu, "Sư bá, Mạc Hổ Nhi sư đệ miệng cấm mở." Mạc Hổ Nhi vừa muốn nói, mình cùng quý quan hợp ý, đối phương nhiên thích mình như thế một cái con mắt to. Quân bắn nhanh, người trước người sau, miệng bên trong ca ca, ca, ca gọi không nghỉ hảo hài tử. Liên cảm giác được ngoài miệng siết chặn, vừa mới mất đi hiệu lực, phong ấn miệng lưỡi cấm pháp, lại một lần nữa cho một lần nữa rơi tới. Mạc Hổ Nhi cố gắng rôi le lưới, nhưng cũng một chữ cũng nói không nên lời. Lưu Linh Cắt đưa tay nắm lên Mạc Hổ Nhi, đi theo Huyền Hạc sau lưng, đàng không mà lên, hai người trở về ở cây tổ. Lưu Linh Cắt liền đem Mạc Hổ Nhi tùy tiện quăng ra, mình đi đã đoạn. Lưu Linh Cắt tại tứ đại đệ tử bên trong, lớn tuổi nhất, mặc dù đạo nhân đại diễn so Tể Vân mấy năm, cuối cùng cũng là đệ tử đời 3 bên trong, Tể Vân bên ngoài. Duy nhất đại diện Kiếm Tiên, hắn biết mình tư chất, chưa hẳn so ra mà vợ Tướng Dương cùng Hứa tình Dương, cùng Tệ Băng Vân, Mạc Nan Linh, Tiễn Kim Linh, Thượng Hồng Vân đều không có so, cho nên luôn luôn trả giá 20 phút cố gắng, đi cần có thể bổ vụng con đường này. Chương 365, một bí mật lớn. Huyền Hạc nói người biết, mình cái này đem nhân kỷ, đã không có cơ hội, cho nên tập trung tinh thần cũng đều đặt ở đạo pháp bên trên, cùng Lưu Linh cắt đồng dạng, cũng đi đả tỏa tu hành. Mạc Hổ Nhi không có quán thúc, ngốc không ngừng, tại cây tổ bên trong truyện vài vòng, liền nghiêng người nhảy ra cây tổ, hai cái bắp đuổi vụng ra, chạy chẳng biết đi đâu. Vương Sùng cùng Hàn Yên ngồi tại thảm hoa bên trên, bay tới không trùng, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, riêng phần mình thả ra một đạo pháp thuật, một mực phong cấm một chỗ hư không, Hàn Yên mới cười nói, "Quý đạo hữu vận khí thật tốt, lệnh hưu cũng chính xác hào phóng." Vương Sùng tất nhiên là không chịu thừa nhận, mỉm cười, nhìn trái phải mà nói hắn, hỏi, "Ta thử nhiều lần, đều không thể truyền tin tức cho Hàn tiên tử, không biết Hàn tiên tử có thể dạy ta cái này biện pháp." Hàn Yên cười nói, "Như thế có thể, đây là bổ thiên cấp tay thứ 67 thức vận dụng, tinh thông pháp này, coi như cách xa vạn bên trong, cũng có thể như ở trước mặt trò chuyện." Đáng tiếc pháp này, cần phải hai người đều tinh thông bổ thiên cước tay, cho nên chỉ tính đổ long chi kỹ cũng vô đại dụng. Vương Sùng tinh thần phấn chấn, đem một thức này bổ thiên cước tay tu thành, hắn từ Hàn Yên chỗ được bổ thiên tổng cương, học tập một thức này bổ thiên cước tay, tất nhiên là xe nhẹ đường quen. Hắn nếm thử hơn 10 lần, liền có thể đem một đạo tin tức truyền lại cho Hàn Yên, Hàn tiên tử cực kỳ thông minh, không biết muốn cùng Quý Mô nói cái gì. Hàn Yên mỉm cười, cũng là lấy bổ thiên cước tay bí pháp, truyền lại một đạo tin tức quá khứ, Hàn Yên cũng nghĩ có một ngụm thượng thừa phi kiếm, nếu là Quý đạo hữu chịu bỏ những thư yêu thích một ngụm, ta nguyện ý dùng một bí mật lớn đem tạo. Vương Sùng nhịn không được sỉ một tiếng khinh miệt, đây cũng là hắn cùng Diễn Thiên Châu học được thói quen xấu, truyền lại một đạo tin tức trở về, hàng Tiên Tử không khỏi quá mức phân, cái gì đại bí mật, đáng giá như vậy một lưỡi phi kiếm. Hàng Yên Ôn Nhu cười nói, không biết thành tựu thái ớt bí mật, có thể hay không đáng giá. Vương Sùng hỏi ngược lại, ngươi đoàn ta còn có bao nhiêu năm có thể đúc thành kim đan? Vương Sùng nói sang chuyện khác, Hàng Yên cũng không xấu hổ, đáp, chỉ cần 36 cương mạch đều mở, đột phá đại diễn cảnh sớm một chút, cũng không sao ngại, kim đan cảnh lại cần chậm cơ. nói, đại diễn nên sớm, kim đan trễ. Hàn Yên hơi, hơi do dự, nói Đạo hữu tu chính là Sơn Hải Kinh, sợ là cần 7-8 100 năm đi. Vương Sùng trầm ngĩ, ngươi thế nhưng là thật xem trọng Sơn Hải Kinh, dựa theo bản môn ghi chép, pháp này nghĩ muốn thành tựu Kim Đan, không phải ngàn năm khổ công không thể. Hắn mỉm cười, lại một lần nữa hỏi, chứng Dương chân lại cần bao nhiêu năm? Hàn Niên lúc này lại nghe rõ, cười nói, đạo hữu có ý tứ là, tháng 1 năm 2000 năm mới cần phải bí mật, không đáng dùng một lưỡi phi kiếm đến đổi. Cũng được, vậy ta liền đổi một cái bí mật, chứng đạo Dương chân quyết khiếu như thế nào? Vương Sùng cười nói, ta Nuốt như thế nào sẽ thiếu những này? Chẳng lẽ diễn Khánh lão sư sẽ không? Hàn Yên càng không giận, mỉm cười nói, cũng là đạo lý này. Nàng sóng mắt lưu chuyển, tất cả đều là vui mừng, Ôn Nhu nói, ta hiện tại có thể xác định, Quý đạo hưu trong tay thật có Bính Linh kiếm. Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, nó cỡ, bị người mưu hại đi. Vương Sùng một cố khí bị đèn nén, quắc, không có. Cũng không biết, hắn là nói không có bị tính kế, vẫn là không có Bính Linh kiếm. Câu nói này, lại ngay cả Hàn Yên cũng nghe được. Nàng doanh doanh cười một tiếng, nói, nếu ta có thể để lại bạn, lại được một bộ phi kiếm, không biết có thể quy ra. Vương Sùng cười lạnh nói, ngươi có bản lĩnh cướp đoạt một bộ phi kiếm, sao lại cần đến hỏi ta? Hàn Yên tố thủ nhẹ kéo, đưa một đạo huyền diệu chi ý tới, Vương Sủng có chút xem xét, không khỏi có chút nhíu mày. Hàn Yên lần này, đưa cho hắn không phải một câu, mà là chọn vẹn kế hoạch. Thuần Dương Đại Thánh tinh thông luyện kiếm, thanh danh truyền khắp thiên hạ, nhưng hắn cũng không phải là âm định đường loại kia luyện kiếm đại sư, mà là có một môn bí pháp, có thể mượn nhờ tiên địa chi thế luyện kiếm. Cho nên Thuần Dương Đại Thánh lâu dài hành tẩu thiên hạ, tìm kiếm phù hợp luyện kiếm chỗ, đem luyện tốt kiếm đưa vào trong đó, đợi đến cơ chuyển, kiếm tự nhiên thành công. Cái này cùng đại sự, tự nhiên là Dương Đại Thánh thứ nhất bí mật, hắn tử sẽ không theo người nói lên, mình luyện kiếm chỗ Nhưng vạn sự vận mệnh luôn có mơ. Hàn Yên cũng không biết thông qua cái gì con đường, thế mà nghe được Tuần Dương đại thánh một chỗ kiếm quật, bên trong vật luyện ba miệng huyền âm kiếm, chỉ là cái này xuất kiếm quật tại chí âm trì hàn chỗ, không có Tuần Dương chi bảo hộ thân, tuyệt đối không thể đi xuống. Nếu là Vương Sùng có Bính Linh kiếm, tự nhiên có thể mượn nhờ cái này miệng Tuần Dương chi kiếm, chui vào kiếm quật, lấy được ba miệng huyền âm kiếm. Hàn Yên nhẹ nhàng kéo lên tóc mày, hỏi, "Việc này có thể thành sao?" Vương Sùng suy tư, nghĩ lại không phải vấn đề, mà là nghĩ người nói, quật, cùng còn lại mấy chỗ có kiếm. Chu Hồng tụ đã đả một chỗ, Hàn Yên lại nhớ thương một chỗ. Vương Sùng nhẹ giật đầu, đắp, có thể thành. Hàn Yên lúc này mới lại một lần nữa bấn quyết, đưa một đạo tin tức, vụ đắp trước đó cái kia đạo tin tức thiếu chỗ, đem ba miệng huyền âm kiếm giới thiệu rõ ràng rành mạch, duy nhất còn kém chính là kiếm quận phương vị. Vương Sùng cũng không quan tâm, dù sao không có hắn đi, Hàn Yên căn bản đi không được. Hắn cũng sẽ không đem Bính Linh kiếm sớm đưa tiễn, Hàn Yên muốn làm thành việc này, tất nhiên muốn tìm đến mình. Vương Sùng pháp thuật, pháp thuật, hai người cái này mới cảm được, không gió lên, thổi đến thảm hoa rực rỡ như mưa. Mỹ mà trương này thảm hoa là 12 đạo hoa thần cương sắt biến thành, chỉ cần có chân khí rót vào, liền có thể xoáy sinh xoáy diệt, hóa thành 12 loại kỳ hoa. Vương Sùng chống rống rống dưới nhìn, lúc này cựu Diễn Đạo có chút náo nhiệt, vô số các phái tu sĩ điều khiển đột quang, hoặc là đi thăm thân hữu, hoặc là đi kết mối bằng, có mộ danh bái phỏng, có người dẫn ra, không, có một khắc yên tĩnh. Liền ngay cả An Vũ Diệu đều cùng Tệ Băng Vân kết bạn mà đi, không biết đi thăm viếng vị nào nữ tiên. Vương Sùng ngay tại thăm dò suy nghĩ chuyện, bỗng nhiên thấy nơi rất xa, có hai đạo quang dâng lên, tại không trung phần mình giơ giao liệu một cái, lại một lần nữa vòng chuyển ra đâu có chút kịch liệt. Hàng Yên hơi tập trung, nói: "Sử dụng câu tang phi kiếm, thế mà là thiên Hoa đảo đường lối, một vị khác là Tây Hải Tiểu trúc sơn đệ tử." Vương Sùng không biết Tiểu trúc sơn, nhưng lại biết Tiên Hoa đảo, lại sử dụng bay câu người, hắn chỉ nhận biết một cái, không khỏi tâm tình hơi khẩn trương, nhịn không được kêu lên: "Chúng ta đi nhìn cái náo nhiệt." Hàn Yên trên mặt hình như có cái nhiều nhìn hắn một cái, cũng không nói gì thêm. Vương Sùng thôi động thảm hoa, bay một lát, đã thấy hai đạo kiếm quang lẫn nhau truy đuổi, rời đi Cửu Diễm đảo, hướng hải ngoại đi, không khỏi lo lắng, thầm nghĩ: "Chương này thảm hoa thực tế vô dụng." cũng nên đổi một kiện phi độn chi bảo. Vương Sùng ngược lại không phải là không có, có thể quang minh chính đại lấy ra dùng pháp bảo, Lăng hư hồ lô lai lịch rất trong sạch, nhưng cái này miệng hồ lô bên trong coi như thật không minh bạch, hắn bình thường cũng không nguyện ý dùng, miễn cho bị người khác hỏi một câu, có thể hay không thông hành, không tiện cự tuyệt. Chương 366, cầu vồng câu múa, tiểu trúc sơn. Nếu như không đề cập tới Lăng hư hồ lô, Vương Sùng còn có đan lưu phi cát. Đồ chơi kia, tùy tiện nhoáng một cái, khắp thiên hạ chí ít có một nửa lại môn phái muốn ra tới hắn. Vương Sùng nghĩ đến hai món bảo vật này, không khỏi hơi sinh phiền muộn. Hàng Yên thấy Vương Sủng trợi hồ bởi vì đội không kịp đấu kiếm hai người, có chút khổ sở, làm tay nhẹ vẫy, liền có một không vân sa hiện hiện, lôi kéo Vương Sủng, vượt bỏ thảm hoa, bên trên vân sa, Ôn Nu nói, đáng tiếc ngươi sở học cùng ta khác biệt, không phải ngược lại là có thể đem lục kiểu vân sa pháp dạy ngươi. Vương Sủng cũng là tinh thục lục cựu vân sa pháp, chỉ là không có năng lực luyện hành, nghe vậy nói, pháp này không phải cần phải kim đan trở lên, mới có thể tu tập sao? Huyền Thiên công chế không phải là một nhà độc chiếm trí chi Yên cũng là không kinh ngạc, Vương Sùng thế mà cũng biết pháp này, cười giải thích nói, ta đây là sư môn trưởng bối, đem một đạo pháp lực đánh nhập thể nội không phải là mình tu thành." Vương Sùng suy nghĩ một lần, nhịn không được trả lời một câu, vị trường bối này hào hào lợi hại. Hàn Yên mỉm cười, nói, "Chính là sư tổ ta Hàn Bồ cấu, tại ta tuổi tròn thời điểm, đưa tặng chi lễ." Vương Sùng trận mắt hốt muội, trong lòng thầm than thở, ta làm sao liền không có tốt như vậy trưởng bối. Lục Cựu Vân sa pháp tốc độ nhanh chóng, cũng là cùng cầu vùng hóa chi thuật, tiến độ chi thuật sánh bay, cho nên bất quá một lát, liền đuổi kịp đầu kiếm hai người. Lúc này chạy tới người xem náo nhiệt, đến không hết, chừng hơn trăm tên đại diễn cảnh kiếm tiên, thậm chí còn có 10 vị kim đan sư, làm trên vách chi xem Tiên Hoa đảo vị kia, tự nhiên là cùng Vương Sùng đổi phi kiếm Hồng Nhi, giữ hàng câu nơi tay, tay áo bồng bềnh, tựa như Miễm Hàn tiên tử. Một vị khác tiểu trúc sơn nữ đệ tử, cũng là dáng người yếu điệu, mắt hành má đào, mỹ mạo kinh người, trong tay lại là một ngụm lam sắc kiếm quang, kiếm tuật sự sắc bén, không để Hồng Nhi nửa phân. Vương Sùng có chút Hồng Nhi lo lắng, nhịn không được nói một câu, hai người này kiếm thuật thật cũng không bình thường. Hàn Yên cười khúc khích, nói, kiếm thuật của các nàng tính là gì, Nga Mi vị kia tử, mới là cùng thế hệ bên trong thuật vô địch. Bất quá, ta biết có một người, kiếm thuật còn phía trên nàng. Vương Sùng vừa rồi cũng bất quá thuận miệng nói, hắn cũng nhìn ra được, mặc kệ là Hồ Nhi hay là vị kia tiểu trúc sơn nữ đệ tử, mặc dù cũng đều là đại diện cảnh, nhưng khoảng cách thân kiếm hợp một, còn cách một đoạn. Chớ có nói tệ băng vân, hắn đều có thể thuần lấy kiếm thuật, một một kết bại. Vương Sùng kiếm thuật, thật đúng là không tính đặc biệt cao minh, dù sao hắn luyện kiếm thời gian quá ít, nhập đạo năm tháng lại quá ngắn, cũng không phải lấy kiếm thuật làm chủ tu pháp cửa. Hàn Yên lời nói, để hắn hơi hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại, tiên tử nhưng nói mình. Hàn Yên Ngọc Dung thanh lãnh, từ tốn nói, nếu bàn về kiếm thuật, Ta sợ là còn phải kém hơn tệ Băng Vân một tuyển, chỉ là nàng bách luyện hướng châm lửa tổn hại, lúc này mới diệt 78 phân vi phong. Ta nói người kia cũng là Nga Mi người, nghiên kỷ có phần đấu, mặt tròn nhẹ mập, tiếng thổ khóc quỷ kinh thần, sở chính là Nga Mi lôi đỉnh phích lực tiêm pháp. Nếu không phải hắn cũng vô ý, lúc ấy ta sợ là liền gãy ở đây nhân thủ một muộn. Vương Sung nghe được quyền ai, thầm nghĩ, không phải liền là ta dùng Bạch Tiêu yêu thân sao? Hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước đùa bỡn Bạch Vân, tùy ý chơi, va chạm Hàn thế mà còn bị nhớ đến hôm nay. Hàn Yên lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Này người đã đúc thành kim đan, Ta hỏi qua tể bằng vân, Nga Mi bản tổng cũng không có người như vậy, Dương tổ một mạch tự nhiên lại càng không có, tất lại chính là Nga Mi nam tông người. Ngươi về sau nếu là gặp lên một cái mập mạp thiếu niên, lại sử dụng Lôi đỉnh thích lịch kiêu quyết, nhất định chớ cường ngạnh hơn. Vương Sùng trầm nghĩ, lão tử sao sẽ gặp phải loại người này? Hai người ngay tại chư tiệm, Hồng Nhi đã cùng Tiểu Trúc Sơn nữ đệ tử, ác đấu 7, 80 chiêu, hai người mặc dù tại Hàn Yên cùng Vương Sùng mắt bên trong, kiếm thuật bất quá nhị lưu, nhưng phóng hạ, đã là đại diễn bên trong khó được hào thủ. Nhất là hai nữ đều là tuyệt thế tiên thủ, đều có một cây kiếm tốt, cũng đều xuất thân bất phàm đều có sư chuyển tinh diệu kiếm thuật. Lập tức liền nghe được có người lớn tiếng kêu la, "Chúc tiên tử quả nhiên kiếm thuật vi phạm, Thiên Hoa đạo hàn hồng tiên tử, cũng là Ca Minh, Fen này đấu kiếm, chính xác đặc sắc kỳ liệt." Vương Sung nghe được mấy người la lên, thế mới biết, Nguyễn Lai Hồng Nhi cùng tiểu trúc sơn vị kia nữ đệ tử đều đã chúng tuyển 10 tiên tử. Tề Băng Vân vị này Vân tiên tử cùng An Vũ Diệu vị này Loan tiên tử, bởi vì đã qua tuổi 30, đã sớm rời khỏi 10 tử lực có chút không lòng, nàng đối phương kiếm, nguyên nhân gây ra bất quá là một câu nhàn thoại. Sơn, tử cùng với nàng cũng là quen biết cũ, mặc dù giao tình không sâu. Nhưng trước kia cũng đã gặp vài lần. Đối phương gặp nàng thân phối Cửu Hàn Câu, liền tùy ý hỏi một câu, "Ngươi Hồng Ngọc song kiếm đâu?" Hồng Nhi lập tức liền buồn bực, tìm cái cớ, nhất định phải cùng đối phương đấu kiếm không thể. Tiểu Trúc Sơn nữ đệ tử làm sao biết, chuyện này đã thành Hồng Nhi trong lòng phiền muộn, lúc trước nàng cùng Tô Sủng, dùng Hồng Ngọc song kiếm đổi Cửu Hàn Câu về sau, lúc đầu vốn nghĩ là qua không được bao lâu, Yêu Nguyệt liền sẽ phái người đến cùng nhà mình sư phụ cầu hôn. Mặc dù lúc ấy nàng nói qua, không cho phép Vương Sủng làm sao chứ? Đấy lòng nghĩ đến, mới là thật thật. Lúc đầu Hồng nghiên nhi kĩ nhỏ cũng không nghĩ nhiều, nhưng cùng Vương Sùng phân biệt về sau, ngày đem tu luyện bản môn kiếm thuật, cũng trước đây không lâu đột phá đại diễn, nhìn vật nhớ người, liền có chút hoài niệm lên Vương Sùng tới. Nhưng Vương Sùng vừa đi, liền lại không có tin tức, nàng luôn cảm thấy cái thằng này có chút bạc tình bạc nghĩa, cho nên từ không mận ý, bị người nhắc lên hồng ngọc song kiếm hướng đi. Tiểu trúc sơn vị nữ đệ tử này, cũng là tức giận, không biết hồng nhi lên cơn điên gì. Nàng ngưng thần vật kiếm, đem một ngụm tiên lan kiếm làm như mưa gió của vũ, Thầm nghĩ, thiên hoa thuật minh, chẳng lẽ ta tiểu trúc sơn kiếm thuật cũng chẳng lẽ muốn ta, có thể thuần dương đại Hái, tốt kia một bộ linh kiếm? Cái này tiểu lãng đệ tử, ta tuyệt không cho phép nàng tùy nguyện." Hồng Nhi bắt đầu có chút xấu hổ, nhưng đấu kiếm hơn trăm chiêu về sau, trong lòng cũng hơi có chút sướng mau dậy đi. Cửu Hàn câu tại tay của nàng bên trong, cùng chín hàn chân khí nước sữa hòa tan, câu quang phun ra nuốt vào, thấu xương sinh hàn. Nàng đã có thể đem Cửu Hàn câu bên trong hàn khí bức ra, cùng bản thân chân khí cùng một chỗ, sinh ra lang lệ hàn ý. Nếu không phải đối thủ cũng là tiểu trúc sơn xuất sắc nhất nữ đệ tử, một thân chân khí hùng hậu, đổi qua bình thường địch nhân, đã sớm chịu không nổi nặng Cửu câu hàn khí. Hồng Nhi thành tựu đại diễn về sau, từng liên chạm bảy con kim đan đại yêu thử kiếm. Trì Băng Nguyệt vui vẻ không hết, còn khen mình Đồ Nhi thật nhiều câu. Thủy Băng Nguyệt cũng không nghĩ tới, mình Đồ Nhi có thể sở so kiếm quang mi kia cùng chính phái lợi hại đệ tử, nhưng chỉ cần tại Đông Hải tán tu bên trong, có thể siêu quần bật tụy, cũng đã là nàng môn hạ may mắn. Vương Sùng thấy hai nữ kiếm quang vòng chuyện, bắt đầu truy đuổi, biết hai người là không nỡ kiếm quang liều mạng, lập tức có chút nhàn trán, tạ hữu liếc mấy cái, đột nhiên lại nhìn thấy một người quen. Chương 367: Tí ngọ bất lệnh, Nguyên Lãng khiêu chiến. Chính là cự đầu Long thứ tuần hải đại tướng ngà tiên. Vị này lớn tình, hóa là thân ngợi, lại là một cái tuấn tú. Thưa quần khí cực nồng người trẻ tuổi, khinh bảo bộ nhẹ, phản mà không có mấy phân võ tướng bộ dáng. Ngược lại là bên cạnh hắn một cái toàn thân nát ngân khôi giáp, tay vỗ bên hông chù đao, khí khai anh hùng hùng hực thiếu niên, càng như lãnh binh đại tướng. Vương Sùng ánh mắt ném qua khứ, Ngạ Thiên chính là chấn động toàn thân, vội vàng cùng thiếu niên bên cạnh nói một câu nói, hai người bỏ xuống bộ hạ, hướng Vương Sùng bên này bảy tới. Ngạ Thiên càng là hai tay chắp tay, gọi một tiếng, gặp qua quý giáo chủ. Hắn thiếu niên bên cạnh cũng như Ngạ chắp tay chào. Vương Sùng cũng còn lấy lễ, tâm tình lập tức phức tạp, nhìn thấy Ngạ Thiên, hắn liền nhớ lại người tới cá tam công chúa. Hắn lúc trước bất quá là muốn ra tầm tìm gió tây núi mưa đồ, cái kia bên trong lở tới, không tìm được cái này quyển bảo đồ, lại gặp một đầu lao long. Đầu này lao long nói tiến hắn một trận cơ duyên, liền tử Đông Hải đem hắn bằng độ hư không, đưa đến Tây cảnh bể khổ. Nếu là nói cơ duyên, cũng là thật xem như một trận cơ duyên, nếu là không có đến Tây cảnh bể khổ, cũng liền không gặp được Hàn yên, cũng sẽ không đến, cựu diễn đạo. Ngạ Thiên chỉ một ngón tay bên người người trẻ tuổi, nói, đây là nhà ta Long Vương Tòa hạ, thứ năm tuần hải đại tướng tí ngọ, chính là la không phải cá thành tinh, tu đạo so ta muộn chút năm tháng, đạo lại còn ở trên ta. Tí Ngọ cũng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hỏi, "Đây chính là chúng ta phỏ mã?" Vương Sủng còn không nói gì, bên cạnh hắn Hàn Yên sắc mặt liền thay đổi, ôn nhu hỏi, "Cái gì phò mã?" Tí Ngọ liếc nhà mình huynh đệ một chút, Ngạ Thiên giỗi tay nâng chán, rất muốn nói, lao tử không biết, lao tử thật cái gì cũng không biết." Vương Sủng cùng Hàng Yên kề vai sát cánh, ngồi chung văn sà, hiển nhiên quan hệ thân mật, như thế nào liền dễ nói lên, cự đầu Long Vương muốn cùng A là giáo chuyện kết thân. Ngạ Thiên cũng biết, Vương Sủng cũng không có đáp ứng chuyện này, hắn thậm chí còn khuyên qua nhân ngư Tam công chúa cự mượn như vậy bỏ qua không muốn lại cùng vương sùng dây dưa tiếp, vị này tiểu công chúa không chịu nghe, hắn cũng chỉ có đi thẳng một mạch, trở về báo cự đầu Long Vương. Cự đầu Long Vương cũng không trách hắn, ngược lại phái hắn cùng thủ hạ thứ 5 tuần hải đại tướng Tí Ngọ, cùng nhau đến đây Tây Hải tìm cơ duyên. Ngạ Thiên mặc dù là yêu quái xuất thân, nhưng lại từng trong lúc vô tình được một bộ kiếm phổ, đồng thời Hoa Vô có bao nhiêu khí lực, đem thôi diễn là thích hợp yêu quái phương pháp tu hành, nếu là có thể phải một lưỡi phi kiếm, hắn cũng có thể so sánh nhân tộc Kim Đan. Tí Ngọ mặc dù xuất thân là không phải cá nhất tộc, nhưng lại thiên phú dị bẩm, đã đạo về sau, kết giao một vị hảo hữu Bắc Lạnh đạo nhân, phải truyền một bộ đạo pháp Hắn đau khổ nghiên cứu nhiều năm, lại mượn nhờ Tuần Hải đại tướng thế lực, thu La đáy biển kỳ kim, gen đúc một ngụm bảo đao, cho nên tu đạo năm tháng mặc dù muộn tại ngã thiên, xếp hạng lại ngược lại tại ngã thiên phía trên. Chỉ là ngã thiên cũng không nghĩ ra, đồng bào của mình cư nhiên như thế không che đại miệng. Tí ngọ một mặt vô tội, hắn cũng biết, tựa như là nói nhầm, cũng không lên tiếng, bầu không khí trong lúc nhất thời rất nhiều xấu hổ. Vương Sùng ho nhẹ một tiếng, nói, cự đầu Long Vương từng muốn cùng A La giáo kết thân, nhưng không khéo cô hồng tử bị ta đưa đi nuốt hải huyền tông pháp, ta vốn muốn báo cáo ân sư, xử trí việc này, bởi vì có một số việc, liền trì hoãn xuống dưới. Vương Sùng những lời này liền tiêu lái đả, mập mờ suy đoán, cũng không có sơ hở. Ngạ Thiên kéo một phát đồng bào, tí ngọ cũng biết, không nên lại nói lung tung, chỉ có thể sán lặng cười một tiếng, liền coi là mình vừa rồi không hề nói gì. Quý quan đương đại danh, hắn cũng từng nghe nói, cũng không dám tùy ý khiêu khích. Thật muốn chọc giận đối phương, như vậy động thủ, nhưng chính là một trận đại nhiễu náo. Hàn Yên như thế nào nhìn không ra đến, Vương Sùng cùng hai vị này tuần hải đại tướng, hơi có chút mắt đi mày lại, thầm nghĩ, sợ còn có thứ gì sự tình, dự định giấu ta, bất quá chút chuyện nhỏ này, ta chỉ cần lưu tâm, liền có thể nghe ngóng ra. Đi cũng không cần đi dây dưa, nàng cũng là tự nhiên hào phóng, mời nói, hai vị tướng quân cần phải đồng hành. Ngạ Thiên vội vàng nói, chúng ta còn có chút thủ hạ muốn nước thúc, những hải tộc này xuất thân tướng sĩ, không thông lý pháp, là gan lại lớn, không có quá thúc, sợ là nháo ra chuyện gì đến, liền không cùng hai vị đồng hành. Tí Ngọ cũng là vừa chấp tay, cứ như vậy đi theo Ngạ Thiên nên ngang đi. Vương Sùng thầm nghĩ, làm sao cự đầu Long Vương giới trướng, cũng tới tham gia náo nhiệt, bọn này yêu quái cũng hiểu kiếm thuật. Vương Sùng lại một lần nữa đi nhìn Hồng Nhi cùng Tiểu Trúc Sơn vị kia nữ đệ tử đấu kiếm, hai người đã rời xa Cửu Diễm Đảo, đủ có ngoài mấy trăm rằm. Hai người kiếm quang dây dưa phủ cận, có rất nhiều tu sĩ bài không tới lui, hơn nữa còn không ngừng có độn quang sông ra Cửu Diễm Đảo, hướng cái hướng kia tiến tới. Vương Sùng đang nghĩ ngợi, phản chính tự mình cũng không đúng tay vào được, không bằng tạm thời trở về, bỗng nhiên liền nghe được có cái âm thanh trống trải, quát, tiểu trúc sơn tuân nguy lãng, mời nuốt hải huyền tông quý quan đương đạo hữu chỉ giáo. Một đạo kiếm quang, tựa như xanh thảm kỳ cầu đồng, tế thiên li địa, xông lên vút điêu, ngạo nghễ giữa trời. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, lại có thể có người khiêu chiến chính mình. Muốn nói Thiên Hạ môn, thế hệ tuổi trẻ, nổi nhất chính là Quý đương, tiếp theo mới là Nga Mi, tế, Vân. Mặc dù Vương Sùng thanh danh vẹn dương tứ hải, nhưng từ đầu đến cuối có người không phục, mặc dù hắn chút thời gian trước triển lộ một tay luyện thân thành khí, hóa hồng chi thuật, như cũng có người an không chịu nổi ở thời điểm này công nhiên khiêu chiến. Vương Sùng cũng không biết, tiểu trúc sơn đến tuột cùng là cái môn phái nào, tuân nguyên lãng là ai người, nhưng chỉ nhìn đối phương cái này một đạo kiếm quang, liền có thể biết, người này kiếm thuật đã đại diễn cảnh đỉnh tiêm, chỉ sợ cũng đã sớm tu thành thân kiếm hợp một, thậm chí còn tu thành kiếm ý trời thông. Cái này một đạo kiếm quang, huy hoàng thế, mờ, mờ hảo hảo có một cỗ áp, để giữa khí, đều định, hồ đang nghe theo quân vương hiệp lệnh. Tuân Nguyên Lãng hét ra câu này, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt bên trong đều là bệ nghệ chi sắc, hắn thậm chí cũng không quan tâm, Vương Sùng có thể hay không ứng chiến, chỉ là không ngừng tích xúc khí thế. Hàng nhiên ánh mắt có chút sáng lên, đưa tay khẽ lướt bên hông kiếm túi, thấp giọng nói, có muốn hay không ta tới đón dưới trận này đấu kiếm. Vương Sùng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, sao lại cần ngươi đến ứng chiến? Vương Sùng đang muốn đề khí quát một tiếng, liền nghe được một thiếu niên lơ lửng, có chút lô mãng kêu lên, quý quan đừng không chiến, ta đến so một trận. Vương Sùng lần này, nhưng liền có kinh, kiếm chúng, cũng là cái đối thủ Cái này bà không mà lên thiếu niên, một thân chân khí lô mãng, chỉ là nhìn phi độn tư thế, liền có thể đoán ra được, công lực tất nhiên rất cạn. Mặc dù cũng có đại diễn cảnh tu vi, nhưng mà thằng này, vương sủng tại thiên cương cảnh thời điểm, đều có thể đánh hai ba cái, hắn là làm sao có ý tứ, miệng ra như thế của luôn. Vương Sùng suy nghĩ còn chưa chuyển xong, liền nghe được một thanh âm, nhàn nhạt quát, rơi già đảo cực liệt, cũng muốn tham dự trận chiến này. Chương 368, một lôi một chỉ một trường. Vương Sùng thực tế có ít người nhịn không được, hỏi Hàn Yên nói, ta nhìn lên cứ như vậy yếu sao? Hàn Yên không được cười, nói, ngươi chậm thêm đáp lại một hồi tất nhiên còn có người ra tham chiến. Vương Sùng thầm nghĩ, đánh hai ba cái cũng còn có thể, đánh hơn mười cái. Ta cũng không quá xong rồi. Hắn trống rông nhảy lên, hóa thành một đạo huy hoàng lôi quang, thẳng ngút trời, tiện tay một lôi, đem muốn khiêu chiến tuân nguyên lạng thiếu niên, nổ tung bay, rơi thẳng biển cả. Đây là hắn không có ý định giết người, không phải trực tiếp nổ thành cho. Loại nhân vật này, cũng đã làm cho một lôi. Vương Sùng như xuất thủ lần thứ hai, phải xem như mất mặt. Tiện tay nổ bay lô mang thiếu niên, Vương Sùng liền lao thẳng tới cực liệt. Cực liệt cũng không ngờ tới. Vương Sùng xuất thủ liền như vậy không liệt, vội vàng thôi động ra chuyển cực quang trấn pháp, tầng tầng ngũ sắc quang hoa giao thoa, muốn đem Vương Sùng ngăn lại. Vương Sùng từng cùng cực liệt giao thủ một lần, biết người này đơn thuần đạo pháp, cơ hồ không thua bởi áo Bảo mẫu và quái, trong vòng trăm chiêu đủ để đánh bại Huyền Hạc đạo nhân Chi Lưu, mình chỉ bằng vào Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp, trong thời gian ngắn, chưa hẳn có thể dọn dẹp phải hạ. Tu sĩ có hơn phân nửa chiến lực đều tại mình pháp bảo bên trên, Vương Sùng lại không phải là không có pháp bảo, tội gì cùng đối phương cổ liều. Hắn không có ý định tay không đối địch. Đối mặt cực liệt cực quang pháp, Vương Sùng một chỉ điểm ra Chính giữa cực quang chân pháp khí cơ lưu chuyển tiết điểm, buộc cực liệt cùng hắn liều mạng công lực. cực liệt cũng là trong lòng phiền muộn, lại thêm lại bị Tuân Nguyên Lãng cùng cái kia Lô Mãng thiếu niên chọ động tỉnh tự, lúc này mới tùy tiện lối ra, cũng muốn tham chiến. cực liệt mặc dù nghe qua mấy lần Quý Quan Vương đại danh, nhưng là hắn chưa bao giờ gặp A La giáo người, chỉ cho là hoặc là nghe nhầm nổi bậy, hoặc là chính là A La giáo những cái kia kim đan, giống như yêu quái kim đan, đều là một đám rắc rưởi. Hắn tự nghĩ đã là kim cảnh, chiến thắng mấy cái này lại diễn cảnh, thực tế thắng mà kỳ thật hơi có chút tình địch. Đối mặt Vương Sùng một chỉ này, trong lòng hắn hào khí ngút trời, thậm chí co như ngươi xuất thân nuốt hải hội tông, cũng thực tế quá chủ quan, coi là một ngón tay liền có thể đánh tan ta cực quang chân pháp a. Hắn cũng không có chút nào tránh lễ ý tứ, cũng đem cực quang chân pháp toàn lực thôi động, muốn phá vỡ vương sùng một chỉ này, thậm chí muốn bức đối phương lộ ra sơ hở, thừa cơ đánh bại cái này danh truyền tứ hải đại phái đệ tử. Chỉ là hắn không ngờ được, vương sùng một chỉ này rất có ảo diệu. Nếu không phải xích lại gần quan sát, lại hoặc là có đặc thù pháp thuật, tuyệt thấy không rõ lắm, đầu ngón tay hắn lôi bên trong, nhiều một viên nhỏ châu. Lúc trước vương sùng cùng 14 đạo tán tu thủ, sử dụng qua Thái Nguyên châu. Mặc dù Tiên Đô Lôi Pháp không phải là độc môn bí chuyển, nhưng Thái Nguyên Châu liền có chút đáng chú ý, cho nên mới dùng cái này biện pháp che lốc. Thông qua Thái Nguyên Châu, Vương Sùng Sơn hải chân khí tôi động Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Pháp, đến lần nhớ ta phúc. Cực liệt cực quang chân pháp vừa thôi vận đến cực hạn, liền cảm giác được không ổn, một cú không cùng địch nổi lôi quang, xuyên thấu qua hắn cực quang chân pháp tầng tầng phòng ngự, sinh sinh đem hắn dùng để hộ thân 116 đạo cực lên, liền đang bên ngực, 14 đạo tuổi Kim Sư, như cái kia Lô trực tiếp bay. Cũng chính là cực liệt công lực sâu xa Giữa không trung tôi động cực quang trấn pháp, mượn nhờ một nguồn huyết khí, phun ra hơn phân nửa thương thế, trên mặt biển ngừng lại ngã thế, bằng không thì cũng muốn bị đánh xuống biệt cả. Chỉ là một chỉ, Vương Sùng liền lại bại một người. Lôi quang chuyển hướng, Vương Sùng ngay cả tiếp theo một lôi một chỉ, bại hai tên đối thủ, cái này mới chính thức đối mặt ngay tại tích xúc đường hoàng kiếm thế Tuân Nguyên Lãng. Tuân Nguyên Lãng mặc dù thấy Vương Sùng, chỉ là hơi hật, liền đánh bại hai tên đại địch, lợi hại kinh người, lại như cũ không sợ, quất, này một kiếm. Vương bại cực liệt, câu, Châu, cũng không có người nhìn thấy hắn, vận dụng pháp bảo Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu để cho hắn cùng ta tranh đấu mấy chiêu, không khỏi có hại thanh danh, một chiêu bại dưới hắn à. Vương Sùng lúc này bên ngoài có thể vận dụng đạo pháp không nhiều, có thể chống đem hết toàn lực pháp thuật, cũng chỉ có như núi như biển cùng bổ thiên cất tay. Như núi như biển một thức này pháp thuật, có thể bộc phát ra một cách toàn lực mấy lần trở lên uy lực, nhưng Vương Sùng lại không có ý định dùng. Bởi vì hắn có càng ưu tuyển chọn, đó chính là bổ thiên cất tay. Lúc trước A La giáo ba thay mặt giáo chủ, danh xưng Sâm La đại ẩn pháp chứa một phương tiểu thế giới sinh diệt đạo lý, một trưởng đại gia, vô địch thiên hạ. Trên thực tế Dĩ nhiên không phải xâm La đại ẩn pháp vô địch thiên hạ, mà là Bổ Tiên Cấp Tay Duy năng vô tận. Hàn Vô Cấu một trưởng liền đem Chí Huyền đánh vào giới Thiên Chi để loạn, xem như bổ tiên vật liệu, chính là pháp này tu hành đến cực hạn tối cao uy lực. Đáng thương Chí Huyền, nưu đồ đã ngoài ngàn năm, nghĩ muốn thành tiểu đạo quân, lại cái kia bên trong nghĩ đến, mình chứng thành đạo quân một ngày, chính là bị Hàn Vô Cấu lấy ra bổ tiên một khác. Hắn lúc này ở giới Thiên tri để loạn bên trên, cũng không biết là tâm tình gì. Vương Sùng hai tay tung bay, hắn dù không có Hàn như vậy hại, đem 108 thước cấp đều hội, nhưng gì cũng lĩnh hội Lúc này trước mặt mọi người xử xuất, hắn cũng không sợ bị người nhìn đấu. Dù sao bộ Thiên phái tinh thần xa suốt đã lâu, trên đời liền không có mấy người nhận ra bộ Thiên cốt tay, viết pháp này chân diện mục. Tuân Nguyên Lãng lúc đầu vốn nghĩ là mình tích xúc kiếm thế, đợi đến tích xúc tới được đỉnh phong, nếu là Vương Sùng còn chưa tới ứng chiến, một kiếm này như cũng sẽ chém hướng vị này nuốt hại Huyền tông chân truyền. Hắn tin tưởng, Vương Sùng nếu là đến ứng chiến cũng còn thôi, chỉ ít còn cùng cùng mình du đấu, tránh ra mình tích xúc đến một kiếm, nếu là đối phương không chịu ứng chiến, đối mặt một kiếm này nếu là tránh né, nhưng liền có chút chạy trối chết hư vị. Tuân Nguyên Lãng nói cái gì cũng không ní tới vươn sủng công suất thủ thì thôi, vừa ra tay liền bá đạo như thế, tựa như là đuổi hai đầu con rồi nhỏ đồng dạng, đánh bại hai người. Nhất là cực liệt hay là Kim Đan cảnh cường thủ, cũng là cực có danh thanh Kim Đan cảnh trẻ tuổi tông sư. Lần nữa mặt đối với mình thời điểm, thế mà không có nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, khí thế càng hơn, thậm chí căn bản không có nghĩ tới tránh lẽ, một phái đón đánh cứng rắn oanh tình thế. Tuân Nguyên Lãng thầm than thở, ta một chiêu này toàn vẹn thiên địa kiếm, có thể đem thiên địa nguyên khí tụ tập, kế tiếp theo càng lâu, uy lực càng lớn, bây giờ ta tích xúc kiếm thế, đủ để đem bình thường Kim Đan hạng người một kiếm chém rứt. Hắn thế mà cũng muốn liều mạng. Tuân Nguyên Lãng cũng là tâm chí kiên nghị, đạo tâm tươi sáng hẳn người, nếu không cũng không thể đem kiếm thuật tu luyện tới thân kiếm hợp một, linh hội kiếm ý trời tâm. Tại trong tích tắc, hắn rút bỏ hết thảy tâm niệm, trong lòng trong mắt, cũng chỉ có Vương Sùng một người, xanh thẳm kiếm quang, tựa như cắt vạch thiên địa thần vận, lấy vô thượng huyền diệu quy tắc, chém về phía vị này danh chấn tứ hải thiếu niên. Vương Sùng lúc này đã đem 30 thức tụ, tin, Sơn, có gì có thể so ra mà phái thứ nhất chân truyền. Chương 369, Tây Hải thứ nhất tiểu kiệt Tuân Nguyên Lãng cùng Vương Sùng đấu kiếm, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, liền ngay cả cùng Hồng Nhi đấu kiếm Tuân Niệm Tử đều hét lớn, "Không so, ta muốn nhìn ca, ca cùng Quý Quan đương giao đấu." Hồng Nhi cũng thu cửu hàng câu, nàng cùng Tuân Niệm Tử một phen giao đấu, ngược lại cùng chung chí hướng, lẫn nhau có hảo cảm, đột đi Tuân Niệm Tử bên người, cùng đối Tuân Nguyên Lãng cùng Quý Quan ứng quyết đấu, lần có hứng thú. Vương Sùng còn không biết, nhưng Hồng Nhi lại là đang giá, tại Tây cảnh bệ khổ, Tuân Nguyên Lãng có cái tên hiệu gọi là Tây Hải thứ nhất tiểu kiếm tiên. Cơ hồ Tây Hải tất cả tu sĩ đều công Nguyên Lãng là kim đan nhất nhân, đại diện vô thủ. Thậm chí có thật nhiều người đều coi là, Tuân Nguyên Lãng là có tư cách, cùng Nga Mi Thái thượng Ma Tông, mấy cái kia người lợi hại nhất đánh đồng. Nếu là Tuân Nguyên Lãng có thể tấn thăng kim đan, thậm chí có thể đi khiêu chiến một chút Nga Mi Nam Tông vị kia tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ. Nhất là khi Tuân Nguyên Lãng thôi động toàn vẹn Thiên Điệu kiếm thời điểm, vốn là còn chút không phục hắn, lại hoặc là không phục Quý Quan Nương người, cũng đều chịu phục. Không ít người đều trong lòng thầm nghĩ, người này kiếm thuật như thế, ai còn có thể khiêu chiến? Quý Quan cũng chỉ sợ không thành. Kỳ thật Hàn Niên nói lời, đã là có chút xem trọng Tây Hải các phái tu sĩ trẻ tuổi, Vương Sùng coi như ra ngoài lại chế một chút, cũng sẽ không có mấy người ra mặt. Cái kia lô mãng thiếu niên, thuần túy là không biết trời cao đất rộng. Cử Liệt là thật không sợ Tuân Nguyên Lãng, hắn so Tuân Nguyên Lãng cạnh giới cao, cực quang chân pháp biến ảo khó lường, vừa lúc hắc chế toàn vẹn tiên địa kiếm, thật đúng là cùng Tuân Nguyên Lãng có một đấu, huống chi hắn còn tinh thông kim sa đạo tuyệt học đâu. Nếu không phải là Vương Sùng tính toán hắn một đêm, lôi bên trong, coi như Vương Sùng xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đè trong vòng trong chiêu, đem đánh bại. Tuân Nguyên Lãng một này, có thể nói bên trên là chấn trụ tất cả quan chiến thế hệ tuổi trẻ kiếm tiên. Khi một kiếm này chưa cắt thiên địa, hướng về Vương Sùng thời điểm, vô số người quan chiến trong lòng đều khoanh thai hiện lên một cái ý niệm trong đầu, một kiếm này ta tất nhiên muốn né tránh, tuyệt không tiếp nổi. Không riêng gì đại diễn cảnh, liền xem như Kim đang cảnh tông sư, cũng không ít người là ý nghĩ này. Đối mặt như vậy kiếm thuật, Vương Sùng trong lòng căn bản bất vì sở động, hắn một trường đánh ra, toàn thân chân khi đều quán chú đi vào. Bộ thiên cấp tay vốn chính là muôn đạo pháp hợp ở một trường bên trong, căn bản cũng không dùng ra chiêu thứ hai, cũng không có nương tay tất yếu. Sáng lạn quang, như mộng như vẽ. Vương sùng một trường này, lại không dính mấy mày khói lửa. Trong trường kiếm quang, tựa như một dòng nước biển, huyền diệu vô song, cũng không phải là đơn thuần cương mãnh khốc liệt, như cũng ẩn chứa vô tận biến hóa. Tuân Nguyên Lãng thậm chí cảm thấy phải, mình một kiếm này, đã một mực khóa chặt quỹ đạo đường, coi như đối phương thi triển cầm lấy thành danh, cầu vồng hóa chi thuật, cũng tuyệt tránh tránh không khỏi. Vương sùng một trường đánh ra, liền nghe được răng rắc một tiếng vang dọn, cắt vạch hư không, đến kiếm, vậy bị sinh tự tạo Trâu Tô tinh tế, trước mắt đem hắn toàn thân nhuộm đỏ. Vị này tiểu trúc sơn chân truyền đệ tử, thế mà ngật đứng không ngã, hai tay chắp tay, nói một câu, "Quý quan đương đạo hữu, quả nhiên thiên hạ vô song, tuân nguyên lãng bại phục." Lúc này mới một ngụm chân khí rủ xuống tận, giống như hòn đá ngã xuống biển cả. Tuân niệm từ kinh hô một tiếng, vội vàng thôi động kịp quang, đi cứu ca ca của mình. Vậy xem hơn trăm tên các phái tu sĩ, lập tức đều há nhiên, tựa như nhìn thấy vực ngoại ma đầu sầm lớn. Bọn hắn nhìn qua cái kia, một lôi một chỉ một trưởng, liên tiếp bại ba tên đại địch, nhưng lại như cũng vân đạm phong khinh, tựa như vẫn chưa có khi làm cái gì một chuyện thiếu niên. Căn bản không thể tin được, lại có thể có người có thể tại đại diễn cảnh, liền tu thành lợi hại như thế pháp thuật. Vương Sùng mặc dù điểm nhiên như không có việc gì, nhưng hắn cũng không ngờ đến, Bộ Thiên cất tay, tư nhiên như thế khắc liệt, hắn đem chân khí toàn thân, đều tiêu hao một tia không giữ thừa. Nếu không phải kịp thời rút ra thiên địa chi khiếu nguyên khí, chuyển thành sơn hải chân khí, hắn chỉ sợ cũng muốn học tuân nguyên lặng theo gót, cũng ném tới biển bên trong. Vương Sùng trước đó cũng dùng qua Sâm La đại ấn pháp, khi đó, một là không phải nó pháp, không thể toàn bộ phát huy lực, thứ hai hắn cũng sẽ không thật trống đem hết toàn lực, cũng nên lưu lực một hai phần. Nếu không phải là gặp được Tuân Nguyên Lãng, chuyển thành Tây Hải thứ nhất tiểu kiếm tiên, sự xuất có thể kế tiếp theo kiếm khí kiêu ý, dẫn ra thiên địa nguyên khí toàn vẹn thiên địa kiếm. Vương Sùng cũng không sẽ như thế không giữ lại chút nào xuất thủ. Vừa rồi hắn vừa ra tay, liền tranh thủ thời gian đến không thích hợp, Bộ Thiên cúp tay không ngừng không nghỉ rút ra chân khí trong cơ thể hắn, chuyển hóa 4 thành công lực căn bản không thoa sử dụng, chỉ có thể đem cơ hồ đem tất cả sơn hải chân khí đều chuyển thành bộ thiên chân khí. Một trường đẩy ra, Vương Sùng kém chút liền đi nhà chống. Thiên địa nguyên khí cốt cốt vào kinh mạch, hắn chuyển hóa 2 3 thành công lực, cái này mới xem như khôi phục lại Vương Sùng đưa mắt nhìn quanh, bỗng nhiên sán lạn cười một tiếng, nói: "Nếu là còn có người muốn cùng Quý Mẫu người luận bàn đạo pháp, liền mời cùng tiến lên tới đi." Tình cách ba kém năm, đã có người tới khiêu chiến một lần, không chịu nổi phiền nhiễu. Vương Sùng trước đó đánh bại Lỗ Mang thiếu Niên, Từ Liệt, thật nhiều người mặc dù cũng tán thưởng hắn pháp thuật tinh kỳ, nhưng cũng còn không có gì, nhưng hắn một trưởng đẩy ngang Tuân Nguyên Lãng, coi như thật kỵ kinh tứ hải. Tuân Nguyên Lãng cái này cùng lớn thanh danh, lợi hại như vậy kiếm thuật, như cũng cho hắn một trưởng mà phá, đánh không rõ sống chết, ai còn dám đi lên khiêu chiến? Vương Sùng lặng lặng chờ một lần, thấy không có người đi lên, liền thoải mái cười một tiếng. Về Hàn Yên Vân Sa, Diễn Tiên Châu ngược lại cũng không chịu cô đơn, đưa một đạo ý lạnh, làm rất đúng. Lúc này không trang cái bức, lúc nào trang? Mặc dù chàng diện vội vàng, ngươi biểu hiện cũng chính là, cái này bức trang cũng còn có thể. Vương Sùng không tâm tình nghe Diễn Tiên Châu nói nhảm, hắn cũng có chút bận tâm, mình có phải là không dừng tay, đem Vân Nguyên Lãng cho giết. Mặc dù coi như giết, hắn có diễn khánh chân quân chỗ dựa, Tiểu trúc sơn cũng không làm gì được, nhưng chung quy là một chuyện phi thoái, sẽ kết dưới một cái đại cửu ra. Hàn gặp hắn nhìn chằm mặt biển, biết là bởi vì cái gì, cười một tiếng, nói, ngươi bộ thiên cấp tay công lực Còn chưa đủ tinh thuần, vừa rồi một trường kia lệch mấy phân, không có có thể phát huy toàn bộ uy lực. Cái kia gọi là Tuân Mây Lãng, một tay toàn vẹn thiên địa kiếm uy lực không tầm thường, cũng có thể ngừng đi mấy phân sát thế. Hẳn là còn không chết được. Vương Sùng ngay cả tiếp theo bị Diễn Thiên Châu cùng Hàn Yên nói như vậy, chưa phát giác đáy lòng có chút thất vọng, hỏi một tiếng, "Ta vừa rồi một chưởng kia, làm quả nhiên không được tốt sao?" Hàn Yên lo nghĩ, nói, "Ta đại khái ra 7 phân lực, liền có thể có chiến quả này." Diễn thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, ngươi một cái nghiệp hơn, không sánh bằng người ta chuyên nghiệp, rất bình thường. Ngươi cũng đừng nếm đến ngon ngọt, liền lung tung đi tu luyện. Bổ Thiên Cấp Tay không hợp thích lắm người, hay là nhiều tại Sơn Hải Kinh cùng Thiên phụ sách bỏ công sức đi. Chương 370, dư vị. Vương Sùng lúc trước muốn học Bổ Thiên Cấp Tay, là muốn tăng tiến vào trong tay chiến lược mạnh nhất hai đại yêu thân chiến lực. Bạch Kiêu Dê nói, chỉ cần có một ngụm thích hợp phi kiếm, hắn chính là đứng đầu nhất kiếm đan, so Huyền Hạc đạo nhân mạnh hơn đi quá nhiều. Cô hồng tử liền muốn lấy Sâm La đại ẩn pháp bổ túc. Dù vậy, cùng chính hắn cũng tấn thăng kiếm đan, tất cả yêu thân đều muốn phế bỏ, những này yêu thân đều còn không bằng bản thân hắn chiến lực, chỉ có thể lấy ra khẩn cấp Nhân yếu tướng hoa chi thuật, mặc dù cấu tứ xảo diệu, không hổ là truyền độc độc thiên hạ ta thuật, nhưng đứng đắn đại phái đệ tử cũng sẽ không đi học, bởi vì yêu tộc kim đang thực lực quá yếu, chỉ cần tấn thăng đại diễn, yêu thân liền không có dùng. Vương Sùng nếu không phải tình huống ngật thủ, có thể lấy thiên ma ngũ thức chuyển hóa công lực, như là kinh thôn hạ yêu thân, sớm cũng chỉ có nướng lên ăn thịt giá trị. Huống chi kim đan cái kia bên trong là tốt bắt giết. Các đại môn phái là muốn bồi dưỡng đệ tử, lại không phải bồi dưỡng gây tai họa gấu cục cưng, mọi người là làm sư, cũng không phải khi bà mẫu ai sẽ giúp đồ đệ làm cái này. Cho nên cái này pháp thuật, đối với người bình thường đến nói lực hấp dẫn vô tận, đối đứng đắn tu sĩ, cũng chính là chuyện như vậy. Vương Sùng âm thầm tính toán, mình thực lực hôm nay, thẩm nghĩ, Bộ Thiên Cấp tay mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có một kích chí lực, trừ phi là gặp gỡ tuân nguyên lãng loại này, nhất định phải đối cứng nhân vật, đấu pháp thời điểm, cực khó gặp được sử dụng cơ hội. Hay là đem kiếm thuật luyện thành, nhất là có tác dụng, đáng tiếc ta bản thân không thể tinh thông kiếm thuật. Vương Sùng tiếc nối nhất chính là, Sơn Hải Kinh không có đứng đắn kiếm thuật, Thiên Sách mặc dù có âm dương thiên phủ kiếm, nhưng là hắn cũng không thể dùng. Đang Miên Man suy nghĩ ở giữa, Tu niệm Từ đã đem ca ca Tu Nguyên Lãng cong ra khỏi biển mặt, tự nhiên có cùng tiểu trúc sơn một mạch, thân cận tu sĩ, đi qua hỗ trợ cứu chữa, liền ngay cả Hồng Nhi đều đưa tới. Cực liệt trong lòng bị đè nén, hắn vốn định đánh nhau một trận, phát tiết phiền muộn, lại không nghĩ rằng, bị quý quan dùng một chỉ đánh bại, tâm tình càng kém. Hắn quay đầu bay trở về rơi già đảo trên thuyền, một người đi phục thù. Các phái tu sĩ, có chút nguyện ý lên đảo, có chút lại ghét bỏ trên đảo cây tổ khang hẹp, mình lại cưỡi đến, cho nên như lưu trên thuyền. 14 đạo tu sĩ, đại đa số đều lưu trên thuyền, chỉ có cực tiểu số lên m. Hai trận đấu pháp, Hồng Nhi cùng Tuân Nghiệm từ so kiếm vô tật mà chấm dứt, vướng sùng một người đơn đấu ba đại cao thủ, đều là chốc mắt đánh bại, mọi người vây xem không có náo nhiệt, tự nhiên cũng liền ai đi đường đấy. Liền ngay cả Vương Sùng đều cùng Hàn Nhiên, cưới vân xa, đi ngoại hải du ngoạn. Qua không nhiều lắm lúc, sóng lớn cuồn cuộn, một cái tiểu tiểu thiếu niên có một người trẻ tuổi, chui ra khỏi biển mặt. Người trẻ tuổi này, chính là bị Vương Sùng một set đánh rơi đáy biển người. Hắn vốn định trước mặt mọi người dương một dương ai gió, lại rơi phải một cái mất mặt hạ chàng, thậm chí cũng không ai chú ý chết sống. Hay là người trẻ tuổi này tư đồng chui vào nước biển, đem mình công tử vất lên. Tên thư đồng kia cũng bất quá mới thai nguyên cảnh tu vi, chớ có nói ngự khí, liền ngay cả lớp sóng đều dựa vào là thủy tính, không phải pháp thuật. Hắn một mặt khóc, một mặt nâng mình công tử, đem hết toàn lực du lịch lên bờ. Mới vừa lên bờ không lâu, liền có một cái 17, 18 tuổi thiếu niên đi ngang qua, thấy tiểu thư đồng ngay tại cho người trẻ tuổi thôi cũng quá huyết, Nhìn không được nói, người ngay cả bụng hắn bên trong nước đều không có gợn ra, như vậy thôi cũng quá huyết, đẩy phải một hồi, hắn liền nghẹn chết rồi. Tiểu thư đồng cũng không hiểu cái này, vội vàng kêu lên, kêu nên như thế nào cứu công tử nhà ta. Thiếu niên nhảy bu lại, đem người trẻ tuổi lật lên, một trận ấn loạn, quả nhiên đem bụng hắn bên trong nước đều lấy ra ngoài. Tiểu thư Đồng thấy từ ra công tử phun một trận nước, quả nhiên khí tức cân xứng, vui vẻ không hết, ân cần hỏi vài câu, như thế nào cứu người? Thiếu niên cũng không lớn kiên nhẫn, nói, ngươi hơi chờ một lát, hắn cũng liền tỉnh. Tiểu thư Đồng còn muốn hỏi nhiều vài câu, thiếu niên lại vội vàng mà đi, ngay cả tạ cũng đừng một tiếng. Người trẻ tuổi cùng mình tiểu thư Đồng, tại trên bờ biển, chờ lấy mặt trời lặn dư huy, tiểu thư Đồng cũng chờ lấy chủ nhân tỉnh lại, hắn ngược lại là không có chú ý tới, từ gia công tử tối phát bảo, đã sớm cũng không thấy. Mạc Hổ Nhi đi ra ngoài cửa sa, sờ một cái mang bên trong, hắc hắc một trận cười, tự đủ, tên lốc hàng thế mà đi khiêu chiến ta Ưng Ca ca, chẳng phải là muốn chết. May mà ta Ưng Ca ca không có hạ sát thủ, không phải hắn đã sớm mất mạng. Ta cứu hắn một mạng, bắt hắn một điểm tù lao, tuyệt không tính sai. Mạc Hổ Nhi đi theo Huyền Hạc đạo nhân mấy năm này, cũng không có đụng phải chuyện gì tốt, hắn cũng không ngờ tới, tại Cửu Diễm Đạo bên trên, thế mà còn có thể có như vậy kỳ ngộ. Vừa rồi thừa dịp cứu người cái bấy, hắn đã sớm đem người trẻ tuổi túi pháp bảo trọng tại tay bên trong, thừa dịp người ta tư đồng không có chú ý, liền nhét vào mang bên trong. Mạc Hổ Nhi tìm cái kiến địa phương, đem mang bên trong túi pháp bảo lấy ra ngoài, túi pháp bảo này xem xét chính là hải ngoại phong cách, dùng ra cá tiêu chế, sờ tới sờ lui chơn nhắn, tiểu dạng cũng tinh xảo. Hắn hướng bên trong móc một chút, trong lòng càng là kinh hỉ, bên trong có một ít quần áo, có chút văn bạc, có chút bình thường vật dụng hàng ngày, nhưng lại lại có 3 món pháp bảo. Trong đó một kiện hình như nguyên bảo, hắn dù sao cũng là Nga Mi phái đệ tử, chỉ là hơi bại xuống làm, liền biết cách dùng. Món pháp bảo này đơn giản, tên là ngàn ngàn nguyên bảo. Chỉ cần ném ra, liền có thể một hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, 8 hóa 16. Đầy trời nguyên bảo bay ra ngoài nền người. Mặc dù ngàn ngàn nguyên bảo, tại giữa các tu sĩ đấu pháp, có phần không có tác dụng, ai không biết mấy tay muốn phòng ngự pháp thuật. Thiên cương cảnh trở lên, ai không có hộ thân cương khí, nhưng ở phàm tục cấp độ, lại rất nhiều diệu dụng. Một món khác là miệng kiếm gỗ đào, cái này cũng phát bảo, mặc dù có cái hình kiếm, nhưng cũng thật sách không đến luyện hình luyện chất, chỉ là mượn nhờ phụ lục bay ra ngoài, có thể trạng phàm nhân có thể chém quỷ quái, nhưng cũng là dùng không được đấu pháp. Chỉ có món pháp bảo cuối cùng, có chút không tầm thường, là một cái hình tròn ngọc bội. Mạc Hổ Nhi đưa vào thiếu dương chân khí, ngọc bội bên trong liền bay ra một đạo khí. Như roi dây dây thường đồng dạng run run, này bảo có thể dùng để chói người, cũng có thể dùng để cột địch nhân, miễn cưỡng đã tính được một kiện cương khí chi bảo. Ai cũng chưa từng ngờ tới, mặc Hổ Nhi thế mà còn có thừa dịp nước ăn cấp số phận, hắn loay hoay trong chốc lát cái này ba món pháp bảo, trong lòng vui vẻ, thầm than thở, bây giờ ta cũng là có pháp bảo người, lần sau đi tìm Lưu Căn ca ca chơi đùa, cho hắn nhìn một chút đồ tốt. Mặc Hổ Nhi cái này lớn lên gấu cục cưng, ngày nhẹ nhót nhót đi. Lúc này, trên bờ cắt một chủ một buộc người trẻ tuổi rốt lại, lại không phát hiện túi pháp bảo mất đi, chỉ là trồi lên, quý quan quá không phải thứ gì. Thế mà xuất thủ đánh nén, có loại lại xỏ qua một lần. Hắn bị hô chốn sớm, không nhìn thấy Vương Sùng liên tiếp bại cực liệt cùng Tuân Nguyên Lạm chiến đấu, thư đồng của hắn ngược lại là nhìn thấy, khá là xấu hổ, không biết nên không nên khuyên nói mình công tử, liền ngay dạng này, nhưng có điểm tự mình hiểu lấy đi. Quý quan đương không có đem ngài đánh chết, là bởi vì nghĩ tiết kiệm một chút phí mai táng. Chương 371, Vương Sùng giảng đạo. Vương Sùng cùng Hàn Yên kết bạn mà đi, lại kết bạn mà về, để bọn hắn hai ngoài ý muốn chính là, Tề Băng Vân, An Vũ Diệu, Mũ Nam Dực cùng Cầu Tiên Nhi cũng còn không có trở về, chỉ có lôi cô chúc, mây hoãn tay áo vợ chúng ta. Vương Sùng cũng tịnh không cảm thấy kỳ quái, dù sao Nga Mi vợ đang nuốt hại Huyền tông đều là đại phái, bọn hắn ra ngoài thăm bạn, nhất thời còn chưa trở về, cũng là phải có chi ý. Coi như Vương Sùng mình, hắn nguyện ý đi thăm bạn, cũng chỉ ít có 7, 8 chỗ có thể đi, chỉ là hắn thật không muốn đi thôi. Vương Sùng hôm nay cùng người ác chiến một trận, chân khí tiêu hao quá cực, cho nên về về sau, liền đi bế quan tu luyện. Vương Sùng bế quan mấy canh giờ, chân khí rốt cục hồi phục đến đỉnh phong, liền thiên địa chi hiếu nguyên khí cũng bổ sung tràn đầy, lúc này mới có rảnh nhắc hôm nay chiến đấu. Trải qua nửa canh giờ trầm tư về sau, Vương Sùng đích sắc phát hiện, mình bại bổ thiên cấp trên tay tu hành, vẫn từ không đủ, bất quá hắn cũng minh bạch, mình tăng cơ không phải bổ thiên cấp tay, thôi diện đến nước này, đã đầy đủ, khỏi phải chăm chỉ không ngừng xa vào trong đó. Hắn đem Lăng hư hồ lô cong lên, mình đi vào trong đó. Từ khi an trí qua một lần trung thổ cũ dân, Vương Sùng liền đem đan lưu phi cát, nguyên kim truyền đều thu vào, để vào thái hạo điểm bên trong. Tiêu giao phủ những cái kia môn nhân, sớm đem hắn cự trạch, xây dựng thêm mấy chục lần, dù sao bọn hắn cũng không có chỗ ở. Bây giờ Quý Vân biết, đã thành tòa biệt đại quản gia chẳng những xây dựng thêm biệt phủ, còn làm mười mấy nơi cảnh trí, đã mười phần tiên ra khí tượng. Vương Sùng cũng không để ý tới, những ngày thủ hạ đi theo làm tùy tùng, vẻ mình tinh thất, ngay tại yêu thân bên trong, làm một phen lựa, cuối cùng chọn chúng Lư chiếu Lâm. Hắn đưa ác tiêu cùng mặt người kêu yêu thân cho hai cái đồ nhi, bây giờ tay bên trong chỉ có cự kính yêu thân, thất tinh mây thần, Bạch Kiêu, cô hồng tử, cùng tiêu giao phụ hai vị trưởng cơ làm, tư thịnh cùng Lư chiếu Lâm. Vương Sùng từng đã đáp ứng yêu nguyện, không còn tế yêu thân, dù sau đó tới hay là lật lọng mấy lần, nhưng bây giờ hắn đạo nhân đại diện, vẫn thật là không có ý định lại tăng thêm yêu thân. Đã có những ngày yêu thân, hắn đương nhiên vẫn là sẽ vật tận kỳ dụng. Kinh thôn hải lộ diện quá nhiều, mà lại thực lực kém cõi nhất, vương sùng đã không có ý định lại dùng, thất tinh mây thận thực lực càng kém, hắn nguyên lai dùng cũng không nhiều. Bạch tiêu cùng cô hồng tử sẽ là hắn trong tay sức chiến đấu cao nhất, cũng đều dùng thiên ma ngũ thức thay hình đổi dạng qua, cũng chỉ có tử thịnh cùng lư chiếu lâm có chút gân gà. Vương sùng dự định chọn một bộ, luyện một chút lớn si chiến ma trải qua. Dung thân biến hóa, thành lư chi đem lưu chiếu làm một thân đều trời liệt hỏa chân khí, đưa vào thiên địa chi khiếu, tôi vận lên lớn xi si chiến ma trải qua, muốn đem một thân chân khí đều chuyển thành lớn xi si luyện ma chân khí. Mặc dù chỉ là chuyển đổi công lực, nhưng lớn xi si chiến ma trải qua, Vương Sủng là lần đầu vào tay, cũng không như Nguyên Dương chân khí, tiểu vô tướng kiếm khí như vậy thành đạo, cho nên một đêm cũng phù, cũng chỉ hồi phục đến thiên cương cấp độ. Tây Hải Ba tiểu riêng phần mình được một bộ phân lớn xi si chiến ma trải qua cùng pháp bảo, kế có ma đao đao phơi hai ngụm, một tên hầu, một tên kiếm Một bộ chiến ma khải, một mặt lớn xi si còn có thập các, chỉ Vương Sùng mặc dù chỉ hồi phục đến thiên cương cảnh, lại đầy đủ đem cái này mấy món ma bảo tế luyện tại thân tương hợp. Dựa theo Lớn Si chiến ma trải qua chứa đựng, cái này 6 cái ma bảo vốn là cần dùng nhục thân ôn dưỡng, lấy tinh huyết tư nhuần, lúc này mới có thể luyện chế phải cùng tại thân tương hợp. Tây Hải ba tiểu mỗi người đều có mục đích riêng, cho nên cũng không dám như vậy tu luyện, thật nhiều pháp bảo dị dụng liền không cách nào phát huy, Vương Sùng lại không sợ những này, hắn thôi động Lớn Si luyện ma chân khí, trước đem ác, vào trong bụng, lại đem hai cây ma đao vào hai tay. Lớn Si Sau đó lại mặc vào chiến ma khải, chiến ma khải là lớn si 6 ma bảo đứng đầu, có thể biến hóa thượng cổ hoàn thú, tăng lên mấy lần chiến lược. Luyện hóa cái này mấy món ma bảo, Vương Sùng tính toán sát trời đã nói một chút sáng rõ, liền không lại tu luyện. Hắn mới đẩy cây ra tổ, liền gặp có cựu diễm đạo đệ tử, cho bên trên phải đảo đến các phái tu sĩ, phân phát bữa sáng. Cựu diễm đạo sản vật cũng không tính phô phú, thuần dương đại thánh lại chỉ lo phải lượt tiễng, ngày thường cũng không lớn quan trên đạo sự tình, những đệ tử này cũng là lần đầu tiếp nhiều như vậy các phái tu sĩ, tất cả bữa sáng cũng chuẩn bị thôi đáp. Mỗi người đều chỉ có một khối lớn cá nướng thịt, một chén lớn nước tương nhị, một hồ lô thanh thủy, mạn tẩu ngược lại là bám no. Vương Sùng cũng không kém nan nhị, nhưng còn lại đồng bạn đều là ăn không ngại tinh, quái không ngại mảnh hà người, đều không có ra nhận lấy bữa sáng. Vương Sùng mình đi lĩnh một phần bữa sáng, vội vàng ăn no bụng, liền thản nhiên thẳng đến Cựu Diễm Đảo 9 Diễm Phong mà đi. 9 Diễm Phong là ở trên đảo duy nhất sơn phong, kiên quyết ngòi lên cao ngất, bị thuần dương đại thánh muốn hạ, ở trên ngọn núi đảo vô số Hăng động, ở trong đó tu hành. Phong cách ngược lại là cùng độc long Chùa gần, đều là trên ngọn núi đảo hố, các đệ tử tách ra ở lại, các tử tu hành Bởi vì ở trên đảo đến rất nhiều người, vì để tránh cho mọi người thị minh, cho nên tại luận kiếm đại hội bắt đầu trước, Chuẩn Dương đại thánh đại đệ tử, tự mình chủ trì các phái tu sĩ luận đạo, có thể lên đi giảng giải pháp, cũng có thể truyền thụ pháp thuật, nếu là của mình mình quý, lại muốn chiếm tiện nghi, liền đi ngoan ngoãn nghe giảng. Vương Sùng chính là cái kia muốn chiếm tiện nghi người. Hắn hôm qua náo nhiệt một trận, hôm nay đã lại không người có khiêu chiến suy nghĩ, trên đường ngẫu nhiên gặp được mấy cá biệt phái đệ tử, đều lộ ra vẻ kính sợ. Vương Sùng đổi tới chín diễm giới đỉnh, lúc một ngày này là lớn con mực tinh thiên giảng đạo, cái này đầu đại yêu cũng là thành thật ràng chính là một đoạn mình tìm hiểu ra đến khôi lỗi pháp thuật, pháp này có phần sắp xỉ nhân yêu tướng hóa chi thuật, chỉ là không có nhân yêu tướng hóa chi thuật như vậy ta môn. Luyện ra khôi lỗi, chỉ là có thể thúc đẩy, làm chút chuyện nhỏ, cũng không thể đem mình biến hóa tới lui, cũng không cách nào mượn nhờ khôi lỗi thân phận, bởi vì luyện thành khôi lỗi bộ dáng đại biến, xem xét cũng không phải là vật sống. Tham dự lần này luận kiếm đại hội người, có mấy vạn chi chúng, trong đó kim đan không qua mấy chục, còn chưa phá trăm, đại diễn kiếm tiên ngược lại là có 2, 300 người, thiên cương cạnh trở xuống, có thể may mắn nghe tới loại pháp thuật này, cũng coi là một loại cơ duyên. Vương Sủng dù sao không phải loại kia không có truyền thường người, nghe được một hồi, liền không có hứng thú, chính muốn rời khỏi, lại bị Ngà Thiên một chút nhìn chúng, kêu lên, "Quý giáo chủ, ngươi tới nói nói một phen đi." Vương Sủng cần phải từ chối, Tuấn Dương đại thánh đại đệ tử, gọi là Hứa Nhất Dương, cũng tràn đầy phấn khởi kêu lên, "Quý giáo chủ, ngươi lại là Nuốt Hải Huyền Tông diễn Khánh chân quân đệ tử, lại là A La giáo giáo chủ, tất nhiên trong lực đạo pháp vô số, lựa kia vô dụng pháp thuật, liền truyền một truyền, cũng là một đoạn giải thoại." Vương Sùng bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bên hắn hơi hơi do dự một lát, liền lấy định chủ ý, nói Thiên hạ đạo môn tu sĩ vô số, có thể luyện thành cương khí hàng người, lại chỉ là trăm bên trong một hai, đại diễn kim đan càng là hiếm có, ta liền chuyển chư vị một cái thuận tiện pháp môn, có thể sớm cho kịp đột phá cảnh giới. chương 372, một lời loạn nhân gian. Vương Sùng đem đan đỉnh pháp, em thay nói. Pháp này xác thực vì thuận tiện pháp môn, chỉ là căn cơ nông cạn, tối đa cũng chỉ có thể đến dương chân mới thôi, đồng dạng cảnh giới, cùng yêu tộc thực lực không kém bao nhiêu, so trời hạ bất luận cái gì một nhà đứng đắn môn phái pháp môn đều muốn yếu Đan định pháp lúc đầu cũng chỉ tại Tiếp Thiên Quan chạy ra, chỉ có những cái kia trung thổ cũ dân hơi thông luật hay, liền xem như từng đi qua Tiếp Thiên Quan tu sĩ, tỷ như Tề Băng Vân, An Vũ Diệu cũng sẽ không chú ý pháp này, vẫn chưa có chuyển ra qua trung thổ lục châu. Cho nên nghe rằng các phái tu sĩ đều cảm thấy có chút mới mẻ. Loại này công khai giảng đạo, thấy nhiều tại tán tu, cũng cực ít giảng giải pháp, chỉ là giảng một chút tham đạo lĩnh ngộ, ngẫu nhiên truyền thụ một chút pháp thuật, có thể tới nghe loại này giảng đạo tu sĩ, đại đa số tu vi rất hấp, có chút mà được, đã vui mừng khôn Lớn con mực tinh ngà tiên, đối cái này cùng tán tu đến nói, đã là cao không thể thành tồn tại. Vương Sùng mặc dù tu vi bất quá đại diễn, nhưng giảng Đan Đỉnh pháp, đối không lắm chuyển thừa tán tu đến nói, lại tựa như mở một đầu thông thiên đại đạo. Có cái tán tu nghe đến mê mẩn, lo nghĩ, đối với mình tiểu đồ Nhi nói, pháp này không tầm thường, Đỗ Nhi ngươi tới tu hành một phen. Bọn hắn hai sư đồ là ngẫu nhiên tại một cái miếu hoang bên trong, nhặt nửa bản đạo kinh, các tự tu luyện đến thai nguyên cảnh, liền không biết đi trước con đường. Lần này đến Cửu Diễm Đạo, cũng là góp cái nào đó môn phái tán tu ánh sáng, đi theo người ta tông môn truyền biệt Hắn Đỗ Nhi không biết, sư phụ là nghĩ lấy chính mình là thử diễn, lập tức dựa theo Đan Đỉnh pháp, nếm thử kết đỉnh lô. Cái này tiểu Đồ Nhi, thử qua vô số lần, cũng không thể mở một đầu cơ mạch, nhưng nếm thử kết đỉnh lô, cũng bất quá gần nửa canh giờ, liền có một viên lớn cỡ bàn tay đỉnh lô hiện hiện, mở một chuồng khủng thiếu, thân bất do kỷ, chậm rãi đàng không. Thiếu niên này cũng có 14, 15 tuổi, đi theo sư phụ khổ tu, nhưng biết liền ngay cả sư phụ cũng không có thể đạo nhân thiên cương, chưa bao giờ từng nghĩ mình còn có bước vào thiên cương một ngày. Hắn thoáng vận chuyển chân khí, chỉ cảm thấy một cỗ sức gió, chống sinh ra, đem mình vòng quanh bay 6, 7 trượng, không khỏi vui vẻ không hết, kêu lên: "Sư phụ, ta quả nhiên có thể kết đỉnh Còn lĩnh ngộ một môn pháp thuật, pháp này nhưng tên là, tốt gió bằng vào lực. Sư phụ của thiếu niên này, khi cái mũi đều nhanh lệnh, vội vàng cũng mình nếm thử, không nghĩ để Đỗ Nhi vượt qua mình đi. Hắn so Đỗ Nhi công lực càng thâm hậu, quả nhiên cũng nếm thử không bao lâu, liền kết một đỉnh, bộ dáng có phần xấu xí, mở hai lỗ, phun ra một đạo hỏa diễm, hai tay vỗ, liền có một ánh mắt, phun ra nuốt vào ra vài thước. Vậy mà là cũng lính ngộ một môn pháp thuật. Có đôi này sư phụ ví dụ, không ít người đều sống động tâm tư, coi như các phái các nhà đệ tử, cũng có không biết bao nhiêu, đau khổ tu luyện hơn 10 năm. Còn chưa có cơ hội bước vào thai Nguyên, còn có người khó khăn đột phá Thái Nguyên, đau khổ tu luyện mấy chục năm, cũng không thể mở một đạo cương mạch. Chớ có nói Nga Mi mấy cái kia, mấy tháng liền có thể luyện thành cương khí tuyệt thế thiên tài. Coi như các phái có cái nhập đạo mấy năm, liền có thể mở mang cương mạch, luyện thành cương khí môn nhân, đều sẽ bảo bối cái gì cũng như, xem như chuyển thừa tông môn nhân tài đến bồi dưỡng. Đến Tửu Diễm đảo mấy chục ngàn tu sĩ, thiên cương cảnh trở lên, liền một thành cũng chưa tới. Đang đỉnh pháp tại cấp độ lựa lý, cũng không có gì ưu thế, nhưng đối Thái Nguyên cảnh lại là một đầu đường tắt. Vương đến chấm dứt đỉnh, liền im ngay không giảng. Bởi vì dạng bên dưới đạo đại phương, đã có mấy chục người trước sau kết đỉnh lô, trong đó có 6, 7 người kết đỉnh lô thời điểm, lĩnh hội pháp thuật đã sớm náo nhiệt. Vương Sùng mỉm cười, nói, cái này đang đỉnh pháp, mặc dù kém xa cấp phái trở lại, nhưng lại một cọp chỗ tốt, chính là dễ dàng thu được, đối tư chất yêu cầu cũng yếu. Ta dạng như thế nào kết đỉnh lô, nếu như chư vị còn muốn tiến thêm một bước, biết như thế nào sinh chân hỏa, mời đi đón tiên quan, lại hoặc là đại la đảo, này hai nơi đều có đan đỉnh môn truyền thừa. Vương Sùng nói xong, liền hạ giọng đáp đài, về phần có bao nhiêu người sẽ không nỡ đan đỉnh pháp, đi hai nơi tìm nơi nương tựa hắn, đó chính là nói sau. Hứa Nhất Dương thấy phía dưới hỗn loạn, vội vàng căn dặn bên người đệ tử, "Quắc, nhanh đi thông chi bản môn người, tất cả mọi người không được tu tập pháp này. Nếu có dao động hàng người, tất cả đều đổi đi ra cửa." Hứa Nhất Dương tại Tuần Dương Đại Thánh môn hạ, cũng là được chân truyền hàng người, như thế nào không biết, Đan Định pháp mặc dù dễ dàng tốt thành, nhưng tu pháp này liền lại không thể có thể tu hành thiên cương pháp. Nếu là bản môn có người ham đan định pháp tục xưng, cũng liền lại không cách nào thay đổi lời lối, trừ đổi ra môn hộ, thật đúng là không có gì tốt biện pháp. Cũng không riêng gì Hứa Nhất Dương, liền ngay cả các phái khác trường cũng cảm giác được không ổn, vội vàng uống ngăn vãn bối của mình. Vương Sùng mặc dù dưới giảng đạo đài, nhưng tràn diện nhất thời hỗn loạn, cũng lại không người đi lên giảng đạo. Hắn vừa muốn chuyển đi địa phương khác chơi đùa, Ngạ Thiên liền đu theo, cười khổ nói, "Là ta không đúng, không nên để quý giáo chủ đi lên giảng đạo, bây giờ làm ra náo nhĩu là lớn." Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói, "Như thế nào là ta làm nhiễu loạn? Đây cũng không phải là Ngạ Thiên đại tướng lỗi của người chỗ. Thiên hạ có cơ duyên tu đạo hạng người, trong vạn người cũng không có một có thể người tu đạo, ngàn người bên trong đều chưa hẳn có người có thể lĩnh ngộ. Liên lấy lần này đến Cửu Diễm Đạo các phái tu sĩ, cũng có mấy vạn nhân chi nhiều, nhưng trong đó chính thành ba bốn phần" Cả một đời đều chỉ là thai nguyên đến đỉnh, ngay cả hai chân cách mặt đất cũng không thể, nói khoác cái gì tiên lên ra. Hải ngoại tu sĩ, mặc dù cũng có môn phái, nhưng lại cùng trên lục địa danh môn đại phái khác biệt, là lấy gia tộc làm chủ, tỉ như Kim Sa đảo thuộc hạ 14 đạo tán tu, cơ hồ đều là cả tộc gia biển, con cháu tu tiên, khó được thu mấy cái đồ nhi, nuôi nhiều năm, cũng liền cùng thân sinh không sai biệt lắm, lại thông hôn mấy lời, cũng liền hôn thành nhất tộc. Những người này đương nhiên phải pháp dễ dàng, dù sao phụ tổ một đời đều là tiên nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác những người này không có, có đất liền tới môn phái, chọn lựa lệ tử chắc nổ tâm tính một quan, 10 cái bên trong cũng có 9 nửa không ra gì, cho dù có ra truyền tiên pháp, cũng tu luyện bất thành, bị kẹt chết tại cái nào đó cảnh giới, mấy chục năm cũng khó khăn cấp tiến bảo. Vương Sùng xuất thân không tốt, đối với mấy cái này xuất thân quá tốt, cũng không lớn thành dụng cụ tu tiên con em của gia tộc, nhất quán cũng không lớn nhìn tận mắt. Mặc kệ là lúc trước Đông Hải bên trên, chém giết 14 đảo đại diễn kiếm tiên mấy chục, hay là một quyền oanh bại vị kia gọi Chu Hàn sư huynh, có bị người khi dễ ác, không thể không ra tay môn nhân, cũng có cái này một cỗ bị đè nén chi khí môn nhân. Ngạ Thiên xuất thân yêu quái Đương nhiên lại càng không cần phải nói, ngàn tỷ đồng tộc đều chưa hẳn có một con có thể tu hành, thiên hạ con cực nhiều, đại đa số không phải bị cái khác trong biển tôm cá nó no bụng chính là bị ngư dân vớt làm thành thức ăn, cũng chỉ có hắn một người thành công. Vương Sùng lời nói, Ngạ Tiên cũng là trong lòng có sự cảm thông, liền không nói thêm lời, chỉ là nhẹ nhàng chắp tay, cáo tử. Vương Sùng cũng là trong lòng nghĩ ngợi nói, đàn đỉnh môn mặc dù không nên thân, chung quy là ta đồ vật, không bằng quay đầu đều dọn đi đại la đảo, cũng miễn cho bị người khác nhơ thương. Chương 373, ngàn năm dĩ hạng. Lúc trước Hãn Hải Ma cướp đầu lĩnh Bách Biến Lang quân lang dật dây đan đỉnh môn đan đỉnh môn tạ hộ pháp thiên hồ hào khách bành hải triều, muốn cướp đoạt đan đỉnh môn, Vương Sùng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hắn mặc dù không quá quan tâm môn phái này, nhưng tốt xấu là mình độ vật, làm sao có thể tặng cho người khác. Tốt xấu cánh cửa này là để dành cho mình ba cái đồ nhi. Cho nên Vương Sùng liền lên tâm tư, muốn đem đan đỉnh môn di chuyển đi đại la đạo. A la giáo đã bị Vương Sùng đặt vào năm giữ, trong giáo không ai có thể lật lên gọn sống tới. Vương Sùng tại Cửu Diễm đảo Thượng du chơi một lần, còn không biết tên tuổi của mình đã càng truyền càng xa. Hắn hôn qua đánh bại ba tên đối thủ, vẫn còn là đạo pháp cường hành tên tuổi. Hôm nay truyền pháp Liên ẩn ẩn có tiểu tông sư tên tuổi. Vương Sùng cũng là sơ ý chủ quan, không nói đan định pháp là trung thổ cũ dân bên trong sớm có lưu truyền, hắn tại tiếp thiên quan, cơ hồ người người đều biết, pháp này lai lịch, cho nên liền không nói đoạn mấu chốt này. Nhưng một trận giảng đạo về sau, liền có người nghĩ lầm, cái này chính là Vương Sùng sáng tạo pháp môn, có thể một mình sáng tạo một môn đạo pháp, đây là gì cùng thiên phú. Như Vương Sùng tuổi như vậy, đạo hạnh như thế cao minh, đấu pháp như thế nào lợi hại, luân vật tiên hạ trong mấy trăm năm, làm sao cũng có thể tìm ra hơn 100 vị. Xa không nói, nhu phảng Nga Mi tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, danh liền so Vương Sùng còn muốn lớn. Hắn là chân chính đại diễn cảnh vô đối thủ, kim đan cảnh vô đối thủ, một kiếm tung hành thiên hạ, chưa hề có e ngại qua ai. Mấy năm gần đây, tên tuổi thích nhất, hay là Ma Cực tông hạng tỉnh cùng Thái thượng Ma tông Lương xấu Ngọc, thậm chí còn ép tệ bằng văn một đầu, tự nhiên cũng ép Vương Sùng một đầu, dù sao hai người này đều là kim đan cảnh ma đạo tông sư. Nhưng là tại Vương Sùng tuổi như vậy, nhập đạo mới hơn 10 năm, liền có thể sáng chế một môn đạo pháp, nó kinh tài tuyệt diễm chất lượng, đã không phải là trong vòng trăm năm sự tình. Ngàn năm dĩ hàng, cũng chỉ có âm định đựng một người. Đã ngoài ngàn năm, cũng không được ba, người. Vương Sùng trở lại cây tổ thời điểm, Nhưng không thấy người còn lại, ngược lại là Huyền Hạc đạo nhân, một mặt phiền não, Lưu Linh cắt ngay tại đầy đất đảo quanh. Nhìn thấy Vương Sủng, Huyền Hạc đạo nhân liền gọi một tiếng, "Quý đạo hữu, đồ đệ của ta không gặp, ngươi có thể hỗ trợ tìm kiếm." Vương Sủng kinh ngạc một hồi lâu, mới hỏi ngược lại, "Ngươi đổ nhi như thế nào không gặp rồi?" Huyền Hạc đạo nhân còn không nói chuyện, Lưu Linh cắt liền thay hắn đáp, "Mạc Hổ Nhi sư đệ, hôm qua liền không có trở về, hôm nay Huyền Hạc sư bá cùng hắn nửa ngày, sai người đi nghe ngóng, mới mơ hồ nghe được có người nói, có mấy cái bằng tuổi nhau thiếu niên đi dò xét kiếm quật. Mấy người thiếu niên này lang, có một người tướng mạo tuyệt loại Hổ Nhi sư đệ. Vương Sùng nghĩ nửa ngày, không nghĩ rõ ràng, mặc Hổ Nhi là làm sao biết kiếm có chỗ, hỏi, kiếm quật tại Cửu Diễm Đạo địa phương nào? Huyền Hạc đạo nhân lúc này, cũng coi là chấn định lại, nói, Thuần Dương đại thánh hết thể luyện 9 bộ phi kiếm, trong đó Bính Linh kiếm, kiếm quật, ngay tại kiểu Diễm Đạo chốn sâu. Nghe nói, có một cái cửa vào, ngay tại kiểu Diễm Đạo vùng cực nam. Vương Sùng nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, không chịu có thể a. Ngày ấy năm đạo viêm lưu khóa 4 thanh phi kiếm bay tới, thanh thế gì cùng mãnh ác. Nếu là bọn chúng nguyên bản đều tại cái gì kiếm bên trong, lúc ấy sợ là đã nổ, Cửu Diễm Đạo bình tĩnh như vậy, tuyệt không phải là Bính Linh kiếm kiếm quật. Vương sủng tính toán theo lẽ thường, đương nhiên không có sai. Bính linh kiếm, kiếm quật cũng đích xác không tại Cửu Diễm Đảo bên trên, kia một chỗ kiếm quật đã bị Chu Hồng tụ hủy, Thuần Dương đại thánh còn không biết. Hắn năm đó định cư Cửu Diễm Đảo, liền là bởi vì cái này, bên trong cũng là một chỗ địa cực chân hỏa hỏa quận. Thuần Dương đại thánh cũng không muốn lại luyện một bộ bính linh kiếm, liền lấy trận pháp tiếp dẫn chí ngải mặt trời chân hỏa, muốn lấy thiên hỏa luyện địa hỏa, luyện thành một bộ xưa nay chưa từng có Thuần Dương kiếm. kiếm. này hắn tốn hao công phu nhiều nhất, tâm lực lớn nhất, cho nên mà liền tại Đảo định cư lại. Tuần Dương đại thánh thậm chí tính trung suy tính qua, lúc trước hắn luyện 8 bộ phi kiếm đều cùng mình vô duyên, nhưng bộ phi kiếm này lại là hắn thành đạo chi cơ. Cửu Diễm đảo địa quật dưới phi kiếm, có thành tựu một ngày, chính là hắn lấy thân hợp nói một khắc này. Cho nên Tuần Dương đại thánh mới có ý tưởng, đem mình luyện 8 bộ phi kiếm đều tặng cho Hữu Duyên, lần này luận kiếm đại hội, liền lấy Bính Linh kiếm vì thượng. Vương Sùng cũng không muốn quản chuyện này, lui 10000 bước nói, Bính Linh kiếm, kiếm quật ngay tại Cửu bị kiếm, coi là thật không có địa phương nói lý lẽ. Huyền Hạc đạo nhân đến cầu Vương Sùng. Kỳ thật cũng không phải trông cậy vào Vương Sùng, mà là hy vọng Vương Sủng có thể lại đi tìm mấy người bằng hữu, như thế chằn chọc mấy lần, tự nhiên là có vô số người giúp hắn tìm đồ đệ. Vương Sủng cùng Huyền Hạc đạo nhân trò chuyện vài câu, biết đệ Băng Vân, An Vũ Diệu bọn người đã bị Huyền Hạc đạo nhân thuyết phục, liền mỉm cười, thuyết phục, Huyền Hạc đạo hữu, lệnh đồ người hiển tự có thiếu tướng, cũng không cần phải lo nghĩ. Như vậy đi, ta nuốt hải Huyền Tông tiên tiên huyền chỉ diễn mệnh tuật, chính hạ nhất tuyệt, nhất diễn, ta đi giúp tính toán, gì cũng không đạo nhân lúc đầu nghĩ, để Vương hắn cũng đi mời mấy người bằng hữu, một trận tìm kiếm Nhưng Vương Sủng rùng lấy cỡ này, hắn cũng không được lại nói, chỉ có thể vội vàng mà đi, trước khi đi đem Lưu Linh Các để lại cho hắn. Huyền Hạc đạo nhân hữu tâm đi xung một lần kiếm quật, lo lắng Lưu Linh Các, liền giao phó cho Vương Sủng. Vương Sủng cũng biết, khuyên nói không chừng, dù sao người ta là sư đồ, cũng chỉ có thể tại đưa tiến Huyền Hạc nói người về sau, mang Lưu Linh Các về cây tổ. Lưu Linh Cắt còn tưởng rằng, Vương Sủng cái này liền sẽ bế quan suy tính, cái kia bên trong ngờ tới Vương Sủng thế mà hỏi qua hắn về sau, từ lăng hưa hồ bên trong lấy ra một vò rượu ngon, còn làm cái tiểu lò, ăn lên thịt nướng tới. Vì nuôi sống Lăng Hư Hộ Lô bên trong mấy trăm nhân khẩu, Vương Sùng ở bên trong tổn rất nhiều vật tư, hắn làm mấy khối thịt lớn, đều là sớm thời điểm tổn, các loại đồ chấm gia vị không thiếu, dùng một nguồn toàn thân xíp hồng, luyện như hỏa diễm tiểu chủy thủ, cắt khối thịt, nhiều lần thiêu đốt. Lưu Linh cắt lúc đầu cũng không nghi lấy, nhất định phải đi cứu Mạc Hổ Nhi, hắn thực tế bội phục vị sư đệ này ngồi sao tai họa bản sự, chỉ là Vương Sùng làm như thế phái, hắn nếu là không khuyên mấy câu, tựa hồ có phần Lưu Linh các bị Vương một khối thịt cũng không nhịn được tức án Hắn cũng là ăn, vị này Linh Cắt Tiên Đồng cũng chưa ăn qua vật gì tốt, Namy là danh môn chính phái, không mộ xa hoa, không tham dư lạc, trên núi là trà xanh cấp nhạn, xuống núi cũng tùy ý ăn uống. Lưu Linh Cắt ăn vài miếng về sau, không có ý tứ hưởng thụ, liền ra tay giúp Vương Sùng thịt nướng. Vương Sùng vận dụng kia một ngụi chủy thủ, chỉ là vạch một cái, khối thịt tự nhiên tách ra, không có chút nào chất chất trợ. Hai người ăn uống vui vẻ, Lưu Linh Cắt từ đầu đến cuối cũng không có chú ý, Vương Sùng vẫn luôn đang loay kia chủy thủ, mặc dù cái này khó chịu đỏ tiểu chủy thủ, quả thực bén, nhưng thân là tiên gia, chẳng lẽ thần binh lợi khí còn thấy thiếu rồi? Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, chớ có lay hay bính linh kiếm, như thế điểm, người trang đều không ai nhìn thấy. Vương Sùng thở dài một tiếng, truy thủ tùy ý ném đi, cắm ở trên sàn nhà, cùng Lưu Linh cắt ngay cả đụng mấy chén. Chương 374, vạn bên trong cầu vùng giới. Vương Sùng rất muốn nói một câu, ca cũng không phải là vì nhõng nhẽo, chỉ là muốn có một cơ hội, tại trước mặt người khác chơi một chút kiếm. Lúc trước đạt được 4 chiếc bính linh kiếm thời điểm, hắn kém chút liền cho rằng mình có thể quang minh chính đại chơi kiếm, lại không nghĩ rằng, cũng là của chồng Cũng Tuần Dương đại thánh tại Tây khổ, trừ Chu Hồng tụ bên ngoài cũng không ai được chứng kiến Bính Linh kiếm cái dạng gì, chỉ muốn rời khỏi Tây Hải, hắn Quang Minh Chính đại xuất ra, cũng không có gì vấn đề. Chính là tại Tây Hải, nhất là tại Cựu Diễm Đạo, quả nhiên là đánh chết đều khỏi phải dùng Bính Linh kiếm, liền ngay cả nuốt một đạo Bính Hỏa Linh tinh hỏa quả kiếm, hắn đều không dám tùy tiện bại lộ. Cùng Mai Vương Sủng cũng không phải dựa vào phi kiếm sinh hoạt người, coi như không có phi kiếm, hắn đồng dạng ngạo khiếu thiên hạng, tùy tiện thoải mái. Vương Sủng cùng Lưu Linh Các, chính uống có tư vị khác, đồng nhiên có hai đạo kiếm rơi xuống, chính là ngu nam Dực cùng Cầu Thiên Nhi, hai người bọn họ sắc mặt loạn, nhìn thấy Vương Sùng, liền hét lớn, "Quý đại Mò màu mau đi hỗ trợ. Bang Vân cùng Vũ Diệu bị người vây khốn. Vương Sùng giật nảy cả mình, hỏi, vì sao lại có người vây khốn các nàng? Lại là cái gì lý do? Ngu Nam Dực kêu lên, trên đường nói, chớ có trì hoãn. Vương Sùng tay áo phất một cái, thu chiếc kia lấy ra túi bính linh kiếm, kêu lên, mau mau dẫn đường. Lưu Linh Các vội nói, ta muốn cũng đi. Ngô Nam Dực cùng Cẩu Tiên Nhi đã bắn lên kiếm quang, Vương Sùng giọ xét tay nắm lấy Lưu Linh Các, sau đó liền đi theo. Bốn người một hơi bay ra Cửu Diễm đảo, cách đó không xa nhìn thấy một chùm khí, bao lấy hai đạo quang, mặc cho hai đạo kiếm quang vật va chạm, chính là thoát không ra. Ngu Nam Dực chỉ một ngón tay, quất, Nga Mi có người đệ tử cùng mấy cái không không ba 0304 người, đi cửu diễm đảo bên trên kiếm quật gây sự, những người còn lại đều chết rồi, đã chạy ra đến một cái kia. Huyền Hạc đạo nhân không mặt mũi, liền mang người đi trước, lưu lại tệ băng vân đoạn hậu. Vương Sùng rỗi tay lần mò cái trán, thầm than thở, chuyện này. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ ra, vì sao Ngu Nam Dực cùng Cầu Tiên Nhi không đi lên cứu người. Đây là Nga Mi đệ tử, đã làm sai chuyện nhì, hắn người của phái Võ đang, như thế nào tốt dính vào. Ngược lại là Vương Sùng có cái cớ, bởi vì bị khốn còn có An Vũ Diệu. An Vũ Diệu là vương sùng đứng đắn sư điệt, vương sùng xuất thủ, thiên kinh điểm nhĩa. Vương sùng vung lòng tay, vung ra lưu linh cát, kêu lên: "Lưu ở chỗ này, ta đi cùng Cửu Diễm Đảo người nói một tiếng, thuyết phục mở hai nhà." Vương sùng thần thoại hoàng quang, chớp mắt xông đến chiến trường, mười mấy tên Cửu Diễm Đảo đệ tử, tại năm vị một thân ngắn đạo bảo tu sĩ xuất linh dưới, đem tệ băng vân cùng An Vũ Diệu một mực vây cuốn. Hắn cũng là nhận ra trong đó một vị, chính là tiếp dẫn bọn hắn nhập đạo, Chuẩn Dương đại Hải, nhân, của hắn. kêu lên, vị hưu, trước tay!" Hỏa Vân Hải nhìn thấy là hắn, nhìn không được kêu lên, "Quý quan Đường đạo hữu, lúc này không liên hệ gì tới ngươi, cũng muốn nhúng tay sao?" Vương sủng cười khổ nói, "Mặc dù không liên quan gì tới ta, nhưng Vũ Diệu thế nhưng là sư điệt ta nhi, ta có thể ngồi nhìn chứ vị, đem sư điệt ta nhi dùng chân hỏa luyện sao? Coi như không có Vũ Diệu, băng vân thế nhưng cùng ta tại tiếp thiết quan, kể vai chiến đấu, cũng gọi sư thúc ta, chẳng lẽ ta lại có thể ngồi yên không lý đến?" Kia năm vị đạo nhân, nhìn thấy Vương sủng, trên mặt đều có chút do dự, cái cuối cùng lớn tuổi nhất, dưới hàm hơi có râu ngắn đạo nhân, nói, "Nếu là quý đạo ra mặt, chúng ta liền tạm dừng đấu pháp." nhưng các ngươi cũng nên cho cái thuyết pháp." Cổ nhân nói, "Người có tên, cây có bóng." Quý Quan đương tên tuổi thực tế quá lớn, những này Cửu Diễm Đảo môn nhân, thật đúng là không coi là có thể đấu qua được hắn. Nếu là thật sự đối cưng xuống dưới, Vương Sùng chính xác xuất thủ, chưa hẳn chính là người ta ăn thiệt tỏi, nói không chừng ngược lại là kiểu Diễm Đảo các sư huynh, bị người ta cho chạm. Kiểu Diễm Đảo người cùng một chỗ bộc phát quyết, thu hồi riêng phần mình chân hỏa, bọn hắn mạch này đều là tu luyện pháp, Diệu, chính là hắn liên thủ nguyên lưới lựa. vội bắn quang, rơi vào Vương Sùng bên người. Hai nữ đều là rất có vẻ xấu hổ, quần áo trên người cũng có rất nhiều địa phương bị chân hỏa vậy thành cho tàn, nếu không phải có chân khí cùng kiếm quang bảo vệ, lúc này liền có chút xuân sắc. Vương Sùng tiện tay đem lắng Hoa bay ra, hóa thành thẳng hoa, đem hai nữ bảo quản mấy tầng. Rồi mới lên tiếng, ta cũng nghe nói, ngâm mi cái kia mạc hổ nhi, đi quý phái kiếm cột náo một lần, không biết nhưng xảy ra điều gì nhiễu loạn. Hòa Vật Hải hướng về phía đồng môn nháy mắt một cái, đứng ra, kêu lên, Úy đạo hưu, chúng ta cửu diễm đảo cũng không nói tiếng lóng. Kiếm chính là thiên địa tạo ra, chớ có nói một cái mới cấp độ luyện khí tiểu gia hỏa liền xem như Kim Đan hạ người xuống dưới, cũng khó thoát khỏi cái chết. Muốn nói tổn hại cũng không có, chỉ là đây cũng là quét chúng ta kiểu Diễm Đạo ra mặt. Vương Sùng Thẩm nghĩ, chuyện này nhưng liền không lớn dễ làm, ra mặt ta quá mỏng, chỉ sợ không lấn át được Nga Mi cùng Cửu Diễm Đạo a. Hoa Vật Hải hai tay chấn động, nói, nếu là Quý Đạo hưu đáp ứng huynh đệ chúng ta một chuyện, chuyện này ta có thể làm chủ, liền không cùng Nga Mi dây dưa. Hoa Vật Hải câu nói này, chuyển hướng kỳ lạ, Vương Sùng Thẩm nghĩ, cái này nổi làm sao liền chụp tại trên đầu ta. Hắn cũng không dám đầy ứng, sợ mình không giải quyết được, thử thăm dò, không biết chuyện gì. Hòa Vân Hải thở dài một tiếng, nói: "Sư phụ ta năm đó tính sẵn, mình luyện 8 bộ phi kiếm, đều cùng mình vô duyên, cũng không để sư huynh đệ chúng ta đi nhớ thương. Cho nên cho dù chúng ta biết sư phụ kiếm quật ở đâu bên trong, cũng không dám đi cầu kiếm. Nếu là quý đạo hữu đáp ứng, đi một chỗ kiếm quật, lấy ra một bộ phi kiếm, phân sư huynh đệ chúng ta năm thanh, việc này liền có thể ứng qua." Vương Sùng hỏi ngược lại: "Nếu là không đủ năm thanh làm sao bây giờ?" Hòa Vân Hải nói: "Ta biết có một chỗ kiếm quật, bên trong là sư phụ luyện bạch hồng kiếm. Nếu là quý đạo hữu chịu đi, nó hơn bốn chiếc liền đều về Vu đạo hữu." Tuyệt sẽ không làm cho đạo hữu một chuyến tay không, chỉ cho huynh đệ chúng ta lấy chỗ tốt." Vương sùng trong lòng thầm nghĩ, chuyện này có thể làm a. Tề Băng Vân cùng ăn Vũ rượu lại cùng một chỗ kêu lên, sư thúc không nên đáp ứng. Liền ngay cả bay tới, cùng bọn hắn cùng nhau ngu nam dược cùng cầu tiên nhi, đều sắc mặt biến hóa, kêu lên, Bạch Hồng kiếm nghe nói là thuần dương đại thánh, bình sinh luyện bộ thứ nhất phi kiếm, chính là cất giữ trong 9 ngày giao giới, vạn bên trong cầu vồng giới bên trong. Bên trong vô số bay cầu vồng, mờ linh động, nhưng cũng nguy hiểm và phân, liền xem như chân nhân hạng người đi vào, cũng muốn mất phương hướng, không được đi ra. Hỏa vật hải kêu lên, Nếu là đạo hữu chịu đi, chúng ta chẳng những có thể chỉ điểm vạn bên trong cầu vòng giới môn hộ, còn nguyện ý đem sư môn chí bảo tướng ngựa, có sư môn ta chí bảo, tuyệt đối có thể neo định phương hướng, sẽ không ở vạn bên trong cầu vòng giới mê thất." Vương Sùng đang suy nghĩ ở giữa, Diễn Thiên Châu liền đưa một đạo ý lạnh, hắn không chút nghi ngại, đáp nói, "Tốt, ta đi." Diễn Thiên Châu đạo lạnh lẽo này, tại Vương Sùng chán nộ tung, lại là ba chữ, "Không muốn đi." Chương 375, Định cầu vòng Châu. Vương ấy âm thầm hỏi tiếng châu, "Ta còn tưởng là thúc ta đi." Diễn lặng trong chốc lát, Đưa một đạo ý lạnh, thật thật chớ có đi tìm đường chết, người muốn đi cùng Kim Đan a. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, ta Kim Đan không biết phải bao lâu. Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, người đem mấy tiểu tử kia sư môn bảo vật mượn trước tới. Vương Sùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, sau đó thì sao? Diễn Tiên Châu một đạo ý lạnh, tại về sau, mấy trăm năm đều không cần đến Tây Hải. Vương Sùng nghe, Diễn Thiên Châu tựa như là để hắn tham hỏa vật hải sư môn bà bối, trong lòng còn muốn lấy, không bằng làm người ta. Không muốn đi lừa người ta sư môn bà bối. Hỏa vật hải từ trong túi pháp bảo, lấy ra một viên hạt châu. Hạt châu này lúc đầu không màu, toàn thân nóng ánh, tại dưới thái dương nhoáng một cái, lại tựa hồ như có vô số đạo hồng quang ở bên trong chuyển, ngũ quang mười màu, đẹp mắt đến không được. Hai tay của hắn đưa cho Vương Sùng, nói: "Bên này là sư môn ta trí bảo định cầu vùng châu. Nay bảo cần phải luyện thân thành khí, tập liên hóa hồng chi thuật, phương có thể sử dụng, có thể định trụ cầu vùng thân, không hao tổn chân khí." Vương Sùng lúc đầu quyết định chú ý, thật không thể gạt người đồ vật, nghe được cái này định cầu vùng châu diệu dụng, không được vươn tay ra, đem này bảo nhận lấy. Câu hóa chi đơn thuần tốc độ cũng không thua cho kiếm độn chi thuật, chỉ là chân khí tiêu hao quá cực, dù là vương sùng công lực hùng hậu cũng ăn không chịu nổi. Cầu vồng hóa chi thuật phi độn cũng khỏi phải tiêu hao cái gì chân khí, nhưng duy trì luyện thân thành khí lại cần cực lớn chân khí. Nếu là có định cầu vồng châu, vương sùng liền có thể một mực duy trì cầu vồng hóa trạng thái, vậy liền thật có thể cùng kiếm độn chi thuật so sánh. Bọn hắn cựu diễm đạo cũng không có người luyện thành cầu vồng hóa chi thuật, ta coi như không tham sư môn của bọn hắn bối, thứ này lưu tại hỏa vật hải bọn người tay bên trong cũng chính là cái phế vật. Truyền không bằng tại tay ta bên trong, càng có chút tác dụng. Vương Sùng tìm chút lấy cớ, liền đem định cầu vồng châu thu. Hỏa Vân Hải một cười nói, quý đạo hữu hứa còn không biết, kỳ thật vạn bên trong cầu vồng giới cửa ra vào, ngay tại định cầu vồng châu bên trong. Sư phụ ta cũng là cực kỳ ngẫu nhiên tình huống giới, mới đi vạn bên trong cầu vồng giới, lão nhân ra ông ta từng nói, nếu không phải tại vạn bên trong cầu vồng giới tìm được cái này mai định cầu vồng châu, liền xem như hắn cũng lại tìm không thấy xuất ra giới vực. Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, ta nhớ được tiểu kiếm Âu Dương Đồ, chính là chết tại vạn bên trong cầu vồng giới, ngươi cầm hạt này, giống như cứu hắn một mạng. Vương Sùng có chút kinh ngạc, hỏi một câu. Diễn Thiên Châu lại tựa hồ có chút giã rời, thế mà không lại trả lời hắn. Chuyện này mặc dù còn có hậu tiếp theo, nhưng cũng coi là tất cả đều vui vẻ, Tề Băng Vân, An Vũ Diệu nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, liền ngay cả ngu nam tử cùng Cẩu Tiên Nhi đều lộ ra vui mừng. Hỏa Vật Hải mấy cái đồng môn, hơi chút thương nghị, liền đều giúp đi, chỉ để lại Hỏa Vật Hải, vị này thuần dương đại thánh thập cựu đệ tử, cười nói, cũng coi là không đánh nhau thì không cần biết, tiểu đệ vừa rồi lỗ mãng, nguyện ý cho tử, loan tử bội tội. cũng có chút không mặt mũi, dù sao cũng là mạc hổ nhi náo xẻ ra chuyện, cũng không phải là cựu diễm đạo cốt tình gây sự. Nàng dù sao cũng là đại phái xuất thân, như cũng tự nhiên hảo phóng đáp, cũng là chúng ta Nga Mi có sai, thua thiệt được đạo hữu rộng lượng. Hòa vật Hải trong lòng kỳ thật, hay là cao hứng chiếm đa số, mặc Hổ Nhi đi cựu diễm đạo kiếm quật, trừ liên lụy mấy cái bị hắn giật dây quá khứ thằng xôi xẻo, vẫn chưa có hại hại cựu diễm đảo may may. Hắn lại mượn cơ hội này, để quý quan đương hô trợ, nếu là có thể đạt được năm thanh bạch hồng kiếm, bọn hắn mấy cái này đồng môn, lập tức liền có thể thừa cơ vượt khởi. Kỳ thật lúc trước Vương Sùng thi triển cầu hóa chi thuật, liền nghĩ lên cửa xin giúp đỡ, chỉ là biết quý quan thân phận phạm, chính là diễn khán chân quân thân chuyển đệ tử. Hắn như thế nào có ý tốt, để người ta đi thay mình bước lên sinh tử nguy hiểm. Liền xem Như vừa rồi, Hỏa Vật Hải nghĩ cũng bất quá là, dù sao thử một lần, cũng không làm cái gì. Vương Sùng không đáp ứng, hắn cũng sẽ không theo nuốt Hải Huyền Tông, Nam Mi phái vật mặt, nhiều nhất muốn lấy cái mặt mũi thôi. Không nghĩ tới, Vương Sùng thế mà liền một lời đáp ứng, Hỏa Vật Hải coi là thật không thắng vui vẻ, lập tức liền muốn mời Vương Sùng bọn hắn, đi mình chỗ tu luyện tiểu tọa. Vương Sùng cũng không tốt từ chối, tự nhiên là cùng mọi người cùng một chỗ, đi Hỏa Vật Hải nơi ở. Huyền Hạc lúc này, đã mau ra ngàn hơn bên trong. Hắn lúc ấy cũng muốn, Mạc Hổ nhìn nếu không đi kia là thật khỏi phải đi, dù sao cũng là gây thai họa đầu sỏ. Tế Băng Vân không phải sự tình chủ, lại có Nga Mi chưa bài, kiểu Diễm Đảo người cũng không dám cầm vị sư điệt này như thế nào, nhiều nhất khốn bên trên nhất thời, hắn chạy ra ngoài, liền có thể mời người tới cứu. Vị này Nga Mi trưởng lão, Âm Định Đừng Tam đồ đệ, nắm lấy mình tiểu đồ đệ, trong lòng khó chịu a. Hắn cũng là được Âm Định Đừng trấn truyền, hóa hóa rồng kiếm kinh, nhưng lại bởi vì tư chất nguyên nhân, tại Kim Đan cảnh liền rốt cuộc không thể đi lên. Âm Định Đừng ghét bỏ hắn, không có để lại cho hắn bảo gì, Huyền Hạc đạo nhân cũng không hoán, nhưng lại sư Bạch Vân thế mà ném cho hắn như thế một cái đồ nhị. Huyền Hạc đạo nhân liền thật thật không vui. Hắn ngay tại ảo não, liền nghe được Mạc Hổ Nhi cao hứng bừng bừng kêu lên: "Sư phụ, ngươi nhìn ta đều cầm tới cái gì? Đám người kia cho ta lựa cựu diễm đạo kiếm quật, kết quả đều lòng tham, chết tại bên trong, ta đem trên người bọn họ bà bối, đều nắm bắt tới tay bên trong. Bây giờ đồ nhi ta, cũng có thể được xưng là giới này đa bảo tiểu đạo nhân." Mạc Hổ Nhi không biết Huyền Hạc đạo nhân đã hận không thể đánh chết hắn, còn đang khoe khoang mới được tay bà bối. Huyền Hạc đạo nhân lo nghĩ, nghĩ ngợi nói: "Ta vẫn là đi cầu trưởng giáo phu nhân tới tú người, Mạc Hổ Nhi đứa nhỏ này, sớm phải làm tức chết ta." tìm một cái hải ngoại đạo hữu, tạm thời phó thắc quá khứ. Huyền Hạc đạo nhân suy nghĩ một phen, cầm chủ ý, liền gấp thúc kiếm quang, thẳng đến Đông Hải. Hỏa Vật Hải nói thế nào, cũng là thuần dương đại thánh đồ đệ, ở địa phương, chẳng những 10 điểm rộng mở, còn có hơn 10 tên hạ buộc, đều là nhà hắn bên trong đưa tới ra sinh tử. Hỏa Vật Hải nhà bên trong, cũng là Tây Hải tu chân đại tộc, trong tộc rất có tính toán, đem tư chất xuất sắc hải đồng, đưa vào Tây Hải các phái học đạo, bây giờ đồng sự con cháu, trải rộng Tây Hải, ít nhất cùng hơn 10 gia môn phái giao tình thân hậu. Dựa theo này xuống dưới, Lại có mấy trăm năm, đồng sự nói không chừng liền có thể trở thành Tây Hải thứ nhất đại tu tiên nhà. Hòa vật hải cũng là sẽ không, cùng Vương Sùng bọn hắn khoe khoang cái này, phân phó một tiếng xuống dưới, bọn người hầu tự nhiên là chuẩn bị tực rượu, hắn mời Vương Sùng thượng toạn, mỉm cười nói, sư phụ ta lần này luận kiếm đại hội, lúc đầu định vào cuối tháng. Nhưng lão nhân ra ông ta biết được, đáp ứng lời mời trước người tới, đã có tám chín thành nhiều liền nghĩ muốn sách mấy ngày trước đây. Ta nhưng cùng đạo hưu nói một cái bí mật. Hỏa Vật Hải lấy viền công bức buộc giọng nói, trực tiếp truyền đến Vương Sùng Lỗ thai bên trong, nói: "Sư phụ ta tính tình cổ quái, nếu là đạo hưu tìm cái đạo lư, thu hoạch được bính linh kiếm hy vọng, liền sẽ tăng nhiều." Chương 376, lão tổ giản thiếp bên trong, có tên của ngươi. Vương Sùng lập tức có một cái nghi vấn, tuyển ai làm đạo lư? Sau đó lại có cái thứ hai nghi vấn, thuần Dương đại thánh còn cầm ra được bính linh kiếm sao? Không ở bên người nữ tu, coi như tuyển, chỉ sợ cũng nước xa không hiểu gần hát. Bên người phù hợp khi đạo lư, an vũ rượu trước tiên có thể không tính, thể băng vân. Vương Sùng cũng không cảm thấy mình cùng đối phương có cái gì quan hệ mập mờ, tất cả mọi người là thanh bạch. Vương Sùng suy nghĩ một phen, thầm nghĩ, sợ là chỉ có thể đi cùng Hàn Yên Thương lượng, làm một đôi giả phượng hư hoàng. Trước đem, cũng không biết cái kia bộ phi kiếm lửa gạt vào tay lại nói, Vương Sùng suy đoán, Thuần Dương đại thánh làm ra nhạc đại trận chiến, làm sao có thể nói không tính. Không có bính linh kiếm, làm sao cũng nên đổi một bộ phi kiếm. Hắn mặc dù phi kiếm trong tay đã rất là giàu có, nhưng nhiều một bộ phi kiếm, lại làm cho người làm sao cự tuyệt rồi. Vương Sùng hiện tại biết, Tuần Dương đại thánh bộ phi kiếm chi ba, có bính linh kiếm, một bộ năm thanh Có mạch hồn kiếm, một bộ chí thanh, có huyền âm kiếm, theo Hàn Niên nói, một bộ ba miộng. Từ Bính Linh kiếm phỏng đoán, Thuần Dương đại thánh mặc dù luyện kiếm tiêu chuẩn không bằng âm định đường, Nguyên Dương kiếm cùng vô hình kiếm đều là thế gian đỉnh cấp, Bính Linh kiếm chỉ là thượng phẩm phi kiếm, khó khăn lắm bằng được Nga Mi chín liệt Cầm Long, Bích Uyên, Khuyết Nguyên cùng kiếm. Nhưng Thuần Dương đại thánh luyện kiếm số lượng, nhưng còn xa thắng âm định đường. Âm liền nghi vấn, nghĩ, âm đạo, như thế nào không đem Thuần Đặt vào nhiều như vậy phi kiếm, chẳng quan tâm cũng không phải âm láo nói diễn xuất, Thuấn Dương đại thánh mặc dù tu vi lợi hại, nhưng còn có thể hơn được Tử Uyên, hơn được sư phụ ta diễn cánh rồi. Chẳng lẽ, hắn sớm có tính toán? Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, người mới phản ứng được. Tề Băng Vân trên thân 10 phần 10 có âm lão nói gián tiếp. Vương Sùng sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ, thế nhưng không gặp Tề Băng Vân biểu hiện tốt bao nhiêu a. Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, Lưu Linh cắt trên thân không chừng cũng có. Vương Sùng liếc mắt nhìn Lưu Linh Các, lại phát hiện vị này Linh cắt tiên đồng không biết lúc nào, tay bên trong nhiều một chặng giấy, nhìn mặt mũi tràn đầy hửng hổng cảm xúc kích động, rất giống là đang nhìn đông thổ lưu hành nhất sóng phù thoại bản. Lưu Linh cắt nhìn trộm nhìn tới Tệ Băng Vân, tựa hồ tại kế tiếp theo đuổi khí, Tệ Băng Vân thần sắc như thường, không, có nhiều liệt hẳn một cái. Vương Sùng chính suy đoán, Lưu Linh cắt đến tội cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Đã thấy Tệ Băng Vân hướng hắn trừng mắt nhìn, sau đó đứng dậy rời tiệc. Vương Sùng lo nghĩ, liền cũng cáo cái tội, đuổi theo. Tệ Băng Vân kiếm quang lên chỗ, thẳng đến không trùng, Vương Sùng lấy thân hóa thành đỏ vồng, theo đuổi không bỏ. Hai người cũng không hướng nơi xa đi, lên không hơn 1000 xinh đẹp nhưng quay đầu, mặt môi tràn đầy đều là Vương Sùng ngược lại là Phong Quang Thế Nguyệt, hắn cười nói, Băng Vân đến tụt cùng có lời gì dễ nói. Tề Băng Vân làm tay run một cái, liền từ ống tay áo bên trong lấy ra một trang giấy đến, cho Vương Sùng nhìn thoáng qua. Phía trên chỉ có chút ít mấy dòng chữ, viết: Này giản lưu chốc nào đó mây tồn nhi, lão tổ tính tới ngươi phi kiếm có hại, có thể đi Tây Hải thuần dương đại thánh chỗ, tìm một ngụm kiếm mới. Lão tổ cùng hắn thương lượng xong, chỉ cần đi là một đôi đạo lữ, nữ tử chúng đích có mây, nam tử tiên bên trong có." Hắn liền sẽ đem một bộ phi kiếm đem tặng. Băng Vân tay nhỏ vững vàng nắm, nam tử tiên bên trong có. Đằng sau Một chương như băng tuyết ngọc nhan bên trên, tất cả đều là đỏ hồng chi sắc, như uống thuần hữu, thương khí tập kích người. Nàng lắp bắp nói, "Lão tổ lưu lại giản thiệp, để ta tìm một cái tên bên trong có quý nam tử kết làm đạo lư, ta suy nghĩ cuộc đời nhận biết, chỉ có đạo hưu mang cái chữ này. Mặc dù người tu đạo chúng ta, khi lấy phi thăng 9 ngày vì bình sinh kho ý, ta cũng một viên đạo tâm, chỉ có cái kia, cũng không con nữ trì tư. Nhưng lão tổ Di ngôn, lại không thể không tuân theo, băng vân cũng rất là khó làm." Vương Sùng nhịn không được hỏi một câu, "Quả nhiên là cái quý A. Tệ Băng Vân Thể Phát thể nói, nếu không phải niệm làm quý chữ, Băng Vân liền không qua được Kim Đan, cả đời đều chỉ có thể tu vi tỏ lẫn ứng diễn. Nàng thậm chí tại quý chữ bên trên tăng thêm âm độc, lấy đó việc này vô cùng xác thực. Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, nàng vẫn có thể thành Kim Đan, nàng về sau dương chân cũng không có vấn đề gì. Vương Sùng thấy Tệ Băng Vân gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ, suy nghĩ như là mình tự tuyệt, không khỏi quá mức bất cận nhân tình, hắn trung quy là cái chính phái nhân sĩ, làm sao tốt cho người ta như thế khó xử. Lập tức liền cũng đem Sơn Hải Kinh công lực, vận đến trên hai gò má, khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ lên. Miễn cho chỉ có Tề Băng Vân một người gương mặt xinh đẹp bừng đỏ, ra vẻ mình không lớn hơn quận. Ngoài miệng của người ấy nói, "Việc này, việc này." Tề Băng Vân cũng không biết nơi nào đến linh cơ, thấy Vương Sủng tựa hồ còn đang do dự, không quyết định chắc chắn được, liền đem ngọc thủ của mình đưa tới, Vương Sủng từ chối thì bất kính, liền nhẹ nhàng nắm giữ. Nay sự tình vô thanh thắm hữu thanh. Giống như đông thổ có cái gọi là cóp tiên nhân nghèo túng tư sinh, quen sẽ viết sóng phù thoại bản, hắn viết qua một bản sinh dưới ánh trăng tưởng ký bên trong liền có một câu kinh điển kịch, đến tận đây, hai người tương đối không nói gì, gian tình thành vậy. Kêu đoạn cố sự nói là Cố cái họ Vương thư sinh mèo lên kinh độản bản thảo, không có vâng nghèo, liền đi câu dẫn giàu gia đình tiểu thư, trước khi đi còn cầm mấy trăm lạ mặt rỗng. Cao chúng trạng nguyên về sau, bị giàu nhà tiểu thư mang theo Hải Nhi tìm tới cửa, huyên náo rất triều chính đều là tiếng xấu. Thậm chí kinh động đương triều thánh thượng, tại kim điện bên trên chất vấn. Vương sinh lúc ấy phú một câu thơ, thiếu niên lập nên côn bằng trí, không chối từ vạn bên trong báo thành nhân. Gian nan vất vả mưa tuyết trùng đi ngăn, hiền thê giúp ta rượck lòng long nhan cực kỳ vui mừng, tự tay phê một câu, không phải nhà có hiền người, khó thành dưỡng cột nước nhà. Được lại thăng quan thêm tước, càng đem giàu nhà tiểu thư Quang Minh chính đại cưới lại mặt, như vậy lưu truyền một đoạn giai thoại. Vương Sùng cũng là vương sinh, tay hắn nắm Tế Băng Vân ngoan ngọc dù gì, trong lòng nghĩ lại là, luôn cảm thấy ta còn muốn cho thật nhiều người bàn ăn dao. Vương Sùng cũng không phải lo trước lo sau người, mặc dù đầu góc bên trong chuyện nhất chuyển, biết còn có thật nhiều phiền não, nhưng đều tận không hề để tâm, không đi nghĩ. Tế Băng Vân cũng không đem bàn tay như ngọc trắng rút về, hai người độn quang liên hợp, mang theo tay, một lần nữa trở lại Hỏa Vật Hải Độc phủ, ngồi phải sợ hãi. Vương Sùng còn chường nghĩ ra tìm từ Tề Băng Vân liền trong giọng nói, "Âm định đừng tổ sư lưu cho ta một trường giản thiệp, để ta cùng Quý Quan ứng kết làm đạo lư." Quý đạo hữu biết là tổ sư di mệnh, đã đáp ứng. Lưu Linh cắt đại đại chấn động, sách trong tay tin đều rơi xuống, mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt, thầm nghĩ, "Tổ sư không phải lưu lại giản thiệp, nói ngươi ta sự tình sao? Sao lại biến thành quý quan lương?" Tế Băng Vân không hiểu thanh sắc, tiện tay bắn ra, một đạo ngũ hỏa bảy chim kiếm khí bay ra, đem Lưu Linh cắt giản thiệp đốt sẽ, vận kinh xảo diệu, Lưu Linh cắt thế mà đều không có cảm thấy. Đợi ngày khác muốn lấy chính mình giản thiệp, đến hỏi một tiếng, giương tay vồ một cái, cũng chỉ có mấy sợi cho bụi chương 377, vật gì chân quý? Ngu Nam Dực cùng Cầu Tiên Nhi lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương mắt bên trong nghi vấn, Quý Quan Dương không phải cùng Hàn Yên hành tích thân mật sao? Làm sao bỗng nhiên liền biến thành Tệ Băng Vân đạo lữ? Quý Quan Dương người này, nhìn xem đứng đắn, trên thực tế làm sao? Phong lưu như này, hai người mặc dù cũng không lớn thông thế sự, nhưng cũng biết, không nên hỏi cái này, cũng nên cô kỵ Quý Quan Dương cùng Tệ Băng Vân mặt mũi, chỉ là hai người đấy lòng cũng nhịn không được hoạt động mở, nhớ, đợi gặp được Hàn Yên, lại là cái gì bộ dạng. Hòa Hải cũng là trong lòng rung động, thầm nghĩ, ta vừa cùng Quý đạo hữu nói có cái đạo lữ, có thể thuận tiện phải kiếm, hắn liền đem Nga Mi Vân Tiên tử làm tới tay, âm lão tổ giản thiếp cái gì, sợ là lý do a. Lao tổ không có chuyện còn có thể tính cái này, hắn phải có cỡ nào nhằm chán. An Vũ Diệu cũng rất là chấn kinh, nhưng lại nghĩ lại, có chút thay tỷ muội tốt của mình vui vẻ. Nàng thâm nghĩ, mặc dù Hàn Yên tiên tử người cũng không tệ, nhưng ta cuối cùng cùng băng vân quan hệ thêm gần, nàng nếu là cùng tiểu sư thúc thành một đôi, tự nhiên so Hàn Yên tiên tử càng tốt hơn, nuốt hải huyền tông cùng Nga Mi cũng coi là kết thân. Chỉ có lưu linh cắt nắng nuốt trên đầu ngón tay cho giấy, tựa hồ ngộ xảy ra điều gì, khổ sở suy nghĩ cũng không tiếp tục nhìn trong bữa tiệc bất luận cái nào. Vương Sùng ngồi vào chỗ ngồi ở giữa, mình tại kia bên trong nghĩ, trở về muốn cùng Ưu Nguyệt tỷ tỷ bạn giao một phen, Hàn Yên, kia bên trong. Hẳn là không cần phải nói cái gì, ngoài ra còn có ai a. Tệ Băng Vân trên mặt trấn định, trái tim lại phanh phanh nổi loạn, thật không dám nghĩ, mình thế mà làm xuống như thế đại sự. Nàng xưa nay gò bó theo khuôn phép, tại Nga Mi cũng là đại sư tỷ diễn xuất, tử thế người, nghiêm kiềm chế bản thân, mờ mờ ảo ảo vì sư môn làm gương mẫu, cho dù có Mạc Ngân Linh, Thượng Hồng vân, Kim Linh những này nhân tài mới nổi, coi như tứ đại đệ tử, còn lại ba vị cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng nàng từ đầu đến cuối mờ mờ ảo ảo vì Ngami đời thứ ba thứ nhất. Về sau tại Tiếp Thiên Quan, cũng là một kiếm quất ngang, hướng luôn vạn thế hệ tuổi trẻ tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng, chẳng những chiến tích chói lọi, càng tại Tiếp Thiên Quan đấu kiếm, bại dưới bình sinh đại địch Chu Hường tụ, trở thành công nhận đại diễn cảnh kiếm thuật thứ nhất. Tề Băng Vân cũng vẫn luôn coi là mình sẽ một lòng cầu đạo, không có bất luận cái gì tư tâm tầm nghiệp. Nhưng là tại Tiếp Thiên Quan, nhìn thấy Vương Sùng một khắc này, nàng liền hơi sinh cảm giác, về sau ở lâu này, dần dần vì cái này thuần niên hấp dẫn. Ngay lúc đó Vương Sùng tu vi không tốt, hay là thiên cơ cảnh nhưng lại khắp nơi làm người suy nghĩ, Ba Fen mới bận buốc lên sinh tử nguy hiểm, cho đồng bạn Đoạn Hậu, đánh cược cái thế lại ma. Thậm chí có chỗ tốt, đều chắp tay tặng cho đồng môn Văn Ngối, An Vũ Diệu từng cùng Tệ Băng Vân bí mật thảo luận nhiều lần, mới xác định vị tiểu sư lúc này chính là chiếu Cố Văn Ngối, cũng vô tư tâm tạm nghiệm, cũng vô nhi nữ tư tình. Tiếp Thiên Quan thời điểm Vương Sủng, càng giống là Tệ Băng Vân trong suy nghĩ mình, nàng vẫn hy vọng có thể trở thành lãnh tụ Nam My, kế thừa âm định đừng tổ sư Y Bát, một lần nữa trở thành đương thời đại phái người kia. Vương Sùng làm, so Băng suy đoán càng tốt hơn, lúc ấy tu vi hơi thậm chí cũng nghĩ qua Nếu là hai người như là như thế nào, sẽ có như thế nào, chỉ là nàng cũng biết, mình ngày sau, 89 thành cơ hội, có thể tiếp trưởng Namy, phần này tình cảm, không để cập tới cũng được. Thang đến lần này tây cảnh bệ khổ, lần nữa gặp Vương Sủng, còn cảm thấy Hàn Yên cùng Vương Sủng chỉ gặp, càng ngày càng vị diệu, Tề Băng Vân ruột mềm trăm mối, lúc này mới mượn Lao Tổ gián tiếp, làm xuống mình bình sinh nhất quyết định trọng yếu. Tề Băng Vân ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn một cái Vương Sùng, ánh mắt bên trong dỗng nhiên liền tất cả đều là nhu tình mật ý, thăm thình trầm dãi. Hải vốn định chiêu đãi những người này một phen, cũng muốn cùng quý qua đường, Thậm chí võ đang ngu nam dược, Cầu Tiên Nhi kết giao làm bằng hữu. Liền xem như Lưu Linh Các, người ta dù sao cũng là Nga Mi tứ đại đệ tử một trong, lại là Nga Mi đời thứ ba, cái thứ hai đạo thành đại giếng người, tiền đồ vô khả hạn lượng, cũng không thua bởi ngu nam dược cùng Cầu Tiên Nhi, chính là không, có một cây kiếm tốt, thậm chí liền không, có phi kiếm, mới lộ ra người yếu đối một chút. Dù là như thế, vị này Linh Các tiên đồng, cũng giống vậy có thể được xưng là trẻ tuổi tuấn ạ. Loại nhân vật này, làm sao không đáng giá kết giao? Nhưng là mình mới xách một câu, cần phải có đạo lư, mới có cơ hội phải kiếm, Vương Sùng liền nhanh chóng cùng Tệ Băng làm đến một khối. Hai người hiện tại còn lẫn nhau nắm tay nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng rất nhỏ va chạm, bỗng nhiên liền có một người nhẹ nhàng cười một tiếng. Bọn hắn là khoái hoạt, đứng ngoài quan sát người. Đấy lòng nhưng chua vô cùng. Hỏa Vật Hải suy nghĩ tỉ mỉ trong chốc lát, cảm thấy lại tiếp tục như thế, đạo tâm của mình sợ là bất ổn, liền ngâm chén nói, "Mấy ngày về sau, thời ta liền muốn sớm mở luận kiếm đại hội, chư vị mời chuẩn bị thêm một chút, ta liền không vội." Hắn trực tiếp liền tiến khách. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói, "Lựa tiên sinh thật sự là hảo tâm, lần này luận kiếm đại hội phải được Cửu Diễm Đạo chư vị chiếu cố, trong lòng vô cùng cảm kích." Ta đáp ứng sự tình, tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý đi làm. Hoa Vật Hải thầm nghĩ, ta để ngươi đi làm cái gì rồi? Ta là để ngươi hỗ trợ lấy Bạch Hồng Kiếm, ngươi cái này toàn tâm toàn ý sợ là tìm đạo lữ a. Hoa Vật Hải cũng là đầy trời tiểu dung, đưa tiền đám người, trong lòng bị đè nén, mình cũng đi bế quan. Vương Sùng cùng Tề Băng Vân, ra Hoa Vật Hải Đậu phủ, Tề Băng Vân liền lôi kéo Vương Sủng, một đường bay nhanh, cùng tất cả mọi người tách đi ra. Liền ngay cả bình thường như hình với bóng An Vũ Diệu, thấy hai người bộ dáng như vậy, cũng biết mình từ tốt khuyên mặn, biến thành thang leo tượng, cũng chỉ có thể đi một mình. Tề Băng Vân cùng Vương Sùng trói mắt liền bay ra cựu diễm đạo, lúc này cựu diễm đạo xung quanh, đến cái cấp phái tu sĩ quá nhiều, cho nên coi như rời đảo 1.0000 dặm, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy độn quang lướt qua. Vương Sùng lo nghĩ, bộc phát quyết, hơi chút triệu hoán. Tiểu hoàng rắn liền lắc đầu ve đuôi, từ biển cả bên trong vọt ra, ngót ra cái miệng rộng, đem hai người cùng một chỗ lướt vào. Tề Băng Vân vốn định ngăn cản, nhìn Vương Sùng vân đạm phong khinh bộ dáng, bỗng nhiên liền cảm giác lòng tràn đầy đều là tín nhiệm, tứ bộ xuất kiếm suy nghĩ. Chỉ là trong chớp mắt, hai người liền xuất hiện tại một chỗ đập chỉ là cái này bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Vương Sủng trung quy là cái thành thật người, thậm nghĩ, đạo lực đều làm, cũng nên trao đổi cái tín vật, tay ta bên trong cái kia kiện bảo bối, là có thể mỗi ngày ánh sáng. Hắn do dự một lát, nhớ tới một kiện bảo bối, đối Tệ Băng Vân nói, người đem bách lượn lựa cho ta đi. Tệ Băng Vân do dự một chút, từ trong túi pháp bảo móc ra ba đoạn kiếm gãy, đưa cho Vương Sùng. Vương Sùng tiện tay chọm một cái, lấy ra mình duy nhất có thể thấy sắc trời hỏa qua kiếm, đưa cho Tệ Băng Vân, nói, cái này lưỡi phi kiếm là ta cùng sư phụ cầu đến, ngươi ta liền thành phi kiếm trao đổi, cũng coi là. Vương nhiên cảm giác, mình miệng lưỡi vụ bè, cũng không biết nên nói như thế nào. Tề Băng Vân lại thế nào kinh còn vui, lắc đầu nói, "Như vậy vật chân quý, ngươi hay là giữ lại à? Vương Sùng cuối cùng nhớ tới, mình nên nói cái gì, cái này ngoại hạng vật sao kịp được ngươi trân quý. Điểm xuất phát đáp bên trong, có người vật nhân vật chuyên mục, Tề Băng Vân phiếu rất thấp, thừa dịp nóng hổi, "Mọi người đi chiếu cố một chút Băng Vân muội tử thôi." Chương 378, đêm khuya gió dần gấp, cùng nô thổi tàn nguyệt bên cạnh mây, chiếu rõ người phụ tỉnh. Lời này người khác nói đến, không khỏi miệng lười trân trù, nhưng Vương Sùng nói ra, đã cảm thấy, quả nhiên là thành người, nói chuyện cũng quá trung thực, cũng sẽ không con con quấn, chỉ hiểu được như thế trực tiếp. Vương Sùng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lại nói, ngươi không có phi kiếm, chiến lực không biết hạ xuống bao nhiêu, ta không có phi kiếm, đồng dạng không sợ bất cứ địch nhân nào. Phi kiếm này hay là cho người tốt." Tề Băng Vân hơi sinh nghi lễ, khẽ quát nói, sao thấy ta không có phi kiếm, liền không phải như ngươi rồi? Trên tay lại tiếp cái này khó chịu quả kiếm, có chút thôi vận kiều quang, liền có một đầu hỏa quạ bay lên, linh tính mười phần." Tề Băng Vân hơi hơi kinh ngạc, kêu lên, tốt một đầu hỏa quạ. Chẳng lẽ Tề Băng Vân tu ngũ hỏa bảy chim quyết, mặc dù cũng chiếu cố chất, nhưng đi vẫn như cũng là luyện hình lối, có thể luyện thành bảy con hỏa cầm, theo thứ tự là Lửa hoàng, mặt trời ục, thanh diễm loan, chu hỏa tước, đỏ bằng, lửa hạ, khói lửa quạ. Mặc dù khói lửa quạ xếp hạng nhất kết thúc, nhưng cũng không phải là dễ dàng luyện thành. Nàng nhẹ nhàng lượi hoay cái này khó chịu quả kiếm, cái này khó chịu quả kiếm mặc dù tế luyện con đường, cũng chính nàng ngũ hỏa bảy chim kiếm quyết rất khó khác nhau, nhưng tế luyện bắt đầu, lại cũng không vững dữ. Thế băng vân thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng đã sớm nhớ thương ta rồi? Không phải vì sao sớm liền chuẩn bị dưới như thế một ngụ phù hợp phi kiếm của ta, mới định đạo lực, liền liên tục không ngừng đưa ta. Nghĩ đến đây, vị này Vân tiên tử tiểu y hiệp xinh xuân, thể sắc tinh thần đều ấm. Lúc đầu làm ra như vậy mạo hiểm sự tình, còn có mấy phân thấp phòng, đều tiêu hết đi. Cái này khó chịu quả kiếm, vốn là từ thịnh tế luyện pháp bảo, hơn trăm năm cổ công, chỉ luyện hình một lần, được bính hỏa linh tinh, lại một lần nữa chém giết một 10 lần con hỏa quả tận tậnướt nó linh tính, giống như lại luyện hình 3 lần. Hiện tại hỏa quả kiếm chính là 4 lần luyện hình thượng phẩm phi kiếm. Tể Băng Vân cái này một vận dụng, bính hỏa linh tinh hóa hình hỏa quả, oa oa gọi vậy, hưng phấn cái gì cũng như. Vương Sùng lấy Dương kiếm quyết tế kiếm, cũng là một mạch, cho nên Tể kiếm quyết tế luyện, lại một lần là xong, thế như trẻ che Nàng tố thủ nhẹ kéo kiếm quyết, hỏa quạ kiếm liền biến thành một đám lửa, diễm quang ngút trời. Tiểu hoang dần nuốt qua một lần bính hỏa linh tinh, cảm thấy có phần e sợ, há miệng ra liền đệm tệ băng vân cho nôn ra ngoài, Vương Sùng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo ra tòa động phủ này. Hỏa quạ kiếm thấy sắc trời, kiếm ý càng hơn, tệ băng vân tay áo bẩm bền, người như ngọc, kiếm quang như lửa. Đầu kia bình thường hỏa quạ, vũ mao cũng dần dần chuyển thành đen nhánh, trên thân hơi khói lửa lờ, biến thành một đầu khói lửa quạ, vòng quanh tệ vân bay múa. Hỏa quạ kiếm tại từ thịnh trong tay ấy, còn không bằng bách lửa lửa, nhưng linh tinh cũng hơn 10 đầu lại thắng qua Bách Luyện Lựa mấy lần. Tề Băng Vân được cái này khó chịu quá kiếm, chiến lực so với Bách Luyện Lựa hoàn hảo thời điểm, còn muốn thắng được 3 phần. Vị này Nga Mi Vân tiên tử, thả người nhảy lên, thân kiếm hợp một, hóa thành đỏ cầu vồng kiếm quang. Kiếm quang tại không trung tha khẽ quấn, đột nhiên nhẹ nhàng dừng lại, đầu kia đi theo nàng khói lửa qua, biến thành một đạo uyên khí mờ mịt kiếm quang, đi theo nàng cùng nhau bay múa. Vương Sùng thật sâu hít một hơi hơi lạnh, trong, nhất một loại, tên là Kiếm hóa. Thường thường là kim đan cảnh giới phía trên, mới có thể bằng thuần hậu công lực, ra đạo tùy ảnh kiếm quang. Pháp thuật này coi như còn không bằng cầu vùng hóa chi thuật khó luyện, nhưng cũng là rất khó luyện thành kiếm thuật một trong, so thân kiếm hợp một, kiếm ý trời tâm đều muốn càng khó mấy phần. Tế băng vân được hóa quả kiếm, liền có thể lập tức thành tiểu kiếm quang phân hóa chi thuật, mặc dù bất quá là mượn nhờ phi kiếm linh tính, chỉ có thể phân hóa ra một đạo kiếm quang, nhưng cũng là tuyệt thế chi tư. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, vân nhi cái này thiên tư, khoáng thế vô song. Ta bất quá là đầu cơ trục lợi, thật muốn nói đại diễn cảnh đệ nhân, còn phải là nàng. Vương nhất thời khởi, hóa thành một hồng, gấp đi theo sát, hắn có hỏa vật định, cầu vùng châu. Tổng xem là khá không chút kiêng kỵ sử dụng, cầu vồng hóa chi thuật, đại hỏa lưu kim chi thuật sử xuất, một đạo lửa cầu vồng, gấp đổi sắt tề băng vân kiếm quang không bỏ. Tề Băng Vân trong lòng thoải mái, cách cách yêu kiều cười, kiếm quang càng thúc càng nhanh, trêu chọc Vương Sùng theo đuổi. Hai người riêng phần mình thi triển độc môn kiếm thuật bí pháp, chớp mắt bay ra ở ngoài ngàn dặm. Vương Sùng dùng hết toàn lực, thế mà cũng đổi không kịp Tề Băng Vân, không khỏi thầm khen một tiếng, nam mi chính minh. Cái này ngũ thuật, bất nó hơn, chỉ độ chi thuật, chỉ sợ còn tại Dương quyết trên. Âm định đừng sáng quyết, to lớn chí cường. Trí Dương khóc liệt, thật đúng là không phải lấy mao lẽ chữ danh, ngược lại là vô hình kiếm thuật, phi độn tốc độ thiên hạ vô song, chỉ tiếc Vương Sủng cũng sẽ không thái thanh huyền môn có vô hình kiếp quyết, hắn chỉ là được một ngụm vô hình kiếm. Tế Băng Vân cũng là trong lòng bẩm thầm, nàng bình thường ổn trọng đoan chính, lại phải cho chư vị sư đệ muội làm làm gượng mẫu, còn khó phải có làm cản như thế thời điểm. Hỏa quạ kiếm kiếm quang liên cướp, đột nhiên hạ xuống, bởi vì phi hành quá nhanh, trên mặt biển kích động một tia trắng, đặc biệt một loại phong tình. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nhiên biến hóa pháp thuật, sử xuất thái nguyên tiên pháp, luyện thân thành khí chi thuật, cũng có đủ loại biến hóa. Hắn sử dụng đại hỏa lưu kim chi thuật, chính là một đạo lửa cầu vồng, sử dụng thái nguyên tiên đô lôi pháp, cái này duy nhất bản mệnh pháp thuật, liền sẽ hóa thành huy hoàng lôi quang, tốc độ lại tăng một phân. Vương Sùng cũng hạ thấp độ cao, hắn biến thành lôi quang, trên mặt biển lướt qua, vô số sanh thảm lôi quang nảy vọt, không biết bao nhiêu trong biển cá bơi, bị lôi điện dư uy đánh chết, cái bụng trắng bệng ngẩng lên. Hóa thành lôi quang, Vương Sùng đột đột càng lộ vẻ bá đạo. Tề Băng lòng, sinh, cho dẫn, từ lúc này, một tiếng quát chói tai từ trong biển ra, một đạo ý, lao tới Vương Sùng cái kia bên trong cho phép loại chuyện này. Hắn giơ tay phất lôi, nên tiếp đạo Hắc quang kia, lôi quang nổ tung, Hắc quang chỉ là hơi chút hư bước, thế mà không có sinh sinh nổ tan. Vương Sùng chính là trong lòng nghiêm nghị, thầm nghĩ, phải làm là tuyệt đỉnh kim đan, ta cùng Băng Vân không hợp khinh địch. Một cái thanh âm ôn nhu tại vang lên bên tai, Hắc tiên sinh mời đối phó nữ tử từ này, ta đến giết thiếu niên này. Thanh âm này mềm mại đáng yêu vô song, nhưng ngay sau đó lại là tựa như 9 ngày tiếng sấm, âm. Một đạo phát mà đến trước, ngăn lại Vương rồi cái kia quang, ngăn lại Tề Vân, một cái mắt ở giữa Hai người liền ít nhất giao liệu trăm ngàn lần. Cái này một đạo Hắc Quang, ẩn chứa vô tận hàn ý, biến hóa vô phương, lấy tệ băng vân kiếm thuật, vậy mà cũng không thể một kiếm phá chi. Ngăn lại Vương Sùng đạo kiếm con kia, lại là một phen khí tượng. Xuất kiếm người, mây hoàn nhẹ tay áo, áo trắng như tuyết, tựa như giao đài tiên tử, cùng muôn vạn kiếm quang bên trong nhiệt thân. Tố thủ cầm một ngụm trường kiếm, kiếm quang doanh doanh như nước, đường ngàn trước người. Nữ tử này vừa xuất hiện, liền tựa như đem trên trời chỗ có qua mình, thu hết trên người mình, để mỗi một cái nhìn thấy nàng người, ánh mắt đều kìm lòng không được, khóa chặt nàng, rốt cuộc không rời ra. Muôn quang mang sẽ cùng một thân, trên trời dưới đất, lại vô cái này cùng đẹp đẽ. Chính là Vương Sùng cũng từng có một mặt chi nhã, cùng Kiên Đấm Tông, Lữ Công Sơn cùng một chỗ bị đội giết qua, Chu Hồng tụ sư mọi lòng căc cặc. Chương 379, mỗi làng Nga Mi nam tông tiểu phích lịch bại thắng. Vương Sùng đầy giấy đều là sát ý, lần trước hắn bị Long Cắt Cắt truy sát, kém chút liền xong đời, nữ nhân này cùng mình không, có thủ không có oan, động một tí với người, người khác nhịn được, hắn nhưng nhịn không được. Vương Sùng nhìn qua, điều khiển cực người trường, đột nhiên để khí quát, khả năng chém giết người kia. Tệ Băng Vân ngưng thần vật kiếm, nàng mặc dù lo lắng Vương Sủng, cũng biết truy sát Vương Sủng lòng cắt cát, thực lực hơn xa mình, nhưng lại trong nháy mắt liền ngưng định tâm thần, muốn trước đánh bại trước mắt đối thủ này. Không thể đánh bại người trước mắt, nàng liền giúp không được Vương sùng. Vương Sủng tiến quá, để Tệ Băng Vân trong lòng ấm áp, cũng là để khí quát, ta ứng phó đến. Vương Sủng nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nghe răng cười một tiếng, đối Long Cắt Cát nói, chúng ta thay cái chiến trường đi. Không cùng Long Cắt Cát nói cái gì, hắn quay đầu đi, không có chút nào nửa phân lưu luyến. Long cắt cắt doanh doanh cười một tiếng, nhìn quanh sinh huy, lên, quý quò Thật là lớn tiến tuổi. Liền để ta thử một chút người đến tụt cùng có bao nhiêu bản sự. Vị này xuất thân thái thượng ma tông nữ tu, ngự kiếm đối sát. Long cắt cắt cùng Chu Hầm tụ, đều là sư tông tiểu uyên, giới này niên kỵ cổ xưa nhất ma quân, cũng đều là học đồng dạng bản sự, tinh thông thiên thượng thiên dưới ma ý kiếm tuyệt đỉnh kiếm pháp, càng không thiếu phi kiếm, trong tay Hàn Ngũ Đồng, cũng là thiên hạ danh kiếm. Có tuyệt thế kiếm thuật, vô song thiên tư, danh kiếm nơi tay, danh môn đại không là nhân kia tư chất có hạ, cũng không có tiên kiếm bàng thân kim có thể so sánh. Như vậy đối thủ, Vương Sùng hay là lần đầu gặp gỡ? Long Tắc Các chiến lực, nếu là làm so sánh, Huyền Hạc đã không nhiều đủ nhìn, mơ hồ tương đương cực quang phu nhân loại kia chân nhân hà người, lại hoặc là điều khiển đàn lưu phi các như vậy trấn phái pháp bảo từ thịnh cùng lưu chiếu lâm liên thủ. Chính là có Bích Uyên cùng chín liệt cầm Long Vương Giả Linh, Lý Hư bên trong trì lưu, động chính vị này ma nữ, cũng muốn nuốt hận kết thúc. Vương Sùng cho dù tại đại diễn cảnh gần như vô địch, nhưng cũng quyết không thể khiêu chiến Long Tắc Các, hắn muốn lui ra chiến trường, tự nhiên là muốn đổi dùng yêu thân. Vệ phân bị Long Tắc Các khám phá yêu thân lai lịch. Hắn không có ý định để vị này ma môn yêu nữ từ tay mình bên trong còn sống chạy thoát. Hai người độn pháp đều nhanh. Trói mắt liền bay ra mấy trăm dặm, Vương Sùng bóp phát quyết, Tiểu Hoàng Dán đỗng nhiên chui ra khỏi biển mắt, hắn quay đầu cười nói, "Long Cát Cát cô nương, người kiếm thuật tinh kỷ, ta đánh không lại, lại đi gọi người trợ giúp." Sau đó một bước liền bước vào tiểu hoàng dán miệng lớn. "Long Cát Cát cười nói, muốn ở trước mặt ta, chơi na di hư không chi thuật, chớ có nghĩ sai." Nàng kiếm quang cùng một chỗ, khóa chặt thiên địa, tiểu hoàng dán xuyên qua hư không chỉ năng, lập tức bị phong bế. Chỉ là vị này ma môn yêu nữ cũng không lờ tới, Vương Sùng căn bản cũng không phải là nghĩ muốn nhờ tiểu hoàng chạy thoát. Sau một lát, liền tiểu hoàng dán miệng mở ra, một cái mặt tròn nhẹ mập thiếu niên vai bên trong sách một nguồn bính linh kiếm, mỉm cười đi ra. Vương Sùng há miệng chính là nói dối, mẫu là Nga Mi Nam Tông, tiểu phích lực bại thắng. Long cắt Tắt ngược lại cũng biết, nhất yếu tướng Hoa chi thuật, chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng đoán không được, trên đời có ngũ thức ma quyển như vậy công phu, nàng mặc dù xuất thân ma môn, nhưng nàng là thái thượng ma tông người, đương nhiên không biết ma cực tông chí tuệ tử là cái gì chất lượng. Huống chi Vương Sùng lúc này một thân đạo khí, huyền môn chính tông khí tượng, ai có thể liệu, đây là một bộ yêu thân. Long Tắt Tắt vào trước là chủ, lập tức suy đoán, vị này Nga, Mi, Nam Tông tiểu thắng, không biết nguyên nhân gì, ẩn thân đầu này quấy xá thể nội. Vừa rồi quý quan đưng là đi vào, đổi người ra. Vương Sùng cuối cùng vẫn là lo lắng tệ băng vân, đối tiểu hoàng gián quát, đi hỗ trợ Vân Nhi. Tiểu hoàng gián phun ra chủ nhân, cái đôi to bai xuống, trước mắt chui vào biển cả, Long Cát Cát vừa rồi trói buộc hư không kia ý, bất tri bất giác, thế mà bị Vương Sùng phá vỡ. Long cắt cắt nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Vẫn nâng cao gấp tiểu tình nhân của ngươi." Vương Sùng một mặt chính khí nói, "Vân Nhi là muội tử ta, nàng cùng quý quan đưng lượng tình từng duyên, ta cái này lắm hết sức vui mừng." Đồng thời đáy lòng của hắn âm thầm kinh ngạc một chút, không nghĩ tới cũng bởi vì một câu vân Nhi, kém chút bị ma nữ này khuất sơ hở. Mỹ Mã hẳn nhiều có thể nói vậy, không phải liền chọn không đến. Long Cắt Cắt cùng Vương Sùng đấu võ muộn, chính là La Ma Môn Lệ Cũ, nếu là có thể lấy mưu nữ, trêu chọc phải địch người đạo tâm bất ổn, tự nhiên là trước chiếm 3 phân cơ hội thắng. Vương Sùng một thân tinh thuần đạo khí, trường kiếm trong tay cũng vật phi phàm, để Long Cắt Cắt biết, mình cũng không cách nào tốt thắng, lúc này mới dùng tới thủ đoạn này. Nếu là Vương Sùng không tốt, nàng đã sớm một kiếm chém tới, còn bắt chuyện làm gì. Vương Sùng không có cấp tốc xuất thủ, là bởi vì hắn muốn thích dưỡng một fan cỗ này Bạch Kiêu Yêu Thần, thể quyết lưu chuyển, dựng lên liên hệ. Cái này lưới phi kiếm Hắn là lấy nguyên dương kiếm quyết tế luyện, mặc dù lấy lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết vận dụng có chút không hài, nhưng dù sao hai loại kiếm quyết đồng xuất nga bất quá một lát, đã vận chuyển không ngại. Vương sùng thanh quát một tiếng, kiếm quang cùng một chỗ, quắc, thiên truy bách luyện ra thâm sơn, lôi đỉnh nung thân cũng bình thường. Ngàn năm rượu trước khi phép hóa, một kiếm hoành không tinh đấu hàn. Long tiên tử. Mời xem kiếm này. Vương sùng ngoài miệng nho nhã lễ độ, cũng phục khách khí, nhưng giới tay Nữ nhân này đuổi giết hắn hai lần, lần này còn mang kèm theo muốn ám toán Tề Băng Vân, nếu không phải hắn sớm cho hỏa quả kiếm, Tề Băng Vân thật đúng là nói không chừng phải bỏ mạng. Như vậy cứu hận, Vương Sùng lại không phải cái từ thiện người, nơi nào có không sát tâm nhất thời. Lôi Đình phích lực kiên quyết, cũng là Nga Mi vô song sát phạt chi pháp, Bính Linh kiếm tính tình cũng phù hung lệ, Vương Sùng cũng là hung nhân, nhân kiếm pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một kiếm này lôi quang tung hành, giống như 9 ngày lôi thần hạ giới, quả nhiên trả lời một câu, một hành không hàn. Cắc Cắc cũng hàn thủ, ý sâu, 100 dặm hàn đảo, Hai người đều là ma môn xuất thân, nhưng giờ phút này lại một cái đại biểu Thái Thượng Ma Tông, một cái đại biểu Nga Mi Nan Tông, lấy chính tà cả hai cùng tồn tại tư thái, bắt đầu trận này kinh thiên động địa đấu kiếm. So với hai người kiếm thuật đến, mặc kệ là trước đây không lâu, Hồng Nghi cùng Tuân Niệm từ đấu kiếm, hay là Vương Sủng chân thân cùng Tuân Nguyên Lãng đấu kiếm, đều lộ ra kém. Bạch Kiêu tại Nga Mi, cũng là thiên tư tung hoành hạ người, lúc thành kim đan rất sớm, một thân kiếm thuật rèn luyện hòa hợp hoàn mỹ, nếu không phải là không có một cây kiếm tốt, chỉ có một công toàn không đáp phối câu, nơi nào sẽ bị Vương yêu liên chết. Lúc này Vương Sùng sử dụng Bạch Tiêu yêu thần, lấy Nam Mi chính tông nhất kiếm thuật, phối hợp binh linh kiếm, kiếm thuật mạnh mẽ thoải mái, khí tượng đường hoàng. Long cắt cắt mỗi một kiếm, đều ẩn chứa vô thượng kiêu ý, liền ngay cả Lôi đỉnh kiếm khí, đều sẽ bị thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm trói buộc, kiếm ý của nàng trời tâm, hơn xa áo bảo màu vàng quái. Nếu là bình thường đại diện hàng người, Long cắt cắt thậm chí không cần ra tay, đơn thuần bằng vào kiêu ý, liền có thể chạm diệt thần hồn. Hai đạo kiếm tại vạn bên trong cả bên trên đẩy không đoạn giao liệu, chém giết điệu biến Chương 380, một cái một thí. Diễn Châu đưa một đạo ý lạnh, một kiếm này không sai giống như một cái bốn phía không lọt gió phòng bên trong một cái một thứ, để người không thể tránh né. Vương Sùng đã không có không cùng Diễn Thiên Châu đối phun, mặc cho cái này phá hạt châu trêu chọc. Hắn cùng Long Cắt Cắt so kiếm vượt qua trong chiều, lúc này mới sâu sắc cảm giác được, vị này ma môn nữ tu kiếm thuật có bao nhiêu sắc bén. Năm đó nếu là bọn hắn bị Long Cắt Cắt đuổi kịp, ba người thêm một khối, đều không đủ người ta một kiếm chặt. Cũng vẫn là may mà, Bạch Tiêu chính là Thâm Niên Kim Đan, lại một lần nữa là âm định hưu môn giới 11 môn độ, một thân thuật căn cơ hậu, đổi hơn người đến, thật đúng là chưa hẳn chịu đựng được. Vương Sùng trong tay Bính Linh kiếm dùng ra, một vòng lôi đỉnh tiếp một vòng lôi đỉnh, lôi quang du tộc, tán mà phục tụ, đã đem lôi đỉnh phích lực kiếm quyết xử đến cực hạn. Long Cắt Cắt mặc dù là ma môn bất thế ra thiên tài, nhưng công lực cuối cùng không kịp Bạch Kiêu hùng hậu, Bạch Kiêu thành tiểu kiếm đan, vượt qua 100 năm, nhưng lại đem thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, kiếm, kiếm ý phát huy vô cùng mạnh nhuyễn. Hàn Ngủ Đông kiếm mỗi một lần cùng Bính Linh kiếm đánh nhau chết sống, chính là kiếm trường âm minh, mỗi lần Long Cắt Cắt hàng Đông kiếm đều bị Bính Linh kiếm cho chơi liều ra ngoài, Vương chính là vào công lực hậu, không sợ hao tổn kiếm, cùng chi trưởng tấn công địch nhân chí ngắn. Nhưng Cắt Cắt khẽ Toàn vẹn lơ đến, mỗi lần hàn ngủ đồng kiếm bị trấn vệ, đều sẽ lần nữa thúc ép đi lên, hàn ngủ đông kiếm không ngừng minh thiếu, dần dần hình thành thiên ma bí âm quanh quần tiên địa. Phương viên 1.0000 giặm bên trong trong biển sinh linh, tôn cá rùa của đều bị thiên ma bí âm phát động trong lòng ma niệm, trên mặt biển điền cuồng chầm giết, chết liền bị ăn, sống sót cũng hóa thành ma vật. Long cắt cắt cũng là trong lòng thất kinh, nghĩ ngợi nói, Nam mi nam tông lúc nào ra một cái cao thủ lợi hại như vậy. Chiêu này kiếm thuật, chỉ sợ đều không thua cho được ngân định đừng lão đạo chân truyền mấy cái kia lồ đệ. Coi như không kịp tiểu kiếm tiên Âu dương đồ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nếu là như vậy khổ đầu tiếp, hắn dự vào công lực thâm hậu, kiếm thuật thuần thục tai độc, muốn phóng đánh bại dễ dàng, muốn giết chết lại khó. Long Cắt Cắt xuất thủ chặn giết, thật đúng là không phải có kế hoạch gì, nàng chính là hương chi sở trí, tùy tâm sở dụng. Ma môn đệ tử tựa như nuôi cổ, đồng môn ở giữa cũng muốn tranh đấu, ai càng mạnh, liền sẽ thắng được. Long Cắt Cắt là nghe nói, Chu Hồng tụ nghĩ muốn mưu đồ thuần dương đại thánh một bộ phi kiếm, lúc này mới chạy tới, muốn bẫy nhiều Chu Hồng tụ công việc tốt, sư lại được một phần chính nàng, ngược lại là không để ý, có thể hay không cầm tới dương đại thánh phi kiếm. Bất quá Long Cắt Cắt cuối cùng không phải là người bình thường, đã đến đều đến, đương nhiên phải là một điểm chuẩn bị, cho nên hẹn thái thượng ma tông một vị khác cao thủ, xem như xung làm lâm thời đạo lữ. Vương Sùng cùng tế Băng Vân Sơ định yên mình, khó tránh khỏi có chút vui vẻ quá mức, vừa lúc Long Cắt Cắt cùng chỗ hẹn ma môn cao thủ đi ngang qua, Long Cắt Cắt liền giật dây đồng bạn xuất thủ. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, đôi này xem ra, tiện tay liền có thể giết đạo lữ, tự nhiên như thế khó chơi. Quý Quan đương mời giúp đỡ xuất chiến, chính hắn sợ là đã trở về, cùng Tệ liên thủ, đi công Hác Sơn tổng nhân. Hác Sơn mặc dù cũng có mấy phần bản sự, lại chỉ sợ ngăn cản không nổi. Vị này hai vị tại đại diễn cảnh bên trong, danh xưng xếp hạng 1 2 cộng năm nữ. Ta bên này cùng Bạch Thắng dây dưa tiếp, hào không một chút ý nghĩa, ta muốn chiếm được thượng phòng, chỉ sợ muốn ngàn chiêu trở lên. Vương Sùng xuất thủ bính linh kiếm, cũng không phải sợ Nguyên Dương kiếm cùng vô hình kiếm lộ ra ánh sáng, hắn là muốn để Long Cắt Cắt coi là, hắn cũng chỉ có cái này một lưỡi phi kiếm, đợi đối phương có chút thư nhãn, Nguyên Dương cùng vô hình phối xuất, đầy đủ làm cho đối phương đê mắt. Nếu là mở màn liền sử dụng Nguyên Dương vô hình, Long Cắt Cắt có cảnh giác, chỉ bằng kiếm thuật của hắn, nhiều nhất thiếu chiếm thượng phòng, muốn giết đối phương, lại muôn vạn khó khăn. Vương Sủng kiếm thuật không kịp đối thủ, còn muốn giết Long Cát Cát, đương nhiên phải tại âm như quỷ kế bên trên, nhiều dưới một chút công phu, hắn cũng có 10 phần lòng tin, chỉ cần cho mình bắt được cơ hội, Nguyên Dương vô hình nhất định sẽ cho vị này ma môn yêu nữ một cái trung thân khó quên ký ức. Long Cát Cát mặc dù trong lòng suy tư, nhưng kiếm thuật lại nửa điểm bất loạn, tìm không thấy cơ hội, Vương Sủng cũng huyên náo ở tính tĩnh, đem lôi đỉnh phích lực quyết, khiến cho cả càng ngừng trọng thêm như núi. Song phương kiếm quang như điện, tại không một cái mắt ở giữa, giao liều trăm lần, hằng ngủ đồng tiếp theo bị đẩy ra, cũng vòng chuyển kiếm quang. Kiếm đấu kiếm có bị người ta tóm lấy cơ hội, một nháy mắt phân thắng bại, cũng có Vương Sùng cùng Long Cắt Cát như vậy, mười đấu mấy trăm chiêu cũng phân không ra thắng bại. Vương Sùng chân khí tiềm vận, lôi đỉnh phích lực kiếm quyết tối động, một chiêu lôi khu điện đi, kiếm quang sắc lạnh, thẳng chạm Long Cắt Cát. Vị này ma môn nữ tu Hàn Ngủ Đông kiếm cương bị hắn chơi liệu trở về, có chút tiểu sơ hở, bị hắn bắt lấy cơ hội phản kích. Long Cắt Cát mỉm cười, kiếm ý chợt tâm sự xuất, Hàn Ngủ Đông nhiên lại, sau đó nhanh bay thớp, lại ngươi trực tiếp phản công, công công, kiếm. Vương Sùng vẫn luôn tại chờ cơ hội này, hắn Nguyên Dương kiếm trong tay náo vạch ra, ngón trỏ trái cùng nhau, làm ra muốn lấy kiếm chỉ để ngăn cản hắn ngủ đông kiếm xuân đi, nhưng Bính Linh kiếm lại như cũng không chút do dự bay thấp quá khứ. Cơ hội này, không tính quá tốt, cho nên Vương Sùng làm cái tâm nhãn, nếu là lòng cắt cắt cùng hắn liều mạng, so đấu ai là gan càng lớn, không tính còn hơn, hắn một kiếm quá khứ, lòng cắt cắt bao nhiêu phải thu sao luôn cúi tay chân, nhưng lòng cắt cắt hẳn ngủ đông kiếm, thì nhất định sẽ bị hắn giấu trong tay Nguyên Dương kiếm lại. Chỉ cần đối thủ kiếm thuật bất loạn, Vương Sùng sớm liền chuẩn bị tốt vô hình kiếm, tuyệt sẽ không có mảy may khí. Nhưng ngay tại Vương Sùng nhìn xem mình phi kiếm quá khứ, chỉ là một quái, Long Cắt Cắt thân ảnh lại như sương khói tiêu tán, về phần bay đến trước chân hàng ngụ Đông Kiếm, đều khỏi phải Nguyên Dương Kiếm, hắn tiện tay một quái, cũng là tán ở vô hình. Vị này ma môn yêu nữ, thế mà là một cái uy thuận, rảnh thời gian đi. Vương Sùng nửa điểm cũng không chậm chế, điều khiển kiếm quang, thẳng đến vừa rồi chiến trường, nếu là Long Cắt Cắt có lòng dạ hiểm độc, chạy thoát về sau, liền đi ám toán Tề Băng Vân, Tề Băng Vân đang cùng một vị khác ma môn cao thủ đấu kiếm, nhưng ngăn không được cắt cắt đánh lén. Vương Sùng cũng là trải qua đại địch người, tuyệt sẽ không phạm như thế sai lầm. Địch nhân chạy thoát, Hoàn Nguyên Điệu đứng đờ người ra, chỉ hoan cơn phù, để đồng bạn gặp nguy cơ sinh tử. Lôi Đình phích lực kiếm quang cực nhanh, bay đến nửa đường, Tiểu Hoàng giáng đá theo sau, một ngụm đem Vương súng nuốt, đợi ngày khác lại xuất hiện, đã lại khôi phục diện mụ thật sự. Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp toàn lực thúc làm, hóa thành huy hoàng lôi quang, mặc dù so kiếm độ chậm hơn, dù sao hắn thôi động kiếm độn chính là Bạch Tiêu Yêu thân, thậm chí Kim Đan tu vi, nhưng vẫn cũ cực nhanh. Vương về trường, Tề đã phòng, cắt cắt Thế mà trở về, vị này nữ liền là muốn thân, cũng không có thoát khỏi hắn về sau giết một cái hồi mã thương, đến ám toán Tệ Băng Vân. Tâm hắn bên trong nhẹ nhõm một phần, ngay sau đó liền thi triển Thiên Đồ Lôi Pháp, đánh thẳng vào hai người chiến đấu vòng tròn. Chương 381, Cực Lạc Ma Quang. Lôi quang đi nhanh. Hắc Sơn Thượng Nhân ứng phó Tệ Băng Vân, đã có chút căng thẳng, cái kia bên trong còn trải qua chịu được, lại đến một phát. huống chi Vương Sùng đã pháp, cũng không thua bởi Tệ Băng Vân, xuất thủ càng lá tàn nhẫn. Vương Sùng đụng vào vòng chiến, đầy trời đều là hắn cũng phải, thủ, phải Sơn lại biệt không được tây vực nhân sĩ, bởi vì vì thiên phú xuất sắc, vị thái thượng ma tông một vị trưởng lao mang về vạn ma đường, thậm chí cửu liên ma quân đều động suy nghĩ, muốn phá lệ thu hắn làm đồ, sau tới vẫn là thái thượng ma tông một vị khác thái thượng trưởng lao ra mặt, thu hắn làm đồ đệ nhi, truyền thụ thái thượng ma tông mặt khác một môn đại pháp, cực lạc ma quang. Người này từ khi học tập ma pháp đến nay, chính là thiên tài xuất sắc nhất, các loại đại pháp vừa học liền biết, một lát có thể tinh, tiến cảnh viễn siêu cùng thế hệ. Từ phía chiến gương, đại diện, thẳng đến kim đan đều không có gặp đến bất kỳ bình cảnh. Hắn tu tập cực lạc ma quang, pháp này theo thời đại thượng cổ, phân có 6 quý Xuân hạ nóng thu đông hàn. Lấy thiên tri niềm vui thú, vô quá sáu quý biến ảo. Địa chi niềm vui thú, vô qua xuân thu luân chuyển. Nhân chi niềm vui thú, vô quá xuân về hoa nở. Tâm tư người yêu, ngày mùa hè chói chang, có gió đưa lạnh, nóng ngày bốc lên, nhưng vạn mục săn lạ, hoa mục trái cây, tất cả đều sinh trưởng. Ngày mùa thu ý lạnh, cũng có thu hoạch không hết, vào đông ngừng, nghỉ ngơi dưỡng sức, hoàn quý nhất kết thúc, liền có tư xuân chi niệm, lại một lần nữa tuổi tác chi luân hồi. Cho nên cái môn này cực lạc ma quang, người chúng bắt đầu như gió xuân, ấm áp chói buộc không được, sau đó liền có vô số niệm, rất nhiều suy tư không cầm được xuất hiện, đợi đến tình độ, đã là tinh khí tận tiết, đặng hành toàn tiêu, chỉ có thể mặc cho người định đoạn. Chỉ tiếc, mặc kệ là đạo môn tiên khí thần quang, còn là ma môn ma quang chi lưu, không phải dương chân trở lên, không thể tận phải hảo diệu trong đó. Hắc Sơn thượng nhân Hắc Tư Lễ, nếu là đột phá dương chân, dựa vào cực lạc ma quang, liền có thể nhảy lên trở thành cùng hạ tình, lương xấu ngọc, bọn người sánh vai đạo môn nhân vật như thế. Nhưng ở kim đang cảnh, liền ngay cả long cắt cắt đều có thể đem kéo qua, mạo làm phá hôi. Đối mặt vô vô tận lôi quang, nhân cái kia bên trong cái rối, phân biệt đế băng vân chỉ có thể đem cực lạc ma quang thu hồi, nghĩ bảo vệ chính mình. Chỉ là hắn nếu là có thể đột phá dương trần, cực lạc ma quang có lẽ còn có thể chống đỡ được đạo môn phi kiếm, lấy hắn kim đan cảnh tu vi, cực lạc ma quang cho dù huyền diệu, cũng bất quá là điều khiển cương khí pháp môn, làm sao có thể ngăn cản được mới hỏa quả kiếm, kiếm thuật lại một lần nữa lớn tiến vào tế băng vân. Vị này Nga Mi Vân tiên tử, càng là nguy cơ, càng là ổn trọng, lúc đầu đã dần dần chiếm được thượng phong, bỗng nhiên nhìn sùng như gió trở về, còn tưởng rằng hắn sẽ ra điều gì thủ đoạn, đem long cát cát hất ra một bên. Vương Sùng xuất thủ không liệt, lại chuyên môn cho nàng chế tạo cơ hội, Tề Băng Vân càng là coi là long cát cát sau đó liền muốn đuổi theo, Hái Lang lại cho mình sáng tạo cơ hội, chém giết này lại địch. Cho nên vị này Nga Mi Vân tiên tử, tố thủ một chỉ, Hỏa Quạ kiếm tùy ảnh kiếm quang tiến lên, trực dẫn phát Hắc Sơn thượng nhân toàn lực chống đỡ, thân kiếm hợp một, dùng bị mắc lửa sơ trọng thương vượt ngoại đại ma, mang ăn vũ diệu bọn người đảm bệnh, còn liều gãy bách luyện lửa lùa, chuyển, sư, thể mở ra một nửa. Thu Kiêu Tế băng vân cũng có chút thở hồn hện, nàng vừa rồi sử dụng kiếm thuật, nhìn xem cũng vô bất kỳ vì thế gì, lại là ngũ hỏa bảy chim kiếm sát chiêu một trong, cực kỳ hao tổn chân khí. Hỏa quả kiếm phẩm chất hơn sa bách lợi lửa, ngược lại là cũng không có bẻ gãy, chịu đựng lấy một kích này, nhưng tế băng vân trong thời gian ngắn lại không phát ra được kiếm thứ hai. Hác sơn thượng nhân ma công thâm hậu, chịu một kiếm này, thế mà còn chưa chết, thôi vận ma công, còn muốn khôi phục thương thế, trên thân huyết nục lúc đích, hóa thành xúc tu, lẫn nhau Tề Băng Vân một mặt thần trương, nhưng cũng không dám lãng phí thời gian, vội vàng toàn lực khôi phục chân khí. Nàng chỉ thấy Tiểu Hoàng vẫn bình tĩnh bất động, suy đoán Vương Sủng đang cùng Hắc Sơn Thượng Nhân nak đấu, trong lòng rất có lo lắng. Ngay tại Tề Băng Vân khôi phục 78 phần thần khí, muốn thử xâm nhập tiểu hoàng xà thể bên trong thời điểm, một đạo kiếm quang xa xa vòng truyện, chính là Cửu Uyên môn hạ, long cát cát. Tề Băng Vân biết, nữ tử này so Hắc Sơn Thượng Nhân còn còn đáng sợ hơn gấp mười, theo kiếm giữa trời, nói, Vân, ma tử chỉ cát cát đôi tú chau trước hết dựa theo cũ, ở trong biển điệu tức một lát, khôi phục chân khí, rồi mới trở về cứu Hắc Sơn. Long Cắt Cắt cũng không ngờ tới, bên này chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, thầm nghĩ, Hắc Sơn cũng quá vô dụng, thế mà mới như thế mà hồi, liền không có chống đỡ ở. Nàng liếc qua Tiểu Hoàng Dẫn, đều không có nhìn Tệ Băng Vân, thầm nghĩ, có Tệ Băng Vân, quý qua đường, còn có Nga Mi nam tông kia cái gì mà thắng, ta là không chiếm được chỗ tốt. Hắc Sơn chết cũng liền chết rồi, ta cùng bọn hắn có rất dây dưa. Long Cắt Cắt doanh doanh cười một tiếng, nhìn quanh yên yên, nói, vừa mới bất quá là cùng mọi người tử hồ giỡn, tỉ tỉ còn có chút sự tình, liền đi trước. Nếu như các người nhìn thấy đồng bạn của ta, nhớ được để hắn đi cửu diễm đảo tìm ta. Vị này ma môn yêu nữ, cứ như vậy điều khiển kiếm quang, công khai bỏ chạy. Long cắt cát mới đi, Vương Sùng liền hai tay một phần, chống ra tiểu hoàng rắn miệng lớn, đi ra, hắn nhìn qua long cắt cắt bỏ chạy phương hướng, chưa phát giác hơi sinh cảm khái. Lần trước gặp được này yêu nữ, ta cùng kiền ấm tông, lữ công sơn ba cái, chỉ có vội vàng thoát thân phần, lần này gặp được, tốt xấu cũng có thể động thủ mấy chiêu. Coi như khỏi phải Bạch tiêu yêu thần, cũng có thể chiến ba năm cái hiệp. Lần tiếp theo a. Vương Sùng cười hắc hắc, nắm đưa qua đến Nụ mà hỏi: ngươi nhưng tụ thương rồi sao?" Tề Băng Vân hơi có chút ngạo khí nói, chỉ bằng người kia, còn không tổn thương được ta. "Ngươi có tụ thương không? Cái kia Hắc Bảo ra Hỏa, làm sao hạ chân rồi?" Vương Sùng cười hắc hắc, sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ, mới vừa vận phát thế, không thể lại luyện yêu thân, nhìn thấy ra Hỏa này, nhìn không được liền lại luyện một bộ. "Cái thằng này thế mà ta cùng Độc Long Chu Lục Sư huynh đồng dạng, cũng gọi là Hắc Sơn thượng nhân, trên đời không thể có hai cái cùng tên hảo tu sĩ, ta liền thay Lục Sư huynh, xử lý phiền phức đi." Hắc Sơn thượng nhân bị Tề Băng Vân thương, cái thương bên trong hay là Vương Sùng đối thủ. Húng chi hắn còn có tiểu hoàng gián tương trợ. Tiến vào tiểu hoàng gián độn, vương sùng trước hết là một cái bổ thiên tốt tay, đem cái thằng này đánh ngũ lao thất thương, lại một lần nữa đổi Bạch Kiêu yêu thân, chật bảy tám phần, lúc này mới thông dong luyện thành một bộ yêu thân. Về phần về sau muốn bị yêu nguyệt một kiếm xuyên tim loại hình lợi thể, vương sùng đã không quan tâm, hắn tin tưởng, coi như mình không phát hiện, cũng không luyện yêu thân, liền hướng về phía hắn cùng Tề Băng Vân chuyện này, yêu nguyệt cũng sẽ ra tay chấm hắn. Chương 382, đổi tổ Loan Vương. Hắc tứ lễ một thân cực quang, dù giới trong vi, còn chưa đủ phát huy lực, pháp đã là chính là thấy hắn pháp thuật kỳ lạ, toàn thân ma quang, gần như đao thương bất nhập, vạn pháp khó thương. Nếu không phải là hắn cùng Tế Băng Vân, một cái có thể luyện thân thành khí, sở trường lôi pháp, một cái kiếm pháp vô địch, thân kiếm hợp một, đổi qua hơi yếu một ít đại diễn cảnh kiêu tiền, coi như vị này ma môn tông sư đứng tại kêu bên trong để bọn hắn chặt, nhất thời bán hội cũng phá không đi hộ thân ma quang. Tế Băng Vân lấy hỏa quả kiếm, thôi động ngũ hỏa bảy chim kiếm pháp sát chiêu, thế mà cũng không thể đệm chi giết chết, chỉ là chặt đến trọng thương. Vương Sùng mình lấy bộ thiên cấp tay, cũng không thể đem một trường liền đánh chết tươi hay là xuất động bạch tiêu yêu thần, lúc này mới chặt nửa chết nửa sống, luyện thành yêu thân. Chỉ là những ngày ưu điểm, Vương Sùng đều sắp không nhịn nổi. Cái kia bên trong liệu, Hắc tư Lễ không riêng gì hộ thân ma quan cường hành, vị này ma môn tông sư bị trọng thương về sau, còn có thể cấp tốc khôi phục. Nhặt như thế một bộ yêu thần, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Hắc tư Lễ như là biết, mình không thể bị đánh chết tươi, mà là bị luyện thành yêu thân, là bởi vì chính mình công pháp kỳ lạ, dưới xôi vàng có biết, khi ôn hận kết trước. Vương Sùng đương nhiên không tốt cùng tệ băng vấn nói, mình luyện một bộ yêu thần, cho dù Hắc Tứ Lễ là người trong ma môn, việc này cũng làm lớn tiên hiệp. Hắn cười một tiếng, nói, cái thằng này ma công, quả nhiên có chút không tầm thường, ta dùng tiên đô lôi pháp, đem anh 100 ngàn nhớ, lúc này mới đánh thành cho. Vương Sùng cùng Hắc Tứ lẽ bị tiểu hoàng gián một nút nút, hắn lại bình nhiên ra, Hắc Tứ Lễ hạ chẳng hỏi cũng biết, Tề Băng Vân cũng không phải quá quan tâm vị này mà mồn tông sư. Vương Sùng tùy tiện đáp lại một câu, Tề Băng Vân cũng không có truy đến cùng, chỉ là lòng còn sợ hai têu lên, che a không đi tới, thế mà đụng vào lòng cắt cắt ma nữ này. Vừa rồi người áo đen kia, không biết là ai, nhưng công lực thật là đáng sợ, nếu không phải lấy ngũ hỏa bảy chim kiếm tuyển sắt chi thuật, ta đều phá không đi hắn hộ thân ma quang. Như vậy, như vậy nhân vật lợi hại, tại ma môn tất nhiên cũng không phải bừa bãi vô danh. Kỳ thật Tề Băng Vân nghĩ nói một câu, nếu là huyền học trưởng lão bọn người, gặp được cái này áo bạo đen khách, chỉ sợ cũng phải bị mấy chiêu bên trong đánh chết. Nhưng cô kỵ đến bản môn trưởng bối mặt mũi, liền cũng không nói ra miệng. Vương sủng cười hắc hắc, nói, hắn trước khi chết tự xưng cái gì Hắc Sơn tổ nhân, ta ngược lại là nghe qua cái tên này, nhưng cái kia Hắc Sơn tuyệt không bản lãnh như vậy. Tề Băng Vân sắc mặt hơi đổi một chút, nói, lai là hận quân hạ Hắc không được một thân ma quang, lợi hại như thế. Nàng lại một lần nữa cười một tiếng. Nói, về phần ngươi nói cái kia Hắc Sơn, lượng hẳn là độc long chúa vị kia, Dick xác không lắm bạn dự. Vương Sùng lúc đầu vị kia luật sư huynh, mới bất quá là thiên cương, bây giờ muốn tất cũng còn không có đột phá đại diễn, tại Tề Băng Vân mắt bên trong, đích thật là không lắm bạn dự. Vương Sùng trấn an nói, dù sao cũng đều giết, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không gì hơn cái này. Tề Băng Vân thở dài một tiếng, nói, may mà hắn chỉ là kim đang cảnh, không cách nào phát huy cực lạc ma quan sát phạt chi huy, đành phải hộ thân dạy, nếu là người này đột phá tới dương chân. Vương nói, chúng ta chỉ là đại diện cảnh, có thể chiến thắng đăng, đã là cực không tầm thường. Nếu là người này là dương chân cảnh, không câu nghệ luyện cái gì pháp thuật, chúng ta đều muốn làm một đôi đồng mệnh gây dương. Tề Băng Vân gương mặt xinh đẹp từng đỏ, phi hắn một mụn, nhưng đáy lòng lại đều ngược nào. Vương Sùng lôi kéo Tề Băng Vân, cũng không dám tại bốn phía phóng đãng, mặc dù hai người cũng không sợ lòng cắt cắt lại giết trở lại đến, nhưng loại này chiến đấu, thực tế không có gì tất yếu. Vương Sùng cùng Tề Băng Vân đem độn quang liền tại một chỗ, cùng nhau cùng bay, hai người độn quang đều là đỏ cầu vồng, cũng là mười điểm xứng. Tề mới được lang, lại có tiện kiếm, đánh trả lui lại địch, tâm tình đang tốt. Vương Sùng ngược lại là lo lắng chúng điệp. Hắn luôn cảm thấy mình còn có phiền phức, cũng không biết buộc phát ở nơi nào. Trở lại Cửu Diễm Đạo, Tề Băng Vân Trung Quy là chính phái đệ tiên, đương nhiên không có khả năng cùng Vương Sùng dính cùng một chỗ, sợ trêu chọc nhà thoại, hai người như cũ tách ra, riêng phần mình về mình cây tổ. Vương Sùng vừa suy nghĩ, mình muốn hay không bế quan mấy ngày, cùng luận kiếm đại hội ngày trở ra. Liên nghe được một cái thanh âm ôn nhu, tại cây tổ bên ngoài vang lên, Hàn Yên cầu kiến quý công tử. Vương Sùng cười ha ha, nói, làm sao khách khí như vậy. Hàng Yên mỉm cười đi đến, giống như tư quen, khuynh chân ngồi xuống nói, ta cũng vừa mới nửa ngày không tại, ngươi liền cùng Tệ Băng Vân kia tiểu lão đệ tử hôn đến một chỗ, hạ thủ coi là thật thật nhanh. Vương Sùng đè lại cái trán, bất đắc di nói, Nga Mi lão tổ giản thiếp, có lưu tên của ta, ta thì phải làm thế nào đây? Huống chi, bất quá là vì cao minh một bộ phi kiếm, không có hai nhà trưởng bối cho phép, cái kia có thể dễ dàng liền kết thành đạo lữ. Hàn Yên nan một chút cười một tiếng, nói, không phải liền là lão tổ sao? Nhà ai cũng không phải là không có, ta cũng có thể cầu được lão tổ giản thiếp, ngươi muốn tới một chữ a. tăng háng một cái, lập tức không biết nên như thế nào nói tiếp. Đây là khi dễ Nuất Hải Huyền Tông không có lão tổ sao? Nuất Hải Huyền Tông nhưng cũng có ba vị đại quân, Diễn Khánh Liên không nói, Kim Mẫu Nguyên Quân nhưng cũng không phải ăn chay. Chỉ là nghĩ đến Kim Mẫu Nguyên Quân, hắn liền không hiểu chột dạ bắt đầu. Hàn Yên ngược lại cũng không biết, tiểu tặc này ma khắc có chột dạ chỗ, thấy Vương Sùng đỗng nhiên liền không nói lời nói, có chút cáo giận nói, ta vốn thành tâm đối đãi, ngươi lại không thật dày nói. Ngươi cho ta là cái gì đồng nát sắt vụn, cho tệ băng vân chức kia kiếm lại là cái gì? Ngươi còn có lời gì nói? Vương Sùng cũng không lờ tới, Hàng Yên thế mà ngay tại cái này bên trong giết một cái hồi mãn thương. Lúc trước Diễn Thiên Châu để hắn đưa hỏa quả kiếm, Vương Sùng hiểu sai ý, coi là thật đưa một ngụm phá kiếm, dù không ngờ đến, cái này sẽ còn có bù. Vương Sùng thở dài một hơi, đang nghĩ nên như thế nào bộ cứu, Diễn Thiên Châu liền đưa một đạo ý lạnh, trăm triệu không thể nói. Vương Sùng vô ý thức mà hỏi, không thể nói cái gì? Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, không thể nói. Vương Sùng đang suy nghĩ, Diễn Thiên Châu đây là ý gì? Cái này phá hạt châu liền lại đưa một đạo ý lạnh, đi bắt tay của nàng, liền nói ngươi cùng với nàng mới là thật tâm. Vương Sùng mau điên, mắng, ngươi tin hay không, nàng có thể sử dụng bộ thiên cướp tay ta. Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, cũng thế, người diễn kỹ không được tốt. Vương Sùng mắng, loại chuyện này, làm sao đều có thể nhìn ra là hư dã a? Hắn thực tế không nghĩ phản ứng cái này phá Hà Châu, Hàn Yên đem Vương Sùng cho chiếc kia phá kiếm, ném xuống đất, nói, Huyền Âm kiếm ta cũng muốn một ngụm, cái này miệng đồng nát sắt vụn trả lại người a. Hàn Yên trả lại một ngụm phá kiếm, cũng không còn lưu, đứng dậy liền đi. Vương Sùng không lời nào để nói, hắn cũng không phải chột dạ, chính là cảm giác mình quả thật làm kém. Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, ngươi có muốn hay không cũng mời tể vân đi theo ngươi huyền âm kiếm quật. lập tức liền nhảy dựng lên, mắng Lão tử có như vậy muốn chết sao? Chương 383, vô địch tiểu kiếm tiên. Hàng Yên chân trước vừa đi, Tề Băng Vân liền đẩy cửa tiền đến. Nàng sóng mắt lưu chuyển, thấy trên mặt đất có lưỡi phi kiếm, tiện tay nhổ lên, nếu như có ý, như vô tình mà hỏi, tay người đầu phi kiếm ngược lại là nhiều. Vương Sung nghe Huyền Ca mà biết nhạy ý, hiểu được Tề Băng Vân nói không phải chuyện này, mỉm cười, nói, chuyện này nói đến, ngược lại là nên tính trên người ngươi. Tề Băng Vân lập tức cười, ôn nhu hỏi, làm sao nên tính làm sự tình của ta? Vương Sùng biết có chút sự tình, không tốt giấu giếm, nhưng có một số việc, lại chết cũng không thể nói, vừa cười vừa nói, Lúc trước chúng ta giết Tây Hải ba nhỏ, ta cùng Hàn Yên phân Tây Hải bà tiểu nhân túi pháp bảo, từng tự mình làm một cái câu đổi, ta đem cây kiếm này tặng cho nàng, thay cái khác bảo vật. Nàng gặp ngươi có hỏa quả kiếm, đã cảm thấy ta bất công nói. Nhưng hỏa quả kiếm lại không phải là Tây Hải bà tiểu nhân đồ vật, chính là ta cùng ân sư cầu đến, làm sao có thể cho nàng. Tây Băng Vân sắc mặt hơi nguội, cười nói, không thể cho Hàn tỷ tỷ, liền có thể cho ta sao? Vương Sủng cười nói, không phải cũng còn đổi một ngụm bạch lửa lửa. Hung chi còn có thêm đầu, không biết chiếm phần lớn tiền nghi. Tề Băng Vân tự nhiên biết, cái kia thêm đầu chính là mình làm ra giận dữ chi sắc, nhưng cũng không có chính xác sinh khí. Hai người cãi nhau hai câu, lại một lần nữa chuyển trở về, Tề Băng Vân ôn nhu nói, hàng tỷ tỷ cũng không phải không giảng đạo lý người, quay đầu ta lại đi khuyên nàng một phen đi. Cây kiếm này ta cầm đi trả lại nàng. Vương Sùng lắc đầu, nói, đồ đạc của nàng đều lấy đi, người đem cây kiếm này cho nàng, chính là ta ăn thiệt thòi. Tề Băng Vân lúc này mới không nói, đem trong tay phi kiếm đưa cho Vương Sùng, Vương Sùng liếc mắt nhìn, có phần ghét bỏ nói, cây kiếm này cũng cho ngươi đi. Ta giữ lại không có tác dụng gì. Tề Băng cười nói, ngươi thế nhưng là cảm thấy nó phẩm chất quá kém. Vương Sùng vẫn thật lạ là, là ghét bỏ cái này, miệng được từ Tây Hải bà tiểu nhân phi kiếm, tay hắn bên trong bao nhiêu lưỡi phi kiếm rồi. Nơi nào có một ngụm, phẩm chất như vậy trên lệnh. Tề Băng Vân gặp hắn như vậy sắc mặt, lại là cười khúc khích, lo nghĩ, nói, thôi được, Người đã chứng mắt, liền lưu tại tay ta bên trong tốt. Vương Sùng vốn định còn cùng Tề Băng Vân nhiều ở một lúc, Tề Băng Vân lại sợ bị người nói xấu, không có lưu nhiều một hồi. Nàng vốn chính là thấy Hàn Nhi đến, đấy lòng ép không được thấp thỏm. Dù sao chút thời gian trước, Vương Sùng cùng Hàn Nhi rất nhiều thân mật, từ đầu đến cuối có chút lo lắng. Nhưng Vân là cô gái thông minh, biết lúc này không nên nhiều dây dừa, cũng nên lâu ngày mới rõ là người, không phải là nhất thời có thể lấy khuyên. Hàn Yên tới qua một lần, thật giống như lại vô sự tình phát sinh. Nàng liên tự như không để ý Vương Sùng cùng Tề Băng Vân sự tình, ngay cả tiếp theo mấy ngày mọi người gặp nhau, đều nói cười vô kỵ, không có nửa phân khúc mắc. Cũng lại không nhìn thấy Hàn Yên cùng Vương Sùng khi đi hai người khi về một đôi, hành tích thân mật, hai người gặp mặt đều khách khí. Tề Băng Vân cũng chính là ngày ấy, hơi lớn gan, qua một ngày, liền lại khôi phục Nga tử Trang, cũng không cho phép Vương Sùng quá mức thân mật, nhiều nhất là bình thường ngồi hơi gần một chút, ngẫu nhiên nói vài lời. Nhìn như bình thường. Hàn Yên cùng Tề Băng Vân đều rất bình thường, nhưng Vương Sùng cũng không phải như vậy cảm giác, hắn chỉ cảm thấy mỗi người nhìn ánh mắt của hắn đều có chút cổ quái. Trong đó ngu nam rực rõ ràng nhất, mấy lần hắn cùng Cầu Tiên Nhi nói chuyện, đều bị vị này võ đang thiếu niên tài tuấn đoạt trả lời trước, tựa hồ tại để phòng cái gì. Lôi cô chúc cùng Mây Hoàn tay áo ngược lại cũng còn tốt, chính là ánh mắt bên trong luôn có chút giống như cười mà không phải cười, rất giống là Vương Sùng đã làm gì không đứng đắn hoạt động, bị hai vợ chồng đụng vào, bắt tốt của hắn. Cũng chính là An Vũ Diệu còn bình thường chút, nàng còn có một cái nho nhỏ hỉ sự này. Tề Băng Vân được hỏa kiếm liền đem bay khoan kiếm còn cho nàng, Hàn Yên ném trở về trước kia phá kiếm, vương sùng giữ lại cũng vô dụng, cũng có phầnếc bỏ, Tề Băng Vân Tu chuyển tay mượn cho tỷ muội tốt của mình. Cái này lưỡi phi kiếm là vương sùng đồ vật, Tề Băng Vân tất nhiên là sẽ không bạch bạch đưa ra, không kiếm biển đạo pháp, không, có càng nhiều phi kiếm, ngược lại không bằng bình thường đạo pháp. An Vũ Diệu có 3 lưỡi phi kiếm, mặc dù có một ngụm chỉ là mượn dùng, cũng coi là thực lực hơi tăng. Vương sùng biết việc này, cũng không có nói thêm cái gì, hắn cũng biết, cũng không hoàn toàn là tỷ muội tình thâm, cũng là lo lắng An Vũ Diệu gặp được Long Các ma nữ này động một tí người, tính tình tàn bạo nhờ một phần thực lực, liền có thể nhiều một phân chạy chối chết cơ hội. Mấy ngày nay, cựu Diễm đảo bên trên lục tiếp theo lại tới một số người, trong đó nhất là Vạn chúng Trú chú Mục, dĩ nhiên chính là Long Cát Cát, nàng thậm chí ngay cả Nuốt Hải Huyền Tông quý quan đương danh tiếng, đều cho đè xuống. Mà nữ này đến Cửu Diễm đảo chuyện thứ nhất, liền là công khai khiêu chiến Cực Quang phu nhân. Cực Quang phu nhân thế nhưng là Dương Chân tu sĩ, nơi nào có e sợ chiến đạo lý. Hai nữ tại cựu Diễm đảo bên ngoài, một trận đấu pháp, Long Cát Cát thế mà lực kháng Cực Quang phu nhân cực quang pháp, không rơi mảy may hạ phòng. Hai người đấu một ngày một đêm, hay là Cực Quang phu nhân đưa ra dừng tay giảng Cứ việc không có phân ra thắng bại, nhưng Long Cắt các thiên ma nữ tiên hiệu lại vang vọng Tây Hải. Thanh danh đuổi sát sư tỷ của nàng Lương xấu Ngọc. Vương Sùng cùng Tề Băng Vân, Hàn Yên đều có đi quan chiến, Hàn Yên lúc ấy không hề nói gì, ngược lại là trở về về sau, nói một câu, bất quá so ta sửa sớm nói mấy trăm năm. Tề Băng Vân cùng Vương Sùng nhớ tới trận chiến ngày đó, đều đều có thần sắc lo lắng. Tề Băng Vân không cùng Long Cắt Cắt giao thủ, cũng không biết, vị này thiên ma nữ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, kiến thức đến nàng khí lực va chạm cực quang phu nhân đều không rơi vào thế hạ phong, lúc này mới hiểu phải tự mình hay là đánh giá thấp nàng này. hơn 10 vị trưởng lão. Kim đan cảnh có thể chắc thắng nàng này sẽ không vượt qua 3 người. Vương Sùng ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, hắn bây giờ chỉ là đại diễn cảnh, coi như sơn hải kinh cùng thiên Phụ sách như thế nào huyền liền diệu, cũng chống đỡ bất quá chênh lệch về cảnh giới. Ma nữ này lại không phải phổ thông kim đan, làm thái thượng ma tông đỉnh tiêm kim đan, coi như âm định đừng, Cửu Uyên năm đó, cũng không cách nào khiêu chiến vượt cấp. Hắn ngược lại là nghĩ đến, nếu là lần sau đột vào, nên như thế nào Bạch Tiêu yêu thân đối địch, mới có thể thành công tính toán cái này địch nhân đáng sợ. Ngay tại tất cả mọi người coi là long cắt cắt ma nữ này, uy phong nhất thời có 102 Không người nào có thể khi nó ma uy thời điểm. Cửu Diễm đảo lại tới một cái ý không ngờ được người, tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ thế mà cũng đại giá quang lâm. Long cắt các không chịu cô đơn, lúc này lại đi khiêu chiến Âu Dương Đồ, vị này tiểu kiếm tiên ngay lúc đó sắc mặt hết sức khó coi, đẩy nói mình có phần giá rời, yêu cầu ngày thứ hai đấu kiếm. Lúc ấy hải ngoại mấy chục ngàn tán tu, cùng một chỗ văn động, tưởng rằng Âu Dương Đồ e sợ chiến, lại ai cũng không ngờ tới, Âu Dương Đồ đảo mắt liền đi cũng khiêu chiến một lần cực quang phu nhân, vị này tiểu kiếm xuất thủ một kiếm, liền đánh bại cực quang phu nhân, làm cho 14 đạo tán tu, lại không còn mặt mũi lưu lại, thừa dịp lúc ban đêm đi. Long Cát Cát Sa nhìn thấy một kiệp kia, không nói một lời, tại chỗ liền ngự kiếm bay đi, không còn có quay lại kiểu Diễm Đảo, ngày thứ hai càng đấu so kiếm, tự nhiên cũng thành một trận trò cười. Chương 384, 18 Dương chân chạm Âu Dương. Âu Dương đổ toàn thân áo trắng, ban ngồi tại trên một tảng đá lớn. Hắn xuất thủ một kiếm, đánh bại Cực Quang phu nhân, bước đi 14 đạo tán tụ, dọa đi thiên mà nữ Long Cát Cát, liền đến luận kiếm đại hội địa phương, lấy kiếm quang gọt một tảng đá lớn an thân. Chuẩn Dương đại thánh đại đệ tử Hứa Nhất Dương, tự mình ra mặt, muốn Âu Dương đến động phủ của mình ngủ lại, Âu Dương đổ lại một mặt mệt mỏi hiện Vị này tiểu kiếm tiên tên truyền thiên hạ, vừa làm một kiện đủ để cho hắn tên tuổi càng thêm vinh động đại sự, lúc đầu nên hăng hái, nhưng hắn nhưng thủy chung một mặt rã rời, tại trên đá lớn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tự có một cỗ tịch mịch cô lãnh. Âu Dương Đồ chỉ nhắc tới trước một ngày, cho nên ngày thứ hai, Chuẩn Dương đại thánh muốn hạ, mời các phái tham dự luận kiếm đại hội thời điểm, người người đều nhìn thấy, vị này ngồi ngay ngắn ở trên đá lớn tiểu kiếm tiên. Vương Sùng cũng hết sức to mò, hiện tại Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ thời điểm, Hắn cũng chỉ gặp qua hai cái Nga Mi Nam Tông người, một cái chính là Không Cam khổ Sở, lại một lần nữa Mưu phản Bạch Kiêu, một cái chính là vị này tiểu kiếm tiên. Vương Sùng cùng Nga Mi Nam Tông cũng không có thủ không có oan, hắn đối Âu Dương Độ, đáy lòng rất có mấy phần khâm phục. Tại hắn nghĩ đến, vị này tiểu kiếm tiên mới là đứng đắn âm định đứng chuyên nhân, cái này cổ bá đạo, quả thực kiểm chế đều đè nén cũng được. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, nếu là Âu Dương Độ như âm định đứng chứng thành đạo quân, chỉ sợ liền có thể tái hiện năm đó, âm định đứng xuất thế, vạn man tránh. Lớn uy phong Tề Băng Vân gặp hắn nhìn Âu Dương Đồ thật nhiều mắt, nhẹ giọng nói, những năm này Âu Dương sư huynh rất không dễ dàng. Vương Sùng hỏi ngược lại, hắn to như vậy vì phòng, có cái gì không dễ dàng rồi? Long cắt các kia ma nữ, cỡ nào ngang ngược càng ăn dở, gặp người nàng tựa như chặt một kiếm, người ta đều kém chút không may tại tay nàng bên trong, lại bị bị hủ cũng không dám động thủ. Cực quang phu nhân dù sao cũng là Dương chân tu sĩ, lại bị hắn một kiếm đánh bại, tốt thật mất mặt, 14 đạo tán tu, thừa dịp lúc ban đêm bỏ chạy. Tề hơi có mấy phần vẻ hận, đắc, nếu không phải là Huyền Diệp sư bá mưu phản Namy, Âu Dương Sư huynh làm sao lại nửa đêm đi chọn cái gì cực quang phu nhân? Hắn đã sớm chạm Long Tất Các, sau đó đi Thái Thượng Ma Tông lần lượt thử kiếm. Vương Sùng nhịn không được ngẩn ngơ, kêu lên, "Sẽ không à?" Tề Băng Vân nhỏ giọng nói, "Ta cũng chưa từng gặp qua, nhưng khi ngươi âm định đừng tổ sư còn chưa phi thăng, Âu Dương đổ sư huynh mới vào Kim Đan, chính là nhất hăng hái thời điểm, bởi vì Thiên Ma Tông người giết 10 nhị sư bá, hắn liền độc thân khu kiếm, giết lên trời Ma Tông." Vương Sùng nghe được đã truy hỏi một câu, "Sau đó thì sao?" Tề che miệng cười khúc khích, nói, "Hắn liền cho Thiên Ma người cho giết chật vật chạy trốn nhà." Vương Sùng niết miệng, nói: "Cái này lại có cái gì?" Hắn còn có nửa câu không nói, thầm nghĩ, lao tử cũng bị rất nhiều người giết chật vật chạy trốn được không? Trong đó còn bao gồm các ngươi Nam Y. Tề Băng Vân thấy sắc mặt hắn có phần xem thường, biết cái nút bán đủ rồi, rồi mới lên tiếng: "Lúc ấy chuyện này hành truyền thiên hạ, lúc ấy có cái danh mục gọi là 18 dương chân trảm Âu Dương." Vương Sùng giật nảy mình, kêu lên: "Thiên Ma tông có nhiều như vậy dương chân a?" Tề Băng Vân cười ha hả nói: "Ngươi quan tâm địa phương, làm sao không đúng?" Vương Sùng quay đầu, lại đi liếc mắt nhìn Âu Dương Đồ, nói một câu: "18 dương chân trảm Âu Dương." Còn không, có bắt hắn cho chặt, gia hỏa này rất đáng ởm. Thật dê bớm. Hàn Yên bỗng nhiên khẽ cười nói, đó chính là Âu Dương Đồ Bình Sinh chi đỉnh phong. Nếu là Âm Định đừng Không Phi Thăng, tiểu kiếm này tiên còn thật không biết sẽ uy phong tới khi nào. Chỉ tiếc, Âm Định Đường Phi Thăng, Huyền Diệp Thoát Ly Nga Mi, Âu Dương Đồ liền không còn có qua phách lối như vậy ương ngạnh. Vương sùng lại đi nhìn toán qua Âu Dương Đồ, trong nhiên thoát ra một cái hoang đường suy nghĩ, hắn mặc dù kiếm thuật thông thần, uy phong cực lớn, nhưng xem ra, thật giống như một con chó a. Âu Dương Đồ sự tình, lại không có so Nga Mi người biết rõ ràng hơn, cũng không có so người của Ma Môn, hiểu được càng nhiều. Cố Tề Băng Vân cùng Hàn Yên giải thích, vương sủng bỗng nhiên liền minh bạch, Âu Dương Đồ vì sao một kiếm đánh bại cực quang phu nhân, bước đi 14 đạo tạt tu, dọa đi Long Các Các, như cũng một mặt quy sắc. Bởi vì vị này cơ hồ Kim Đan cảnh giới vô địch, kiếm thuật xưng hùng đương thời Nga Mi kiếm tiên, thế mà không dám ra kiếm. Hắn không dám giết Long Các Các, không còn dám như năm đó, từng kiếm tiến hạ, thử hỏi quân hùng. Hắn sợ không phải mình, là sợ liên lụy sư môn, sư môn của hắn không My, là Tông, sư phụ của hắn Huyền Diệp bất là chân nhân, đã không phải là âm định đừng lão tổ, như vậy hùng ngồi giới này chi đạo quân. Vương Sủng dài một tiếng, Động nhiên rốt cuộc không muốn nói chuyện. Hắn cùng Âu Dương Đồ xuất thân, lai lịch, sư môn, tâm cảnh, các loại tình huống đều không giống nhau, hai người cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Nhưng là Vương sùng lại biết, chính mình hiểu rõ vị này tiểu kiếm tiên tâm tình, kia là một cô hết cách đến hợp dục, nếu không phải hắn đạo tâm kiên định, không thể hoặc rời, chỉ sợ sớm đã tẩu hòa nhập ma. Chỉ là bị kẹt chết tại kim đan cảnh giới, không có thể đột phá dương chân, thật đúng là liền là chuyện nhỏ. Thuần Dương đại thánh môn hạ, hết toàn lực duy trì lần này luận kiếm đại hội trở tự. Cửu đạo pháp, không lấy mở hư không làm tên. Cửu Diễm Đạo bên trên cũng không có có thể dễ dàng mấy chục ngàn tu sĩ phòng, cho nên lựa chọn tại chiến diễm phong trước một chỗ đất bằng, lý thế một khối đài cao, thì thôi sự tỉnh. Cái này bên trong chính là, ngày thường bên trong các phái tán tu dạng đạo chỗ, vương sùng trả lại đi, dạng một lần đang định pháp. Tham dự hội nghị các phái tu sĩ, lúc này cũng quản không là cái gì tiểu kiếm tiền, đều đưa ánh mắt đặt ở dạng trên đạo đài. Hứa Nhất Dương Phiêu niên bên trên dạng đạo đài, quắc, thời ta thuần dương đại thánh, mình sinh lấy luyện kiếm xứng tên. Chỉ là lão nhân gia ông ta, từng cảnh bên trong suy tính, mình cùng luyện phi kiếm, đều không có duyên phận. Cho nên cái này mới quyết định tổ chức luận kiếm đại hội, đem luận phi kiếm tặng cho hữu duyên. Nói đến đây bên trong, Thứ nhất Dương sắc mặt có chút xấu hổ, nói, chỉ là ngày hôm trước, thời ta chợt phát hiện, nguyên bản lập thành đến, vì thế phiên luận kiếm đại hội chi thượng bính linh kiếm, hỏa hầu còn chưa thuần thủ. Cho nên đổi một bộ khác phi kiếm, tên là Linh hồ. Vương sùng sờ một chút khuôn mặt nhỏ của mình, thầm nghĩ, xem ra bính linh kiếm sự tình, hay là bại lộ, cũng không biết, lúc này Chuẩn Dương đại thánh là tâm tình gì. Tham dự hội nghị tất cả mọi người trở nên huyên náo, có ít người cũng không quan tâm, đến cùng lần này luận kiếm đại hội chi thượng đến tận cùng là bính linh hay là linh hồ, nhưng cũng có người phi thường để ý. Dù sao mỗi người tinh tu kiếm quyết khác biệt, phi kiếm nếu là cùng kiếm quyết không hợp, cơ hồ không có cách nào vận dụng. Bạch tiêu chính là cái điển hình ví dụ. Tề Băng Vân có chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn Vương Sùng một chút, bỗng nhiên liền tràn đầy nhu tình mà ý, nàng cũng là dùng không được linh hồ. Chương 385, luận kiếm linh hồ. Nếu không phải Vương Sùng cho nàng, dùng Hỏa Quả kiếm đổi Bạch Lửa Lửa, Tề Băng Vân hoài nghi, mình liền muốn đến không một trận. Coi như được linh hồn, lại có thể thế nào? Nàng thật không dùng được linh hồn kiếm. Hứa Nhất Dương quát: "Thầy ta thuần dương đại thánh sẽ mở tích một cái thông đạo, nối thẳng thượng cổ linh hồ. Nguyên ý phải này một bộ phi kiếm cấp phái tu sĩ, liền mời thẳng vào trong đó, phải kiếm mà về. Có cái tu sĩ quát: "Linh hồ bên trong, nhưng gặp nguy hiểm. Nếu là ta trước được kiếm, người khác muốn cướp làm sao bây giờ?" Hứa Nhất Dương cười nói: "Linh hồ chính là thượng cổ tri địa, vốn là tiên gia diệu cảnh, nhưng lại bị vực ngoại ma đầu xâm nhập, chiếm vô số linh cầm tiên thú thân thể, hóa thành ma vận. Trong đó chẳng những có kim đan cảnh đại ma yêu, càng có dương chân cảnh đại ma, thậm chí thái cảnh ma bên trong đại thánh, có lẽ đều ở trong đó nghỉ lại." chư vị nếu là lo lắng nguy hiểm, cũng liền không cần phải đi. Dù sao linh hồn kiếm chỉ có một bộ, vốn là không thể người người đều có. Vế phần lo lắng bị người cắt đoạn. Hứa Nhất Dương cười nói, vốn chính là cho mọi người cắt đoạn, nếu là tự nghĩ tu vi không bằng, cũng đều không cần đi. Mấy chục ngàn tu sĩ lập tức xôn xao, kỳ thật đại đa số người đều là đến góc vật khí, cũng không có nghĩ qua, nếu là cần phải đấu kiếm, cần phải đấu pháp, lại hoặc là có rất nguy cơ nên làm cái gì. Hứa Nhất Dương cũng không đáp lời, chỉ một ngón tay, trên bầu trời liền nứt ra một chút, trong đôi mắt thiên đạo vô tình, xem chúng sinh như không. Hán Quát Chỗ này thông đạo chỉ mở một canh giờ, một canh giờ sau liền cái này liên quan bế, sau một tháng mới có thể lại lần nữa mở ra. Muốn đi, phải tại trong vòng một canh giờ có quyết đoán. Tiến vào linh hồ về sau, cần phải ra, cũng cần tại một tháng sau trở về lối vào. Cơ duyên tiên định, mới chư vị từ chọn chi. Hứa Nhất Dương nói xong câu đó, liền từ thối lui, tiểu kiếm tiên Âu Dương Đổ, kiếm quang cùng một chỗ, cái thứ nhất xâm nhập trên trời trong đôi mắt. Ngay sau đó, lại có mấy người tự kiềm chế đại pháp, đi theo Âu Dương Đổ xâm nhập ở giữa. Mắt nhìn đi hơn 10 người. Cuối nhất Dương lúc này mới ngậm cười nói, nếu có đạo lư kết bạn xâm nhập, bản môn có thể cung cấp một đạo âm dương phụ lục, có thể cam đoan tại linh trong ao, tìm được đối phương, không sẽ bị lạc. Vương Sùng trong lòng khẽ động, nghĩ ngợi nói, nguyên lai đạo lư sự tình, hướng tại cái này bên trong. Không biết âm lão nói giản tiếp bên trong, nói hắn đã cùng thuần dương đại thánh nói xong, muốn thanh phi kiếm lưu cho hắn môn nhân, lại là thế nào cái thao tác. Tề Băng Vân đưa tay tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm một nắm, Vương Sùng bắt lấy mỹ nhân nhìn ngoan ngọc gì, trong lòng hùng nhất tởy, kỳ hắn lúc đồng ý, trực tiếp từ bỏ lần này luận kiếm đại hội, dù sao hắn cũng không thiếu phi kiếm. Nhưng là Tề Băng Vân động tác này, lại làm cho hắn từ bỏ nhượng bộ chí niệm. Vương Sùng để khí quát, Nước Hải Huyền Tông Quý Quan đứng cùng Nga Mi Tề Băng Vân, mời hứa đạo Hưu Ban thượng một đạo âm dương phù lục. Hứa nhất dương tiện tay vắn ra, liền có một tấm đùa bay ra, tại không trung chia ra làm hai đạo, phân biệt đầu nhập Vương Sùng cùng Tề Băng Vân trong đầu tóc. Vương Sùng còn chưa dứt lời, liền có một cái thanh âm ôn nhu kêu lên, Nga Mi Dương tổ một mạch Hàn Yên cùng Nước Hải Huyền Tông Quý Quan, đứng, cầu mặt, tức, giận, nổi giận, chỉ là Nếu không phải là còn có thể đè ép được, nói không chừng liền muốn trước chạm Hàn Yên. Hứa Nhất Dương mím cỏi ý, cũng là một tấm đụa bay qua, chống dung hóa thành hai đạo, phân biệt rơi vào Vương Sùng cùng Hàn Yên tóc bên trên. Hàn Yên càng không chần chờ, điều khiển kiếm quang, thẳng đến bầu trời đôi mắt, chỉ lưu lại một cái bóng lưng, để người sinh ra vô hạn hạ tư. Vương Sùng chỉ cảm thấy, ở đây mấy chục ngàn tu sĩ, phải có một nửa đang nhìn mình, đang muốn cũng thẳng đến linh Hồ, lại bị Tề băng vân kéo xuống, nhỏ giọng nói, ngươi còn muốn đi cùng Hàn tỷ tỷ tụ hợp không thành. Chúng ta chế một chút lại đi. Vương thở dài, hắn là thật một phải tỉnh tỉnh, chỉ có thể chờ. Nhìn xem vô số tu sĩ bay vào không chung đôi mắt mấy chục ngàn tu sĩ trong đó thật có tư cách đi vào người cũng bất quá hàng ngàn thiên cương trở xuống chớ có nói cơ duyên tiến vào linh hồ chỉ sợ đều sống không được nhưng luôn có người không cảm tâm muốn tìm cơ duyên cho nên cũng có rất nhiều ngày cường cảnh trở xuống người bị các trưởng bối mang theo xâm nhập linh hồ bên trong đi chói mắt một canh giờ gần lại có 1,00 bốn người xâm nhập linh hồ còn lại các phái tu sĩ đều tự nghĩ vô duyên cũng không dám đi xâm nhập vạn ma hoành hành chi địa có ít người còn muốn nhìn cái náo nhiệt cùng một cùng xem ai phải kiếm ai có thể trở về nhưng cũng có người cảm thấy không thú vị, chuẩn bị lên đường về nhà. Tế Băng Vân thấy lại không người sông linh Hồ, lúc này mới kéo Vương Sủng, Lư Kiếm Đằng Không, bọn hắn xâm nhập bầu trời mắt to mắt, cái này mắt to liền chậm rãi quán bế. Sau đó mấy ngày, mỗi ngày đều có tu sĩ rời đi, bất quá 7-8 ngày, cựu diễm đảo bên trên người liền thiếu đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có vạn hơn người, chờ những cái kia tiến vào linh Hồ người ra. Trong đó hơn phân nửa hay là cùng sông linh Hồ người thân hữu đồng môn, chỉ có gần một nửa chỉ cầu nhìn cái náo nhiệt. Vương Sủng cùng Tệ Băng xâm nhập linh hồn, hai người đều là trải qua đại địch hà người. Tại Tiếp Thiên Quan cũng không biết liên thủ chiến đấu qua bao nhiêu lần. Mặc dù lúc này thân phận cũng ban đầu ở Tiếp Thiên Quan thời điểm khác biệt, nhưng liên thủ tác chiến kinh nghiệm lại phong phú đến cực hạn. Vương Sùng hóa thành một đạo lôi quang, bọc lấy Tề Băng Vân, Tề Băng Vân có Vương Sùng hỗ trợ phòng ngự, hỏa quả kiếm hóa thành đỏ cầu vồng, đi đầu mở đường. Hai người tại hư không thông đạo bên trong, cũng vô cảm giác quá nhiều áp lực, kiếm quang lại cấp tốc, chói mắt liền thông qua giới vực chi đạo, xâm nhập linh hồn bên trong. Hai cái vừa mới cảm giác trên thân chập nhẹ, ngay sau đó chân khí trong cơ thể, giống như liên hỏa, đột nhiên phun ra tới. Nhất là Vương Sủng, luyện thân thành khí, lại đang thi triển cầu vòng hóa chi thuật, chân khí giống như lửa mạnh đuối dở, kém một chút liền khống chế không nổi. Hắn vội vàng tu cầu vòng hóa chi thuật, lại khóa chặt huyết khiếu quanh người, lúc này mới cảm giác tốt một chút. Tề Băng Vân có hắn lấy cầu vòng hóa chi thuật bảo vệ, ứng biến càng nhanh, cũng khóa chặt huyết khiếu quanh người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tề Băng Vân sắc mặt nghiêm túc nói, cái này bên trong tựa hồ vừa ngoại, không có chút nào linh khí, nếu là không khóa chặt linh khí, nhất hơn nửa canh giờ, chân khí của chúng ta liền muốn tán rợt hầu như không còn. Vương Sùng nhẹ bắt phát quyết, quát to một tiếng, Tiểu Hoàng giáng đột nhiên từ hư không trôi ra, ngược lại là đem Tệ Băng Vân giật lại mình, kêu lên, nó không phải ở bên ngoài a, làm sao cũng có thể đi vào? Vương Sùng đáp, ta vụ trộm mang vào. Hắn cũng không thể nói, bởi vì có Thiên Tà Kim Liên, có thể cùng đầu này đại ma yêu lẫn nhau cảm ứng, dịch chuyển tức thời trong hư không, chỉ là lần này, không phải hắn lấy bị khống chế đại ma yêu vì tọa độ, đem mình Nazi quá khứ, mà là đem Tiểu Hoàng rắn Nazi tiến đến. Vương Sùng lôi kéo Tệ Băng Vân, chui vào Tiểu Hoàng giáng mở ra lớn, Tiểu Hoàng giáng bãi xuống cái đuôi lớn, đem phía ngoài cảnh trí đều truyền vào thể nội độ phủ. Chương 386, khối phân trên đỉnh ba tầng lục, kiếm đoạn trong mắt một tấc quang. Nuốt Hải Huyền tông huyền huyền luyện độ thuật, chẳng những là một môn đột pháp, cũng có thật nhiều pháp môn, làm nguyên bộ. Tỷ như đem ngoại giới cảnh trí truyền vào động phủ kính quan thuật. Vương Sung mặc dù không có tại tiểu hoàng xà thể bên trong động phủ kiến tạo phong sá, nhưng tổng cũng so bên ngoài tốt hơn nhiều. Tại linh trong ao, có như khóa chặt huyết khiếu quấn người, chân khí cũng là chậm rãi trôi qua, chính là cảm giác không rõ ràng lắm thôi. Nhưng tiểu hoàng bên phủ, hoàn cảm giác được chân khí xoáy hắn xuất hiện địa phương, hẳn là linh hồn một góc, phóng mắt nhìn tới, cảnh hoàng Vô số sụp đổ đỉnh đại lâu các, khắp nơi đều có ung tùn cỏ dại, chỉ là cái này cỏ dại, tựa như vật sống, dương nhanh mua vút, hiện nhiên đều đã bị ma đầu biến thành. Tiểu Hoàng dẫn vốn chính là vực ngoại ma vật, cái này đều không có linh khí chỗ, đối với nó đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Vực ngoại ma vật sinh tồn, vốn là gian nan vô song, chính là bởi vì đây, một khi xâm nhập giới quan, liền sẽ liều mạng hút vào linh khí, thôn phệ sinh linh, một đường tăng lên cảnh giới, hóa thành đỉnh tiêm yêu ma. Bởi vì những ma đầu này, vốn là có kia các loại cảnh giới, chỉ là vực ngoại linh khí tuyệt không, chỉ có thể duy trì bất tử thôi. Vương Sùng quan sát một lần, kêu lên, những người khác cũng đều là đi, cái này bên trong cũng không người lưu lại. Tề Băng Vân cũng nhẹ gật đầu, cái này bên trong có thật nhiều người dấu chân, 89 phần 10 là những cái kia xâm nhập linh hồ, nhưng còn không có đạo nhân thiên cương hạng người lưu lại. Thậm chí nàng còn có thể nhìn thấy, mấy chục đoàn mở mịt hơi khói, kia là không biết vị kia tu sĩ, thể nội tán giật chân khí, bởi vì lẫn nhau xoắn xuýt, hình thành bên ngoài cơ thể thật hơi thở. Tiểu Hoang rắn đối mặt những cái kia bên ngoài cơ thể thật hơi thở, hưng phấn cái gì cũng như, bổ nhào qua ha to rộng, lập tức đem cái này mấy chục đoàn mờ mịt hơi khói, đều lướt Trợ hồn nó cái này cùng đại ma yêu, tại vực ngoại gặp được như vậy thức ăn ngon cơ hội, đã cơ ít, bởi vì làm sinh tồn hoàn cảnh khác biệt, vực ngoại thiên ma căn bản sẽ không lấy ma khí thôi động pháp lực, mà là lấy nội thân, lấy thần nghiệm chiến đấu, ma khí ngược lại là duy trì sinh mệnh cần thiết. Vương Sùng kỳ thật tu hành kinh nghiệm cũng không phong phú, nhưng Tệ Băng Vân lại từ nhỏ đã bị dạy bảo những kiến thức này, lúc này chọn khẩn yếu một một nói cho hắn, để Vương Sùng rất nhiều cảm kích. Nếu là không có Tệ Băng Vân, hắn ít nhất phải luồn cúi tay chân một hồi lâu. Vương Sùng ngay tại suy nghĩ, nên như thế nào đi tìm linh hồn kiếm, những người khác cũng đều đi đâu bên trong? Liên Đông Nhiên cảm giác được, trên da đầu có chút ngứa, dâng lên một đoạn hơi khói. Vương Sủng còn chưa nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền có một đạo kiếm quang, nhanh nhẹn bay tới, nhìn thấy Tiểu Hoàng gián, liền khẽ quát nói, "Nhanh để ta đi vào." Vương Sủng tở dài, quả nhiên vây tay một cái, để Tiểu Hoàng gián đem người tới để vào. Người này tự nhiên sẽ không là người khác, chính là Hàng Yên. Hàn Yên bước vào tiểu hoàng xà thể bên trong động phủ, trên mặt cười nói tự nhiên, trên đầu có chút có một sợi xanh nhạt sương ngủ, Vương Sủng chính muốn nói gì, đã thấy Tệ Băng Vân cũng có chút nhẹ hạ tinh âu, trên đỉnh đầu cũng có một sợi xanh nhạt hơi khói, tản ra ma tu. Vương Sùng cả kinh nói, trên đầu ta hơi khói, là màu gì? Thế Băng Vân cùng Hàn Yên cùng một chỗ đáp, là một cuố khói đen. Vương Sùng trong lòng hơi thả, thầm nghĩ, còn tốt còn tốt, không phải cùng với các nàng một cái nhan sắc. Hàn Yên vô đỉnh đầu mái tóc, đem khói xanh thu về, cười khanh khách nói, liền biết xem ưng, có linh xà, có thể giấu người, không để chân khí tản mát. Ta tại cái này bên trong cùng các ngươi tốt lâu, kém chút tán có một thành công lực. Tề Băng Vân trong tay dao ánh lửa về ra, trên mặt lại ý cười không giảm, kêu lên, hàng tỷ tỷ đến hay lắm, ta phải nên cùng một chỗ, chiếu cố lẫn nhau. Vương Sùng chỉ cảm thấy hai nữ ở giữa Mặc dù nhìn xem không có chuyện, nhưng lại ẩn ẩn có sát khí tràn đầy, thầm nghĩ, lần này đến linh hồ là vì tìm kiếm. Coi như linh hồ kiếm tìm không thấy, cũng đừng gấp, nhưng cũng không thể náo xảy ra chuyện gì đâu, ta cần phải trấn an các nàng. Hắn vừa mới ho khan một tiếng, nghị muốn nói một câu lời nói, hàng Yên liền nói, ta muốn đạt tọa một hồi, chữa trị chân khí, các ngươi lại tự nói thể mình nói xong. Hàng Yên xa xa đi ra, Tề Băng Vân cũng khôi phục ôn nhu không mặn danh lợi, hướng về phía Vương Sùng mỉm cười, nói, chúng ta cũng bắt đầu thăm dò linh hồ a. Vương Sùng một trái tim, phiêu đáng bắt đầu, lại một lần nữa đã rơi xuống, hơi có chút khung sắp đặt. Hắn ôm một thân, điều khiển tiểu hoàng rắn, bắt đầu thăm dò linh hồ. Tiểu hoàng rắn bay ra không lâu, liền thấy một đoạn phiêu đãng hơi khói, trên mặt đất có một bộ thi thể, hơi khói còn tại cục cục xuất hiện. Hắn liếc mắt nhìn, thầm nghĩ, người này hẳn là tu vi quá kém, cho nên ép không được chân khí tán đi, người ngược lại là còn chưa có chết, liền là chân khí tản mát, để hắn ngắt đi. Vương sủng tự nghĩ, hiện tại dù sao cũng là cái chính phái nhân sĩ, không thể thấy chết không cứu, liền để tiểu hoàng rắn há to miệng rộng, đem người này cho nuốt vào. Tiểu hoàng rắn ngược lại là cực hưng phấn, bởi vì nó lại nuốt một đoạn chân khí. Qua không được bao lâu, Vương Sùng lại gặp được một nhóm người, những người này ngược lại là kết bạn mà đi, lại gặp mấy chục con lê ma ngay tại hận khổ chấm huyết. Nhóm người này bên trong hẳn là có hai vị đại diễn, mấy vị thiên cương, nhưng bởi vì chân khí không ngừng tăng giật, cũng không dám vận dụng chân khí, chỉ lấy nhân gian võ học đối địch, mặc dù đại chiếm thượng phong, nhưng lại đấu có phần gián khổ. Vương Sùng vừa đem tiểu hoàng trấn ép xuống cao độ, muốn hỏi một tiếng, cần phải đồng hành, những người này liền liều mạng, phát mấy đạo pháp thuật đi lên. Cứ việc tại linh trong Ao, chân khí tản mát nghiêm trọng, cái này mới nói uy pháp thuật cũng suy yếu rất lớn, đánh vào tiểu hoàng thân trấn bên trên, cũng không đau không ngứa, Vương Sùng bất đắc hạ cũng chỉ có thể để Tiểu Hoàng rắn đăng không, vượt qua đám người này. Hắn cũng không sợ, nói hơn hai câu, giải thích rõ ràng. Chỉ là những người này còn có ẩn dấu thực lực, hiển nhiên còn có thể ứng phó trước mắt chẳng diện, cũng chưa thấy phải tín những hắn, dù sao tất cả mọi người là đến cấp đoạt linh hồ kiếm, đi thuyết phục những người, không khỏi tự chốt nhục nhạ tôi. Lại thêm một điểm, những người này biết linh hồ nguy cơ, nói không chừng liền không thâm nhập, hắn nhưng là khẳng định phải xâm nhập linh hồ chỗ sâu, đi theo hắn chưa chắc phải nhất định an toàn, lưu lại cái này bên trong, chờ thêm một tháng, liền có thể ra ngoài, ngược lại tương đối ổn thỏa. Vương Sùng điều khiển Tiểu Hoàng rắn. Hiện tại phụ cận tới lui một vòng, nguyện ý xâm nhập linh hồ hạ người, bao nhiêu đều có chút chuẩn bị, hơn phân nửa đều khỏi phải hắn xuất thủ cứu người. Vương Sùng cũng chỉ thu hơn người, không ai chiếu cố, chân khí hao hết, thân thể chống đỡ không nổi tu sĩ, cũng sẽ nhớ dưới nơi đây tọa độ, lúc này mới thét ra lệnh tiểu hoàng rắn, hướng linh hồn chỗ sâu bay đi. Tiểu hoàng rắn bay nửa ngày, đột nhiên sinh ra cảm ứng, thân thể đột nhiên co lên, phun ra lưới rắn. Nó đây là cho chủ nhân nhắc nhở, Vương Sùng đưa tay vô bên người kính ánh sáng, điều đến nơi xa, mặc dù giới hạn trong pháp lực, hắn cũng không thấy rõ ràng, nhưng Vương Sa có một đoàn vụ, bao trùm 100 dặm, trong sương mù dày đặc, có một đạo ngang ngược ma khí, xác định là một đầu đại ma yêu không khác. Hàn Yên mặc dù đang ngồi, lúc này cũng bị kinh động, nàng nhãn tỉnh sáng lên, kêu lên, "Để ta ra ngoài chạm đầu này đại ma yêu." Chương 387, Nguyên Dương bản mệnh. Vương Sung ngược lại là biết, bộ thiên phái công pháp thiếu thốn, coi như Hàng Yên tại A La giáo tìm về một bộ phân, như cũng không hết viên mãn, cần phải học được từ mình, lấy thiên tạc kim liên điều khiển ma vật làm bổ túc. Hắn cũng không có khuyên can, tiện tay một chỉ, đem Hàng Yên đưa ra ngoài. Tề Băng Vân chân ngồi tại hoa chiến có chút nhíu mày, không nói gì. Ba người bọn họ ở giữa bầu không khí hay là hơi có xấu hổ. Vương Sùng điều chỉnh kính ánh sáng, khóa chặt tại nơi xa, chiếu khắp con đại ma kia yêu chỗ, đang suy nghĩ muốn không muốn đi hỗ trợ, liền nghe được có người ở sau lưng nói, người sao có thể khiến người ta ra ngoài? Vương Sùng không khỏi kinh ngạc, hỏi, vì sao không thể? Cái này người nói, cái này một vào một ra, linh khí đi tiết, chúng ta khôi phục chân khí đều chậm. Vương Sùng sinh lòng tức giận, lúc này mới quay đầu, thấy một cái là trung niên tu sĩ, trên thân có phần bẩn thỉu, trên mặt đều là vẻ giận dữ, hiển nhiên rất tức giận. Vị này trung niên tu sĩ đột nhiên vung tay, quát, chi, ngươi làm việc cũng không công bằng. Vì sao cũng chỉ có để nữ tử kia ngồi tại linh khí tràn đầy thảm hoa bên trên, cũng không mời chúng ta đi lên. Hắn căm giận bất bình, mà lại vô cùng có hành động lực, trực tiếp liền căn cứ thảm hoa đi, nhìn bộ dáng còn muốn ngồi tại tệ băng vân bên người. Vương Sùng không chút nghi ngại, tiện tay một điểm, cũng liền đem cái thằng này đưa ra ngoài. Trung niên tu sĩ bị Vương Sùng ném ra, khó khăn khôi phục một điểm chân khí, điên cuồng tiết ra ngoài, trên thân toát ra thất thải mây khói, đây không phải đại biểu chân khí của hắn thủ, mà là chân khí dương giả, không rất tinh khiết. vừa đem người này đưa ra ngoài, liền có cái a thanh âm. Tinh tế văng lên, ngựa khí mang theo chỉ trích nói, vị tiên sinh này cũng không nói gì, ngươi cần gì phải đẩy hắn vào chỗ chết. Vương Sùng nghĩ nghĩ, lại một lần nữa chỉ một ngón tay, đem vị này lòng đầy căm phẫn hạng người, cũng đưa ra độc phụ. Vương Sùng thật không có hứng thú gì, cùng người giải thích, là mình cứu người, các ngươi thụ ân tình của ta, đừng không biết tốt xấu. Cũng chớ có làm trời phương là đà, cầu lữ nhân để cho mình tại lều vải bên trong gũ hấm hai chân, tiến tôi yêu cầu hấm nửa người, cuối cùng mình tiến vào lều trại, đem chủ nhân đuổi ra ngoài. Hắn thiếu người không phải vì cầu cảm kích, cho nên cũng sẽ không theo người giải thích, vì cái gì ta không nguyện ý dựa theo các ngươi yêu cầu đi cứu người." Đối Vương Sùng đến nói, hắn sẽ chỉ có một loại mạch suy nghĩ, ngươi không thích ta như vậy cứu người, vậy liền không cứu tốt. Vương Sùng cũng không phải từ bi chương giả, hắn nói cho cùng vẫn là ma môn xuất thân, tính tình bất thường. Ném ra hai người, vẫn có người không phục, một cái tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên, đột nhiên đứng dậy, quát, "Ngươi làm sao như vậy bất thường? Người ta nói mấy câu, ngươi liền muốn đưa người vào chỗ chết. Có bản lĩnh, ngươi liền đem chúng ta đều ném ra." Nhìn Nguyệt Lương trầm ngâm ăn à. Vương Sùng lần này ngược lại là không có trực tiếp đem người đưa ra, mà là hỏi một câu, các ngươi cũng đều như thiếu niên này ý nghĩ, hy vọng ta đem các người đều đưa ra ngoài sao? Vương Sùng liền hỏi ba lần, bị hắn cứu đi lên người, thế mà cũng không một người trả lời, nói mình cũng không phải là ý tưởng như vậy. Ra chỉ trích hắn thiếu niên, có phần ngạo khí hứ lạnh, nói, ngươi bây giờ biết, mình là như thế nào không được gỡ chỗ đi. Vương Sùng nhẹ gật đầu, một tiếng quát ra lệnh, tiểu hoàng thân giẫm thân bại xuống, liền đem những này người đều đều vứt ra ngoài. Đầu này đại ma yêu hưng phấn tại những người này trên đầu túi nhất chuyện, đem trong cơ thể của bọn họ tán dật chân khí đều lướt. Tề Băng Vân trong lòng hơi có không đành lòng, nhưng lại chẳng hề nói một câu, cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Vương Sùng cười một tiếng, tự đủ, trên đời này, người tốt khó làm. Tề Băng Vân nói, không phải là người tốt khó làm, là chân nhân khó làm. Vương Sùng như có chút suy nghĩ, hỏi một câu, loại nào chân nhân? Tế Băng Vân nở nụ cười xinh đẹp, đáp, tự nhiên là người nghĩ loại kia chân nhân. Vương Sùng giống như bị người đẩy ra trên đỉnh đầu xương, đổ xuống một bầu nước đã đến, toàn thân thông thấu, gọi một tiếng, thì ra là thế, thật là chân nhân khó làm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, 36 đạo quang khí xông ra ngoài thân qua không được một lát, đầu tiên là một vệt ánh sáng khí trùng lên, lại là mặt khác một vệt ánh sáng khí trùng lên, không trở tay kịp đạo thứ ba quang khí bật lên, lại ngươi một hơi mở ba đầu cương mạch. Mới mở cương mạch, dài không hơn thước, nhưng cương mạch mở một đạo, liền có thể luyện thành một đạo bản mệnh pháp thuật, cái này đợi đồng hộ Vương Sùng ngày sau đạo cơ, càng thêm vững chắc. Vương Sùng tâm niệm chuyển động, hắn cùng dài nhất cái kia đạo bốn trượng bốn thước cương mạch bên ngoài, lại có một đạo ba trượng có kỳ cương mạch bên trên, sinh ra 12 đạo lục. Cái này 12 đạo phụ lục tân sinh, giống như nam sắt, đem ở âm ra. Vương Sùng không chút do dự, đưa tay nhấn một cái, âm định đừng lưu lại 12 đạo kiếm lục, liền cùng đầu này cương mạch hóa hợp vì một. Hắn thuận nhờ âm định đừng lưu lại kiếm lục, đem Nguyên Dương kiếm quyết luyện vào đầu thứ hai cương mạch, từ thời điểm này lên, hắn liền ra thái nguyên tiên đô lôi pháp bên ngoài, lại nhiều thứ nhị môn bản mệnh pháp thuật, Nguyên Dương kiếm thuật. Vương Sùng man tiếng quát dài, Đông Vân chưa thử lôi đỉnh tay, rút kiếm hồng trầm trạm vận cơ. Tranh biết không phải thanh thiên huyết, đập xuống ng sông đến. Hắn động thuật, lên. Lúc đầu này, kim, xem kỳ môn kiếm khí, nhưng nhưng cũng không có kiếm quyết đôi. Lúc này cho Nguyên Dương kiếm quyết thôi động, giữa hư không dần có từng điểm từng điểm kim tinh, lại ngươi nhiều một phân biến hóa. Nếu không phải Tề Băng Vân ở đây, vương sủng 89 phần 10 liền sẽ đem Nguyên Dương kiếm bay ra, lúc này lại chỉ có thể mượn đại hỏa lưu kim chi thuật hợp với tình hình. Tề Băng Vân cũng nhìn không ra, vương sủng luyện thành cái gì pháp thuật, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy kia là một môn kiếm thuật, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, Nguyên Lai like quý lang cũng tinh kiếm pháp, nhưng lại vì ta, cây đỗ quả kiếm, quả kiếm bảo, được hữu thu nói, điểm, này mộ, ít nhất ta 10 năm cổ công. Trề Băng Vân cười nói, nơi nào có rất nhiều tà chữ. Bất quá những người kia, ngươi hay là chúng tôi, tốt xấu cũng coi như để ngươi tiết kiệm 10 năm khổ công đâu. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, hắn cũng biết, cách làm của mình, thêm gần ma môn, không phải là đạo môn nhàn nhạt hướng hư, cũng không chống chế, chỉ làm cho tiểu hoàng rắn một lần nữa túi một vòng, lại một lần nữa đem những người kia kêu tụ tới. Vương Sùng quét những người này một chút, những người này không khóa lại được huyết khiếu của con người, công lực lại một lần nữa thấp, đại đa số đều ngất đi, số ít mấy cái gắng gượng, thế nhưng ngâm nớp lo sợ. Vương quát, đều đi nơi lánh, mình đã tọa tu luyện, chớ có đến chiêu ta liền các ngươi một mạng, cũng không biết cảm giác, vẫn gióng giạc, lải nhải, coi là thật xúc sinh đồng dạng tâm tính. Những người này nào dám bắt bỏ? Đều ngoan ngoãn đi nơi hẻo lánh, tính tọa đạt tọa, cứu người cứu người, lại không người nào dám tới cùng Vương Sủng cái cọ rất việc. Vương Sủng cùng Tệ Băng Vân, lúc này đều đang chăm chú Hàn Yên cùng con đại ma kia yêu đầu pháp. Chương 388, ta chính là người đứng đắn. Hàn Yên không có sử dụng Bổ Thiên Cấp Tay, nàng trung quy là đỉnh Nga Mi Dương tổ một mạch thế tu không hợp sử dụng Bổ Thiên phái tuyệt học. Hàn Yên dùng vẫn như cũng là tiểu vô quyết, một phi kiếm biến ảo khó lường, Lôi đỉnh, Dương hỏa, Cách kim Tu phong, âm thủy, thanh ngọc, núi lở bảy đạo kiếm quyết giao thoa vận dụng, luân kiếm thuật truyện tốt nhìn, chi biến hóa phức tạp, tiểu vô tướng kiếm quyết chính là cả thế gian thứ nhất. Vương Sung mặc dù luyện thành tiểu vô tướng kiếm khí, nhưng ở kiếm thuật chiêu pháp bên trên, lại thật không bằng Hàn Yên chìm đắm lâu năm, mà luyện xuất sắc. Cho nên phe này quan chiến, trong lòng cũng có khác linh ngộ, thậm chí, nguyên lai tiểu vô tướng kiếm quyết, còn có nhiều như vậy tinh diệu biến hóa, chỉ tiếc nàng không có đệ kiếm khí biến, có chút tinh diệu biến hóa, linh ngộ lại không sử ra được. Hàn Yên kiếm khí, giới ở phía dưới ma khí, mặc dù đem ma khí phá thành nhỏ, Nhưng cái này đoàn ma khí tán ma phù tụ, tiềm ẩn trong đó đại ma yêu căn vốn bất vi sở động. Vương Sùng nhìn trong chốc lát, thầm nghĩ, Hàn Yên tựa hồ không hiểu tiểu ngũ hành kiếm khí, đây là phụ tá tiểu vô tướng kiếm quyết công phu, chính là dương tổ một mạch truyền thừa. Vương Sùng mặc dù biết Dương đạo nhân cùng Hàn vô cấu chính là đạo lư, đều là nga mi tam tổ một trong, nhưng lại cũng không là quá rõ ràng, những này các tiền bối ân oán tình kỷ, cho nên cũng không đoán ra được, Hàn Yên vì sao không hiểu tiểu ngũ hành kiếm khí? liên tục mấy chu lập minh bạch đầu này đại ma yêu vì sao bất động, kiên chịu đựng. Nàng nghĩ, linh trong ao, không có linh khí, Đầu này đại ma yêu cũng không có chỗ hấp thu linh cơ, khôi phục ma khí. Cho nên nó thả rằng đem ma khí bao phủ toàn thân, chăm chú kiềm chế, mặc cho ta chặt, chỉ cần tiêu hao chân khí của ta. Hàng Yên chưa từng đi tiếp thiên quan, nếu là Vương Sùng hoặc là Tề Băng Vân, đã sớm sẽ kịp phản ứng, khác đổi cái khác chiến thuật, nhưng là nàng cuối cùng cũng là người thông minh, thoáng gặp khó, liền minh bạch chiến thuật của mình không thỏa đáng. Lập tức vị này bổ tiên nhất môn đệ tử thiên tài, kiếm quang hợp một, cũng sử xuất thân kiếm hợp một kiếm thuật, trực tiếp xuyên nhập ma khí bên trong. Vương Sùng trong lòng có chút lo lắng, nhưng nhìn Tề Băng Vân một chút, lại chỉ có thể nhịn ở tính tình. Khó mà nói mình cũng muốn đi nhìn một cái. Hàn Yên lọt vào nồng đậm ma khí, cái này đoàn rộng cùng số bên trong ma khí liền không ngừng sôi chảo, ẩn ẩn có thế lương tê hảo, không ngừng truyền dần ra. Vương Sùng thực tế an không chịu nổi, vụng trộm tôi động bổ thiên cấp tay, chuyển lại một đạo suy nghĩ quá khứ, đây là hắn cùng Hàn Yên học pháp môn. Hàn Yên vẫn chưa có trả lời, lại ẩn ẩn chuyển đến một đạo hút nhiếp chí lực, Vương Sùng lo nghĩ, liền chuyển hóa công lực, đưa một đạo bổ thiên chân khí quá khứ. cấp thiếp tay thân liền có liên hệ công lực pháp môn, chỉ là ai cũng sẽ không, không cớ đem mình công người, cho nên mới chuyển thành tế luyện đại ma yêu, vì chính mình công lực bổ sung ứng dụng. Vương sủng truyền một đạo chân khí, cảm giác hút nhiếp chi lực còn có, liền lại cho một đạo chân khí quá khứ, dù sao chân khí của hắn hùng hồn, sơn hải kinh chân khí nếu là đều chuyển thành bộ thiên chân khí, có thể chuyển hóa ra mấy chục lần. Đánh cái so sánh, hắn luyện mở 11 chỗ thiên địa chi khiếu, cái này 11 chỗ thiên địa chi khiếu dự trữ nguyên khí, chuyển hóa thành tự thân công lực, chỉ có thể bổ sung một lần sơn hải chân khí. Nhưng nếu là dùng để bổ sung thiên phù sách công lực, lại có thể bổ sung 11 lần nhiều. Nếu là dùng để hóa thành thiên chân khí, một chỗ thiên địa chi khiếu, liền đủ hắn tràn đầy quanh thân kinh mạch khiếu huyết mấy lần. Lấy vương sủng tại bổ thiên cấp trên tay tu vi, chỉ cần vận dụng 6 bảy thức, liền có thể đem một thân bổ thiên chân khí hao hết. Hắn bình thường quen thuộc một trường đánh ra, vận dụng 30 thức, chớ có nói đại diễn cảnh, coi như kim đan cảnh cũng là không chịu nổi, chỉ có thể rút ra chân khí, chuyển hóa công lực. Hàn Yên là có khác pháp môn, mới có thể vận dụng 30 thức trở lên, nhưng cũng đã đến cực hạ. Vương sủng thua đưa qua 6 bảy đạo chân khí, cái này mới cảm giác được Hàn Yên bên kia sinh ra kháng cự chi ý, hắn bên này mới dừng tay, liền nhìn thấy xa xa đoàn kia ma khí, đột nhiên sinh ra cực kịch liệt động. Hàn như nguyệt cung Tiến tử, phiêu nhiên thẳng lên tiêu, kiếm quang hộ thân Cười nói tự nhiên, cũng rốt cuộc mặt kệ phía dưới, ma khí vỡ vụt, lộ ra con đại ma kia yêu. Đầu này đại ma yêu hoàn toàn giống cự tượng, chỉ là trên thân non nửa thân thể, chính là kim thiết, ngay tại dương môi thẽn rải, trên thân điểm điểm lo lổ, đang có từng đóa từng đóa kim liên hoa nở rộ. Hàng Nghiên kiếm quang một chiếc, bay trở về. Vương Sùng để tiểu hoàng gián hé miệng, thả Hàn Nghiên tiến đến, còn biết rõ còn cố hỏi một câu, vì sao không giết con đại ma kia yêu? Hàng Nghiên không cao hứng trả lời một câu, chân khí không tốt. Vương Sùng rất là ngượng ngùng, cũng không tốt hỏi, ta đưa nhiều như vậy chân khí quá khứ, làm sao sẽ còn không tốt? Hàn Yên không phải thật không biết, Hàn Yên đã cho đầu này đại ma yêu trùng giới thiên tà Kim Liên, lại chiến đấu tiếp, không có chút ý nghĩa nào. Dù sao ngày này Tà Kim Liên vẫn là hắn đưa cùng người ta. Tề Băng Vân rũi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng một nắm, Vương Sủng gặp nàng đôi mắt đẹp mỉm cười, như tại an đuổi mình, định về một câu, kỳ thật mình cũng không từng chịu áp chế, đã thấy Tề Băng Vân lại một lần nữa doanh doanh cười, nói một câu, hàng tỷ tỷ thật sự là vất vả, ta cùng xem ưng nhìn phần trường, nắm tay đều nắm xuất mồ hôi tới. Hàn Yên trong đôi mắt, tựa hồ cũng có kiếm khí, muốn bắn ra mã ra. Vương Sủng cười ha hả, thầm nghĩ, ta giống như Rick sắc cần một điểm trấn an. Không thay Vương sùng như thế nào trong lòng hoạt động, Hàng Yên cùng Tề Băng Vân hai nữ, lại tựa hồ như một máy mắt, liền không có đối chọi gay gắt, đàm tiếu như gió, giống như một đôi hảo tỷ muội bộ dáng. Thậm chí Tề Băng Vân còn mời Hàng Yên, cùng với nàng cùng một chỗ tại thảm hoa bên trên đả tọa, lý do cũng rất qua mình, dù sao chỗ này là phủ, cái gì bày biện đều không có, chẳng lẽ còn có thể ngồi dưới đất. Hàn Yên lục cự vân sát pháp, cuối cùng là phải tiêu hao chân khí, tại loại này khí tuyệt không chi địa, chỗ nào có thể tùy ý tiêu hao chân khí. đầu nói phải. Cùng leo lên thảm hoa, nàng lần này nhưng cũng không có như thường ngày, cũng là đả tọa nghỉ ngơi, mà là đem thảm hoa hở ra, làm cái nghiêng người dựa vào thiêm thiết bộ dáng. Vương Sùng nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, bộ dáng như vậy, rất có động lòng người. Hắn quay đầu nhìn lại, Tế Băng Vân giống như cười mà không phải cười, còn nhỏ giọng hỏi, Hàn tỷ tỷ có phải là xinh cực đẹp? Vương Sùng nhịn không được tê oan, thấp giọng nói, ta chính là người đứng đắn. Tề Băng Vân thổ khí như lan, cũng không dám thấp giọng, mà là lấy bí pháp truyền âm đi qua, ngày đó ta đem bản tay cho ngươi, đích sắc còn tưởng rằng qua, ngươi là chính nhân con tử. Nhưng là ngươi sau đó bắt lấy cũng không có buông ra ý tứ, ta liền biết, ngươi chính là cái tiểu dâm tặc. Vương Sùng cười ha ha, thầm nghĩ, hù chết lao tử. Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, ngươi có phải hay không coi là, nàng sẽ gọi ngươi tiểu tặc mà. Vương Sùng sắc mặt thay đổi mấy lần, một nửa đều là bị Diễn Thiên Châu bị hù, Tề Băng Vân lại coi là, hắn là chuẩn dạng, mỉm cười, muốn nhìn hắn trả lời như thế nào. Vương Sùng cuối cùng có thiên truy bách luyện tri tâm, hỏi ngược lại, Vân Nhi, nhưng từng hối hận. Tề Băng Vân lại là lấy bí pháp truyền âm, ngươi ngược lại là chuyện gì nhi, đều có thể hối hận a. Ta phát thệ, ta cùng ta dưới ngọi bút nhân vật, đều là người đứng đắn, thật đứng đắn. Cố mấy tháng phiếu từ từ, ta liền từ từ. Chương 389, linh Hồ bí mật. Tiểu hoàng dẫn xuyên qua hư không, đã đem linh hồn thăm giò nó nữa, còn gặp một lần Âu Dương Đồ. May mà Vương Sùng biết cơ, ngay lập tức liền nhận thân, Âu Dương Đồ mới không có xuất kiếm, chỉ là lẫn nhau chắp tay, hơi vừa chắp tay, cũng vô giao nói, liền riêng phần mình tách ra. Vương Sùng cũng là cơ linh, Âu Dương Đồ vừa đi, hắn liền theo vị này tiểu kiếm tiên lai lịch, bay không ra dặm, liền tìm được ba bộ đại ma yêu di hải. Những này đại ma yêu di hải, Yên cũng không dùng tới, nhưng tiểu hoàng dẫn một ngụm đều nuốt ngoại hư không, rất nhiều ma vật không có chỗ bổ sung linh cơ, đã lâu rượi vào thôn vẻ đồng loại đến bổ sung cần thiết. Tiểu hoang rắn bình thường bị Vương sung nuôi thả, tự nhiên cũng không thiếu sinh linh, nhưng là như thế ma khí tinh thuần đại ma yêu lại vẫn là tương đối hiếm có, nuốt một đầu đại ma yêu đẳng cấp thi hải, nó thậm chí có thể tăng lên 1 2 thành huy. Một đường này thăm dò, vẫn chưa có tìm tới linh hồ kiếm dấu vết để lại, Vương Sùng cũng không thất vọng, chỉ là lục soát càng tỉ mỉ một chút. Linh hồ kỳ thật cũng không có bao nhiêu, thậm chí so đại la đảo còn muốn nhỏ một chút, linh hồn trung ương là thật có một cái linh hồn, chỉ là bây giờ đã ma khí tràn ngập, không biết thay nghìn cái gì lại ma. Vương Sùng chỉ dám đi vòng mà qua, căn bản không dám góp đi vào. Tề Băng Vân cùng Hàn Nghiên đều là thở nhỏ phải sư môn giải bảo, phải có chính ma hai nhà nhất truyền thống, hoàn chỉnh nhất mới nhận, không phải là Vương Sùng loại này trời tâm xem xuất thân tiểu môn hộ có thể so sánh. Tề Băng Vân thấy Vương Sùng hơi có mụ lùng, liền chủ động giải thích cho hắn linh hồ lai lịch. Năm đó linh hồ phái cũng là đạo môn chính tông, thậm chí từng vững vàng chính đạo thứ nhất, nhưng truyền thừa mấy ngàn năm, luôn có hương suy, vừa vận đời thứ tư cũng có, có đạo quân tọa trấn, liền có vị trưởng lão không cam tâm tông môn sa đoạ, chuyên tu hành đi đường tắt, kết quả bị ma niệm hóa, hóa thành ma vật. Linh hồn cư đi dưới, tại trường đại kiếp nạn này khó bên trong, tất cả đều lâm nạn, đường đường một cái đại phái, chính là không có. Vương Sung nghe được Tề Băng Vân giảng thuật, nhớ tới Độc Long chùa Thông Thiên Điện, bên trong hai vị tổ sư, thầm nghĩ, nếu là không khéo, hai vị này thoát khôn lớn ra, chỉ sợ Độc Long chùa cũng là trong một đêm liền không có. Hắn nhịn không được hỏi, vị trưởng lão kia diệt linh hồ phái, mình đi đâu rồi? Hàn Yên cười nói, cho nên hứa nhất dương mới nói, cái này bên trong khả năng có thái ớt cảnh ma bên trong đại thánh. Ngươi không chừng vận khí không tốt, liền có thể đột vào. Vương Sùng lòng có Hãi Nhiên, nghĩ ngợi nói, nếu là dương chân cảnh đại ma còn có cơ hội làm mệnh, mượn nhờ ứng hành điệu, lại hoặc là còn lại đại ma yêu địa vị, chống nổi một hai kích, nazi hư không, đi chính là nếu là đụng vào vị kia thái ớt cảnh ma bên trong đại thánh, chỉ sợ muốn xong. Tế Băng Vân cầm tay của hắn, thấp giọng nói, linh hồ đối cái này cùng ma bên trong đại thánh, tựa như lòng gà, nó 89 phần 10 sẽ không kiên nhẫn tu khốn, đã sớm trốn vào vực ngoại hư không. Một khi rời đi, cũng sẽ không lại trở về. Hàn Yên hù dọa một câu vương s thấy mở miệng khuyên, dài, nói, linh phái vì không đệ đầu này ma bên trong đại thánh chống chạy, hai hỏa nhân gian, phong ấn linh hồn đột tiên Cái này mới đưa đến toàn phái lâm nạ, cũng coi là xúc động lòng người. Vương Sùng thầm nghĩ, không phải hẳn là toàn phái đào tẩu, thường nó hơn môn phái xin giúp đỡ sao? Mặc dù, làm như vậy, linh hồ phái cũng giống vậy sẽ không có. Vương Sùng lại không phải là xuẩn manh hạ người, đương nhiên biết, linh hồ phái nếu là bốn phía xin giúp đỡ, chỉ có một kết quả, chính là các phái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nuốt linh hồ phái cơ nghiệp. Nhưng coi như như vậy, cũng so toàn phái cùng ma vật Hải vong muốn tốt chỉ là trên đời có thể làm ra loại này lựa chọn người, 10 cái bên trong có 10 cái sẽ không cam lòng, chỉ có những cái kia chưa từng cầm quyền hạt người mới sẽ cảm thấy cái này lựa chọn dễ dàng đến cực điểm, thậm chí cảm thấy phải những người nắm quyền ng kia ngu xuẩn. Nhưng trên đời chỉ có vong quốc người cầm quyền, nào có cầu cao hiền thay vị, tặng cho ra quốc người cầm quyền. Diễn Tiên Châu bỗng nhiên đưa ra một đạo ý lạnh, linh hồ phái trấn phái kinh điển, chính là linh đồ kinh. Vương Sùng giật mình lại người, hỏi, chẳng phải là? Diễn Tiên Châu trả lời cực nhanh, không để hắn hỏi ra lời, liền đưa một đạo ý lệnh, gió tây núi mưa đồ chính là linh hồn phái trấn phái chí bảo. Vương Sùng càng thêm kinh ngạc. Hỏi, có như thế thiên phủ kỳ chân, sao sẽ còn chống cự không được một đầu ma bên trong đại thánh?" Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, "Ta làm sao biết? Có linh hồ phái lúc ấy, ta cũng còn chưa xuất thế." Vương Sùng không nhịn được cười, hắn lúc này mới nhớ tới một chuyện, Diễn Tiên Châu đã nói với hắn mấy lần chuyện tương lai nhi, mặc dù 89 phần 10 không cho phép, nhưng nhưng lại chưa bao giờ để cập qua một câu chuyện đã qua, có phần có thể nghiền ngẫm. Cái này phá Hà Châu, tổng không đến mức, không mấy năm số tuổi a. Nó thế nhưng là ngay cả nghe cùng là thiên phủ kỳ trân về tiên tuấn, đều che dấu qua, thậm chí còn biết rõ tây núi mưa đổ bí mật. Vương Sùng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng đúng lúc này, có ma quang huyền khí ngút trời, bọn hắn thế mà gặp có người đấu pháp, liền không lo được thăm dò nghĩ những thứ này. Động thủ người, Vương Sùng cũng không nhận ra, mười mấy tên tu sĩ liên thủ, ngay tại đối phó một đầu đại ma yêu. Bọn hắn không giống Hàn Nhiên, có thể không chút kiêng kỵ tiêu xài công lực, dù sao có Vương Sùng cái này tiểu tật ma truyền vận chân khí, cho nên mỗi người đều cẩn thận, không dám cưỡng ép cấp tốc chân khí. Cho dù cái này mười mấy tên tu sĩ bên trong, cũng có công lực thâm hậu hạng người, kim đang cảnh tu sĩ cũng có một người, nhưng lại cùng đầu này đại ma yêu đấu cẩn thận từng ly từng tí. Hàn Nhiên nhìn thoáng qua kính ánh sáng, Thấp giọng nói: "Để ta ra ngoài." Vương Sùng nói: "Nếu là bọn họ nguyện ý, cũng có thể trốn tiến đến." Hàng Yên ngự độn bay ra, bọn này tu sĩ ngược lại là người Hàn Yên, gặp nàng như thế khoe khoang công lực, không ít người đều gọi nói: Hàng tiên tử, chớ có khoe khoang, lại cùng chúng ta liên thủ." Hàn Yên để khí quát, nuốt Hải Huyền tông quý quan đứng tiền bố: "Luyện thành trong môn bí pháp, huyền huyền luyện độ thuật, tùy thân mang theo một cái đạo phủ. Các người nếu là nguyện ý, có thể trốn trong đó, khôi phục công lực." Vương Sùng sau đó điều khiển tiểu hoàng bay tới, những tu sĩ này lập tức đại hỉ, nhao, nhao kêu lên, mong mời quý quan đạo hữu hỗ trợ. Chúng ta đương nhiên đều nguyện ý trốn độc phủ. Bọn này tu sĩ, tu vi tương đối cao, có thể tu luyện tới này cảnh giới, đầu góc kiểu gì cũng sẽ rõ ràng một chút, tại cái này linh hồ cảnh nội, linh khí tuyệt không, mọi người đều cẩn thận, không dám hao tổn chân khí, nhưng coi như làm sao tiết kiệm dùng, cũng phải có hao hết một ngày. Có thể trốn một cái độc phủ, khôi phục bản lãnh công lực, đối với những người này đến nói, là tha thiết ước mơ công việc tốt. Hàn Nghiên thấy đại đa số người đều đồng ý, tự nhiên là điều kiện ngăn lại đầu kia hình như thử, nhưng trên đầu sinh ra ngũ thái sừng dài đại ma yêu. Để lúc đầu đám kia tu sĩ, trốn tiểu hoàng xà thể bên trong độc Vương Sùng cứu những người này, người người đều sẽ tới cảm tạ một tiếng, đại đa số người đều đi một bên quanh chân ngồi tính toán, phải trong khoảng thời gian ngắn, trước đem một thân công lực khôi phục lại nói. Hàn Yên từng có một lần, thu giao đại ma yêu kinh nghiệm, sẽ không đi cùng đại ma yêu so đấu pháp thuật, xuất thủ liền đem tiên tà kim liên ném ra ngoài. Chương 390, cứu người là vì tu hành, cầm thiện là vì đạt tâm. Ma vật cùng tu sĩ so sánh, có ưu thế cực lớn, tỉ như chỉ cần thôn vẽ sinh linh, liền có thể không ngừng tăng lên, không, có chút nào tu hành bình cảnh, cũng không cần phải bất kỳ cái gì công pháp, trời sinh liền hết thảy thần thông có đủ, chỉ kém không có linh khí chi viện, nhưng cũng có khuyết điểm cực lớn, bởi vì ở vùng ngoại không có linh khí, dưỡng thành vực ngoại ma vật lấy thần niệm chiến đấu cơ thuộc, đối tu sĩ nhân tộc pháp thuật phản ứng không đủ nhạy cảm. Ra như thiên tà kim liên loại này ta vật, ma vật căn bản sẽ không tự tuyệt. Hàn Yên bỏ xuống thiên tà kim liên, qua không một lát, liền cảm ứng được đầu này đại ma yêu phản kháng, chỉ là lúc này thiên tà kim liên đã xâm nhập đầu này đại ma yêu ma tức, Hàng Yên chỉ là một cái bổ thiên cấp tay quá khứ, liền đánh tan nó phản kháng cuối cùng. Ngoại nhân không được biết, chỉ cho là Hàn Yên cùng đầu này đại ma yêu khổ đấu một trận, thừa cơ thoát thân, cũng không nghĩ tới, Hàn Yên lại đã đem nó hàng phục. Hàn Nhiên về tiểu hoàng xà thể bên trong động phủ, lập tức liền có tu sĩ đi lên cảm tạ, nhóm này được cứu tu sĩ, đạo hạnh cao hơn, so Vương Sùng tiện tay cứu kia 10 cái, đều là luyện khí thai nguyên cảnh giới tu sĩ, cũng liền càng hiểu được tu hành giới quý củ. Vương Sùng thậm chí nhìn thấy, cái kia bản tựu đại hán, còn có chỉ trích mình thiếu niên, thậm chí chủ động tới lôi kéo bọn này tu sĩ, hy vọng mọi người liên thủ, chiếm ba động phủ này, nhưng lại bị bọn này tu sĩ một một cự tuyệt, đồng thời lập tức liền phân rõ giới hạn. Cũng chính là Vương Sùng cứu người, chỉ là bởi vì hắn là chính đạo nhân sĩ, không nên thấy chết không cứu, chưa hề có nghĩ qua những người này tăng kích. Đối qua người khác, khẳng định khí cái gì cũng như, coi như tệ băng vân, cũng chỉ an ủi hắn một câu, cứu người là vì tu hành, cầm thiện là vì đạo tâm. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói, "Ta biết, trên đời chưa từng có ân tất báo chuyện này, chỉ có tri ân người báo đáp. Có ơn tất báo cùng tri ân người báo đáp, chỉ kém một chữ, lại là lòng người ấm lạnh chi mâu chốt. Một người có thể hay không báo ân, không ở chỗ phải chăng có người thi ân cùng hắn, mà ở chỗ hắn có phải là một cái tri ân người." Tiểu Hoang rắn túi mấy vòng, Vương Sùng cũng có chút kỳ quái, tiến vào linh hồn kim đan, chí ít cũng có 34 người. Đại diễn cảnh kiếm tiên hẳn là vượt qua trăm người, nhưng là hắn lại chỉ gặp giải giác mấy người, những người còn lại cũng không biết tán đi cái kia bên trong. Hắn cũng không đi theo những cái kia cứu đi lên người thương nghị, những người này hoặc là vẫn không rõ, nhập tiểu hoàng xà thể bên trong độc phủ, tiểu giống như bọn hắn đánh mất cạnh tranh linh hồ kiếm tư cách. Vương Sùng Chỉ cùng Tề Băng Vân cùng Hàn Yên nói, cũng không biết bọn hắn đều đi đâu. Người khác còn không gặp được, làm thế nào ngay cả An Vũ Diệu, Ngu Nam Dực, Cầu Tiên Nhi, Lôi Cô Trúc, Mây Hoãn Tay nào mấy vị cũng không thấy rồi. Tề Băng có chút trầm ngâm, đầu, nàng còn thật không biết, vì đi dạo lâu như vậy Linh hồn cũng chưa chắc cử động, mọi, mọi người cũng không nên đi tán như thế mở. Hàng Yên cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi không có cảm thấy, liền ngay cả ma vật cũng đều cực ít sao? Vương Sùng gật đầu đáp, xác thực cực ít. Bọn hắn hết thể cũng mới gặp được hai đầu kim đan cảnh đại ma yêu, ngược lại là tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ Thiết càng nhiều, nhưng bình thường ma vật hẳn là càng nhiều, bọn hắn lại cơ hồ không gặp. Hàng Yên ôn nhu nói, ma vật cực ít, chỉ có một khả năng, chính là có một đầu lợi hại hơn hung vật, đồ sát đồng loại. Về phần người tiến vào, đều thiếu gặp, đại khái là ngươi cái này con linh sủng, quá am hiểu xuyên qua hư không, thật nhiều trận thế đều không thể vây khốn nó lại đem người khác vây khốn. Tế Băng Vân có chút trầm ngâm, hỏi, Hàn tỷ tỷ có ý tứ là chúng ta hẳn là xuống dưới đi bộ. Hàn yên cười nói, chính là đạo lý này. Nàng liếc mắt nhìn Vương Sùng cùng Tề Băng Vân, nói, chúng ta đều có phụ lục, coi như tụ tán cũng có thể tụ hợp. Tề Băng Vân gương mặt xinh đẹp xinh choáng, cũng không biết là khí, còn là thế nào. Vương Sùng vội vàng nói, đã như vậy, chúng ta liền ra ngoài đi. Ba người cũng mặc kệ những cái kia cứu đi lên người, riêng phần mình điều khiển đột quang, ra tiểu hoàng rắn lớn. Đầu này đại ma yêu miệng lớn mở ra, phun ra ba đạo đột quang, liền cái đuôi lớn bay xuống, trốn vào hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Tề Băng Vân chính là muốn hỏi một tiếng, nên như thế nào thăm dò, hàng Yên liền nói, "Chúng ta hay là tách đi ra thăm dò, ta đi một mình bên này." Nàng không cùng Tề Băng Vân cùng Vương Sùng nói cái gì, liền hướng một chỗ kiến trúc đi đến, kia bên trong tựa hồ là chỗ vườn, chỉ là hoang vứt bỏ lợi hại, vô số bị ma ý nhiễm yêu thực, đã sinh trưởng tràn ngập ra. Tề Băng Vân kéo một cái Vương Sùng, thấp giọng nói, "Chúng ta qua bên kia đi." Tề Băng Vân chỉ phương hướng, là một mảnh núi, chỉ là chân núi có mảng lớn kiến trúc, kéo dài thành quần thể cung điện. Vương Sùng ứng, hai người cũng không lựa đợt. Dù sao này địa linh khí tuyệt không, lũ lộn tiêu hao chân khí gấp 10 lần so với ngoại giới, riêng phần mình thi triển khinh công đi bộ. Hai người đi không đến nửa giặm đường, liền có một cây màu đen vụn vật từ dưới đất chui ra, cũng may Vương Sùng cùng Tề Băng Vân phản ứng đều nhanh, diễn phần mình nhảy lên tối lui. Vương Sùng tiện tay một vòng, từ Thái Hạo Điểm bên trong lấy một đao một kiếm ra, đây là lúc trước hắn từ dây đỏ công tử Tần Húc kia bên trong được đến phàm tục võ giả sử dụng bảo đao lưỡi dao. Hắn thanh trường cho Vân, mình cây trường ngang, lên, chúng ta cũng coi là huyền cũng là không thèm để ý, những người này ở giữa bảo Trở tay nhìn thoáng qua, thấy trên chuôi kiếm có hai chữ, Tiêm Mây. Vương Sùng trước kia trên đao, lại là hai chữ, Phi Tinh. Không khỏi sinh lòng vui vẻ, thì thầm, Tiêm Mây khoe khoang khí xảo, Phi Tinh truyền hận, ngân hà sa sôi ám độ. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Vương Sùng sán lạn cười một tiếng, trả lời một câu, nhu tình như nước, ngày cứ như ngộng, nhận chú ý cầu ô trước đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Diễn Tiên đưa một đạo ý lạnh, chiếc kiếm lai gọi là lục bụi, lúc đầu gọi là đỏ nước mắt. Chính ngươi đổi danh tự Dán trêu người ta, có ý tứ sao? Vương Sùng tâm tình thật tốt, cũng không để ý tới cái này phá Hà Châu, đạo pháp tu vi đến hắn như vậy cảnh giới, nhân gian đạo pháp, tiện tay huy sái, đều đã là lấy võ nhập đạo đẳng cấp. Vừa rồi cây kia màu đen vụn vật, vừa mới truy kích tới, liền bị Vương Sùng phi tinh bảo đạo vung lên hai đoạn. Rơi trên mặt đất, biến thành một bãi hắc thủy. Diễn Tiên Châu lại một lần nữa đưa một đạo ý lạnh, ha ha. Vương Sùng cũng không đáp. Diễn Tiên Châu lại đưa một đạo ý lạnh, làng lơ. Vương Sùng nhịn không được trả lời một câu, lão tử ý, ta liền ý như vậy phong Châu lại cho một đạo ý lạnh, phi Đề băng vân tiên mây kiếm nô ra, cũng chạm hai cây từ dưới đất chui ra ngoài màu đen dây leo, nàng tiên cương cảnh trở xuống, ngược lại là ngẫu nhiên hành tẩu qua giang hồ, cũng giảm mạo qua hiệp nữ. Về sau vì xung kích đại diễn cảnh, liền không còn có rời đi Ngami, đợi nàng đi theo trưởng giáo phu nhân tấn thành tiên tử đi hải ngoại, thành công đột phá, cũng là lại không có hưởng qua nhanh như vậy ý giang hồ thư vị. Nàng nhìn lướt qua, ngốc tại chỗ, tựa hồ nhìn nàng đều có chút ngu ngơ vương sủng, trong lòng không khỏi hơi sinh nào. Ần đâu, chính là vì cổ phiếu, dài vài câu, là ấm trợ. 391, người rỉ vô sỉ? Vương Sùng đương nhiên cũng không phải là đang ngẩn người, cũng không phải nhìn chằm chằm Tệ Băng Vân lại nhìn, hắn chỉ là ánh mắt góc độ chuột của tôi. Hắn kỳ thật đang cùng Diễn Thiên Châu chính lẫn nhau phi phi phi. Vương Sùng một mực kiên trì đến, mình chán lại bước, thực tế có chút chịu không nổi, lúc này mới bỏ qua Diễn Thiên Châu. Đương nhiên Diễn Thiên Châu cũng không có bỏ qua hắn, thẳng phi hắn hai mắt biến đen, một đôi mắt đều ngập nước, lúc này mới bỏ qua. Cũng may mà Tệ Băng Vân đang cùng không ngừng chui ra mặt đất màu đen dây leo chầm rướt, không phải tất nhiên sẽ cảm thấy hắn hai mắt ngập nước, có phần mang hoa đảo, vô cùng không đứng đắn. Vương Sùng tôi vận lên đại hỏa lưu kim chi thuật, đưa tay hắn xuống một cái trán của mình, xua Tàn kia cố hàn ý, lúc này mới mang theo đổi tên gọi là Phi tinh bảo đao, đi theo Tế Băng Vân sau lưng. Cái này cũng chỉ là ma nhện tiểu quái, hắn căn bản lười nhác xuất thủ, nhìn Tế Băng Vân một đường chém giết, xông phá đoạn này đường, lại vô màu đen dây leo toát ra, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nói, "Nếu ta tu vi tinh tiến vào, có thể đúc kim đan, phá dương chân, độ thiên kiếp thời điểm, liền hô một tiếng Vân nhi giúp ta." vừa mới chém giết một trận, mặc dù không có hao tổn cái gì công lực, bởi vì không vận dụng chân khí, cũng rất có độ mồ hôi, chính lấy ống tay nào nào Nghe được cái lang nói loại lời này, nhịn không được lườm hắn một cái, đắp, "Sau đó ta liền một kiếm trạng phá cửu trong thiên, thay ngươi ngăn lại thiên kiếp đúng không?" Vương Sùng đáp, nhưng cũng Tề Băng Vân hừ lạnh một tiếng, thu kiếm trên mặt đất phán họa, viết bốn chữ: "Hỏi, ngươi cũng biết bốn chữ này làm sao đọc?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh: "Đây là Thái Thanh Kim Văn, tin rằng ngươi cũng không biết được." Vương Sùng huyết thái dương tỉnh tịch đại loạn, hắn thật đúng là không biết được Thái Thanh Kim Văn, hắn học chính là pháp, là túi thẳng viết, hai nhà không phải cùng một đường số. Bị Diễn Tiên Châu châm chọc, hắn đều nhăn điên, nếu không phải vừa bị Đông Cứng phải chán sinh hàn, hắn khẳng định liều mạng sao thế, cũng muốn cùng cái này phá hạt châu đấu tranh đến cùng. Bất quá Vương Sùng hay là Hiếu Kỳ, nhịn không được hỏi, ta không biết được, ngươi liền nhận biết sao? Hắn sợ Diễn Tiên Châu thừa nước đục thả câu, còn cố ý dùng phép khích tướng. Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, "Ngươi gì vô sĩ." Bốn chữ này gọi là, "Ngươi gì vô sĩ." Tề Băng Vân lo nghĩ, lại cảm thấy như vậy châm chọc cái lang không tốt, khinh nhẹ một vòng, lao đi bốn chữ này. Vương Sùng lập tức nói, "Ngươi tất nhiên là nhật lẩm, Vân Ôn Nhu như vậy hiện tục nữ hải tử." Làm sao lại như vậy mắng chửi người?" Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, phi. Vương Sùng nuốt nuốt vi tâm, nói cái gì cũng không cùng Diễn Tiên Châu đối phún, cái này phá Hà Châu, cũng không biết vì sao cứ như vậy lạnh lạnh. Tề Băng Vân tố thủ nhẹ kéo, đem Tiên Vân kiếm thủ tại sau lưng, đột nhiên có chút buồn vô cớ nói, nếu là người ta đều có thể đột phá dương trần, nói không chừng thật đúng là có thể kết làm đạo lư. Vương Sùng có chút kinh ngạc, hỏi, vì sao có lời ấy? Tề Băng Vân cảm xúc hơi có tinh thần sa sút, nói, Quân, Trấn, nhiên không sợ thế này ở giữa hết thảy. Nhưng chúng ta Nga Mi, ấm lão tổ sau khi phi thăng, Dương tổ cùng Hàn tổ sư đều rời đi Nga Mi, chớ có nói quân, liền ngay cả Thái ất cảnh đại thành cũng vô. Tề Băng Vân Ngọc Dung có chút thánh lãnh, Ôn Nhu nói, ta là lão tổ Khâm Điểm, làm vinh dự Nga Mi người, mặc kệ là trưởng giáo hay là Bạch Vân sư bá, cũng sẽ không cho phép ta rời đi Nga Mi, gã vào nuốt hải huyền tông. Vương Sùng trong lòng trầm mặc, hắn cũng không dám rời đi nuốt hải huyền tông. Về phần môn nhân, một lời khó nói hết. Tề nói, nếu là ngươi ta đều có thể tấn thăng chân, chuyện này liền không có người có thể ngăn cản. Vương Sùng đấy lòng nhà rẽn. Dương Chân sợ là không đủ dùng, Đắc đạo quân, ít nhất cũng phải là thái ớt cảnh đại thánh. Hắn đầu góc nhất chuyện, bỗng nhiên thầm nghĩ, không đối vậy, nàng không phải có âm định đừng lão tổ gián tiếp sao? Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, lần này cái này phá hạt châu đưa đến một nửa, lại đem ý lạnh thu hồi đi, cũng không biết vì sao nguyên nhân, giống như là lưỡi nhát phun hắn. Vương Sùng lo nghĩ, biết điều không hỏi ra như thế sát phong cảnh lời nói, nhếch miệng mỉm cười, nói, như là có người ngăn cản, chớ có nói Dương Chân, liền xem như thành tựu tiên, ta cũng muốn giành được Vân Nhi trở về. Tê băng Vân thân thể mềm mại chấn động, trên mặt bất tri bất giác, có hai hàng thanh lệ Nàng tiện tay bay sượt, đang muốn tiến lên, Vương Sùng vội vàng vừa xài bước ra, thi triển xúc địa thành tổn bản sự, đưa tay ôm vai, thấp giọng nói, chớ có lo lắng, hết thảy tổng có ta ở đây. Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, giả tạo lao tổ gián tiếp, cái tội danh này. Vương Sùng hỏi, giả tạo lao tổ gián tiếp là chuyện gì đây? Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, người rất nên biết. Vương Sùng trầm nghĩ, cái này phá Hà Châu, vẫn luôn như vậy không dứt khoát, có chuyện gì, liền không có thể nói rõ. Diễn Thiên Châu lại là một đạo ý lạnh, không muốn giả ngu. Vương Sùng, đánh dẫm, lão tử không có giả ngu. Diễn Thiên Châu một đạo ý lạnh Thiên hạ 8 tuần 9, Vương Sùng trán gân xanh đều băng bắt đầu. Tề Băng Vân cảm giác được, hắn cảm xúc không ổn, vội vàng xoa xoa nước mắt, miễn cưỡng cười nói, "Cũng không, có việc gì nhi, ngươi cũng không cần phải sốt ruột." Vương Sùng chính cần hồi đáp, đột nhiên một tiếng kêu to, dưới mặt đất đột nhiên chui ra vô số đầu màu đen dây leo, lần này lại không là một cây một cây, mà là đầy khắp núi đổi, vô tận vô số. Vương Sùng không chút nghi ngờ, khoảng Tề Băng Vân hóa thành một đạo lửa cầu vồng mỗ trời. Chỉ là trong chớp mắt, liền có một đoàn tựa hồ vô số màu đen dây leo dây rưa đồ vật, vang một tiếng, rễ đánh rách tạ đất, toàn bộ phun trào ra. Tề Băng Vân tiện tay phát một đạo kiếm khí, mặc dù đâm vào cái này đoàn yêu dị ma vật, nhưng chỉ mở ra mấy trượng dày thân thể, liền bị nồng đậm ma khí hóa đi, không khỏi giật mình nói, đây là kim đàn cảnh đại ma yêu. Vương Sùng trầm ngĩ, kim đan cảnh cũng không tính là gì. Hắn quát, Vân Nhi trước thay ta lực trận, ta đến dọn dẹp đầu này đại ma yêu. Vương Sùng trong khoảnh khắc liền tính ra ra, đầu này đại ma yêu đặc điểm, biết nếu để cho Tề Băng Vân xuất thủ, chỉ sợ muốn hao tổn phí chút sức lực. Tất lại không biết đối phương nhược điểm nơi nào, chém giết một chút dây leo, cũng không thể đem trọng thương. Ngược lại là hắn xuất thủ, càng có thể nhắm vào đầu này đại ma yêu nhược điểm. Vương Sùng bung ra tể băng vân, kết một hơi thật sâu chân khí, toàn thân đều hóa thành lôi điện, hung hăng đụng vào đi, vô tận lôi quang, thẩm tâm như lão, theo màu đen dây leo kéo dài, thẳng đến ma khí nồng nặc nhất chỗ. Vương Sùng thái nguyên tiên đô lôi pháp, tu luyện chính là tiên đô 12 lôi thần, lôi pháp thế thần, lấy thần ngự lôi. Cho nên lôi pháp vô cùng có linh tính, không cần phải chủ nhân điều khiển, liền có thể tìm khe hở phá địch, tự hành tìm kiếm địch nhân sơ hở. Nhất là nhằm vào loại ma vật này, càng là khắc tinh, nhất định phá hoại ma vật ma thức. Vương Sùng đụng vào vô số màu đen dây leo, đang muốn nhất cổ tác khí. Bạo đầu này đại ma yêu, đương nhiên cảm ứng được một sợi kỳ dị kiếm khí khí. Chương 392, Linh Hồ Kiếm. Vương Sùng phản ứng cực nhanh, quắc, Linh Hồ Kiếm. Để tự kiềm chế có luyện thân thành khí bản sự, coi như bị chém lên một cái, cũng không lo trọng thường, ngạnh sinh sinh đụng tới, tại vô số màu đen dây leo bên trong, nhìn thấy một chiếc kén lớn. Kén lớn bên trong kiếm khí ẩn ẩn, vô số màu đen dây leo đem bao quạ, Vương Sùng bổ nhào qua, lôi quang diện tích, đem những này màu đen dây leo đánh cho nhau nhau vỡ nát. Trên trời vân, mắt nhìn phương lôi quang như nước thủy triều, màu đen dây leo nhau nhau gãy, trong lòng biết Vương Sùng pháp. Còn cao hơn mình, tuy không đến mức đối phó không được một đầu kim đang cảnh đại ma yêu. Nhưng khi Vương Sùng khuếch động lôi quang, ma khí bên trong, ẩn ẩn có kiếm khí hiện hiện, nàng liền biết tất nhiên sự tình có biến, thân kiếm hợp một, ngự kiếm lao xuống. Vừa lúc Vương Sùng oanh mở kén lớn tầng cuối cùng, một đạo nát ngân kiếm quang đột nhiên bay ra. Vương Sùng thôi vận lôi quang xoắn một phát, thế mà bị đạo kiếm quang này trực tiếp chém vỡ, hắn thả người đuổi theo, lại bị đằng sau hai đạo màu đen dây leo cho chỉ hoãn một chút. Mặc dù Vương Sùng tiện tay liền đánh nát cái này hai cây màu đen dây leo, nhưng lại mắt nhìn cầm tới nát ngân kiếm trời, mình không kịp vì kiếm nếu là không mang theo người, so bất luận cái gì độn quăng đều muốn nhanh. Tề Băng Vân vừa mới lao xuống, đối diện chính là một đạo nát ngân kiếm quang, nàng gặp nguy không loạn, hỏa quả kiếm vòng truyện, sử xuất nga mi kiếm pháp dạo sát tri thuật. Đạo này nát ngân kiếm quang bị Tề Băng Vân dùng thân kiếm hợp một chi thuật, thôi động hỏa quả kiếm chặn lại. Hơi chậm một bước, xông lên vươn sủng, mừng rỡ như điên, kêu lên, để cho ta tới. Hắn duồng nghịch cái tiểu thông minh, thi triển luyện thân thành khí thuật, vô hình kiếm khóa tại thân thể bên trong, sau đó lấy tay đi bắt. Cái này miệm nát ngân kiếm quang đang muốn dây dụ, Đông Nhân liền không động, bị Vương Sùng dễ dễ dàng giảng, liền bắt đến tay bên trong. Hắn dùng Nguyên Dương kiếm quyết thử một chút, bị cái này Lưỡi Phi kiếm kiếm ý phản kích, kém chút để là tuyển. Hoàng bét, Nguyên Dương kiếm quyết cùng cái này Lưỡi Phi kiếm thuộc tính không hợp, tế luyện không được. Vương Sùng vội vàng thôi vận Tiểu Vô Tướng kiếm quyết, lần này liền không có vấn đề, Tiểu Vô Tướng kiếm quyết biến hóa khó lượng, chỉ là thoáng điều chỉnh, liền cùng kiếm này quang giống như tuyết kiếm, hô hấp tương hợp, khí ứng dịu. Vương Sùng quát to một tiếng, cục đem cái này Lưỡi Phi kiếm thủ tại năm giữ. Đây là một ngụ thân như kiếm dài không quá hai thước có hơn, cùng nga mi phi kiếm chế thức khác biệt, lưỡi kiếm kiếm nặng chôi kiếm đồng dạng không thiếu, chỉ là lại không phải nhân gian trường kiếm, mà là toàn thân đều là tựa như thuần ngân, không còn cái khác chất liệu. Vương Sùng nhìn qua, liền cười hỏi: "Vân Nhi, đem cây kiếm này thu vào đi." Tề Băng Vân vội vàng lắc đầu, nói: "Ta tu luyện chính là Ngũ Hỏa Bảy Chim Kiếm Quyết, cái kêu bên trong cần dùng đến cái này miệng Linh Hổ Kiếm. Coi như ta mang về, các trưởng bối cũng tất nhiên nói hỏi, ban cho một vị nào đó dư đệ sư muội, hay là ngươi thu đi?" Vương Sùng có chút suy nghĩ, nhẹ gật đầu, nếu để cho Tề Băng Vân cũng liền thôi, nhưng nếu là bị Nga Mi cắt trưởng lao muốn đi, ban thưởng cho người khác, hắn làm gì không giữ cho mình. Hắn mặc dù tay bên trong phi kiếm nhiều, nhưng cũng không đến nỗi muốn tặng không cho mạch không quen biết người. Tiện tay thu cái này lưỡi phi kiếm, Vương Sùng lôi kéo Tề Băng Vân, liền gọi trở về tiểu hoàng, gián, bay vào tiểu hoàng gián trong miệng, liền để đầu này đại ma yêu đánh vỡ hư không, tranh thủ thời gian bỏ chạy. Tề Băng Vân cũng là cực kỳ thông minh người, biết Vương Sùng đây là lo lắng, bị người cảm ứng được linh hồn kiếm tiêm khí, tới cứng gián đoạn. Mặc dù hai người bọn họ kiếm thuật pháp thuật đều không tầm thường, nhưng dù sao chỉ là hai người, song quyền nan địch tứ thủ, nếu là bị người vây công, rất là phiến não, vậy không bằng liền tiếng chầm không nói, chờ đợi một tháng sau, lặng lẽ ra ngoài.